Chương 352. Chương 352, ám sát thân thể chỗ khó là dễ dàng nhất giải quyết. Phong thần nguyên vốn là có linh binh luyện thể, thân thể cường độ đều vượt xa tầm thường võ giả. Hơn nữa Thiên Diễn quyết bác đại tinh thâm, hắn cấu trúc linh đại tiên cố mà cường đại, có thể trong thời gian ngắn nhất bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Đồng thời, lấy Thiên Diễn quyết tu luyện ra nguyên lực, hùng hồn và lại bình thản, dù cho cưỡng chế di chuyển, đối với kinh mạch xung kích cũng rất nhỏ. Bởi vậy, ở chiêu thức nối tiếp lúc, hắn hoàn toàn có thể dùng cưỡng chế thúc dục phương thức đến giải quyết. Làm như vậy, nhiều không được nhưng nếu là chỉ ở thời khắc mấu chốt một chiêu thượng sử dụng lại là hoàn toàn có thể thực hiện về phần thứ hai thần thức phương diện chỗ khó phong thần biện pháp giải quyết chính là đặt chân với đại giác thương cùng quỷ đồng thần thức liên hệ đơn giản tôi nói chính là người dùng thương thương sử kiếm lợi dụng đại giác thương cái thanh này thượng cổ thần binh khí linh ý niệm cùng quỷ đồng thần thức tương hợp do đó bù đắp tự thân thần thức chuyển biến chậm dãi chỗ thiếu hụt làm được không khe hở nối tiếp thần đến ý đến đối với những người khác tới nói này là thiên phương giả đảm nói cho cùng thương là thương người là người người sẽ ngự phong kiếm pháp Có thể nhận thức kiếm ý cũng đem nó phát huy được, thương làm sao có thể đủ. Nhưng phong thần bất động. Hắn và đại giác thương hợp hai là một, người tức là thương, thương tức là người. Dù cho không thể để cho đại giác thương hoàn toàn thay thế được người ý niệm, nhưng ở ra chiêu chi sơ, sớm dẫn động, nhưng là cũng đủ. Loại cảm giác này tựa như hai người ở dây truyền sản xuất trên hợp tác. Khi cái tiếp theo trình tự công nhân xoay người cầm trong tay xử lý tốt sản phẩm đưa đi lúc, trước đó trình tự công nhân đã thừa dịp giờ khắc này đem sản phẩm đặt ở trước mặt của hắn, khiến cho sự chú ý của hắn có thể lập tức tập trung ở trong tay công việc trên không cần chờ đợi, mà võ kỹ chiêu thức nối tiếp, tuy rằng không phải dây chuyển sản xuất, nhưng đạo lý là giống nhau. Cần tranh thủ, chính là như thế một chút rất nhỏ đến gần như khó có thể tranh lệch thời gian. Bất quá, biện pháp này tuy rằng ưu như lợi, nhưng cũng không phải tùy tiện chiêu thức gì đều áp dụng. Phong thần ở nhiều lần thử nghiệm, kinh lịch vô số lần thất bại rồi, cũng chỉ hoàn thành đại mộng sơ giác cùng phá phong thứ này hai chiêu liên hoàn chiêu. Chỉ có trịnh đạo sương mới nhìn ra, đại mộng sơ giác chiêu thức cuối cùng biến hóa này, kỳ thực cùng thương thế không quan hệ, càng không phải là gì đó công kích. Đây chẳng qua là mũi dẫn, một cái tín hiệu. Khi Phong Thần Thương hoa run lên, liền khởi động Đại Giác Thương cùng Quỷ Đồng thần thức tương hợp. Giờ khắc này, Phong Thần nhiệm vụ là kéo dài thương thế, đuổi kịp đối thủ, không cho đối thủ thoát thân. Mà Đại Giác Thương nhiệm vụ lại là khu sử Quỷ Đồng, bắt đầu ra chiêu. Kỳ thực Phong Thần chân chính biến chiêu là ở một quyền này trên. Đây mới là phá phong thứ chiêu thức. Một quyền đánh ra, nguyên bản muốn đình trệ công kích chi thế, liền vô thanh vô tức kéo dài tới Quỷ Đồng trên người, chiêu thành liên hoàn. Giờ khắc này, thời gian dường như ngưng kết thông thường. Ở mọi người khiếp sợ mà trong ánh mắt chỉ thấy màu đen kia kiếm quang chợt phá tan khắp bầu trời hào quang, tới hùng luật trước người, bay ngược giữa hùng luật kinh hãi vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phong thần vậy mà có thể thi triển ra liên hoàn chiêu. Trong lúc nhất thời, hùng luật luôn cuống tay chân, mà gào thét màu đen tiểu kiếm, kiếm khí tung hành, đã ở trên người hắn đâm ra một đạo miệng máu. Mắt thấy sẽ phải nhập vào cơ thể mà vào. Trong đội vàng, hùng luật trong mắt lóe lên một đạo hùng quang, một tiếng gào to, cổ đạo. Lơ lửng với đỉnh đầu thư giản hiện ra cổ đạo hai chữ, đồng thời, ở hùng luật phía sau một cái xương trắng hình thành thông đạo chợt xuất hiện, đem hắn lui về phía sau thân hình trực tiếp nuốt vào. Phong thần nhướng mày, hắn biết, thu tư giản chứa đầy linh lực rồi, có thể có ba lần vận dụng cơ hội, mỗi một lần đều chỉ có thể vận dụng bất đồng đặc dị thủ tính, không thể lặp lại. mà cái này xương trắng thông đạo, hắn đã từng ở Hắc Lâm Tử Sơn gặp qua. đương thời hùng luật liền là thông qua chiêu thức ấy, giống như xúc địa thành thốn thông thường cấp tốc đuổi tới phía sau mình. không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà lại dùng được, để mà thoát khỏi bản thân. phúc, quỷ đồng cùng phong thần một trước một sau bắn vào trong xương trắng nhưng này xương trắng đối với hùng luật có xúc địa thành thốn tác dụng đối với phong thần cùng quỷ đồng lại có chút hơi trở lực chỉ như thế trong nháy mắt khoảng cách của song phương cũng đã giật lại khi phong thần lao ra xương trắng lúc phát hiện mình và hùng luật không ngờ nhiên đi qua vây xem đoàn người tới dưới tường thành lúc này ở vào một không gian khác cấp độ mọi người mới giống như bị cá mập xông vào bầy cá thông thường tứ tán ra tới dưới tường thành rồi xương trắng thông đạo cũng đã tới đầu cùng bất quá hùng luật vẫn chưa dừng bước lại hắn triển khai thân pháp đầu ngón chân gật liên tục thân hình chợt kéo lên trực tiếp hướng đầu tường lao đi. Quỷ đông tiếng rít ở góc tường một cái quẻ vào, phóng lên cao. Phong thần theo sát phía sau, Hùng Luật lên trước tường thành, đột nhiên xoay người, trường kiếm trong tay trên không trung múa ra một bó kiếm hoa. Sương trắng thông đạo không chỉ giúp hắn giật lại khoảng cách, cũng chẳng khác nào vì hắn tranh thủ tới ra chiêu thời gian cùng cơ hội. Đường đường đường, bay lên đầu thành màu đen tiểu kiếm ở tản mạn thiên kiếm ánh sáng giữa, bộc phát ra một chuỗi địa hỏa sao. Tuy rằng cuối cùng đột phá kiếm quang, nhưng chỉ tới kịp ở Hùng Luật trên cánh tay rạch ra một vết thương, đã nhiên thế kiện, vòng qua một cái đường vòng cùng, về phía sau bay đi liên ở tất cả mọi người cho rằng một giây kế tiếp hùng luật sẽ lợi dụng trên cao nhìn xuống ưu thế công kích phong thần lúc ngoài ý muốn phát sinh ta chịu thua trên tường thành hùng luật cầm kiếm tay phải rủ xuống tay trái bụng cánh tay phải vết thương một bộ lung lay sắp đổ mà rằng rớp. bất quá trong mắt của hắn lại thoáng qua một tia ngoan lệ người vây xem nhóm mục trường cầu nốc, hai mặt nhìn nhau mà tinh thần điện trong vô luận là phong gia tộc nhân còn là tình văn ngạ tình thời vũ ôn húc khiên đám người đều đống nhiên đứng dậy khó có thể tin nhìn thủy tinh cầu giữa hùng luật không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại trong tầm mắt Hùng luật cùng phong thần trên người vầng sáng liền tan biến, trật, thân thể hai người giữa tinh thần khế ước cũng đồng thời bay ra, nhập cả vào trên bầu trời đột nhiên ném dưới một đạo to lớn kim sắt trong của sáng. Thắng bại đã phân, đánh cuộc kết thúc. Nói thì chậm, nhưng tất cả đều phát sinh rất nhanh, nhanh đến lúc này phong thần thật cao nhảy ra đầu tường thân thể, mới bắt đầu hướng trên tường thành hạ xuống. Ngay tại lúc giờ khắc này, đột nhiên, không đám người xa xa giữa, một cái nguyên bản đứng chắp tay xem tranh tài trung niên văn sĩ, thân hình đột nhiên chợt lóe, xuất hiện ở phong thần trước người, trong tay sáng lên một đạo kiếm quang giống như nhanh như tia chớp đâm về phía cổ họng của hắn. Một kiếm này là nhanh như vậy, lại gần như vậy, nhanh đến mọi người căn bản không phản ứng kịp, cũng gần đến vô luận là năm vị thiên cảnh cường giả, còn là dưới thành kỳ nông nấm người, cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Đánh lén. Có người muốn giết phong thần, đây là một cái cục. Mọi người con người co rút lại, trong đầu đồng thời thoáng qua ý niệm như vậy, mà tinh thần điện trong bầu không khí càng là triệt để ngưng kết. Có không ít người đã nhận ra, người trung niên này văn sĩ rõ ràng là bị yến hoàng sai khiến đã từng ở Hắc Lâm Tử Sơn Nam Bộ bên bờ vì hùng luật đám người bị giới chiến mã người kia, chẳng ai nghĩ tới, tiến hoàng đã thất bại thảm hại, người này vậy mà xuất hiện ở nơi này, mà lại không người nghĩ đến, hùng luật vậy mà còn cùng hắn có chút cấu kết, hùng luật bên này mới tuyên bố chịu thua, bên kia hắn liền xuất thủ, kiếm quang như độc xà, mắt thấy muốn đâm vào phong thần niên hậu, vũ phu nhân sắc mặt trắng bệnh, phong nguyên hạo đống nhiên đứng dậy, tinh thần điện trong kinh hô trợn bộc phát, liên vào giờ khắc này, đống nhiên trước mắt mọi người tối sầm, lại sáng lên lúc, bọn hắn phát hiện mình đã rời khỏi tinh thần không gian. Xuất hiện ở tinh thần điện trong đại sảnh. Này, liên ở tinh thần điện mọi người hai mặt nhìn nhau đồng thời, ngoài mấy trong rằm vô song thành đầu thường trên, nhưng là thay đổi bất ngờ. Mắt thấy trung niên văn sĩ trưởng kiếm sẽ phải đâm vào phong thần cái cổ, Đống nhiên, khoảng cách hơi gần Bạch Lộc Nhi đầu phát hiện trước, phong thần trưởng thường trong tay không biết lúc nào tan biến. Nguyên bản từ không trung hạ xuống hắn, trở tay một chảo. Siêu, từ hung luật bên cạnh bay vụt mà quay về màu đen tiểu kiếm, vừa vặn từ bên cạnh hắn trải qua, mang theo cả người hắn giống như trang giấy vậy lăng không một cái chết sạ, bay ngược mà ra. Ngự kiếm phi hành giờ khắc này không riêng gì bạch lộc nhi bối rối liền đầu ngón tay đã ngưng tụ một viên bột nước tùy thời chuẩn bị bắn ra trịnh đạo xương cũng không khỏi trở nên ngạc nhiên keng nhất thanh thúy hưởng trung niên kia văn sĩ kiếm đâm vào tường thành công sự trên mặt thành trên tuôn ra một đạo hoa lửa thoáng chốc nổ phát hiện ánh sáng giữa sắc mặt hắn đột nhiên đại biến mà trước mắt giữa không trung phong thần hướng hắn lộ ra một cái hài hước mỉm cười hướng về thành rơi xuống trung niên văn sĩ chừng mắt muôn nước dưới chân đạp một cái thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng phong thần đuổi theo có thể đến lúc này chỗ nào còn có hắn cơ hội chỉ thấy năm đạo sáng sủa kiếm quang liền cắt hoàng hôn, bay vụ tới, tiết liệt cùng trịnh tiên phong hiện ra ở hùng luật bên cạnh, đem hắn chế ngự. mà chiêm phi hùng, tần chính lang cùng lý văn nhu ba người thì thành hình chữ phẩm đem trung niên kia văn sĩ bao vây lại, sáu cánh tay liên phách đái đả, trong khoảnh khắc cũng đã tháo dứt hắn cướp xương, che hắn linh đài cùng kinh mạch chu thiên. nay vài cái động tác mau lẹ, nhanh nhanh vô cùng, đợi được mọi người rơi xuống đất lúc, trung niên văn sĩ cùng hùng luật đã ngay cả ngón tay đều không động đại nửa phần. vây, khắc mà tĩnh mịch qua đi, đoàn người đột nhiên liền vỡ trận. Từ đánh cuộc luân phiên biến hóa, đến hùng luận đống nhiên chịu thua, đến ám sát, rồi đến phong thần đống nhiên thi triển ra ngự kiếm phi hành. Đây hết thể đều phát sinh ở cực nhanh ở giữa, chuyển mặt chi kỳ quỷ, cực nhanh tốc, khiến cho người ta mục trường khổng nốc, mắt nhìn không kịp. Mặc dù mọi người đã sớm biết phương bắt chiến tranh tàn khốc, nhưng ở trước hôm nay, ai cũng không thấy tận mắt. Có thể chẳng ai nghĩ tới, một trận mưu đồ đã lâu mưu sắt đang ở trước mắt trình diễn. Nếu như không phải phong thần phản ứng nhanh hơn, cái này phong giang ngang trời xuất thế sao mới, mới tấn cấp đạo tôn phong thương tuyết tiểu nhi tử, hiện tại đã là quẳng xuống tường thành một cỗ thi thể. Thế nhưng, hắn là làm sao làm được? Đây chính là thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ Ngự kiếm phi hành a. Còn có, trung niên kia văn sĩ là ai, chuyện này sau lưng đến tuột cùng là ai ở làm chủ? Từng cái một ý nghĩ ở trong đầu thoáng qua, mọi người nhận thức trong đó hú hiểm, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, ra đầu tê dại. Chương 353. Chương 353, lợi tức tinh thần điện đại sảnh, vắng lặng không tiếng động. Ở lại mọi người trong đầu cuối cùng một cái hình ảnh, chính là vậy một đạo sáng như tuyết kiếm quang. Rõ ràng thắng được đánh cuộc, có thể phong gia tộc nhân không có một tia mừng rỡ cũng không có một tiếng hoan hô. Rõ ràng người kia là tất cả tộc nhân đã từng một lần căm thù đến tận xương tủy trong tộc bại hoại, là cùng tuổi phong gia con em dẫn cho là nhục đối tượng, có thể giờ khắc này, mọi người lại chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, trái tim tựa như bị một cái tay vô hình hung hăng méo một thanh vậy khó chịu. Mặc dù là trong gia tộc bình thường âm thầm đứng ở tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão một bên lề, lúc này cũng sắc mặt tái xanh. Đến lúc này, bọn hắn làm sao có thể không biết, bản thân trước đây đều coi thường phong thần. Ở nơi này là một cái phá sản phế vật quần là áo lượn. Rõ ràng là phong gia thiên tài A một thiên tài đối với một cái gia tộc tới nói ý vị như thế nào ngu ngốc đều hiểu năm đó phong gia ra, ra một cái phong thương tuyết liền có hôm nay độ cao mà phong thần ở tầm thường 2-3 tháng trong thời gian từ một cái gì đó cũng sẽ không bạch qua có như vậy thực lực lại ý vị như thế nào vậy ý nghĩa so với phong thương tuyết đáng sợ hơn thiên phú mấy vị trưởng lão cùng phong gia võ đường những cao thủ ở trước tiên liền liền xông ra ngoài trận cả tòa phàn dương thành đều vang lên một trận gào thét tiếng cười ban sơ tiêu là phong nguyên hạo thổi lên lão nhân mặt trầm như nước cùng mấy cái huynh đệ vừa ra tinh thần điện đại môn liền hóa thành mấy đạo sao băng trực tiếp hướng nam phương bay đi bén nhọn tiêu tiếng theo thân ảnh của bọn họ cắt bầu trời đêm càng ngày càng xa Chật, càng nhiều mà tiếng cười chưa từng đếm chạy vội phong gia võ giả từ đằng xa phong gia tộc theo mà từ thành thị bốn phương tám hướng gia nhập tiền đến mỗi một cái tiếng cười đều ở đây hướng nam giống như con dao thông thường sắp bén trong bóng đêm đen nhánh không biết ít nhiều thân ảnh đang ở trên nóc nhà bay vút. chạm canh gác âm càng ngày càng nhiều càng ngày càng vang nương theo này cao tốc sệt qua chạm canh gác âm còn có tiếng bước chân tiếng gió thổi, y phục ở trong không khí tiếng va chạm, mà trừ cái đó ra, liền không còn có thanh âm nào khác. Sau đó, mọi người thấy một đạo sáng sủa kiếm quang từ trong thành nơi nào đó bay lên, trong khoảnh khắc cũng đã cắt bầu trời đêm tới phía nam phía chân trời. Phong thương tuyết. Sau một lát, khi đạo kiếm quang kia cùng lúc nha lúc lúc tiêu tiếng, hoàn toàn biến mất lúc, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau giữa, đều có thể từ đây đó trong mắt thấy vô cùng kiếp sợ. Phong gia toàn quân xuất kích. Mấy ngày trước, khi Nhiên mang theo một chi từ mấy chục chiếc xe ngựa tổng trăm tên hoàng gia thị vệ tạo thành đoàn xe. Lườm lượp tiến vào phản Dương thành lúc, Phong gia không có thanh âm. Sau đó, khi hơn 10 vị tiên cảnh cường giả hãm thành lúc, Phong gia cũng vẫn duy trì trầm mặc. Liên chiến tranh triệt để bùng phát, chiến hỏa cuốn sạch toàn bộ Lạc Nguyên Châu phương bắc, vô số thế gia võ giả ở phương viên mấy trăm dặm trong phạm vi qua lại, buôn thóp, chém giết, máu chảy thành sông lúc, Phong gia đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Phong thương tuyết ở trong thành, Phong Nguyên Thái ở trong thành, võ đường ở trong thành, vệ đội ở trong thành. Nhưng hôm nay, Phong gia lại động. Tựa như một đám bị tỉnh giấc, bị chọc giận yêu ma, tại đây trong bóng đêm mở ra bọn hắn màu đen cánh lộ ra bọn họ nên bước Trừ phong gia võ đường những kia hiển hách cao thủ nổi danh ở ngoài còn có một chút người người bình thường nhóm đều chưa thấy qua bọn hắn hoặc là một cái cửa hàng trưởng quỹ hoặc là mộ gia tiểu lâu đầu bếp hoặc là đầu phố bán chữa thứ sinh hoặc là thanh lâu chị gái và em gái bọn hắn nguyên bản thuật nhìn cùng phong gia không có quan hệ chút nào nhưng khi chạm canh gác gầm hưởng lên lúc mỗi người đều trở thành chi này trong bóng đêm yêu ma đại quân một thành viên mọi người đột nhiên cảm thấy một trận giận cả tóc gáy ôn húc khiến đứng ở trên quảng trường lắng nghe Thẳng đến cuối cùng một tiếng chạm canh gác âm tan biến, phong gia đi rất nhiều người, tựa như một tòa băng sơn, đồng nhiên vào giờ khắc này, hiển lộ nó giấu ở dưới mặt nước thân hình khổng lồ. Nhưng mà, này còn chưa phải là phong gia toàn bộ, còn có một nhóm người, bao quát phong nguyên thái ở bên trong, ở lại phàn Dương Thành. Mà quan trọng hơn là, những người này lúc này liền đang dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú vào bản thân, liền những kia mười mấy tuổi phong gia con em, đều nắm chặt chuôi kiếm. Tựa hồ chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không chút do dự nào lên. Vũ phu nhân đi ra, đi thẳng tới tỉnh thời Vũ trước mặt người bội ước. Vũ phu nhân sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Nhưng không biết vì cái gì, đối mặt thời khắc này nàng, vô luận là Lý và Quân, Thượng Cơ ngu, còn là đến từ các nơi ngang ngược tộc lão, đều bản năng cảm giác được một loại cực độ mà nguy hiểm. Mọi người tâm đều nhức lên. Ôn Húc Khiên càng là sắc mặt xanh xám. Hắn vẫn luôn biết, bản thân lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là cùng nữ nhân đánh giao tế quá ít. Bất quá, có một cái đạo lý hắn ở rất nhiều năm trước cũng đã đã hiểu. Đó chính là rất nhiều chuyện, chỉ cần có nữ nhân tham dự, hắn phương hướng phát triển cùng kết cục thường thường sẽ chuyển hướng không thể biết trước được giây trước mắt, tựa hồ chính là loại tình huống này điển hình nhất ví dụ, hùng luật là tình gia người. bởi vậy, vô luận cái kia kẻ tập kích là ai, rõ ràng đều cùng tình gia không thoát được căn hệ. nhưng ôn húc khiên rất rõ ràng, này không phải là mình làm, cũng không phải tình văn ngạ làm. Hiếm nghi lớn nhất người cũng chỉ là tình thời vũ, mà biết bát hơn chính là lấy ôn húc khiên đối với tình thời vũ tính cách hiểu rõ, vô luận là không phải nàng làm, tại đây trước mắt bao người đối mặt vũ phu nhân như vậy không khách khí chút nào chất vấn, nàng cũng sẽ không tỏ ra yếu kém. cho nên Liên ở ôn húc khiên lặng lẽ sông trong bóng tối nơi nào đó làm ra một cái thủ thế lúc lại nghe tình thời vũ thanh âm vang lên bá mẫu tình thời vũ nét mặt tươi cười như hoa thanh âm nhu mềm ngươi này có thể vào anh ta vô song thành sắc trời đã triệt để đen xuống đầu tường nhóm lửa chậu than mọi người cũng thắp sáng cây đuốc cùng đèn lồng ở chập trần trong ánh lửa trung niên văn sĩ cùng hùng luật bị đưa phong thần trước mặt Sắc mặt hai người tái nhợt mặt sám như cho tàn trung niên văn sĩ trong ánh mắt tràn đầy tơ máu dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng nhìn phong thần người đã sớm biết mọi người đều yên tĩnh lại Đưa mắt tụ tập ở phong thần trên người, ở kinh lịch trước súng kích rồi, hiện tại mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại, mơ hồ phân biệt rõ ra một ít không giống tầm thường mùi vị. Đầu tiên, phong thần ứng biến quá nhanh. Nhanh tới mức tựa như hắn đã sớm biết có người sẽ đánh lén hắn thông thường. Mọi người không biết hắn ngự kiếm phi hành là chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người biết, có như là chân chính thiên cảnh cường giả, một khắc kia phản ứng cũng không thể có nhanh như vậy. Mà thứ hai, thanh đao màu đen tiểu kiếm uy tích không khỏi cũng quá đúng dịp. Sao đến mọi người rất khó phân rõ vậy đến tận cùng là tiểu kiếm vừa vặn cho phong thần tránh né đối phương một kích trí mạng cơ hội còn là đây hết thể căn bản là tha sự trước tính toán tốt phong thần nhìn trung niên văn sĩ một cái không trả lời vấn đề của hắn mà là đưa ánh mắt chuyển hướng hùng luật. ngươi rốt cuộc vẫn là không nhịn được phong thần nói nhìn trước mắt phong thần hùng luận trên mặt lộ ra một tia cười thảm hắn làm sao cũng nghĩ không thông tốt nhất một tay bài làm sao sẽ đánh cho dở như vậy càng không rõ bản thân làm sao liền từng bước một đi tới hôm nay nóng nỗi tất cả tựa hồ cũng là trời xui đất khiến hùng luật là ở hơn một tháng trước. Với tư cách được tuyển ra kẻ săn đuổi một trong đi theo tình văn ngạn đến Yến Đô. Khi đó, làm một bình thường hoàng gia thị vệ, tuy rằng được tuyển ra tham dự đánh cuộc, nhưng vô luận là hùng luật còn là cái khác, vài tên đội viên cũng không có đem này coi ra gì. Ở bọn hắn xem ra, săn đuổi một người cho tới bây giờ cũng không có tu luyện qua người thường, so với chính mình một lần thường ngày tuần tra nhiệm vụ đơn giản hơn. Bản thân cần làm, cũng chỉ là đợi được đánh cuộc bắt đầu, sau đó bắt được đối phương là được. Bất quá ở Yến Đô đợi khoảng chừng hơn 20 ngày, hùng luật phát hiện, bản thân cái này nhiệm vụ tựa hồ cùng tưởng tượng có chút không giống. Đối với tình gia tới nói, một cái phong thần không đáng để ý, nhưng đối với Yến gia tới nói, này lại quan hệ đến nam thần quốc thế tục quyền lực cách cục. Nhị hoàng tử hiến Hoàng đối với này cũng không che giấu. Với tư cách tình gia ở bản địa trọng yếu nhất người hợp tác, vị này hiến ra nhị hoàng tử điện hạ từ vừa mới bắt đầu liền tham dự vào đánh cuộc chuẩn bị trong đó. Vô luận là giai đoạn trước tình báo cung cấp, còn là bố trí kế hoạch, đều có thân ảnh của hắn. Hắn xuất hiện ở phòng chiến thuật thời gian, thậm chí vượt qua xa tình văn ngạn. hung luật rất bội phục vị này nhị hoàng tử. Này không riêng gì thiên nhiên hạ vị giả đối với kẻ bề trên kính sợ cũng bởi vì vị này nhị hoàng tử túc trí đam yêu bình dị gần gũi. Sau đó có một ngày, hùng Luật bị Yến Hoàng Phái người gọi đi, đạt được một cái hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện, mà hắn cần làm chính là ở thời cơ thích ứng trị vua, phối hợp Yến ra bố trí sát thủ tập sát phong thần. Hùng Luật đương thời chỉ cân nhắc không đến 5 giây liền đáp ứng. Thứ nhất, cái điều kiện kia thực sự quá mức mê người. Mặc dù đối phương cho ra chỉ là tu luyện tài nguyên, cũng không tính đặc biệt, nhưng đối với hắn như vậy nho nhỏ thị vệ tới nói, đó là hắn tích góp từng tí một cả đời cũng không có khả năng để giành được tài phú. Hơn nữa. Một khi bỏ qua, đời này cũng không thể lại có cơ hội lần thứ hai. Thứ hai, hung luật cũng thực sự nhìn không ra này có vấn đề gì. Hắn biết Tiến gia muốn mượn đánh cuộc đối phó Phong gia. Có thể điểm này, liền Ngũ hoàng tử điện hạ cùng công chúa đều không có điều gì dị nghị, một mực yên lặng cho phép Tiến gia cùng Tỉnh gia trói buộc chung một chỗ, hắn lại có tư cách gì nói ra nói vào? Mà đã song phương là đồng nhất trận doanh, mục tiêu đều là nhất trí. Như vậy, Tiến Hoàng yêu cầu này, chẳng những đối với Tỉnh gia không có bất kỳ tổn hại, ngược lại là vì Tỉnh gia cân nhắc. Vạn nhất đánh cuộc thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Coi như yến hoàng không muốn phong thần chết, công chúa sợ rằng đều muốn đi. Cho nên, Thu luật cảm thấy đó cũng không phải thu mua, mà vẹn vẹn chỉ một cái bảo hiểm an bài mà thôi. Nghe từ an bài như thế, nguyên bản chính là bản thân phần bên trong chức trách. Bản thân cũng không có xin lỗi tình ra, càng chưa nói tới phản bội. Huống hồ, hắn cũng không cho là sự tình thật biết đi đến một bước kia. Một cái phế vật, làm sao có thể chạy trốn bản thân năm người săn đuổi đâu? Loại tình huống đó phát sinh tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Nhỏ đến hầu như không đáng kể. Cũng nhỏ đến hắn cảm thấy này bút tài phú hoàn toàn chính là trộm kiếm. Nhưng mà Sự tình hết lần này tới lần khác liền thoát ly được dây. Nay cùng nhau đi tới, hùng Luật gần như là chớ mắt nhìn đến hoàng thua trận chiến tranh, cũng chớ mắt nhìn Phong Thần đánh bại bản thân bốn đồng bạn. Hơn nữa đem bản thân bước tới tuyệt lộ, người rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Giờ phút này câu, tựa như một thanh đại chùy, gõ được đầu hắn ngất hoa mắt. Hắn rất muốn hỏi Phong Thần một câu ngươi là làm sao biết? Nhưng những lời này hắn không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Mặc kệ có bao nhiêu rõ ràng, cũng mặc kệ người khác có tin hay không, hắn đều phải phết thanh tỉnh ra quan hệ. Này là chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể làm. Hùng luận lắc đầu nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta cũng không biết hắn. Đoàn ngươi một mảnh ồ lên, không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Nghĩ thầm này Tình Gia thị vệ coi mọi người đều là người ngu sao? Phong thần ngược lại không để bụng, từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn cũng không có ở Hùng luận trên người. Hắn nhìn chăm chăm Hùng luận tay, cười nói, ta cũng không có hỏi ngươi vấn đề, ngươi thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng được, đều không có ý nghĩa gì. Dù sao ta sẽ đem ngươi giao trả lại cho Tình Gia. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ tìm bọn hắn muốn một cái công đạo. Nói xong, hắn tiến lên một bước. Đưa tay từ Hùng Luật trong tay, đem khối kia thư dạn cầm tới. Ngươi muốn làm gì? Hùng Luật bị che linh đài, chỗ nào có thể cùng Phong Thần phân cao thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay bị lầy ra, bí khí bị đoạt đi, một chút liền nóng nảy. Phong Thần lấy tay ném ném thẻ gỗ, cười nói, cái này coi như là lợi tức. Chương 354. Chương 354, tiếng Trung đem thư dạn bỏ vào giới tử túi, Phong Thần không để ý tới nữa Hùng Luật, đưa ánh mắt nhìn về phía Trung niên văn sĩ, muốn biết ta làm sao thấy được. Trung niên văn sĩ gật đầu. Đáp án không phải rõ ràng sao? Phong Thần nói, đầu tiên Ta biết có người muốn giết ta. Cũng đoán ra, đã tỉnh ra huynh muội ở hiến Đô đợi một tháng, mà dùng người kia tính cách, có làm sao có thể nhịn được không để lại một cái chuẩn bị ở sau. Thu mua một cái tham dự kẻ săn đuổi, lại mai phục một con cửa, đối với hắn tới nói lại quá là đơn giản. Hắn nói xong, quét hùng luật một cái, nói tiếp, từ mục đích tới nói, hắn ban sơ có phải là vì khiến cho tỉnh ra thỏa mãn, mà đến sau, đại thể là vì trả thù. Người giống như hắn vậy, nhất không được phép thất bại. Hắn đã liền đối cha ta cũng dám xấu quy củ hạ thủ, lại làm sao có thể bỏ qua ta? Trung niên văn sĩ sắc mặt tái xanh mà hỏi, vậy sao ngươi nhận ra ta, lại làm sao biết ta sẽ vào lúc này hạ thủ? Hắn mới không tin bản thân thất thủ là ngẫu nhiên. Phong thần ngược lại cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta nguyên bản vẫn cho là là thân hành vân, có thể thẳng đến hắn chết, cũng không hướng ta xuất thủ. Nói thật, ta đều một lần có chút thư giãn. Bất quá đến sau ta suy nghĩ một chút, cảm thấy này chỉ sợ cũng chính là vị tiên hy vọng khiến cho ta thấy, chân chính muốn giết ta, hắn không cần phái một vị thiên cảnh cường giả, chỉ cần ở thời cơ thích hợp phái một cái thích hợp người liền cũng đủ. Nói xong, phong thần mỉm cười. Mà vừa mới, chính là các ngươi cơ hội tốt nhất. Bốn phía mọi người lặng ngắt như tờ. Có vài người phản ứng được mau một chút, có vài người phản ứng được chậm một chút. Nhưng vô luận nhanh chậm, tinh tế suy tư phong thần mà nói rồi, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía phong thần ánh mắt trở nên dị thường phức tạp. "Này quỷ tinh tiểu tử." Mọi người coi như là minh bạch, trung niên văn sĩ cùng hùng luật sở dĩ thất bại, liền ở với bọn hắn tính được quá tinh quá nhỏ, nghĩ lại cơ hội tốt nhất mới ra tay. Mà hết lần này tới lần khác, này cũng ý nghĩa bọn hắn tiến vào giúp vào Sử Châu, bị vẻ bên ngoài che mắt. Phải biết Thế giới này cho tới bây giờ sẽ không có cơ hội gì là vạn vô nhất thất. Đối với bọn hắn tới nói là tốt nhất cơ hội xuất thủ, nhưng đối với Phong Thần tới nói, làm sao không phải nhất hẳn cảnh rất lúc. Cái gọi là cơ hội tốt nhất cũng là xấu nhất cơ hội. Cho nên, Phong Thần cũng không biết ai sẽ hướng tự mình động thủ. Hắn chỉ là ở một khắc kia, làm chuyện chính xác nhất mà thôi. Khi hắn nhảy lên đầu thành lúc, hắn căn bản cũng không phải là đang tiếp tục truy kích, mà là đang dụ rô đối phương xuất thủ. Hắn từ bỏ tới tay thắng lợi, liền vì nên tiếp vậy cũng có thể xuất hiện, cũng có thể có thể không xuất hiện một kích có thể lại nói tiếp đơn giản nhưng muốn hiểu như vậy đạo lý hơn nữa có thể ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi làm ra lấy hay bỏ nhưng cũng không là người bình thường có thể làm được điều này cần kiến thức kinh nghiệm cùng thời gian dài tích lũy cáo giả sở dĩ là cáo giả không riêng gì bởi vì nó giả hoạn, cũng bởi vì nó đủ lão ở dài dòng trong thời gian nó ăn nhiều lắm thua thiệt chịu quá nhiều giao hấn tài học sẽ xét còn gì đó khác là cơ hội cái gì là bấy dập mới có thể hiểu có đôi khi cho dù là cơ hội cũng thả rằng trở thành bẫy dập đến xem mới có thể bảo đảm sống sót mà phong thần mới bấy lớn niên kỷ. Đối mặt bại trốn hung luật, đối mặt đánh bại đối thủ cơ hội tốt, nhất cổ tác khí thắng được trận này đánh cuộc mệ hoặc, hắn vậy mà nói buông liền buông. Lúc này nhìn một chút Phong Thần, lại nghĩ tới hắn vị kia vô thanh vô tức đông nhiên nổi tiếng phụ thân, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Đối với bị ma quỷ ám ảnh một đầu đánh lên hai cha con này đến hoàng, ôm lấy vô tận mà đồng tình cùng thương hại. Chung du nhiều như vậy gia tộc, bình vương dưới trướng nhiều như vậy có thể cung cấp hạ thủ mục tiêu, hắn làm sao hết lần này tới lần khác liền lựa phong gia đầu? Mà ngay vào lúc này, mọi người xem thấy Phong Thần tay, màu đen tiểu kiếm bay tới, Lơ lửng ở trung niên văn sĩ trước mặt, trung niên văn sĩ biến sắc, người muốn làm gì? Đừng hiểu lầm, vừa mới thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ, là ta tâm tình tốt. Phong thần mặt mỉm cười, con mắt dần dần híp lại, ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Bất quá, ngươi sẽ không liền cho là ta cứ như vậy buông tha ngươi đi. Mọi người đột nhiên nín thở, con ngươi co rút lại. Phong thần nói, cho tới nay, ta đều chưa từng nghĩ muốn đánh trận đánh này. Từ đầu tới đuôi, mấy thứ này đều là bị các ngươi áp đặt cho ta, khiến cho ta thật vui vẻ ở phản dương thành làm cái lăn lộn ăn chờ chết quần là áo lụt không được chứ. Phong thần vừa nói một bên đi về phía trước. Theo cước bộ của hắn, màu đen tiểu kiếm sắc bén mũi kiếm, tới gần trung niên văn sĩ, đứng ở mắt của hắn ra trước. Trung niên văn sĩ mặt đỏ lên, ánh mắt kinh hoàng né tránh, cố sức dãy rủa. Bất quá ta cũng biết, thế giới này quy củ chính là như vậy, nhược nhục cường thực. Phong thần nhìn chăm chú vào hắn nói, bởi vì giao thất ta vì thì cá, người yếu sẽ phải có người yếu tự giác. Cho nên, các ngươi áp đặt chiến tranh, chúng ta không chỉ chỉ có thể dốc hết can đảm đó lấy, hơn nữa, còn chỉ có thể ở các ngươi chỉ định cái này cấp độ giải quyết. Những kia nỗ lực đem chúng ta phong gia trở thành con mồi gia tộc đều đã bị diệt, người đáng chết. Tỷ Như Chu Cửu Chi, La Bàn Dương, Thân Hành Vân, Hồng Tiên Khải, Nhậm Hồng Thạch, Hoàng Thiết Sơn, Cư Linh Nhiễu, Mục Lăng Giang, cũng bị chúng ta giết sạch sẽ. Theo phong thần trong miệng này, mỗi một cái tên, bốn phía mọi người trực giác giận cả người. Đây chính là từng cái một thiên cảnh cường giả am mà bây giờ, tất cả đều chết. Phong thần tiếp hồi nói, bất quá đáng tiếc, bọn hắn nói cho cùng cũng chỉ là Lạc Nguyên Châu người. Lời nói không dễ nghe, phong gia đánh trận đánh này, nguyên bản chính là ở nhà mình đánh. Lạc Nguyên Châu là của chúng ta. Người khác tùy tùy tiện tiện dỗi một tay tiền đến, liền quấy được thiên hạ đại loạn. Dựa vào cái gì? Chúng ta phong gia người chảy máu toi mạng, lại dựa vào cái gì? Coi như chúng ta thắng trận đánh này, suy nghĩ một chút cũng không có gì hay đáng giá vui vẻ. Nói xong, phong thần khỏe miệng hơi câu lên, mà ta không nghĩ tới chính là tiến hoàng cư nhiên lưu lại ngươi. Chờ một chút. Nhìn phong thần trên mặt ác ma kia vậy mỉm cười, trung niên văn sĩ mặt hoảng sợ kêu to, muốn nói điều gì, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang đã từ cổ họng của hắn xẹt qua, cắt hắn khí quản. Phong thần cười nói. Hiện tại ta vui vẻ. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Trung niên văn sĩ thần tình thống khổ mà tuyệt vọng. Bởi vì bị che lại linh đài cùng Chu Thiên kinh mạch, giờ khắc này hắn và tất cả người thường một dạng yếu đuối. Cho nên, mọi người nhìn hắn nga xuống, nhìn máu tươi của hắn tuôn ra cổ họng, nhìn trong miệng hắn bị máu bọt sợ, ở, phun vẻ mặt đều là, cũng nhìn hắn thống khổ vặn vẹo bị tháo rơi cánh tay khớp xương thân thể, hai chân kịch liệt đập động, co quắp. Sau một lát, trung niên văn sĩ thân thể chợt một rất, lại rơi xuống lúc đã vô thanh vô tức. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phong thần, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đây chính là chân chân chính chính yến gia người a, nguyên bản mọi người cho rằng, coi như bị bắt đến, phong gia cũng chỉ biết dùng trung niên này văn sĩ tới cùng yến gia đánh cờ, tới làm chứng cớ, hoặc là nào đó trao đổi lợi thế, có thể chẳng ai nghĩ tới, tiểu tử này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cười híp mắt cả người lẫn vật vô hại răng dấp, có thể hạ thủ đã vậy còn quá tàn nhẫn, một câu vui vẻ, liền trực tiếp giết, mọi người ánh mắt chuyển động, nhìn một chút phong thần, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn năm vị thiên tôn cùng với mấy chục vị võ giả, cũng không khỏi gian nan mà nuốt nước miếng một cái đây cũng quá điên đi, phong gia bất quá một nho nhỏ trung du thế gia, như vậy tà đạo. trong đám người có người lớn tiếng mở miệng nói, ngữ khí lòng đầy căm phẫn, trực tiếp đỉnh đầu chụp mũ liền nỗ lực trừ đi. nói cho cùng, đứng ở chỗ này cũng không đều là hướng về phong gia người, cũng không đều là lạc nguyên châu người. trong đó không ít thậm chí là phong gia đối đầu. chỉ bất quá thanh em này tuy lớn, lại có vẻ có chút ngoài mạnh trong yếu, chỗ rửa không đủ. hơn nữa hắn ngay cả lời còn chưa nói hết, cũng đã bị một trận tiếng kinh hô đánh gãy. mau nhìn bên kia mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn ra xa tinh không phương bắc một đạo rực rỡ mà bàng bạc kiếm quang thăng lên trời tế giống như sao băng thông thường thẳng tắp mà mở ra bóng đêm thẳng đến vô song thành mà đến đó là phàn dương thành phương hướng cách cách nơi này chừng mấy trăm dặm khoảng cách bởi vì quá cao quá xa bởi vậy đạo kiếm quang này tốc độ thoạt nhìn cũng không nhanh xa xa nhìn lại giống như ngưng kết ở tấm màn đen giữa một cái mặt tuyến nhưng chính là như vậy đã đủ để cho mỗi người đều trở nên hoa mắt thần mê hồn bay phách lạc u uổng không biết hai gian nan mà nuốt xuống một bãi nước miếng ở yên tĩnh này ban đêm rõ ràng có thể nghe tháng sau vô song thành một chỗ đỉnh viện tiểu lâu trong thượng gia chống cảm nghe tả biên nhi từ thị vệ nơi đó lấy được tin tức trên mặt thần tỉnh trầm tĩnh lại khỏe miệng kìm lòng không được hơi dơ lên nàng không có đi hiện trường quan chiến thứ nhất là bởi vì lần trước đổi phong thần ở bách lâm thành trấn nhỏ trong đi một vòng đã huyên náo sôi sùng sụp chuyện này trực tiếp thúc đẩy thượng gia rời khỏi đối với phong gia vây săn đồng thời cũng để cho mọi người đối với nàng cùng phong thần quan hệ nghị luận ở mỹ gây ra thật lớn một trường phong ba thượng gia không muốn tạo thành gì đó hiểu lầm quan trọng hơn là chỉ có chính nàng mới biết được, bản thân đi quan chiến đối với Phong Thần cũng không phải chuyện gì tốt. Đại Mộng kiếm cùng Đại giác thương cùng ra nhất mạch, tương sinh tương khắc. Trước thành Bắc lúc khai chiến, dù cho chỉ là cách nửa tòa thành thị khoảng cách, Đại Mộng kiếm đều cảm thụ được Đại giác thương mà dục dịch ngóc đầu dậy, cần cưỡng chế áp chế. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là mình xuất hiện ở chiến đấu hiện trường, vạn nhất Đại Mộng kiếm mất khống chế mà nói, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Bất quá, Phong Thần đúng là vẫn còn thắng. Khi hơn 10 ngày trước, trên cái thế giới này tất cả mọi người cho rằng Phong Thần phải thua không thể nghi ngờ lúc, Chỉ có nàng mới biết được, phong thần nhất định có thể thắng. Nàng thấy tận mắt hắn từ một người bình thường lớn lên thành một tên võ giả, so với ai khác đều rõ ràng hắn tiên phú chi đáng sợ. Mà nay xem ra, mấy ngày nay, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Không chỉ đột phá tới nhân cảnh trung giai một tầng, hơn nữa võ kỹ cũng là lô hỏa thuần thành. Vậy mà đối mặt nhân cảnh trung giai tầng năm đỉnh phong đối thủ cũng không rơi xuống hạ phong. Trừ cái đó ra, hắn chiến đấu thủ đoạn càng là quỷ thần khó lường. Bí khí, Liên hoàng chiêu, Ngự kiếm phi hành. Thượng gia nhất thời có chút hoảng hốt, ngay vào lúc này nàng cái lỗ thai khai động, chợt nghe một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông. Thượng gia bỗng nhiên đứng dậy, chạy lên sân thượng, hướng trung tâm thành Gác chuông nhìn lại. Ở vô sông thành, nếu có tiếng chuông mà nói, vậy chỉ có một tòa đồng hồ thanh âm, độc tô chung. Đương. Đương. Đương tiếng chuông du dương ở thành thị bầu trời quen quẩn. Thật lâu không dứt. Chương 355. Chương 355, sóng quỷ mây quét dài dòng một đêm trôi qua. Sắc trời dần dần sáng lên. Thôn trang khói bếp lờ lờ, sơn dã vân vụ tràn ngập. Trẻ nít hi hi ha ha chạy băng băng truy đuổi một người tiếp một người mà hướng dòng suối nhỏ trong im. Nông phu vội vàng tay bừa, thỉnh thoảng dùng sức đem cậy phụ chính, hét quát một tiếng. Đêm ở lữ xá người đi đường tiếp tục đi đường, thương đội xa mã thông qua cầu đá, kéo dài với sơ đạo. Người hôm ngựa hí tiếng cho sửa liên tục không ngừng. Thanh thị cũng theo đủ loại thanh âm thất tỉnh. Trên đường phố người đến người đi, qua lại không dứt. Tiểu thực cửa hàng lồng hấp nóng hôi hổi, thực khách doanh môn, lão bản bận rộn chân không chạm đất. Cửa hàng sớm mà tháo văn cửa, bọn tiểu nhị ở trường quỹ nhìn soi mói, hoặc rất nhanh mà quét tước sạch sẽ, đem vừa xong hàng mang lên cậy hàng hoặc đứng ở bậc cửa nhiệt tính bắt chuyện gì vãng khách nhân, thỉnh thoảng cùng người quen chào hỏi. Sinh hoạt thoạt nhìn tựa hồ cùng hôm qua không có gì khác nhau. ở mỹ khí thế ngất trời, mang theo quán tính thẳng tiến không lùi. nhưng thường thường lịch sử tính tình thế hỗn loạn, liền ẩn giấu với người này nhóm chỗ thói quen lơ đang ở giữa. phong thần thắng, không riêng thắng, phong gia còn nhập chủ vô song thành. phong thương tuyết gõ độc tôn trung. sáng sớm dậy, mọi người có được đêm qua vô song thành tin tức. tin tức xưng ở đêm qua cuối cùng một trận đánh cuộc giữa. Phong thần không chỉ đánh bại cảnh giới xa ở trên hắn cuối cùng một cái kẻ săn đuổi, hơn nữa còn ở một tên địa cảnh cường giả đánh lén dưới tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà sau, cái này phong ra quần là áo lựa thiếu gia không chút do dự trước mặt mọi người đánh chết kẻ tập kích. Bị giết kẻ tập kích thân phận, cũng rất nhanh thì bị người đánh đã hiểu. Người này tên là Liễu Tử Hoài, chính là Yến hoàng Tâm phúc. Bởi vì cha hắn từng ở Yến hoàng tuổi nhỏ lúc đảm nhiệm hắn kinh sử tiên sinh, do đó leo lên vào phủ, đi theo Yến hoàng đã vượt 10 năm. Yến hoàng qua tay không ý tiến ra sự vụ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thân ảnh của hắn rất được yến hoàng tín nhiệm cùng tại vào, có thể không nghĩ tới, người này bị phái tới ám sát phong thần, kết quả ngược lại chết ở phong thần trong tay. tin tức này khiến cho người ta nhóm đang khiếp sợ đồng thời cũng nhất thời ồ lên. phải biết, này nhưng là chân chính yến gia võ giả ai trước yến gia tọa chân phía sau màn, phong ra phản kích tuy rằng sắc bén, nhưng giết đều là thân hành vân, một lăng giang này một loại là nguyên châu bản địa cứng giả, không thương tổn được yến gia một sợi lông. mặc dù là yến hoàng hướng phong thương tuyết xuất thủ, kết quả sau cùng cũng bất quá chỉ là bị định ở phản dương thành bên ngoài thị chúng mà thôi. mà bây giờ Phong Thần ở đã bắt giữ đối Phương dưới tình huống, không nói hai lời, liền ở trước mắt bao người trực tiếp giết. Đây quả thực quá điên cuồng, hoàn toàn là đem Yến ra vào chỗ chết đắc tội a bất quá, này còn chưa phải là để cho người khiếp sợ, càng làm cho người khiếp sợ, là mặt khác hai cái tin, một cái là liên quan tới Phong Gia. Mọi người nghe nói, gần như là ở Phong Thần gặp nạn cùng một thời gian, xa ở ngoài mấy trăm dặm phản dương thành loạn sĩ bắt áo, tức giận Phong Gia người dốc toàn bộ lực lượng, Phong Thương Tuyết càng là một đạo kiếm quang từ nam chí bắc bầu trời đêm, ánh sáng nghìn dặm, cái này ở cả cuộc chiến tranh giữa đều một mực có vẻ cực kỳ thấp giọng khắc chế gia tộc. Vào giờ khắc này, không chút do dự lộ ra giang nhanh, thằng đến chạy tới vô song thành, phát hiện phong thần bình yên vô sự rồi, bọn hắn mới dập tắt lửa giận, ngược lại tiếp quản vô song thành. Mà với tư cách lạc nguyên châu đệ nhất thế gia cùng với vô song thành người thống trị tượng trưng, độc tôn trung tiếng trung ở lúc cách trăm năm rồi, lần thứ hai văng lên. Một khắc kia, nghe tiếng trung du dương, nhìn vậy trong trời đêm, giống như yêu ma thông thường tràn ngập trời đất mà đến phong gia võ giả, mọi người mới chợt phát hiện, nguyên lai like đây mới là phong gia thực lực chân chính. Vô luận là vô tình hay là cố ý, bọn hắn dùng phương thức này khiến cho mọi người minh bạch. Phong gia cũng không chỉ có một cái phong thương tuyết mà thôi. Nếu như nói cái tin tức này là ngoài dự đoán mọi người mà nói, như vậy khác một tin tức, liền ý vị sâu xa. Tin tức là liên quan tới tình gia. Có người nói, bởi vì hùng luật cùng liêu tử hoài cấu kết, tình gia cùng phong gia ở giữa thiếu chút nữa buộc phát một trận nghiêm trọng xung đột. Khi phong gia võ giả giống như trong bóng đêm yêu ma thông thường buôn tập vô song thành lúc, còn dư lại phong gia võ giả trực tiếp vây quanh tình thị huynh muội cùng bọn họ về đội. Ở vũ phu nhân dưới sự xuất lĩnh. Đám người điên này thiếu chút nữa liền động thủ. Cuối cùng là phong thần an toàn tin tức truyền đến, phong ra mới bung ra đường. Nhưng khiến cho người ta khiếp sợ chính là, tính ra đoàn xe rời khỏi Phản Dương thành rồi, nhưng không có đi hướng hướng đô, mà là lái về phía Vô Song thành. Cái tin tức này, trong nháy mắt liền dẫn phát một trận địa chấn. Một khắc kia, không biết bao nhiêu người ở bất đồng địa phương, dùng bất đồng góc độ cùng phương thức lý giải, thưởng thức. Vậy nhảy vọt ánh đến, ánh sao yếu ớt hoặc lay động xe ngựa dưới đèn, từng cái khuôn mặt hoặc sáng hoặc tối, hoặc hỉ hoặc giận. Nam thần quốc bầu trời, thay đổi bất ngờ, sóng quỷ mây quệt. Trung điệp ở giữa, sơn đạo huế lượng. Đoàn xe lẳng lặng mà dừng sát ở ven đường. Thùng xe vách ngoài cùng cửa sổ đều đóng đầy hơi nước giọt sương. Bốn con màu trắng tuyết long co giúp ở dưới tàng cây ngủ say. Ô oa mà hô hấp, mỗi một lần cũng như cùng tức nổi lên một trận cơn lốc, kéo trong rừng cảnh cây chập chập lắc lư. Cách đó không xa, ngựa bị xuyên ở trên cây, da lông hơi ướt, vắng lặng mà đứng. Ở sáng sớm màu vàng sáng vỡ nát trong ánh nắng thỉnh thoảng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi vây vây đầu, vách núi bên. Đại tư mã áo trắng như tuyết, đứng chắp tay. Nghe được thân buồn sau xe động tĩnh. Hắn xoay đầu lại. Ở trong xe tính tọa cả đêm yến hoàng đi ra, trong tay còn chăm chú mà vê vê đem qua tin tức truyền đến. Hắn sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu thụ. Bên tai tóc hai, trong một đêm lại đã có chút tất da trắng. Đại tư mã lẳng lặng mà nhìn hắn, hỏi, "Ngươi vì cái gì không nói cho ta?" "Ta không nghĩ tới, phong ra tên tiểu tạm chủ kia." Tiễn hoàng thanh âm có chút khẳng khàn, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Tiễn hoàng thanh âm đột nhiên đình chỉ. Ở trước mặt của hắn, đại tư mã mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Một cổ chưa bao giờ có khủng hoảng vào giờ khắc này tập kích tiến hoàng. Gió núi thổi qua, sáng sớm lạnh lẽo khiến cho cả người hắn trở nên run lên, hắn mở mịt mà nghiêng đầu nhìn chung quanh, dường như vừa mới từ trong mộng tỉnh táo lại. Người an bài người ám sát Phong Thần, đại tư Mã phất tay tấm vải cái tiếp theo ngăn cách thanh âm cùng tầm mắt cái chắn, lạnh lùng hỏi, "Tình Thời Vũ biết không?" Yến Hoàng thất Hồn lập phách, gật đầu. "A." Đại tư Mã nở nụ cười, thiếu nhìn nơi xa nói, "Nghe nói mấy tháng trước, Tình Thời Vũ tới Yến Đô du ngoạn, cùng ngươi quen biết, đối với ngươi hết lòng ái mộ có thừa. Sau đó, liền có Phong Thần đùa giỡn Tình Thời Vũ việc. Sau nữa, tình chấp thương bội vậy tức giận." tự tay viết thư cùng bệ hạ, yến tình hai nhà nhiều năm chưa mi ước, mắt thấy sẽ phải vì vậy mà lập Đại tư mã quay đầu nhìn chăm chú vào yến hoàng, những này ngươi giấu giếm cực kỳ chặt, thế cho nên yến nhiên vẫn luôn ở theo đuổi tình gia công chúa, hoàn toàn không biết cho ngươi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Có thể bọn hắn không biết, lẽ nào ta và bệ hạ sẽ không biết sao? Yến hoàng cắn răng, không rên một tiếng. Chính vì vậy, cầm phong gia khai đau chuyện này, bệ hạ mới ngầm đồng ý ngươi thao tác. Nói cho cùng, cùng tình gia công chúa lén mập mờ là ngươi, bảy cục này làm ra cái này thế cũng là ngươi. Đại tư mã nói. Nếu ngươi có thể cuối cùng thúc đẩy tình yến hai nhà kết Minh, ngày sau ở bệ hạ trong lòng, ngươi coi như chưa có xếp hạng đệ nhất, cũng tất ở trước ba nhóm. Nghe đến đó, Yến Hoàng cả người đều run rẩy, không biết là hối là hận. Đại tư mà nói, có thể ngươi đầu tiên là ngạo mạn khinh địch, thua cùng Phong gia đánh một trận, mà sau lại tự mình xuất thủ, xúc phạm tối kỵ. Bết bắt nhất chính là, ngươi cư nhiên đem tình gia ra cũng áp lên đi. Ngươi giết Phong Thần, lẽ nào liền chưa từng nghĩ, tình gia huynh muội thế, nhưng ở phản dương thành giữa. Vạn nhất Phong Thần bỏ mình, Phong gia chó cùng rất dậu, tình gia huynh muội sẽ thân ở bậc nào hiện cảnh? ta tự nhiên nghĩ qua, tiến hoàng mặt lo sợ không yên, vội vàng biện giải nói, đại tư mã, tình chấp thương bực nào nhân vật, làm sao có thể mắt thấy huynh muội bọn họ người đang ở hiểm cảnh mà không biện pháp dự phòng. ta nhận được tin tức, phong thần giết thân chấn khang ngày đó, bắc thần quốc thì có vài vị cao thủ xôi nam nhập cảnh. huống hổ, cái này an bài, vũ nhi cũng đã sớm biết ta. vũ nhi, gọi cho ngược lại thân thiết, ngươi nói nàng biết, có thể nàng thừa nhận sao? đại tư mã châm trọng mà nói, bây giờ suy nghĩ lại một chút, ngươi vẫn còn thực sự bởi vì nàng với ngươi nhất kiến trung tình sao? nàng. Nàng, Yến Hoàng lẩm bẩm nói, thần tình mở mịt. Nơi này có phần mật báo, là chúng ta ở Bắc Thần Quốc người hao tổn tâm cơ mới do thăm, Đại Tư Mã đem một tấm giấy ném cho Yến Hoàng, cười nhặt nói, "Ngươi nhìn, kỹ một chút." Yến Hoàng triển khai vừa nhìn, sau một lát, máu trên mặt sắc đã thốn được không còn một mảnh. Bây giờ Tây Thần Quốc thế lớn, đã sớm đối với Bắc Thần Quốc nhìn chằm chằm, mấy tháng trước, Tây Thần Quốc đặc sứ mật kiến tình chấp thương, Song Vương nói chuyện với nhau bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền tan trong khúc vui. Không hề nghi ngờ là nói sổ đổ. Tình chấp thương người này hùng tại đại lược tâm tư thâm bất khả chắc chỉ sợ sớm đã cất cùng chúng ta nam thần quốc kết minh kháng địch chi tâm mà nhìn chung nam thần quốc thế lực ta yến gia hoàng thất tự nhiên là hắn lựa chọn tốt nhất nói xong đại tư mã cười lạnh một tiếng tình thời vũ không tới sớm không tới trễ vừa ở vào lúc này tới yến đô du ngoạn không khỏi quá đúng dịp đi yến hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh ngài là nói nàng là tình chấp thương cố ý phải tới vậy cũng chưa chắc đại tư mã chỉ chỉ yến hoàng trong tay mật báo cười nhạt nói vị này tình gia tiểu công chúa là tình chấp thương bảo bối minh châu ái có thừa làm sao có thể khiến cho để nàng làm loại chuyện này? lấy đường đường công chúa tôn sư dùng phương thức này tới thử dò xét song phương kết minh việc đã có thất tôn vinh, chúng chi nàng còn tự mình vào cuộc làm mỗi câu, thay người hãm hại phong gia cái kia ăn chơi chắc táng. chuyến đi, tình ra mặt mũi không cần sao? nàng kia, tiến hoàng nhìn trong tay mật báo, nguyên bản liền xuất hiện ở trong đầu ý nghĩ càng phát mà rõ ràng, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, bởi vì vậy thể chiêu đại tư mã ánh mắt thương hại nhìn tiến hoàng, một lúc lâu, hắn gật đầu nói, thượng du bắc lục tiên tông trong đó thất diệu tông cao theo đầu bảng, đứng đầu quân hùng. Cho tới nay, Bắc thần quốc tình gia có thể như vậy cường thế, nhất thống thế tục thế lực, toàn do Thất Diệu Tông sau lưng ủng hộ. Tình chấp thương bản thân không đề cập tới, còn lại tình gia thiên phú xuất chúng con em, đại thể đều là xuất từ Thất Diệu Tông muôn hạ. Mà này tài chiêu, chính là Thất Diệu Tông hiện nay võ đường lệnh chủ Tề trưởng lao trưởng tử Trưởng tôn. Hắn nói xong, Lệnh Lùng nhìn chằm chằm Yến Hoàng nói, hắn nhìn chúng tình thời Vũ. Những tin tức này, ngay từ lúc mật báo trên thì có, Yến Hoàng ban sơ chỉ là khiếp sợ. Mà bây giờ, tương tự thông tin từ đại tư Mã trong miệng nói ra, sẽ liên lạc lại trước tất cả liền giống như một đạo thiên lôi vành đỉnh, thẳng khiến cho hắn thất hồn lạc phách. Cứ nghe tề chiêu người này, nghe đồn ngút trời kỳ tài, nhưng tính cách cổ quái thu bạo, đại tư mã nhàn nhạt nói, nếu là cô gái bình thường bị hắn coi trọng, tự nhiên là đặt lên cao chi. Có thể tình thời vũ bực nào thân phận. Coi như đối phương quý vi thiên kiêu, chính là đệ nhất thiên hạ chờ tài tuấn, nàng nếu không phải ưa thích, đó chính là không thích. Cho nên, nàng là đang lợi dụng ta. Tiễn hoàng ngón tay căng thẳng, gắt gao nắm lấy mà báo, nghiến răng nghiến lợi. Lại không có tự mình hiểu lấy, hắn cũng biết mình cùng tề chiêu trên lệch mà giờ khắc này lại về cố mình và tình thời vũ ở chung, hồi tưởng cô gái này đối với mình vậy nhìn như nhiệt tình, kỳ thực như gần như xa thái độ, cùng với vậy ra vẻ sùng bái mê ly trong con ngươi ẩn nút vậy một chút ánh sáng lạnh, cái gọi là vừa gặp đã thương nào rác, liền giống như một mặt cái gương vậy vỡ nát. Tề chiêu tự nhiên là không có biện pháp trực tiếp tự tuyệt, huống hồ trong này, sợ rằng còn có tình chấp thương ý tứ. Đại tư mã cười nhạt nói, nhưng tình thời vũ chỉ sợ cũng không phải nghe đồn giữa cái kia nhận hết sủng ái, dịu ngoan đơn thuần tiểu công chúa đã đường thẳng không thông, nàng kia liền đi ngao dễ. Vô luận là ở Nam Thần Quốc cùng một vị hoàng tử vừa gặp đã thương, còn là từ tiện thân phận, bị lang thang quần là áo lượn khiêu khích dục nhã. Mục đích gì, đều bất quá chỉ là cho người ta xem thôi. Nói xong, đại tư Mã nhìn về phía Yến Hoàng ánh mắt, lại là trâm trọc, lại là thương hại, kỳ thực ngươi thua hết cùng phong gia đánh một trận lúc, ngươi liền đã không có giá trị lợi dụng. Chỉ bất quá chính ngươi hay còn không biết, còn tưởng rằng cùng tình thời vũ xã giao tư thông, hô có an ý mặc dù mặt ngoài nhìn ngươi là không để ý nàng và nàng huynh trưởng an uy, ám sát phong thần, kỳ thực nàng đã sớm biết. Hắc, bây giờ nàng làm bộ không biết ngươi có thể làm sao? đại tư mã lời còn chưa dứt, tiến hoàng liền cổ họng một ngọn, phun ra một búng máu tới. đại tư mã đưa tay bắn ra, lấy nguyên lực thay hắn bảo vệ tâm mạch. một lúc lâu, tiến hoàng ngẩng đầu lên, nhìn đại tư mã, đống nhiên minh bạch gì đó, lộ vẻ sâu thảm nói, xem ra cha ta đã làm ra lựa chọn. đại tư mã khẽ tao mày, ta không rõ ngươi nói gì đó. ha ha ha, tiến hoàng đống nhiên nở nụ cười, thần tình điên cuồng quỷ dị. đại tư mã ngươi đi theo cha ta nhiều năm, so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hắn, sẽ không biết tâm tư của hắn. nếu quả thực như vậy. Lần này chân tướng, chẳng lẽ không nên chờ ta quay về yến đô rồi vẫn trách lúc rồi hay nói sao? Đại tư Mã Trẩm Mặc, cho nên, đây không phải là giáo huấn. Tiễn Hoàng chặt chẽ nhìn đại tư Mã, ngươi chỉ là ở nói cho ta biết, ta đáng chết mà thôi. Đại tư Mã thở dài một tiếng, lắc đầu nói, điện hạ ngươi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều? Tiễn Hoàng cười thảm nói, ta xúc phạm tông môn tối kỵ, muốn bảo ta, Tiễn gia nguyên vốn sẽ phải bỏ ra thảm trọng cái giá, có thể ta không diễn vua, hơn nữa còn ngu xuẩn, hoàn toàn không biết mình bị người lợi dụng. Bây giờ Ta ở tình gia huynh ngoại còn ở phàn Dương thành dưới tình huống sai người ám sát phong thần, khiến cho thân hãm hiểm cảnh. Vậy còn có gì hay ho mà nói? Hắn cười đến thần tình dữ tợn, đây coi là tính minh hiếu, phá hư minh ngức nổi, cũng không liền bưng đoàn trinh chính chính nắm trên người của ta. Ta muốn nói vậy yêu nữ sớm biết bố trí, lại có ai sẽ tin tưởng? Mà đã ta chỉ là bị nàng lợi dụng, tự mình đa tỉnh, vậy thì ngay cả một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng cũng không có, như vậy ta, phụ hoàng sẽ bảo. Vậy hạ dẫn đến ra đi tới hiện tại, cũng không dễ dàng, đại tư mã có chút không đành lòng mà hơi rời ánh mắt, bất quá Ngươi Trung quy là con của hắn, hắn mà nói, Tiễn Hoàng lại một chữ cũng không nghe vào, hắn sẽ không bảo ta. Tương phản, Tiễn Hoàng con mắt nửa là thanh minh, nửa là điên cuồng, muốn giải cục này, ta chết, xa so với sống có giá trị, không phải sao? Hắn mặc kệ đại tư mã, tự hỏi tự trả lời vậy mà nói, ta nếu là sống, phụ hoàng phải bị tông môn vấn trách, Trung Du thế gia chỉ trích ta xấu quỷ cũ, bình vương trai cỏ tranh nhau, nửa ông đã lợi, hết lần này tới lần khác chúng ta còn cầm người khởi sướng phong gia không có biện pháp. Phong Thương Tuyết tấn trước đạo cảnh, bị vấn đạo Đường bảo hộ nếu không ngượng cớ, chúng ta lại hướng hắn xuất thủ, sẽ gặp bị người hợp nhau tấn công. Tiến Hoàng Đế quay đầu nhìn về phía Đại Tư Ma nói, có thể ta nếu là chết đâu, ta chết, Thông môn bên kia tự nhiên hành quân lặng lẽ. dù sao cũng là Đường Đường Hoàng Tử một cái mạng tới phụ trách, coi như là đủ rồi. bọn hắn dù cho không thích cũng chỉ có thể tiếp thu. này là một cái. thứ hai, ta chết, cùng Tinh ra cũng coi như có dặn dò, nói cho cùng lợi ích chỗ, còn có cứu vãn dư địa. mà thứ ba, nếu là ta tử năng tài đến phong gia trên người, vậy đơn giản hóa mỹ đối mặt một vị vì tử báo thủ phụ thân, coi như là vấn đạo đường, cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn rất nghiêm túc mà hỏi, này ba cái lý do, đủ sao? Một trận gió thổi tới, lay động hai người áo bào cùng tóc. Đại tư mã nhìn về phía yến hoàng trong ánh mắt, đông nhiên nhiều một tia tiết hận. Yến đô, hoàng cung, hung vĩ rộng rãi nghị sự trong đại điện, chống giống. Mặt trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ linh chiếu xéo trên mặt đất, phản phất giống như đem đại điện thông thường đầu nhập trong lửa, mà một nửa kia, nhưng ở này sáng sủa trong đó có vẻ càng thêm âm u nam thần hoàng yến hi ngồi ở thật cao mà long y liệt một tay chống cằm giống như pho tượng thông thường vắng lặng không tiếng động một luồng ánh mặt trời rơi vào chân của hắn trước liền dường như đã dùng hết toàn lực cũng nữa không được tiến thêm cảnh này khiến cả người hắn chỉ có thể nhìn đến trong bóng tối một cái mơ hồ đường viễn tiến hi không thích nghi sự đại địa từ mấy trăm năm trước tiến gia hoàng quyền bên cạnh rơi rồi hoàng cung tựa như nam thần quốc các lớn trong thành chỉ vậy vĩnh viễn sâu khóa trích tinh lâu dại trở thành một cái quần cũ é dường như sớm đã chất đầy lịch sử bụi bậm tượng trưng không có lâm triều không có cung kính quỷ sát đại thần, không có chính vụ, trống vắng trong đại điện, chỉ có tranh sáng bằng phẳng lạch vàng, điêu khắc tinh mỹ trụ sà, cùng vậy thật cao, chỉ cần một chút xíu thanh âm sẽ sản sinh tiếng vọng mái vòm. Bây giờ yến gia chỉ là một so với những gia tộc khác càng lớn một chút gia tộc mà thôi. Nếu là nàng nạp tìm ra một chút khác biệt nói, đó bất quá là yến gia ở tại trong hoàng cung thôi. Cho nên cái này hùng vĩ nghị sự đại điện, tượng trưng không phải vinh quang, mà là xỉ nhục. Bất quá, tuy rằng không thích, nhưng từ trở thành nam thần hoàng một ngày kia trở đi, tiến mỗi ngày đều sẽ tới nơi này ngồi một chút. Bởi vì chỉ có ở trong này, hắn mới có thể càng rõ ràng cảm thụ được cái loại này đau đớn, mới hiểu được sâu trong nội tâm mình nhất dục vọng mãnh liệt đến tột cùng là gì đó. 46 năm trôi qua, bây giờ Yến gia đã dần dần có hưng thịnh khôi phục tiềm lực, xa so với hắn năm đó từ phụ hoàng trong tay tiếp nhận khi tới cường đại đến nhiều. Mà thanh âm của hắn cũng đã từ nơi này chống vắng đại điện, chuyển hướng về phía chỗ xa hơn, khiến cho vô số đã từng bỏ qua hoàng quyền người túi đầu nghe lệnh. Nhưng mà, Yến Hi thả xuống trong tay mật báo, ở đã mô phòng tốt mật chỉ trên dùng ấn, Vô Thanh vô tức đứng lên, đi qua thiền điện hành lang. Trốn hoàng cung ở chỗ sâu trong đi đến. Nơi đi qua, người hầu quỳ sát đầy đất, cả người run rẩy. Chương 356. Chương 356, ma trung kết thúc ngày vừa sáng lên, vô song thành đường phố lại cùng ngày xưa một dạng náo nhiệt lên. Nam lai Bắc vãng mọi người ma vai lao chủng, qua lại không dứt, đủ loại tiếng to, tiếng giao hàng cùng Hàn Huyên Ân cần thăm hỏi tiếng bên thai không dứt. Bánh rán. Lại thơm lại nóng hổi bánh rán. Khách quan ngươi xem này con tấm vải, đây chính là tốt nhất Tô Hồ sợi Tơ tàm. Tiểu tử, đừng chạy. Náo nhiệt huyên náo dầm rĩ giữa một trận gió thổi tới, nâng lên trong thành chủ chính các trên cơ sĩ, màu xanh chữ phong kỳ bay phất phới. một cái tiểu lâu tiểu hòa kế dắt trên cổ khăn mặt, chỉ ngây ngốc mà nhìn cơ sĩ, quay đầu hỏi, nói như vậy, chúng ta vô song thành từ hôm nay trở đi, liền họ phong ba trưởng quỹ ở trên đầu hắn chụp một cái, đi làm việc đi. nhìn chật vật chạy thục mạng tiểu hòa kế, các thực khách phát ra một trận tiếng cười, tiếng cười cảm khái hàng vạn hàng nghìn. kỳ thực từ phong gia diệt la gia cùng chu ra rồi, mọi người liền biết được lạc nguyên châu từ đó trở thành phong gia thiên hạ, mà với tư cách thủ phủ Đã trên trăm năm không có thành chủ vô song thành, cũng sẽ ở một cái thời khác, nên đến chính mình vị này tân chủ nhân. Có thể chẳng ai nghĩ tới, tất cả phát sinh đột nhiên như vậy. Trong một đêm, Phong Gia liền tới. Ngày hôm nay, từ trong thành túc lao tạo thành nghị sự khác, trăm năm qua lần đầu tiên không có mở cửa. Cửa thành vệ binh, trong thành trị an, thương hội, nội vụ các ngành người, người, cũng ở đây trước tiên thay Phong Gia phục sức, đồng thời bên người nhiều mấy cái đến từ Phong Gia mới đồng liêu. Tất cả đều có vẻ gợn sóng không tỉnh hành, ngay ngắn có tự. Phong ra đến Tựa như một dòng suối nhỏ vô thanh vô tức hòa vào sông ngòi thông thường, bình tĩnh phải cho người thậm chí có một loại bọn hắn nguyên bản ở nơi này trong sinh hoạt rất nhiều năm ảo giác. Thế nhưng, từ giờ khắc này, vô song thành liền thực sự muốn cùng như vậy một cái gia tộc cột vào trên một cái thuyền sao? Mọi người nhất thời đều có một loại giống như nằm mơ vậy cảm giác, tâm tình cũng dị thường phức tạp. Với tư cách lạc nguyên châu người, phong gia có thể cùng yến gia đấu đến loại trình độ này, tất cả mọi người cùng có quan vinh. Nói cho cùng, thân là phổ thông bách tính bọn hắn, cùng hoàng thất tám gậy che cũng đánh không cùng nhau. Ngược lại cùng bản địa thế gia nhất vinh, câu vinh nhất tổn câu tổn. Nhà ai không phải người trên đời ra môn dưới chế tác, lại có nhà ai không ai trên đời nhà kinh doanh ngành nghề trong kiếm tiền. Còn có vận khí tốt, trong nhà còn có thế hệ con cháu hoặc huynh đệ tỷ muội bởi vì thiên phú xuất chúng mà vào thế gia võ giả hệ thống, bước lên tranh bơi đường. Này là mọi người sinh sôi nảy nở sinh tồn, đời đời tương truyền thổ địa. Không ai ưa thích một cái ngay từ lúc mấy trăm năm trước liền suy sụp cái gọi là hoàn thất, bỗng nhiên bắt tay cắm vào lạc nguyên châu tới. Cuộc sống của bọn họ cùng yến gia không quan hệ cũng không tin một cái bị yến gia chỉ định thế ra, có thể chân chính đứng ở lạc nguyên châu lập trường trên vì mọi người cân nhắc gì đó lợi ích. tương phản, vì lấy lòng yến gia mà nghiền ép bách tính ví dụ mọi người ngược lại thấy rõ nhiều. bởi vậy, khi phong gia chiến thắng yến gia lúc, không ít người đều trở nên nhảy nhót hoan hô, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cho chuyện lên phong gia trận đánh này, đơn giản là nước miếng tung bay, thương phấn dị thường. bất quá một nghĩ tới tương lai muốn cùng phong gia cột vào trên một cái thuyền, mọi người lại cảm thấy có chút hoàng hốt. nam thần quốc trung du châu phủ mấy trăm năm qua, bản đồ biến động bình thường. Sớm vài chục năm, châu phủ ở giữa giới hạn cũng không phải bây giờ ngày như vậy. Trong này, không biết ít nhiều châu phủ từ nhất lưu lớn châu lưu lạc thành tam lưu châu phủ, cũng không biết ít nhiều trước đây uy danh hiển hách cổ châu phủ, bây giờ ngay cả tên đều biến mất, nhập vào khác châu phủ trên bản đồ. Châu phủ cùng châu phủ ở giữa chiến tranh, cho tới bây giờ sẽ không có đoạn tuyệt qua. Nay trăm năm qua, Lạc Nguyên Châu có thể duy trì hiện trạng, không bị quanh thân châu phủ thôn tính, đoàn người đã cảm thấy phi thường gặp may mắn. Mà nay, phong gia tuy rằng đánh vỡ trăm năm cục diện bế tắc, Khiến cho Lạc Nguyên Châu mọi người thoát khỏi không có lang vương quân cảnh, nhưng Lạc Nguyên Châu cũng tổn thất không nhỏ. Mọi người tùy tiện đến một chút, liền có ít nhất gần 10 vị thiên cảnh cường giả một với một trận. Nếu không có phong thương tuyết tấn trước đạo cảnh, chỉ sợ bốn phía nhìn chằm chằm mọi người đã sớm nhào lên. Nhưng ở yến gia trước mặt, phong gia có thể thật nhiều lâu đâu? Không có ai biết. Mọi người chỉ biết là, một khi phong gia ngã xuống, Lạc Nguyên Châu tương nên tới một cái cực kỳ dung chuyển thời kỳ. Nếu là bị liền nhau nam gia Châu hoặc những châu khác phủ nhân chỗ chống mà vào chia cắt mà nói, quyền kia châu người, không một cái có tốt trái cây ăn. Cho nên, rất nhiều người từ hôm qua bị độc tôn trung tiếng trung tỉnh rất rồi, liền một đêm chưa chợp mắt. Thật sớm, mọi người liền đưa ánh mắt tập trung ở phong thần trên người. Phong gia có thể hay không ở bây giờ loạn cục trong đó, tìm được một cái mới chỗ rửa vững chắc, có thể hay không ôm thanh tiên tông bắt đuổi, khiến cho hiến gia ném chuột sợ vỡ đổ, sẽ phải xem ngày mai sơn môn đại khảo. Phong gia biệt viện. Phong thần thu công, mở mắt. Nhìn xuyên vào cửa sổ dương quang, theo bản năng mở ra khống chế bản mặt, nhìn lướt qua thời gian ma trung. Quả nhiên, chạy xuôi xa lậu chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Nhìn viên kia khỏa tuột xuống bạc xa, Phong Thần hô một cái khí, cả người trầm tĩnh lại, hiện đại tự đổ vào trên giường. Đánh cuộc cửa ải này cuối cùng là qua. Phong Thần trong lòng suy nghĩ, người nghe ngoài phòng truyền tới tiếng chim hót, cảm nhận khoảng khắc yên tĩnh cùng thích ý trước hắn tuy rằng đã dung nhập cái thân phận này, nhưng tiền thân đưa tới trận này hai bay vạ gió nhưng thủy trung để ngang trước mặt, khiến cho hắn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Làm một lính mới, đây có lẽ là Ngân Hà Phạm Giới sáng tạo 300 năm tới độ khó cao nhất lính mới nhiệm vụ. khác người chơi tiến vào Thiên Hành Phạm Giới, thông thường đều từ số không bắt đầu. Tuy rằng không có gì ra thế hiển hách, không có gì quá tốt tài nguyên, nhưng có bó lớn thời gian, có thể ung dung quen thuộc thế giới này cũng căn cứ tình huống thực tế chậm rãi vì sự trưởng thành của mình làm quy hoạch. Ở thế giới Thiên Hành Giữa Ngây Ngô 2, năm mới bắt đầu bước lên con đường tu luyện ví dụ cũng cũng không ít thấy. Có thể bản thân vừa tiến đến, đối mặt chính là một trận đánh cuộc. Năm cái nhân cảnh cao thủ A một người trong đó, thậm chí còn là nhân cảnh trung giai tầng 5 đỉnh phong. Cùng một cái lính mới chiến lệnh, tựa như một đầu khủng long bạo chúa cùng một con gà con tử chiến lệnh. Mà trừ cái đó ra, trận này đánh cuộc đối cảnh cũng không phải đơn giản như vậy. Thế cho nên ta trừ ứng phó bản thân đối thủ ở ngoài, còn phải đánh một trận chiến tranh. Nhớ tới những này, Phong Thần cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Trâm luôn nói, thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Mà bản thân, nhưng là thượng đế hỗ trợ mở ra một mảnh rất lớn cửa, nhưng ở trong cửa đảo một cái lớn hơn hố. May mà, bản thân đúng là vẫn còn sông tới rồi. Nô, no, kết quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Phong Thần từ trên giường ngồi xuống, mị tư tư nghĩ, ở chân thật trong lịch sử, phong gia ngang trời xuất thế, trong thời gian rất ngắn liền gió xoáy vậy cuốn sạch tứ phương. Leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà ta vừa vận đuổi ở thế giới thiên hành trong phong gia vừa lộ ra cao chót vót lúc tham dự trong đó. Một trận chiến này qua đi, ta ở phong gia địa vị coi như ổn. Có thể đem phong gia trở thành hậu thuẫn, mượn dùng lực lượng của gia tộc làm rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, phong thần một trận kích động. Phải biết, ngân hạ phàm giới sáng tạo 300 năm tới, này vẫn là lần đầu tiên có người chơi có thể đứng ở nơi này dạng độ cao. Đừng nói những kia phần lớn đều ở vào hạ du người chơi, coi như là đỉnh cấp thi đấu vòng tròn giữa số ít mấy cái chạy đảo trung du siêu sao cùng bọn họ hóa thân vào thời khắc này phong thần trong mắt cũng rất có vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác liên minh tinh tế giữa những tia thiên hành thực lực bài danh nằm phía trước chúng tộc không có chỗ nào mà không phải là thông qua một đời lại một đời tích lũy mới để cho người chơi ở đại lục thiên đạo đứng vững gốc chân sau đó từng bước một từ hạ du hướng đi thượng du từ không có tiếng tâm gì nhỏ tạm cá lớn lên thành hô phong hoán vũ cử bá cuối cùng mới thông qua nắm trong tay thế gia cùng tông môn quyền lực thôi động khai phá độ tăng lên bởi vậy có thể thấy được phong thần cái thân phận này ở bây giờ ngân hà thế giới thiên hành giữa có bao nhiêu chân quý không nói khoa trương chút nào Vô số hạ du người chơi đem hết toàn lực đều chuyện làm không được. Đối với phong thần tới nói, có lẽ chỉ là thuận miệng một tiếng phân phó. Vui vẻ một trận, phong thần rất nhanh bày chính tâm tính. Hắn biết bản thân vẫn không thể cao hứng quá sớm. Nơi này là thế giới thiên hành, tuy rằng lấy thực tế thiên nguyên tinh tộc lịch sử làm bối cảnh, nhưng cũng không phải nhất thành bất biến. Cho nên phong gia bây giờ đã đã lựa kiếm, chính là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Đối mặt tiến ra đối thủ như vậy, cũng không thể mù quáng lạc quan. Phong thần số giường, đi tới ngay giữa phòng bản vương trước. Ở hắn lúc tu luyện kỳ nông đã đã tới một chuyến ở trên bàn dọn xong bữa sáng, hơn nữa lưu lại một phần thật dạy tình báo. Phong Thần không hề động bữa sáng, mà là đưa tay cầm hắn tình báo, một bên ngồi xuống, một bên là xem. Tình báo là lấy một loại phong gia từ sinh đặc thù trang giấy đóng sách thành sách, mỗi một tấm trên giấy đều có phong gia bí ấn vết tích. Này là phong gia thường ngày mật báo, từ tam trưởng lão phong nguyên thụy chấp trưởng. Có rất ít người biết, vị này chỉ có địa cảnh hạ giai thực lực, thoạt nhìn hồ đồ mềm yếu nhàn tản thư sinh, lại chấp trưởng phong gia mạng lưới tình báo quấn. Bình thường những này mật báo chỉ hiện cho trong tộc trưởng lão cùng các đường thống lĩnh mà nay lại nhiều một phần đặt ở phong thần trên bàn. Phong thần biết đây không phải là ý của phụ thân. vô luận là tạc giả gia tộc giận mà khởi binh, còn là hôm nay phần này mật báo đều đại biểu cho phong gia một loại thái độ. vậy ý nghĩa từ giờ khắc này hắn đã đạt được tộc nhân tán thành cùng các trưởng lao tín nhiệm tiến vào phong gia quyết sách tầng. phán đoán của hắn cùng ý kiến đem được coi trọng. tinh tế lần xem tình báo, phong thần ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. ôn húc khiên cùng tình gia huynh muội tới vô song thành. ở tinh thần không gian xem cuộc chiến lúc mẹ vậy mà cùng nàng ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Tình thời Vũ nghĩ làm cái gì? Còn có, nàng còn gọi đoán hòa giải ám sát không quan hệ, thái độ thả rất thấp. Hắc, ngược lại phiết được sạch sẽ. Bất quá, bất kể có phải hay không là thực sự không quan hệ, chí ít hiện nay xem ra, tình thế đối với ta Phong gia có lợi. Phong thần trong lòng suy nghĩ. Một trận chiến này qua đi, hắn tin tưởng Ôn Húc Khiên cũng đã minh bạch, ở Nam Thần quốc thế lực cách cục giữa, hiển ra không nhất định chính là bọn hắn cao nhất mình hữu tuyển chọn. Hơn nữa, cái quan điểm này, Ôn Húc Khiên rõ ràng đã cùng tình gia huynh muội đạt thành nhất trí. Không phải vậy mà nói. Tình Thụy Vũ sẽ không lại như vậy biểu hiện. Phải biết, người nữ nhân này thế nhưng tự mình hạ trạng, giúp Yến Hoàng Hãm hại bản thân. Nếu là nàng cố ý đứng ở yến gia một phương, coi như là ôn húc hiên, cũng không khỏi không ý theo nàng. Chỉ ít biểu hiện ra là như vậy. Mà bây giờ, Tình thời Vũ công khai phủ nhận cùng ám sát có quan hệ, tình ra lại nói rõ cùng Yến gia giật lại khoảng cách tư thái. Phong Thần khỏe miệng niết lên một vệt cười. Hắn không trông cậy vào Tình gia sẽ chọn Phong gia làm minh hiếu. Nói cho cùng, biết Phong gia ở Thiên Nguyên tinh tộc chân thực trong lịch sử mạnh mẽ chỉ là bản thân mà thôi. Mà ở trong này Phong gia chỉ là một nho nhỏ trung du thế gia, dù cho Phong Thương Tuyết Tấn chức đạo cảnh, dù cho trở thành lạc Nguyên Châu đệ nhất thế gia, cũng không cách nào cùng Tỉnh gia ngang vai ngang vế Bất quá, chỉ cần có thể đem tình gia từ Yến gia bên người giật lại, có thể để cho Nam Thần quốc thế lực khác thấy nào đó cơ hội, liền cũng đủ. Tiếp tục lật xem đi xuống, Tình báo trong không nhiều ít Yến ra tin tức. Bất quá lần này cùng Yến gia coi như là triệt để vạch mặt, kế tiếp bất kể là ngoài sáng còn là ngầm, Yến gia tất nhiên đều có một loạt trả thủ này là không thể nghi ngờ. Lấy Yến Hi thân phận, hẳn còn không đến mức tự mình xuất thủ. Huống hồ, hắn bây giờ nhức đầu nhất, sợ rằng còn là ứng phó tông môn vấn trách. Ta phải cẩn thận, hẳn phải là Yến gia tam công. Từ gia tộc đối với Yến gia tình báo đến xem, Yến gia tam công giữa, cùng Yến Hoàng quan hệ mật thiết nhất chính là Đại Tư Mã. Nghe nói lần này cũng là hắn tự mình đến Phàn Dương đem Yến Hoàng thiết đi. Nếu như Yến gia phải tiếp tục xuất thủ, rất khả năng chính là người này thay thế được Yến Hoàng. Thân là đạo cảnh cường giả, lại là Yến gia trọng thần, hắn có thể so với Yến Hoàng khó đối phó nhiều. Nghĩ tới đây, Phong Thần con mắt hơi híp. Nô, đối với cái này Đại Tư Mã tôi nói. Ngăn cản ta tiến vào thành tiên tông tất nhiên là nhiệm vụ quan trọng nhất. Bọn hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn phong gia ôm thanh tiên tông bắt đuổi, giết chết ta là bảo đảm nhất biện pháp. Bất quá, tiến hoàng xấu quý cũ, bọn hắn hẳn còn sức đầu mẹ chán. Lúc này trực tiếp hướng ta hạ thủ đơn giản là dẫn hỏa thiếu thân. Bởi vậy, hắn lớn nhất khả năng chính là ở tông môn đại khảo trên ngăn chặn ta. Phong thần nghĩ, từ mật báo giữa rút ra một tấm danh sách. Danh sách là lần này đi danh thanh tiên tông ba châu con em tên đi, trong đó dẫn đầu là nam giả châu trương ra một cái tên là trương mãng thanh niên tiên bị đơn độc vẽ một cái hùng vòng nam giả châu trước ra nam tính quán lao pháp tôn thị đồng phong thần xem liên quan tới trương mãng tỉnh báo tư liệu đống nhiên sử suốt hắn thấy thượng gia tên này trương mãng coi trọng thượng gia cư nhiên tuyên bố chờ hắn thi vào thành tiên tông liền để người đi thượng gia cầu hôn còn khiến cho thượng gia vội vàng cùng bản thân chặt đứt căn hệ không cần thật không minh bạch phong thần sắc mặt lạnh lẽo từ thượng gia cùng hắn công khai ở bách lâm thành trấn nhỏ giữa đi vậy một vòng bắt đầu hắn liền biết được đối với một cái thân thế thuần khiết thiếu nữ tới nói nàng sẽ chịu đựng thế nào áp lực quả nhiên Bây giờ liền ra loại chuyện này, mà quan trọng hơn là chính là bởi vì thượng gia quyết định, khiến cho thượng gia tuyển chọn rời khỏi đối với phong gia săn bắn. Hiện tại có lẽ có người ta nói thượng gia làm ra một cái quyết định anh minh. Nhưng phong thần biết, lấy thượng gia thực lực, nếu như bọn hắn thực sự gia nhập đối với phong gia vây săn mà nói, trận đánh này, phong gia mặc dù có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ trầm trọng cái giá. Đây chính là Lạc Nguyên Châu uy tín thế gia a, ngay từ lúc phong gia tới Lạc Nguyên Châu trước, thượng gia liền ổn theo ba lớn một trong những gia tộc. Mặc dù là mấy năm nay mặt ngoài hạ xuống phong gia rồi, Thực lực cũng thâm bất khả chắc. Một khi bọn hắn gia nhập, không nói khác, liền chỉ riêng nói phong gia ám danh, lại không thể có thể ở bên ngoài như thế tiêu dao. Mà âm thầm đầu nhập vào phong gia gia tộc, cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định. Cho nên thượng gia rời khỏi khiến cho phong gia trận đánh này hạ thấp vài cái độ khó. Đối với thượng gia, phong thần tự nhiên tâm tồn cảm kích. Phong thần biết thượng gia đã sớm tới vô song thành, nhưng hắn không nghĩ tới chính là trương mãng. Phong thần rất nghiêm túc mà ghi nhớ danh tự này, sau đó tay trả một cái, đem mật báo hóa thành cho bụi, trận tuyển trọn rời khỏi thiên tinh thế giới. Chương 357. Chương 357, xôi trào phòng quan sát trở lại cá nhân mật thất, thuộc về phong thần tư duy dần dần chìm xuống, Hạ Bác hoàn toàn ý thức một lần nữa chiếm chủ đạo. Loại này có ở đây không cùng thế giới cùng ý thức ở giữa hoán đổi cảm giác rất kỳ diệu. Liên như cùng một người ghé qua với bất đồng văn minh, xuyên qua kiếp trước kiếp này thông thường. Tuy rằng đã trên thiên hành có một đoạn cuộc sống, nhưng Hạ Bác đến nay vẫn như cũng sẽ có một loại cảm giác mới lạ. Hạ Bác nhìn đồng hồ, bỏ đi đi thánh điện chuyển chức vấn luyện ý nghĩ. Lần này vào thiên hành tròn một cái thời gian ma trùng, thực tế trôi đi thời gian đã qua hơn bao giờ mắt thấy tới gần buổi trưa, mà bản thân buổi chiều còn phải đi câu lạc bộ đi làm, rất là trọng yếu chính là, ngày hôm nay còn là câu lạc bộ huấn luyện viên chính tượng bị ngày. suy nghĩ một chút hạ bắc cũng cảm thấy kỳ quái, rũ khí ma trận làm một nổi danh câu lạc bộ, vô luận là vận doanh còn là quản lý, đều cực kỳ tiêu chuẩn. có thể thiên nam tinh phân bộ không riêng chiêu mộ đội viên phần lớn đều đã vào vị trí của mình, liền cuối cùng một nhóm nội vụ nhân viên cũng đã đi làm. hết lần này tới lần khác làm một chi chiến đội nhất thành viên trung tâm huấn luyện viên chính, cư nhiên đến nay còn không có lộ diện. loại cảm giác này. Tựa như trở đầy xe khách đã lên đường, có thể tài xế còn chưa lên xe một dạng. Hạ Bác minh bạch, loại tình huống này nói rõ, hoặc là câu lạc bộ ở huấn luyện viên chính bổ nhiệm trên gặp phải nào đó phiền toái, hoặc là chính là vị này huấn luyện viên chính cực kỳ cường thế. Có đầy đủ tư bản không đếm xuể tới, khoan thai tới chậm. Cho nên, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên liền cho huấn luyện viên chính lưu lại một tấn tượng xấu. Tuyển chọn phản hồi hiện thực, Hạ Bác cố nén vậy khủng bố cảm giác đói tập kích gan dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi một hồi, mới mở ra cửa khoang, cũng đã tới huấn luyện lớn lên chiến đội các đội viên lên tiếng chào, rời khỏi trường học. Ngồi ở xe điện ngầm trên, Hạ Bác nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện mặt trên có Thạch Long nhắn lại. Làm cái lẩu, buổi tối qua đây ăn. Hạ Bác khỏe miệng hơi dương lên, quay đầu, nhìn tự mình gióp chiếu vào mà trên song sắt khuôn mặt, dần dần có chút thất thần. Thạch Long phát tin tức qua đây cũng không ngoài ý muốn. Ngày mai sẽ là đánh cuộc cuộc sống. Cuộc tranh tài này, quan hệ Thạch Long cùng một nhóm Long Hổ Phong Chỉ huynh đệ nhiều năm sương sửa xem mộng. Buổi tối đi qua tụ họp một chút, lại thương nghị một chút, vốn là để giữa nên có chi nghĩa. Khiến cho Hạ Bác thất thần chính là, hắn chợt phát hiện bản thân mấy ngày nay tựa hồ sớm đã thành thói quen cuộc sống như thế cái kia vứt đi nhà xưởng phân xưởng phía sau tiểu viện không biết lúc nào đã thành bản thân một cái khác nhà so với bản thân vậy quặn khuếch nhỏ nhà trọ trong tiểu viện người cùng nơi đó hoan thanh tiểu ngữ tựa như một khối nam trầm vững vàng hấp dẫn bản thân trong đầu thạch long tiểu đao, mèo rừng. từng cái khuôn mặt tươi cười cuối cùng ngừng lại với yên chi cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại trong suốt con mắt hạ bác khỏe miệng dáng tươi cười lại vô thanh vô tức nở rộ ra không có ai biết ở thế giới thiên hành Một cái tên là Phong Thương Tuyết Trung Du thế gia gia chủ, vừa mới tấn thăng làm đạo cảnh đại tôn, cũng không người nào biết, hắn lãnh đạo gia tộc, đánh một trận thành danh, nảy lên làm Lạc Nguyên Châu đệ nhất gia tộc, càng không có ai biết, hắn tiểu nhi tử Phong Thần, dĩ nhiên là cái người chơi. Hạ Bác tin tưởng, tin tức này một khi công khai nói, không biết bao nhiêu người hơi khiếp sợ, mà một khi Phong Thần kế tiếp thuận lợi tiến vào Thanh Tiên Tông, danh tự này càng đem giống như báo tát thông thường cuốn sạch toàn bộ nước Cộng hòa Ngân Hà. Nhưng không có ai biết cái này người chơi chính là mình. Thời khắc này Hạ Bác Cảm giác mình tựa như trên người cất một tâm trúng giải thưởng lớn vẽ sổ số, số. Cắm số dễ, coi đây là cơ sở, tương lai chính là mở ra của diện. Tỷ như cùng Vinh Quang Đường hợp tác để thăng khai phá độ, tỷ như cùng Trương Minh hợp tác khai quật phó bản, còn có nghề nghiệp tinh đấu sĩ đường, cùng với Yên Chi thành lập công hội mộng tưởng. Muốn làm chuyện, có thể làm chuyện, nhiều lắm. Mà ở cái này kinh tế suy yếu một mảnh tiêu điều hỗn loạn thời đại, đây hết thể khiến cho hắn cảm giác được lực lượng. Một loại thừa nhỏ phiêu bạc, trong bóng đêm lăn lộn hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua, có thể nắm giữ vận mệnh cho mình, cũng cho người bên cạnh mình mang đến hạnh phúc lực lượng. Đúng lúc này, lơ lửng xe điện ngầm ghé qua với dưới đất đường hầm duy trì liên tục tiếng gió thổi, đột nhiên biến mất. Hạ bác ở xuyên vào cửa sổ dương quang híp mắt lại. Đoàn tàu ra đường hầm, chạy với một mảnh long lanh trong đó. Xá Hoa lơ lửng xe bay, vô thanh vô tức chạy trên không trung tuyến đường bay trên. Không người điều khiển trong phòng quang não màn hình, hiện lên cùng thiên vong trao đổi thông tin, ngoài cửa sổ, tuyến đường bay hai bên từng cái một giống như cây bổ công anh thông thường lơ lửng tín hiệu máy, vội vàng mà lui về phía sau. Từ sàn nhà trung ương trong suốt di động cửa sổ nhìn một chút đi, cả tòa Thiên án thị đều thu hết đáy mắt. Xe bay tiến vào hạ xuống tuyến đường bay. Tiêu Việt đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Quách Lương Đức, giơ lên chén rượu trong tay, nhanh đến, Quách huynh quan mới thừa vị, tiền đồ tựa như cẩm. Chuyện lần này liền nhỏ cậy. Khách khí. Quách Lương Đức đụng một cái chén, uống một ngụm whisky, thần tình nhàn nhạt nói, ta nghe qua, tiểu tử kia vốn có chẳng qua là cái hậu cần nhân viên, có người nói phân bộ thành lập lúc tới nộp Đơn, vừa vặn đến kịp giúp một điểm nhỏ bận rộn, sau đó cùng nhân lực bên kia lăn lộn chín, mới được mạnh bản trợ lý chuyên trách. Đối phó người như thế, một cái nhấc tay mà thôi nói xong, quách lương đức có chút ngạc nhiên mà nói, tiêu tiên sinh lấy tiêu gia sức mạnh muốn đối phó như thế cái tiểu nhân vật, hẳn không cần tốn nhiều sức đi. làm sao, lẽ nào sau lưng của hắn có bối cảnh gì không được? hắn có thể có bối cảnh gì? tiêu việt cười ha ha, nói thật đi, này vốn là tiêu gia việc nhà, chỉ bất quá ngày xưa không biết tiểu tử này núp ở chỗ nào, bây giờ mới biết được mà thôi. như vậy à? quách lương đức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, gật gật đầu nói, vậy thì càng không thành vấn đề. tiêu việt gật đầu, song bách lương đức lại lần nữa nâng chén, uống rượu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị, con mắt hơi hiếp, nhớ tới mấy ngày trước bản thân thu đến lao ra từ video điện thoại chỉ thị lúc cảnh tượng. Với tư cách tiêu thị gia tộc ở Thiên Nam Tinh người phụ trách, ngày đó Tiêu Việt mới vừa vừa đi và ở vào Thiên An thị trung tâm Lãng Nguyệt thành vũ trụ tầng cao nhất Sa Hoa văn phòng, mới ở bản thân bao trùm Thiên An thị trên ghế ngồi xuống, đã nhìn thấy trên bàn làm việc thông tấn đèn tín hiệu liền sáng lên màu đỏ. Này là quyền hạn tối cao đẳng cấp thông tấn tiêu chí. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một đạo toàn bộ tin tức hình chiếu liền không nói lời gì mà xuất hiện ở trước mắt. Nhìn toàn bộ tin tức trong màn ảnh lão nhân kia, hắn gần như là phản xạ có điều kiện mà bắn lên tới, một mực cùng kính hành lễ. Chợt đem theo vào gian phòng bí thư cùng với mấy vị chuẩn bị báo cáo tập đoàn công tác thuộc hạ tất cả đều đổi ra ngoài, khởi động bị kín chính tự, đem văn phòng biến thành một gian mật thất. Tiêu Việt năm nay đã 50 tuổi. Hàng năm, hắn cũng sẽ ở tiêu thị gia tộc tụ hội lúc thấy trên lão gia từ một mặt. Nhưng trong ngày thường, công việc của hắn đều là hướng bây giờ tập đoàn người chủ sự Tiêu nhìn về nơi xa phụ trách, có rất ít cơ hội cùng lão gia từ nói lên nói, càng miễn bản đối phương tự mình đánh tới. Mà ở này màn sáng giữa Hắn không riêng thấy lão gia tử, còn thấy Tiêu nhìn về nơi xa chờ Tiêu gia thành viên trung tâm, đều đứng ở lão gia tử phía sau. Một khắc kia, Tiêu Việt phía sau lưng lông tơ đều đứng lên. Hắn rất nhanh mà ở trong đầu hồi tưởng, xem là không phải là mình một ít lúc không có ai hoạt động có phải hay không là ra được rẽ, thế cho nên gây họa gì. Nhất thời mồ hôi đầm địa. May mà, lão gia tử nói không phải những chuyện kia. Mấy phút rồi, Tiêu Việt mới biết được, nguyên lai, like, là một vị Tiêu gia con em ngẫu nhiên phát hiện Hạ Bắc Hành Tung, mà cái kia Tiêu gia nhiệt chủng, vậy mà liền trốn ở bản thân phụ trách Thiên Nam Tinh cái này nghiệp chướng rốt cục vẫn phải xuất hiện. Tiêu Việt, đã hắn ở Thiên Nam Tinh, ngươi liền đi xử lý cho xong. Ngươi biết ta kết quả mong muốn là cái gì? Nghĩ tới đây, Tiêu Việt khỏe miệng nét lên một vệt cười, trong lòng một mảnh lửa nóng. Thiên Hành cục phát triển tòa nhà, các nhân viên ghé qua qua lại, bận rộn công tác. Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi, mọi người lại đi hành lang hoặc phòng giải khát gặp nhau, cũng không khỏi sẽ trao đổi một cái ánh mắt, thấp giọng thảo luận vài câu. Từ lần trước tổng thống công khai phát biểu nói chuyện rồi, liên quan tới Thiên Hành cải cách tin tức lại càng truyền càng liệt. Có người nói, quân đội chuẩn bị cùng tổng thống giáp tay mà sáu đại gia tộc bên kia cũng âm thầm liên lạc bố trí mấy ngày qua vô luận là đầu đều vẫn là địa phương tinh khu đều có nhiều vị hạng cân nghị viên nhiều lần phát ra tiếng thoáng nhìn song phương là quyết tâm muốn bẻ bẻ cổ tay mà trận đánh này đến tột cùng là trực tiếp vạch mặt đấu võ còn là sấm to mưa nhỏ tới một lần song phương đều hài lòng bánh ga tô phân phối ai cũng không biết mọi người chỉ biết là trận đánh này cục phát triển là nhất định phải tham dự nhiều năm qua chiến hiệp cầm giữ chức nghiệp thi đấu vòng tròn phong quang vô hạn mà thiên hành cục phát triển đã triệt để lưu lạc thành một cái chút nào không ảnh hưởng lực nước sạch nha môn. Nếu nếu không thừa cơ hội này bắt một thành, mọi người đều cảm thấy bản thân không bằng một người mua khối đậu hũ đâm chết mà thôi. Loại cuộc sống này, bọn hắn đã sớm bị đủ rồi. Cục phát triển chức năng là phụ trách thiên hành nghiên cứu cùng khai phá. Trong cục các bộ môn công tác đều không giống nhau. Có rất nhiều chỉ dẫn cùng cổ vũ người chơi để thăng phạm giới khai phá độ. Có rất nhiều nghiên cứu thánh điện phó bản công lược để thăng tài nguyên thu hoạch hiệu suất. Còn có rất nhiều nghiên cứu chức nghiệp tinh đấu sĩ công pháp phối phương thuộc tính trang bị lấy để thăng tinh đấu sĩ sức chiến đấu. Mà vô luận phương diện nào nghiên cứu đối với ngân Hà nhân tộc Trinh chiến thiên hành tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết không nói khoa trương chút nào cũng phát triển tác dụng tựa như một cái sinh vật động giáp chế tạo xí nghiệm phòng thí nghiệm chỉ có phòng thí nghiệm quần quận không ngừng mà cung cấp thành quả sản xuất cùng tiêu thụ mới có thể công thành đoạn đất nhưng mà ngân Hà nhân tộc dù sao cũng là liên minh tinh tế người đến sau tiếp xúc thế giới thiên hành mới bất quá ngắn ngủi 300 năm mà thôi muốn cho bắt đầu từ con số không thiên hành cục phát triển một chút liền lấy ra gì đó thành quả tựa như cho người nguyên thủy một chút tiền Sau đó khiến cho bọn hắn làm ra phi thuyền vũ trụ một dạng không hiện thực. Điều này cần hợp tác, cần đại quy mô đầu nhập. Dựa theo rất nhiều tinh tế chủng tộc thiên hành phát triển lộ tuyến, dù cho mấy trăm năm nhìn không thấy hiệu quả, cũng muốn gánh đi qua, tích lũy đến bộ phát một khác. Nhưng mà nước Cộng hòa Ngân Hà lại đi lên một con đường khác. Đó chính là thiên hành chức nghiệp hóa cùng thương nghiệp hóa. Nỗ lực dùng thị trường lực lượng tới thôi động thiên hành chức nghiệp thi đấu vòng tròn, do đó lấy này lôi kéo thiên hành ở các phương diện trình độ để thăng. Con đường này từ logic cùng trên lý thuyết tới nói đúng. Trên thực tế ở ngân hà xã hội loài người phát triển giữa rất nhiều ngành nghề đều là do này phát triển thị trường cùng lợi ích lực lượng tựa như thổ nhưỡng chất dinh dưỡng luôn có thể khiến cho trăm hoa đua nở vạn mục tranh xuân xa so với một đám người nốt tại trong phòng nghiên cứu phải tốt hơn nhiều năm đó thiên hành cục phát triển cũng là chức nghiệp hóa người ủng hộ chức nghiệp hóa giai đoạn đầu vì mượn dùng thị trường lực lượng thôi động thiên hành nghiên cứu bọn hắn cùng mỗi một cái câu lạc bộ chuyên nghiệp đều ký kết thông tin thu thập chia sẻ bước hơn nữa thành lập liên hợp phòng thí nghiệm nhưng mà quyền này trải qua nhưng dần dần bị hát sai lệch lợi ích khu xử khiến cho thiên hành chức nghiệp thi đấu vòng tròn biến thành rất ít người trong tay chậu châu đáo, cái gọi là thị trường khu động cạnh tranh hoàn toàn bị những líc lợi này đã được người khống chế. Từ chức nghiệp tinh đấu sĩ chọn lựa, bồi dưỡng, chuyển hội giao dịch, đến tranh tài tiếp sóng, quảng cáo, rồi đến thiên hành câu lạc bộ chuyên nghiệp thương nghiệp hệ thống cùng với thế giới thiên hành giữa sản nghiệp phát triển, không có cái gì là bọn hắn không hạ thủ cầm giữ, cũng không có cái gì là bọn hắn không cầm tới kiếm tiền. Như vậy ngày qua ngày, toàn bộ chức nghiệp thi đấu vòng tròn bầu không khí đều trở nên chỉ vì cái trước mắt. Câu lạc bộ ánh mắt chỉ tập trung với làm sao hấp dẫn khán giả, làm sao bán quanh thân, làm sao kinh doanh thiên hành trong thánh điện công hội cùng sản nghiệp kiếm tiền. Mà tinh đấu si nhóm, cũng không còn là ngân hà thiên hành giai đoạn đầu những kia nhiệt huyết ham hở tiến lên chiến sĩ, bọn hắn thành ngôi sao, thành tài phú cùng danh khí tượng trưng, cả ngày trong không phải vội vàng dự họp hoạt động thương nghiệp, chính là hưởng lạc. Không có người ở hồ gì đó nghiên cứu, lại không người nguyện ý đầu nhập tiền tài cùng tinh lực, cùng câu lạc bộ liên hợp thiết lập phòng thí nghiệm, đã biến thành gà sám phòng tạp vật. Cần số liệu cùng thông tin cũng bởi vì câu lạc bộ muốn bảo mật mà không cách nào thu hoạch. Biết bắt hơn chính là, theo tài nguyên khuyết thiếu, liền trong cục những ngày này cũng từng bước gian nan. Hàng năm dự toán là bị chém lại chặt, mà tạm thời xin tài nguyên, càng lại yêu cầu tra cáo mãi mãi, mới có thể lấy được như vậy một chút kéo dài tính mạng. Cho nên, khi mọi người nghe nói lần này tổng thống rốt cuộc muốn hướng 6 đại gia tộc hạ thủ lúc, tất cả mọi người cảm thấy, này là cục phát triển tốt nhất, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Mọi người đều đem hy vọng ký thác vào cục trưởng Lương An Minh trên người. Mọi người biết, cục trưởng đã nhịn thật lâu. Năm đó, cục trưởng đại nhân thế nhưng đang cùng chiến hiệp vị kia đấu tranh xa suốt bại mới bị xa lánh tới nơi này. Mà ngồi bao nhiêu năm gẹ lạnh, trong lòng hắn liền nín bao nhiêu năm hỏa. Lần này, coi như toàn bộ cục phát triển mọi người cộng lại, ở trên cổ hắn khoác lên cái vòng, lại kéo sợi dây, chỉ sợ cũng kéo không được. Chỉ là, những ngày này mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng đã tới mấu chốc trên, cục trưởng không đi buôn tẩu liên lạc, ngược lại cả ngày trong ngâm mình ở khoa tình báo thiên hành phòng quan sát trong. Thỉnh thoảng hiện cái thân, cũng là qua loa học, xử lý một chút trong tay công tác liền chuẩn mất Bởi vì thiên hành phòng quan sát bảo mật đẳng cấp cực cao, liên tổng thống đều không có quyền trực tiếp đúng tay hỏi đến, bởi vậy không có ai biết cụ thể đến tột cùng là làm sao cái tình huống, nhưng tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy, tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh. Chu chết đám kia khoa tình báo ra hỏa, dường như phát hiện gì đó khó lường sự tình. Đi ra, mới thời gian mà chung đi ra. Tiến tính phòng quan sát trong, theo chỉ tiểu sơn kêu to một tiếng, Lương An Minh cùng Chu chết đều thoáng cái từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, vội vàng mà tiến lên. Bốn phía cái khác khoa tình báo nhân viên, cũng đều xuống tới. Hai ngày rốt cuộc đi ra, hứa chính chỉ có chút kích động đẩy một cái kính mắt, trước thời không ma trung biểu hiện, phong thần đánh cuộc lập tức sẽ phải bắt đầu. mà dựa theo lệ cũ, ở một đoạn đặc biệt nội dung vợ kịch không có chuyện để hoàn thành trước, cá nhân thời gian ma trung chắc là sẽ không hòa vào thiên hành phạm giới đại ma đồng hồ pháp trận trong trở thành thiên hành lịch sử. hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, kích động nói, mà nay thời gian ma trung ghi chép xuất hiện, nói rõ phong thần đã hoàn thành đánh cuộc, có kết quả. tất cả mọi người hào hào gật đầu. lương an minh rất nhanh mà thúc giục chi tiểu sơn, vội vàng mở ra văn kiện, mở kia một đoạn, chi tiểu sơn hỏi. Ánh mắt của mọi người xoát mà một chút tập trung ở Lương An Minh trên mặt. Từ đoạn thứ nhất bắt đầu xem, Lương An Minh hung hăng lôi kéo trên cổ cả vạn, nói nói, "Chờ cũng chờ lâu như vậy, còn thiếu như thế chút công phu." Hắn ngắm nhìn bốn phía, cười, "Phải biết, đây chính là chúng ta Ngân Hà Thiên Hành 300 năm tới, duy nhất một đi tới cái này độ cao người chơi. Kết quả đương nhiên trọng yếu, nhưng quá trình quan trọng hơn." Hú hồ, nhìn không kết quả cuối cùng nhiều không có ý nghĩa, hay cùng xem huyền nghi kịch mở dạng, đáp án tổng phải từ từ cởi ra mới có lạc thú nha. Tất cả mọi người cười, có chút không khí khẩn trương dần dần hòa hoãn một ít. Kỳ thực nếu nói, nơi này bao quát lương an minh cùng chu chết ở bên trong, đều không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Thế nhưng, nhìn phong thần nhiều như vậy đoạn thời gian ma chung video, bọn hắn sớm đã bị người này một lần lại một lần rõ đổi chiều, khiến cho thần hồn điên đạo, muốn ngừng mà không được. 300 năm vừa ra lớn hí, ai đặc biệt trực tiếp xem kết cục, ai mới là kẻ ngu si. Hốn hổ, nay còn cùng trước đó thời gian ma chung có quan hệ. Đương thời ở ma chung cuối cùng, mọi người thấy phong thần tu luyện tân chức tới nhân cảnh tr mà khi mọi người vì cái tên này khủng bố thiên phú và vận khí tức giận bất bình lúc, Thình Linh phát hiện, hắn dĩ nhiên là thần quyến giả. Một khắc kia, mọi người ngơ ngác nhìn đạo kia kim sắc mà nước, tất cả đều bối rối. Phục hồi tinh thần lại rồi, mới phát hiện thời gian ma chung vừa vặn ở nơi này trong hết hạ. Lương An Minh ở trước tiên liền hạ lệnh giữ miệng. Kế tiếp hai ngày này, mọi người ngồi đứng khó an, quả thực sống một ngày bằng một năm. Bọn hắn biết mình nắm giữ ngân hà thiên hành phạm giới từ trước tới nay trọng đại nhất phát hiện, đều biết cái này hóa thân phong thần người chơi là bà bối. Nhưng mọi người vẫn là không có nghĩ đến. Người này lại còn là thần quý giả, cái thân phận này ý vị như thế nào, còn phải nói sao? Tin tức một khi truyền đi, sợ rằng toàn bộ nước Cộng hòa Ngân Hà đều sẽ nổ tung. Mà hôm nay, ai biết trước mắt đoạn video này lại sẽ mang đến gì đó kinh hỉ? Đại điều khiển toàn bộ tin tức trên màn sáng vậy từng cái một mới tinh thời gian ma trung văn kiện, tựa như một sấp thật dày vẽ sổ số hoặc một tập hợp tập hợp khiến cho người ta không bỏ xuống được đặc sắc phi bộ. Lúc này, tự nhiên muốn trốn ở chỗ này lái chậm chậm thường, chậm rãi thưởng thức mới được. Tốt nhất có thể phối lên Coca gà gián bỏng. Nghe cục trưởng và khoa trưởng vừa nói như vậy, Tri Tiểu Sơn cũng không do dự nữa, mở ra hệ thống cung cấp thời không ma trung đoạn thứ nhất văn kiện. Phong thần xuất hiện ở trong hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng quan sát trong vắng lặng không tiếng động. Mọi người xem thấy Phong thần cùng đại tế Ti nông an bang nói chuyện, thấy hắn cầm giết thân chấn khang, thấy hắn đi theo phong thương tuyết tiến vào hộp tiên cơ không gian, nghe được hai cha con vậy một phen ở đại lục thiên đạo tuyệt đối xưng là kinh thiên chi mê đối thoại. Sau đó, ở mọi người ngây ra như phỗng, nửa dương miệng nhìn soi mói một trận phát sinh ở thế giới thiên hành trong, liên quan tới một cái trung du thế gia cùng hoàng thất ở giữa chiến tranh, cứ như vậy vô thanh vô tức giật lại mở màn. Từ đánh cuộc bắt đầu, phong thần đánh bại tình ra cái thứ nhất kẻ săn đuổi, đến hắn đi qua Hắc Lâm Tử Sơn, một đường xuôi nam đến Ba Khe Suối Trấn, một đường đi tới Đao Quang kiếm ảnh, đả kích ngấm ngầm hay công khai, chỉ nhìn được mọi người một lòng bang bang thẳng nảy, hồn bay phách lạc. Với tư cách có vạn năng thị giác những người đứng xem, bọn hắn ngay từ lúc trận này đánh cuộc bắt đầu trước, liền biết được phong thần cùng phong thương tuyết thương lượng gì đó, chế định thế nào kế hoạch. Mà nay. Trước mắt không ngừng biến ảo hình ảnh, đang ở đem cái kia khiến cho bọn hắn đều khó có thể tin kế hoạch từng cái biến thành sự thật. Không, không chỉ là biến thành sự thật, hơn nữa xa so với trong tưởng tượng càng làm cho người kinh hỉ. Từng cái một địch đối với gia tộc, ở phong gia cùng những kia ngoại dự đoán mọi người minh hữu đồ đao dưới máu chảy thành sông, Mục gia, Hoàng gia, Nhậm gia. Thậm chí cuối cùng kể cả vì Lạc Nguyên Châu tứ đại gia tộc Chu gia cùng La gia đều ngã. Mà ở trong quá trình này, thiết gia, Thần gia, Trình gia. Từng cái một gia tộc cho thấy thân phận, đứng ở phong gia bên người. Nguyên bản nhỏ yếu Nhìn như không chịu nổi một kích phong ra, càng đánh đúng là càng mạnh tráng. Nhất là khi phong thương tuyết tấn trước đạo cảnh, vân đạm phong khinh sẽ ở trong mắt mọi người vô cùng cường đại vài tên núi xanh lão nhân cùng La Tây Sơn đám người đập xuống đất, xếp thành người núi lúc, tất cả mọi người bính ở hô hấp. Nhìn trước mắt hình ảnh, mọi người nhất thời đều có chút thất thần. Bọn hắn không thể tin được, tại đây minh Ngông bắt ngát thế giới thiên hành trong, ở phổ thông người chơi xa xa xút không đụng được trung du khu vực, ở trung du thế gia, tông môn, thượng du hoàng thất tạo thành cao cao tại thượng giai tầng, tất cả đây hết thảy, dĩ nhiên là một cái người chơi rất phát tham dự, thậm chí chủ trì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, khi cuối cùng một cái video phát kết thúc, phòng quan sát anh mà một tiếng vỡ trợ, một mảnh sôi trào. Chương 358. Chương 358, điên cuồng giao dịch tất cả mọi người kích động nhảy dựng lên, nhảy cơn hoan hô, vỗ tay ăn mừng. Vô luận nam nữ, giờ khắc này mỗi người đều cùng tựa như điên vậy. "Chơi ạ." Thư Linh nhẹ nhõm tương mừng, hai tay cầm lấy ngồi ở trước đài điều khiển chỉ Tiểu Sơn vai y phục, lại kéo lại giật, chỗ nào còn có ngày thường thuộc nữ răng rớp khó có thể tin đây hết thể quả thực. Hắn Thắng, chi tiểu sơn mặt xinh lóc, thân thể lão đảo, chỉ còn lại có cười khúc khích. Qua, thực sự cho hắn đem cửa này cho xông qua. Trời ạ, một tân nhân a cái này hắn coi như là ở phạm giới đứng vững gót chân. Hứa Chính trực đầy kính mắt, nhìn màn ảnh, liên tục trà sát tay, nói năng lộn xộn. Lương An Minh hung hăng cho Chu Triết một cái ôm, hai trung niên nam nhân đều hưng phấn mặt đỏ bừng. Cư thật, Lương An Minh ở Chu Triết ngược tới một quyền, cười nói, ngươi này công có thể lập lớn. Chu Triết, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn là ta phu tướng bị cục trưởng đại nhân như vậy khen, chu chết cười đến miệng đều không thể chọn, đồng thời làm ra mặt khiêm tốn mà dáng dấp, định bợ như nước thủy triều, gì đó phúc tướng, chúng ta đây đều là dính ngài ánh sáng, ta đương thời hướng ngài hồi báo lúc, liền suy nghĩ ngài khí chẳng lớn, số mệnh chẳng đầy, loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể nhìn lo lăng xung, không sen tay vào được, có thể có ngài tự mình toa chấn, lãnh đạo có cách, gì đó đóng đều có thể xông qua, bốn phía tựa hồ trở nên an tĩnh một ít, ở một nhóm thuộc hạ hoặc kinh hãi hoặc quỷ dị, hoặc sùng bái ánh mắt nhìn trăm trăm giữa, chu chết quát lớn nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua vướt mông ngựa sao? Ta đây là làm gương tốt, dạy một chút các ngươi làm sao cùng lãnh đạo ở Trung Hòa Thuận." Vỗ một tiếng, mọi người đều nở nụ cười. "Đủ rồi à?" Lương An Minh cười to, chỉ vào Chu Chí nói, "Không cần theo ta đùa dỡn cái này tâm nhãn. Các ngươi khoa tình báo công, ta chỗ này ký thượng. Có một cái tính một cái, đều ít không được." Mọi người một trận hoan hô. Lương An Minh nhìn hân hoan nhảy nhót khoa tình báo viên môn, hưng phấn mà thở ra một hơi dài, nỗ lực bình phục tâm tình. Hắn vẫn nhớ kỹ, ban đầu Chu Chí đi vào văn phòng Đem cái này cơ mật tin tức thả ở trước mặt mình lúc cảnh tượng Tuy rằng đương thời phản ứng là khiếp sợ và mừng như Liên nhưng nói thật mấy ngày nay hắn một lần đều có chút oán hận chu chết tên khốn kiếp này thì không thể chờ tất cả tất cả kết thúc thông báo tiếp bản thân sao. càng muốn bản thân theo cùng nhau thấp phẩm lo âu lo được lo mất bất quá lúc này Lương an Minh trong lòng có cũng chỉ là may mắn nhìn bên người hoan hô các nhân viên hắn may mắn bản thân những ngày này cùng bọn họ cùng một chỗ chính mắt thấy ngân hà phạm giới 300 năm tới lớn nhất kỳ tích cùng nhất hành động tin tức sinh ra Cũng may mắn bản thân không có bỏ qua cái này chứng kiến lịch sử thời khắc. May mắn mình ở trước tiên, tự tay đem cái này thuộc về cục phát triển tiền đặt cược lợi thế, nắm ở trong tay. Có cái này lợi thế, cục phát triển trên dưới mấy nghìn người, thì có xoay người cơ hội. Cục trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao thao tác? Vang lên bên tai Chu Chết thanh âm, Lương An Minh quay đầu nhìn lại. Từ Chu Chết trong ánh mắt, hắn thấy một tia có chút nghi vấn, thậm chí có chút nguy hiểm vầng sáng. Hắn biết Chu Chết đang suy nghĩ gì, mà bản thân vừa vặn cũng là nghĩ như vậy. Đầu tiên nghĩ biện pháp liên lạc với cái này người chơi. Vinh quang đường thiên nam tinh phân bộ không phải có cái gọi là vi vi người hướng dẫn có thể liên lạc với hắn sao? Phải người đi thiên nam tinh tìm nàng. Không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như có thể làm rõ ràng hắn hiện thực thân phận tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là hắn không muốn bạo lộ, vậy chúng ta cũng muốn dùng lớn nhất thành ý, đem hắn cột lên chúng ta thuyền. Hợp tác, toàn diện hợp tác. Lương An Minh có chút kích động nói một chuỗi dài, qua lại vòng vo mấy vòng, như linh đóng cột mà nói. Mặt khác, chính là xin phát sóng trực tiếp. Xin phát sóng trực tiếp. Chu chết hỏi. Trước đêm trước mặt những này, làm thành vài kỳ tiết mục. Nổ trên một sóng, nổ hắn cái long trời lở đất. Lương An Minh nói, mà phong thần kế tiếp không phải phải báo thi thanh tiên tông sao? Nay sẽ là nhất oanh động một trận phát sóng trực tiếp. Ngươi biết này ý vị như thế nào? Nghe được lời này, Không riêng Chu Triết, ở đây mọi người con mắt đều sáng lên. Thiên hành cục phát triển cho tới bây giờ đều cùng thương nghiệp không quan hệ. Chiến hiệp khống chế câu lạc bộ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tinh đấu sĩ cùng thi đấu, cũng liền khống chế tất cả thương nghiệp lợi ích. Cục phát triển ngay cả bên đều dựa vào không được. Không riêng cục phát triển dựa vào không được liên cùng cục phát triển quan hệ tốt truyền thông cùng xí nghiệp cũng đều dựa vào không được chính vì vậy cục phát triển mới được bây giờ cậu không đau bà ngoại không thích giáng dấp mà lần này thế nhưng vạn nhất phong thần không thể thi được thanh tiên tông một bên hứa chính trực nhất tay nói vậy cũng cũng đủ danh động loại chuyện này sao có thể đảm bảo nhưng chính là loại này không xác định tính mới có giá trị nhất không phải sao lương an minh nói huống hồ chúng ta theo hắn áp canh bạc này đến hiện tại đã là thắng được buồn đầy bắt đầy ta có lòng tin nói xong lương an minh vô vui chu chết vài nói Các người trước thương nghị một chút cầm cái ổn thỏa phương án đi ra ta đi đánh vài điện thoại tinh tế bưu báo tòa nhà 82 lâu Trần cần đứng ở trống trải mà làm sạch buồn vệ sinh buồn rửa tay trước hướng về phía cái gương bộ trang đem son môi bỏ vào túi sách lúc góp qua khuôn mặt vừa cẩn thận mà nhìn một chút khỏe mắt hai đầu nhỏ bé đường vân. là một tuổi gần 50 nữ nhân dù cho được bảo dưỡng cho dù tốt 5 tháng vết tích cũng lặng biến tới Trần cẩn thất thần nhìn mình trong kính tâm tình bỗng nhiên có chút hạ năm đó hăng hái tiến vào tinh tế bưu báo cái tiểu cô No kia hiện tại đã thành bưu báo tổng biên hơn 20 năm không ngừng nỗ lực cùng kiên trì, tựa hồ có phong phú hồi báo. thế nhưng, phồn hoa sau lưng nhưng là một mà cho tàn. lúc còn trẻ mộng tưởng, sơ trưởng quyền lực hùng tâm, sớm đã một mà đống hỗn độn. mình bây giờ không phải cái kia bước lên mưa gió chạy ngược chạy xuôi, vì bất bình mà mình, vì thắng lợi hoan hô nhỏ phóng viên, mà là biêu báo từ trước tới nay thất bại nhất tổng biên. trần cần biết, bản thân đắc tội quá nhiều người. thông thường tới nói, một cái truyền thông tính cách cùng phong cách, căn bản là chủ biên cá nhân tính cách cùng phong cách phóng đại. những năm gần đây, tinh tế biêu báo hoàn mỹ kế thừa trần cần ghét như thủ kiên trì chân lý lập trường ở nàng dẫn đường hàng trăm biêu báo phóng viên sông phai chiến đấu duy trì liên tục phát ra tiếng vô luận là kinh tế chính trị giáo dục còn là thời sự tin nóng phương diện đều đào ra không ít tấm màn đen làm rất nhiều chấn động một thời chuyên đề đưa tin sức ảnh hưởng tăng vọt mà để cho người bội phục là ở báo cáo trong quá trình biêu báo thủy trùng có thể kiên trì công bằng tất cả tin nóng gấp độ cũng không mang chủ quan màu sắc không bí mật mang theo hàng lầu chỉ đào móc chân tướng cùng sự thực đem nó hiện ra cho độc giả khán giả khiến cho hắn bản thân bình phán nhưng là chính vì vậy Tinh tế bưu báo thành không ít người cái đinh trong mắt, áp lực cùng trả thù theo nhau mà tới. Những người đó ghê tờ người lúc, luôn là có vô cùng biện pháp. Tỷ như bọn hắn sẽ để cho một hạng liên quan đến tinh tế bưu báo đại lâu đường bộ kiểm tu công tác duy trì liên tục tròn 6 tháng, sẽ để cho hoàn cảnh cân đối hệ thống vô tình hay cố ý xảy ra vấn đề, sẽ đe dọa phóng viên cùng bọn họ gia thuộc, sẽ vu oan hãm hại, sẽ phỉ báng, thậm chí biết dùng đủ loại mềm cứng tay đoạn, đi đối phó bưu báo quảng cáo hộ khách cùng giúp đỡ kim chủ. Hiện tại, rất nhiều người đều đem bưu báo phóng viên coi là phiền toái, ẩn nút không muốn phối hợp. Tập đoàn Công trạng cũng thẳng tắp hạ xuống, càng trí mạng là Biêu báo cùng Thiên hành chiến hiệp quan hệ. Cho tới nay, Biêu báo đều cùng Thiên hành cục phát triển quan hệ tương đối tốt, thuộc về hai đại trong trận doanh cục phát triển một hệ. Hơn nữa Thiên hành chiến hiệp nát chuyện nhiều lắm, tùy tùy tiện tiện một chảo, chính là mỗi sắp dạy. Bởi vậy, mấy năm nay Biêu báo cũng không ít đắc tội chiến hiệp. Tỷ như trước lý chết ngã xuống cùng với Ngân Hà chiến đội ở bốn quốc gia thi đấu giao hữu trên thảm bại, bưu báo liền làm một cái chuyên đề. Có người nói, đương thời nhìn chuyên đề trong đảo mấp tình báo cùng nội tình, chiến hiệp Chủ tịch Khang Tề đại phát lôi đình Thậm chí ở chiến hiệp quản lý trong hội nghị chụp cái bản, công khai tuyên bố cấp cho tinh tế biêu báo dễ nhìn. Mà sau một đoạn này của sống, trả thù liền tới. Đầu tiên là chiến hiệp đoạn tuyệt tinh tế biêu báo bên này tất cả thông tin con đường, âm thầm thông tin không có. Chiến hiệp nội bộ tuyên bố, ai dám can đảm cùng biêu báo phóng viên có một lần gặp mặt, một cái trò chuyện. Dù cho chỉ là một tiếng ân cần thăm hỏi, cũng lập tức vấn trách. Thương nhỏ hơi thở cũng không có. Chiến hiệp buổi họp báo tin tức truyền thông danh sách, chẳng những không có tinh tế bưu báo tên, hơn nữa còn phụ lên nghe đồn giữa số đen. Đừng nói không thông biết người. Coi như chính ngươi chạy đi, cũng cự tuyệt vào bàn. Mà khi Tinh tế Bưu báo hướng quản lý ngành chắc cứ, ở quen nhau nghị viên xuất thủ can thiệp rồi, chiến hiệp ngược lại mặt ngoài hủy bỏ lệnh cấm. Có thể coi là bọn hắn bị ép đem người phóng vào, cũng không để cho nêu câu hỏi cơ hội. Bết bắt hơn chính là, bọn hắn thậm chí còn đã làm cho một tấm giả phỏng vấn giấy thông hành, sau đó khiến cho bảo an đem Bưu báo phóng viên ấn trên mặt đất, báo cảnh sát bắt người sự tình. Mà kết quả cuối cùng, chẳng qua là một tiếng mang theo rễu cật lầm. Đoạn thời gian gần nhất, Song Vương đột đã theo thiên hành cải cách tranh luận mà gây cấn tất cả mọi người biết bây giờ cục diện chiến hiệp khó từ hàn cứu nhưng dám công khai chỉ vào chiến hiệp nguyễn văn trách dùng các loại số liệu cùng sự thực điên cuồng quanh tạ cũng chỉ có tinh tế bưu báo mà chiến hiệp hạ thủ cũng càng ngoan một tuần tới nay đã có hơn 10 vị phóng viên bị người quấy rầy hoặc là chính là được đe dọa cùng khi dễ hoặc là liền là bị người lấy có lẽ có tội danh trách cứ đến tin nóng thử cùng phóng viên hiệp hội còn có bị vu hoan hãm hại bắt tiến đồn cảnh sát cùng với bị không rõ thân phận người tập kích đồng thời đối phương tổ chức vài nhà truyền thông đối với tinh tế bưu báo tiến hành vây công liền ở trước đây mấy giờ chân cần được một lần đả kích chí mạng mấy nhà truyền thông ở chiến hiệp dưới sự sai sự liên hợp hướng chiến hiệp đệ trình tình cầu cấm tinh tế biêu báo tham dự mới thi đấu quý thiên hành thi đấu vòng tròn đưa tin mà lý do lại là thiên hành biêu báo một tên phóng viên có bạo lực khuyên hướng uy hiếp các lớn ký giả truyền thông thân người an toàn mà biêu nói lên dưới đều biết vị kia cái gọi là có bạo lực khuyên hướng biêu báo phóng viên kỳ thực là bị đối phương hãm hại hơn nữa trước tao nộ công kích mới ra tay nhưng ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng tại đây chút dựa vào chiến hiệp truyền thông vây công dưới bưu báo hết đường chối cãi mà trận này quan tòa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đánh xuống, còn biêu báo thuần khiết chính là dùng loại này tự quyết định phương thức, chiến hiệp công nhiên thủ tiêu biêu báo hiện trường phỏng vấn đưa tin tư cách, hơn nữa tuyên bố cự tuyệt hướng biêu báo dưới cờ đài truyền hình bán ra chức nghiệp thi đấu vòng tròn bất kỳ phát sóng trực tiếp cùng tiếp sóng tư chất, chân cẩn cho tới bây giờ đều không phải một cái mềm yếu người, nếu như chỉ là chính nàng mà nói, nàng nhất định sẽ cùng chiến hiệp đấu tới cùng, có thể hết lần này tới lần khác, nàng thân là tổng biên, còn muốn vì tập đoàn phụ trách, nói cho cùng truyền thông chính là truyền thông, nội dung mới là truyền thông sinh tồn căn bản ở thời đại này mất đi thiên hành phát sóng trực tiếp tiếp sóng tư chất cùng hiện trường phỏng vấn đưa tin quyền đối với biêu báo tới nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Trần Cần nhìn trong gương bản thân nhất thời có chút thất thần. Nàng nguyên bản cảm giác mình còn có thể kiên trì, nhưng hiện tại xem ra cửa bị đẩy ra. Hai cái nữ nhân viên vừa nói nói vừa đi tiến buồng vệ sinh. Trần Cần cấp tốc thu thập trên mặt hạ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười đáp lại các nàng bắt chuyện, đạp giày cao gót đi ra buồng vệ sinh. Chủ biên hai ngày này khí sát thật là tệ, còn chưa phải là chiến hiệp đám khốn kiếp kia dở trò quỷ hy vọng nàng có thể kiên trì ở cửa đóng lại lúc mơ hồ chuyển đến một chút thanh âm chân cần mặt bình tĩnh đi qua người đến người đi hành lang hướng văn phòng đi đến ở phòng dài khát chỗ ở nơi khúc canh nhìn thấy từ duy từ duy hơn 50 tuổi khí chất trầm ổn là trần cần ở ban giám đốc người ủng hộ một trong cũng là bạn tốt nhiều năm thấy nàng qua đây những mày nói làm sao không chịu nổi ai nói chân cần liết hắn một cái vậy là tốt rồi từ duy nói hiện tại từ trên xuống dưới đều nhìn ngươi ta biết nói chân cần gật đầu nói gần nhất ta sẽ đích thân đi Thiên Hành tin nóng bộ toa chấn hơn nữa ta sẽ đích thân theo vào tư duy gật đầu nói đúng rồi Thiên Hành cục phát triển bên kia có hay không có tin tức gì dù thế nào bọn hắn cũng là Thiên Hành hai đại cơ cấu quản lý một trong chiến hiệp thành kẻ địch cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn những năm gần đây chúng ta đối với người vị kia bạn học cũ ủng hộ thế nhưng tận hết sức lực chân cần nói Lương An Minh người này ngươi còn không biết hắn nếu là có thể hỗ trợ nhất định sẽ lời còn chưa dứt điện thoại di động liền vang lên Lương An Minh Trần Cẩn nhìn trên cổ tay phóng nhỏ màn sáng sử sốt, nở nụ cười, thực sự là nói không chừng. Nhắc tới tên của người này, liền điện phải tới. Vừa nói, nàng một bên kết nối điện thoại. Lương An Minh, ngày hôm nay ăn Sai thuốc gì, cư nhiên chủ động gọi điện thoại, bình thường không đều ẩn nút ta sao? Ngươi tốt nhất cho ta cái tin tức tốt. Trần Cẩn mà nói bị cắt đứt, chỉ nghe vài câu, nàng liền sử sốt, trên mặt huyết sắc dâng lên, người điên rồi. Cũng không biết đối diện nói gì đó, chờ Trần Cẩn để điện thoại xuống, Từ Duy liền phát hiện nàng xem hướng ánh mắt của mình, cổ quái đáng sợ này. Xảy ra chuyện gì? Từ Duy híp mắt lại, Lương An Minh tìm chúng ta đòi tiền. Chân cần ánh mắt quái quái, thanh âm cũng quái quái, tựa như nỗ lực để nén gì đó. Ít nhiều. Từ Duy bỗng nhiên hứng thú. Thông thường tới nói, một ít tin tức là không cần tiền. Mà Lương An Minh đã đại biểu Thiên Hành Cục Phát Triển đòi tiền, chuyện kia đã có thể không tầm thường. Chân cần dù cho dùng sức thấp giọng, đều nhanh kêu lên, 50 vạn. Hắn muốn chỉnh cả 50 vạn tinh nguyên. 50 vạn. Từ Duy giật mình một cái, theo bản năng nói, hắn đi rồi. 50 vạn tinh nguyên, mặc dù là đặt ở toàn bộ tinh tế bưu báo tập đoàn tần thứ cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Vậy cơ hồ là biêu bao tất cả ngành cả năm kinh phí 1 phần 2. Phải biết, một cái thâm niên phóng viên, một năm tiền lương thêm các loại phúc lợi mới bất quá 3, 4000 tinh nguyên mà thôi. Mà mới vừa vào được thực tập sinh cùng nhỏ phóng viên, một năm có thể cầm lên vượt quá 1500 tinh nguyên, sẽ phải hưng phấn nhảy cơ lên. Mà lương an minh một ngụm sẽ phải đi 50 vạn. Thiên hành cục phát triển, lúc nào so với chiến hiệp cắn được con ngoan. Đây chính là 50 vạn a lấy tập đoàn tài lực, cầm nhiều tiền như vậy không thành vấn đề có thể chưa bao giờ có xài nhiều tiền như vậy mua qua một cái độc nhất vô nhị tiết mục trong lòng suy nghĩ Tr từ duy liền ở trần Cẩn sáng được kinh người trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại chờ một chút hắn cho chúng ta gì đó từ duy rốt cuộc bắt được trọng điểm trần Cẩn thanh âm có chút phát run một kỳ nam thiên môn màn ảnh cộng thêm một lần phát sóng trực tiếp Ti. từ duy ngược lại hít một hơi khí lạnh mọi người đều biết thiên hành phàm giới là một cái phong bế thế giới mà duy nhất có thể từ thế giới hiện thực đưa ánh mắt nhìn về phía nơi đó cửa sổ cũng chỉ có thiên hành cục phát triển phòng quan sát Ở rất nhiều người xem ra, cục phát triển trong tay quyền lực này chính là một cái chậu châu náu. Nếu như cục phát triển nguyện ý, tuy tuy tiện tiện làm vài trận phát sóng trực tiếp, cũng có thể làm cho bọn hắn kiếm được buồn đầy bắt đầy. Có thể 300 năm tới, cục phát triển một mực trung thực mà người thi hành bọn hắn bản thân quyết định quy tắc, cho dù là nghèo được đói, mở ra phát sóng trực tiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần phát sóng trực tiếp đều là hạng cân lịch sử sự kiện. Tỷ như ngân hàng người chơi cái thứ nhất tiến vào tông môn, tỷ như cái thứ nhất tiến vào vũ trụ, tỷ như cái thứ nhất tấn chức địa cảnh trở một chút. Trước đây Tử Duy đều mang qua Lương An Minh hết hy vọng mắt, nhưng hôm nay Tử Duy không biết Lương An Minh ở Đại Lục Thiên Đạo nhìn thấy gì, nhưng hắn biết bằng một kỳ Nam Thiên môn màn ảnh cùng một lần phát sóng trực tiếp chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy. Hơn nữa này sợ rằng còn là Lương An Minh đánh thiết, Từ Giá trị tôi nói cái này độc nhất vô nhị tin nóng có lẽ muốn giá trị 100 vạn, 200 vạn tinh nguyên, thậm chí nhiều hơn, chỉ cần bắt được trong tay, nhiều hơn nữa tiền đều có thể kiếm về. Chơi không tuyệt đường người, vậy tuyệt không phải là mình có thể cự tuyệt thứ, bản thân chỉ cần dám nói một chữ không sợ rằng tiếp sau đều sẽ hối hận. Tư duy hung tận cắn răng một cái nói, vậy còn có cái gì tốt do dự? Cho, ta hiện tại liền cho chủ tịch gọi điện thoại, ta đi cùng cục phát triển liên hệ. Trần Cẩn kích động nói, một giờ sau, tinh tế bưu báo đại lâu trước đại tiểu thư khuôn mặt đều trắng. Các nàng phát hiện, ngày hôm nay không biết đụng phải gì đó ta. Tập đoàn các đại nhân vật một người tiếp một người mà vội vã tới rồi. Vừa vào cửa, nói cái gì cũng không nói, thần tình nghiêm trọng mà trực tiếp vào thang máy, đi bảo mật đẳng cấp cao nhất cơ yếu phòng họp. Điều này làm cho bưu nói lên dưới đều sản sinh một loại dường như đang ở chiến trường cảm giác khẩn trương xảy ra chuyện gì mà đang ở mọi người nghị luận ở ý lúc cơ yếu trong phòng hội nghị trần cận tự mình ngồi ở trước đài điều khiển phía sau vây quanh bảy tám ga tinh tế bưu báo cao tầng đã tóc hoa dâm lão chủ tịch phùng tùng phổ liền đứng ở bên người của nàng con mắt không nức nhích nhìn chăm chú vào đài điều khiển trên màn hình tổng biên hợp đồng đã mô phỏng được rồi ở trong này ký tên ngồi ở trần Cẩn bên phải lưu lộ là tinh tế bưu báo đài truyền hình xuất sắc nhất tin nóng sản xuất người đạo diễn kiêm chức người chủ trì cũng là trần cận đắc lực nhất trợ thủ. Lúc này, nàng chính lo sợ bất an mà đem một phần văn kiện điện tử di động đến Trần Cẩn trước mặt màn hình hiện thị trên. 50 vạn tinh nguyên a. Bởi vì bị Thiên hành cục phát triển đặc thù bảo mật quy tắc có hạn, bởi vậy, này 50 vạn mua là cái gì ai cũng không biết, ngay cả nửa cái then chốt tử cũng không có. Này là một lần điên cùng giao dịch. Nếu như Thiên hành cục phát triển cho tin tức này giá trị không đạt được 50 vạn đẳng cấp, vậy Trần Cẩn chức nghiệp cuộc đời chỉ sợ cũng dừng ở đây. Bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Trần Cẩn quay đầu nhìn một chút Phùng Tùng Phổ cùng những đồng nghiệp khác cao quản, chợt cắn răng một cái ở văn kiện trên ký tên cũng hướng tài vụ hạ đạt trả tiền chỉ lệnh rất nhanh trên màn ảnh thiên hành cục phát triển khoa tình báo giải chu chết liền phát tới một phần văn kiện chúc mừng chu chết cười nói hiện tại các ngươi có thể biết các ngươi mua là cái gì ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ không thất vọng ta liền không quấy dậy kế tiếp hợp tác sự vụ các ngươi phái người qua đây nối tiếp đi chu chết hình ảnh tan biến bất quá giờ khắc này không người để ý tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung tới lưu lộ trước mặt toàn bộ tin tức trên màn ảnh mở ra văn kiện Từng cái một trải qua thiên hành cục phát triển cắt nối biên tập cũng mã hóa thời gian ma trung video, xếp thành một loạt. Mà xếp hạng cái thứ nhất chính là cục phát triển đối với những video này một cái khái quát tính giới thiệu văn kiện. Lưu Lộ hít sâu một hơi, đem nó mở ra. Mấy phút rồi, trong phòng hội nghị tất cả mọi người chỉ cảm thấy máu tươi dâng lên, trên mặt một mảnh đỏ lên. Lập tức thành lập hạng mục tổ, rút mạnh nhất hào thủ, Tinh Huệ, lao chủ tịch phụng tùng phổ trợ vỗ bàn một cái, dung quang tỏa sáng, phát thông cáo. Mọi người trung thu vui sướng. Chương 359. Chương 359. Hoàng hốt ngân hà thiên hành quản lý khai phá trung tâm thiên nam tinh phân bộ rộng rãi mà sáng sủa dưới đất nhà ga người đến người đi bước chân vội vã một chiếc chuyên môn đoàn tàu ở nhà ga dừng lại khu số 3 tới mời bản khu nhân viên lần lượt xuống xe chưa lấy được bản khu phỏng vấn quyền hạn khách tới mời được bên trái khu yêu cầu chờ quen thuộc điện tử trong tiếng la vi vi tâm sự nặng nề mà đi ra cửa xe nhìn trái nhìn phải một cái đeo túi sách theo dòng người hướng khu ba cửa vào đi đến cảm giác mình rất giống một cái không ngừng bị vượt qua cá bên người những người này đều là thiên hành trung tâm nhân viên Muốn phân rõ bọn hắn rất đơn giản, nét mặt tỏa sáng, bước chân vội vã, vừa đi còn một bên chuyện trò vui vẻ ra hòa tất nhiên là chiến hiệp người. Mà mặt không biểu tình túi đầu không nói lời nào, lại là cục phát triển người. Là một tên Vinh Quang Đường nhân viên, La Vi Vi cảm giác mình hai bên đều không phải. Trong năm trước, Vinh Quang Đường mới vừa thành lập lúc, vốn là Thiên Hành cục phát triển ngành trực thuộc. Phụ trách ở thế giới Thiên Hành giữa, thông qua phía chính phủ khen thưởng cùng hiệp tác, chỉ dẫn người chơi để thăng Thiên Hành khai phá độ. Là cục phát triển thực hiện chức năng lúc ở thế giới Thiên Hành trong một con trọng yếu tay. Nhưng vài chục năm trước Cái tay này lại bị bổ xuống, chia cho chiến hiệp. Nguyên nhân rất đơn giản, cục phát triển không có tiền. Vinh Quang Đường hàng năm đều muốn hướng người chơi cấp phát lượng lớn khen thưởng, đồng thời cùng người chơi hợp tác khai thác hạ mục cũng là một cái không đấy. Những năm gần đây, cục phát triển ngay cả mình rất nhiều ngành trực thuộc đều nghèo được đói, nơi nào có tiền nuôi sống Vinh Quang Đường cái này nuốt vàng cư thú. Bất quá, bị phân cho chiến hiệp rồi, Vinh Quang Đường địa vị cũng rất xấu hổ. Nói cho cùng Vinh Quang Đường từ sinh ra ngày đó trở đi, hắn chức năng chính là vì để thăng ngân hà thiên hành khai phá độ mà thiết kế, này cùng cục phát triển là huyết mạch truyền thừa lại cùng trọng tâm cùng lợi ích hoàn toàn đặt ở chức nghiệp thi đấu vòng tròn chiến hiệp không hợp nhau. Bởi vậy ở chiến hiệp xem ra, nay hoàn toàn chính là cầm sữa của mình nuôi con nhà người ta. Huống hồ biết bát hơn chính là, vinh quang đường tuy rằng chia cho chiến hiệp, nhưng trên thực tế cùng cục phát triển cũng không có triệt để tách ra. Công việc của bọn họ tính chất khiến cho bọn họ mỗi một hạng nghiệp vụ đều cần cục phát triển thượng du số liệu ủng hộ. Không phải vậy mà nói, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái bảng danh sách đều sắp xếp không ra được. Chính vì vậy, cục phát triển còn cất giữ vinh quang đường bộ phận quyền nhân sự cùng quyền quản lý. Công việc thường ngày cũng là cục phát triển bên kia liên hệ nhiều lắm chiến hiệp cơ bản không có ít nhiều đối đáp tiếp nối bộ phận điều này làm cho chiến hiệp hãy cùng ăn con rồi một nhóm lê tậm nhưng bức bách với quy tắc cũng không khỏi không nắm lỗ mũi hàng năm trích cấp cố định tài nguyên cùng dự toán dùng cho vinh quang đường khai triển công việc la vi vi nghe vinh quang đường các lão nhân nói này là cục phát triển cùng chiến hiệp tranh đấu nhiều năm qua duy nhất cũng là nhất nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại một lần thắng lợi ngươi chiến hiệp không là cái gì đều cấp sao đều bá sao tới tới tới lao tử đem nhi tử cũng nó meo kín đáo đưa cho ngươi cho ngươi lại lớn Nhưng người nãi lớn hơn nữa, vậy vẫn là ta nhi tử. Vinh quang đường tăng lên là khai phá độ, mà khai phá độ chính là cục phát triển công trạng. Cứ như vậy, một lúc sau, Vinh quang đường liền thành một cái quái thai, xuất thân từ cục phát triển, cho làm con thừa tự cho chiến hiệp, kết quả vì dưỡng phụ mẫu chỗ không thích. Nhìn như một cái độc lập cơ cấu, nhưng kỳ thực nội bộ chia làm hai phái. Một phần là cục phát triển trận doanh, một phần là chiến hiệp trận doanh, song phương tranh đấu gây gắt, một đoàn hỗn chiến. Nguyên bản thân là tầng dưới chốt nhỏ con tôm, La Vi Vi cùng những này tranh đấu không quan hệ. Có thể người trong giang hồ phiêu Sao có thể không bị chém? Đi vào thang máy, La Vi Vi nhìn không ngừng biến hóa con số, hai mắt vô thần. Trước đây không lâu, nàng và đồng sự Diệp Bộ đội tranh đoạt công trạng đệ nhất và hạng mục tiểu tổ trưởng vị trí, bằng vào đều là cấp 4 dẫn đạo sư hồ dư chỗ dựa, cùng với cái kia tên là Trương Minh người hợp tác giống như trên trời rơi bánh thịt thông thường đập ở trên đầu phó bản ghi chép công trạng, đạt được thắng lợi. Nhưng là chính vì vậy, nàng đáp tội đứng ở Diệp Bộ đội sau lưng cấp 4 dẫn đạo sư Lăng Thiên Phong. Mà trải qua mấy ngày nay, Lăng Thiên Phong không ngừng mà cho nàng làm khó dễ. Bằng vào công trạng La Vi vừa mới tấn chức cấp hai người hướng dẫn, hơn nữa đạt được cái kia chống châu ra hạng mục tổ trưởng chức vị, có thể vừa thưa vị, Lăng Thiên Phong liền xuất thủ can thiệp, trực tiếp điều đi trong đó tốt nhất ba cái đi, sau đó lấp hai cái công trạng kém nhất cùng một tân nhân qua đây. Không chỉ có như vậy, Lăng Thiên Phong còn lợi dụng trong tay giám thị quyền lực, luôn luôn liền phái người tới thứ bảy phân đường kiểm tra La Vi Vi hạng mục tổ tình huống công tác, trứng gà trong chọn khúc xương. Không phải nói báo cáo không tiêu chuẩn, chính là nói tiến độ quá chậm. Nếu không nữa thì liền không hề có đạo lý mà kiểm tra người hướng dẫn qua tay khoảng tài chính tra một cái chính là vài giờ đồng hồ. Hơn nữa trước một ngày cố ý làm lỡ, ngày thứ hai mượn cớ không tra xong lại tới. Điều này làm cho La là Vi Vi tức giận đến độ cắn răng. Có thể nàng một cái phân đường tầm thường tiểu tổ trưởng, cùng Lăng Thiên Phong loại này đại thần khoảng cách tựa như từ đáy quốc đến đỉnh núi. Đừng nói tức giận đến độ cắn răng, coi như là tức giận đến độ giơ chân cũng với không tới người ta, cầm người ta căn bản không có biện pháp. Bất bát hơn là cả thiên nam tinh phân bộ đều biết. Tiếp qua không lâu sau, giản bộ trưởng sẽ phải từ nhiệm. Mà Lang Thiên Phong thì được công nhận có khả năng nhất thế chỗ bộ trưởng chức vị nhân tuyển. Nguyên Bản Lăng Thiên Phong còn có hồ dư cái này người cạnh tranh. Hai người không chỉ đều là cấp 4 dẫn đạo sư, hơn nữa ở Vinh Quang Đường tổng bộ cao tầng đều có chỗ dựa. Nhưng Lăng Thiên Phong càng sẽ luôn tối. Vì đoạt được bộ trưởng chức vị, mấy ngày nay, hắn không chỉ ở công trạng phương diện lực gấp hồ dư, ở phân bộ giữa dốc sức lôi kéo đồng minh, hơn nữa còn ở chiến hiệp tìm được chỗ dựa vững chắc. Mấy ngày hôm trước, một vị tinh khu chiến hiệp trưởng phòng còn chuyên tới phân bộ công việc kiểm tra, chỉ mặt gọi tên muốn Lăng Phong tiếp khách, hơn nữa ngay trước giản bộ trưởng cùng tất cả ngành người phụ trách đối mặt hắn rất là tán thưởng. La Vy Vy nghe nói hiện tại phân bộ đã là nghiêng về một phía, Lăng thiên phong nhậm chức phân bộ bộ trưởng vị trí gần như thế không thể đỡ. lén nói chuyện trời đất lúc hồ dư cũng chính miệng thừa nhận chuẩn bị rời thiên nam tinh phân bộ, nàng nói cho la vi chờ nàng điều đi cũng đứng vững gót chân, sẽ nghĩ biện pháp đem la vi cùng nhau rời thiên nam tinh phân bộ. cứ việc rất không nỡ bản thân hoàn cảnh quen thuộc, nhưng la vi biết muốn chạy trốn lấy mạng cũng chỉ có con đường này. không phải vậy mà nói ở lại thiên nam tinh phân bộ sẽ chờ bị Lăng thiên phong tiêu diệt đi, có thể mặc dù là chờ hồ dư đem mình đi. La Vivi cũng còn không biết mình có thể không thể chống đỡ đến khi đó đâu. Một khi Lăng thiên Phong thống hạ sát thủ, để cho mình mất đi phần công tác này, nàng quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Từ phụ thân buôn bán thất bại rồi, trong nhà kinh tế ngày càng sa sút. La Vivi phần công tác này chính là một nhà bảy miệng duy nhất trông cậy vào. La Vivi đến nay còn nhớ rõ, bản thân tấn chức cấp 2 người hướng dẫn, đảm nhiệm hạng mục tiểu tổ trưởng ngày đó, toàn ra giống như lễ mừng năm mới thông thường vui sướng cảnh tượng. Cha mẹ, tiểu đệ, mễn mãi, bà ngoại, ngoại công Tuy rằng bảy miệng ăn đều chen ở khu dân nghèo chật chội phá trong phòng, nhưng mọi người còn là mua rượu và thức ăn, hào hào chúc mừng một phen, cùng lễ mừng năm mới mở dạng. Nhất là bà ngoại cái này hư vinh lao thái thái, đem mình sự tình ở toàn bộ khu phố đều truyền khắp. Liên với mới bản thân từ trong nhà ra khi tới, đều có không ít người cùng bản thân chào hỏi, ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà nóng bỏng. Vạn nhất, không biết đã xảy ra chuyện gì. La Vi Vi có chút hoảng hốt. Ngày hôm nay vốn là nàng nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng Hồ Dư gọi điện thoại tới, để cho mình đến phân bộ tới một chuyến nếu như không là cái gì cấp thiết hoặc chuyện trọng yếu, dư tỷ ngay từ lúc trong điện thoại cứ việc nói thẳng, sẽ không để cho ta chuyên môn đi một chuyến. La Vi trong lòng suy nghĩ, dự cảm thật không tốt. nàng cảm thấy nếu như là trong công tác có vấn đề gì mà nói, có khả năng nhất chính là mình báo cáo cái kia phong thần nói lên hạng mục hợp tác gặp chuyện không may. cái kia hạng mục báo lên đã thời gian rất lâu, thế nhưng cho tới bây giờ, mặt trên cũng không có phê duyệt xuống tới. Nay kỳ thực chính là một cái không tốt điểm báo trước. La Vi rất rõ ràng bình quang đường đối với hạng mục hợp tác thẩm tra có bao nhiêu nghiêm ngặt, cỡ nào hạ khắc. Nói cho cùng Vinh Quang Đường ăn nhờ ở đậu, hàng năm tài nguyên dự toán cứ như vậy một chút, hẳn không thể bẻ một đồng xu thành hai nửa mà tiêu. Bởi vậy, Vinh Quang Đường thượng tầng đối với người hướng dẫn lạm dụng chức quyền, tham ô, nhận hối lộ, cùng người chơi hám hại Vinh Quang Đường, vớt không chính đáng lợi ích, hoặc là bỏ rơi nhiệm vụ, lãng phí tài nguyên một loại hành vi căm thủ đến tận xương thủy. Từ góc độ này tới nói, La vi căn bản thì không nên báo cáo cái kia hạng mục. Nói cho cùng, có như phong thần trên Vinh Quang Đường quan sát danh sách, vậy cũng bất quá chỉ là hắn đầu thai ném thật tốt mà thôi. Nhưng ném đi hắn Trung Du con em thế gia hóa thân thân phận Bản thân của hắn trên thực tế chính là một cái lính mới người chơi. Cùng một cái lính mới người chơi hợp tác cao cấp nhất, tài nguyên tiêu hao kinh khủng nhất, thậm chí ngay cả câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng tài phiệt đều không chịu nổi công pháp tổ hợp sách lược nghiên cứu. La Vivi cảm giác mình đem hạng mục báo lên, quả thực chính là đang tìm chết. Mà khi sơ không biết vì cái gì, bản thân liền bị ma quỷ ám ảnh. Song song, La Vi vẻ mặt cầu xin, nghĩ thầm, khẳng định là chuyện này. Mặt trên thật lâu không ý kiến phúc đáp xuống tới, biểu thị vài loại bi thảm khả năng. Loại thứ nhất, chính là phía trên tức giận cảm thấy một cái phân đường cấp thấp người hướng dẫn lại dám đề loại này hạng mục quả thực nao nước vào này không riêng gì năng lực vấn đề còn là thái độ cùng hành vi thường ngày vấn đề la vi vi ngươi muốn làm gì loại thứ hai chính là vậy phong thần gặp chuyện không may nói cho cùng xuất thân từ trung du nhìn như may mắn kỳ thực nguy cơ từ phía rất nhiều người lén nói chuyện trời đất lúc đều không cho là một cái lính mới bạch qua có thể ở trung du còn sống sót càng miễn bản trưởng thành không nói trung du những kia địch đối với gia tộc liền chỉ riêng là hắn gia tộc của chính mình nội bộ tranh đấu hắn liền không nhất định có thể thủ thắng mà một khi hắn ở Đại lục Thiên đạo trong xảy ra vấn đề gì, mà bản thân lại nộp lên hạng mục này xin. Tươi sống chính là một cái thằng xui xẻo. Còn có loại thứ ba, bết bát hơn. Chương 360. Chương 360, kinh hỉ la vi nhớ kỹ, bản thân trước trình hạng mục hợp tác xin lúc, đồng thời trình một phần phong thần viết ngay trước mặt một cái công pháp tổ hợp sách lược, để mà phía trên nghiệm chứng, lấy này quyết định phải chăng có hợp tác khả năng. Thế nhưng, nghiên cứu công pháp tổ hợp sách lược cố nhiên cần cực kỳ khủng bố tài nguyên đầu nhập, lẽ nào nghiệm chứng liền không cần sao? Phải biết, công pháp tổ hợp sách lược điểm khó khăn nhất chính là ở chỗ công pháp tổ hợp là ở đại lục thiên đạo trên tại đó cái ngăn cách trong không gian một cái người chơi muốn gộp đủ năm bản chỉ định công pháp có khó khăn dường nào dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể minh bạch vì thế nghiệm chứng ngành không thể không chọn một tốt nhất đã có trong đó một hai môn công pháp thực nghiệm người sau đó thông qua tổ chức đội ngũ đi phó bản đánh vận mệnh thủy tinh phương thức vì hắn ở đại lục thiên đạo trong hóa thân mua sắm hoặc là học được những kia công pháp sáng tạo vận mệnh điều kiện Này đầu nhập không riêng lớn hơn nữa khó ở kinh khủng như vậy đầu nhập dưới nếu là công pháp này là giả hoặc là phế La Vivi vi quả thực không dám tưởng tượng hậu quả, mà loại tình huống này khả năng phi thường lớn. Vạn nhất vậy phong thần là ăn nói lung tung đâu? Vạn nhất hắn không biết từ nơi nào được đến nơi này cái cái gọi là công pháp, thậm chí là chính hắn miên man suy nghĩ đi ra, lại khổ nổi không cách nào nghiệm chứng, vừa vặn bản thân va và chạm vào đâu. La Vivi vi càng nghĩ, sắc mặt lại càng trắng. Mà ngay tại lúc này, ding, một tiếng vang nhỏ, thang máy tới tầng 89. Cửa thang máy mở ra, La Vivi vi tâm sự nặng nề, theo bản năng liền ra cửa. Có thể mới vừa vừa đi trên hành lang, nhưng không nghĩ bên cạnh có người qua đây, thiếu chút nữa đánh lên. Xin lỗi. La Vi vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn lên, giật mình một cái. Trước mắt xuất hiện rõ ràng là Lăng Thiên Phong. Không. Lăng Thiên Phong nguyên bản cùng người vừa đi vừa trò chuyện, mặt mày hớn hở, thiếu chút nữa bị đánh lên lúc còn rất khách khí, có thể vừa nhìn thấy dĩ nhiên là La Vi, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, ngươi tới nơi này làm gì? Là Hồ. La hổ. La Vi mới há mồm, liền được Lăng Thiên Phong đánh gãy. Bất ở chỗ này mượn oai hùng, Lăng Thiên Phong giận dạy nói, La Vivi ngươi thân là người hướng dẫn, Không chuyên tâm bản chức công tác, suốt ngày hướng phân bộ chạy, luẩn túi gì đó. Bẹ Lũ Su Định, không ra thể thống gì. La Hồ Dư khoa trưởng gọi tới, La Vi Vi con mắt bịt kín một tầng sương ngủ, chợt hay thu, ngẩng lên cầm đối chọi gay gắt mà nói, "Đệ nhất, Lăng Thiên Phong Lăng khoa trưởng, ngươi không phải của ta trực tiếp thượng cấp, không mượn ngươi xen vào ta. Thứ hai, ngươi phụ trách giám sát, nhưng ngày hôm nay ta nghỉ ngơi. Nếu như ngươi phải tiếp tục phái người làm khó dễ kiểm toán, ngày mai xin sớm, ta ở thứ 7 phân bộ chờ đại giá của ngươi hạ cố đến chơi." Đối mặt lăng Thiên Phong lệnh đến dọa người khuôn mặt, đối mặt bốn phía nghỉ chân người vây xem. La Vi Vi bất cứ giá nào. Thứ ba, lăng Khoa trưởng không nên tùy tiện cho người ta chụp mũ. Cái phân bộ này ai nhất sẽ luồn túi, ai bẻ lũ su nịnh, lăng Khoa trưởng chính người không biết sao. Với anh, bốn phía quả thực vỡ trợ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn La Vi Vi, tựa như nhìn một người điên. Gặp qua tính tình liệt, chưa thấy qua tính tình mạnh như vậy. Này La Vi Vi lại dám trước mặt mọi người cùng lăng Thiên Phong chống đối, nàng không muốn phần công tác này. Lăng Thiên Phong trên mặt cũng không nhịn được. Nguyên bản hắn chỉ là chán ghét La Vivi, nhìn thấy rồi thuận miệng gian dệ vài câu, có thể không nghĩ tới, này La Vivi lại dám trước mặt mọi người đánh trả, thế cho nên trên hành lang lên lên xuống xuống người đều dừng lại xem náo nhiệt, để cho mình không xuống này được. Người quả thực làm càn, Lăng Thiên Phong sắc mặt âm lãnh mà nói, đây là ngươi tới khóc lóc gom sòm địa phương. Giờ làm việc, ngươi công nhiên gây ra hỗn loạn, quấy nhiễu công tác. Lăng Thiên Phong lời còn chưa nói hết, liền được một thanh âm đánh gãy, "Lăng Thiên Phong, không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, ta nghi tất cả mọi người thấy rất rõ ràng." Thật muốn làm ầm lên, ta tin tưởng sẽ có không ít người giúp La Vivi làm chứng. Nghe được lời này, bốn phía mọi người nhất thời ánh mắt né tránh. Hồ Dư ngược lại cũng không để ý tới, đi tới La Vivi bên người, lôi kéo nàng tay, "Đi, đi phòng làm việc của ta." Nói xong, lôi kéo La Vi xuyên qua đám người, trực tiếp đi. Thấy Hồ Dư vì La Vivi xuất đầu, Lăng Thiên Phong cũng không muốn ở trong này cùng nàng cái vã, chỉ lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người, khỏe miệng nhếch lên một tia cười nhạt, chợt thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía. Mọi người vội vàng cúi đầu né tránh tầm mắt của hắn. Riêng phần mình vội vã tản ra. "Vừa đi." Một bên thấp giọng lặng lẽ giao lưu. Vạch mặt, vạch mặt." Nghe nói Lăng Thiên Phong cơ hồ đem thượng tầng đều đạt thông, Hồ Dư lần này là tranh không lại hắn. "Này người nào không biết." "Ta nghe nói, Hồ Dư đều chuẩn bị phải điều đi." "Hồ Dư đi, vậy La Vivi đã có thể thảm." "Tiểu cô nương này tính tình cũng quá vọn." Biết rất rõ ràng chính nàng đứng sai đội, sau đó cũng bị Lăng Thiên Phong thu thập, còn không cùng đôi. "Tìm được công tác mới." "Công tác mới?" Dự tính trông thấy và Hồ Dư đem nàng cùng một chỗ mang đi đi. "Vậy có dễ dàng như vậy?" tin hay không, Lăng Thiên Phong chỉ cần vừa lên đài, không ra ba ngày là có thể đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Thu thập một cái nho nhỏ cấp hai người hướng dẫn, còn có thể không có biện pháp. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả Hồ Dư cũng không kịp viện thủ. Hồ Dư cũng là, đem La Vi lôi đi không phải được, còn nói vậy là nói, này không phải sao cho La Vi Vi hận sao? Khiến cho chúng ta làm chứng. Ai dám a? Một trường phòng ba toàn lên toàn diện. Mà theo Hồ Dư đi vào văn phòng La Vi chờ vừa đóng cửa trên, viên mắt liền đỏ. Dư tỷ, La Vy Vy lại là thương tâm, lại là xin lỗi. Ta lại cho ngươi dứt lấy họa. nàng lời còn chưa nói hết, liền được Hồ Dư nắm khuôn mặt, khóc cái gì khóc? Ta tìm ngươi tới, thế nhưng cho ngươi báo hỉ. Khuôn mặt bị bóp biến hình, La Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Cục phát triển tổng bộ khoa tình báo Chu chiếc khoa trưởng vừa mới cho ta gọi một cú điện thoại, bọn hắn sẽ phái một cái tên là Chỉ Tiểu Sơn khoa viên chạy tới nơi này với ngươi gặp mặt. Hiện tại cũng đã trên phi thuyền vũ trụ, Hồ Dư nói, cục phát triển khoa tình báo, La Vi Vi sốt, tìm ta. Đúng. Hồ Dư hai cái tay lên một lượt. Một trái một phải VV v La Vivi khuôn mặt vui vẻ ra mặt nói, "Vivi, ngươi lần này có thể phát đạt. Ngươi biết không, Chu khoa trưởng cho ta làm lộ một chút tin tức, nói cái kia phong thần ở thiên hành trong lại là một đại sự. Hiện tại cục phát triển tổng bộ đã đem hắn quan sát đẳng cấp điều tới cấp SSS, yêu cầu không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn liên lạc với. Cấp 3S." La Vivi đều ngốc, thực sự?" "Đương nhiên là thực sự." Hồ Dư buông nàng ra, nói nói, "Ngươi nói ngươi cái nha đầu vận khí tốt không tốt, hơn nữa không riêng như vậy. Trước ngươi để giao cái kia công pháp tổ hợp sức lực, cũng đã có giám định kết quả." Ta lần trước đi tổng bộ huấn luyện lúc nhận thức một người bạn, bây giờ đang ở xét duyệt bộ. Nàng chính miệng nói cho ta biết nói, đây là một cái chẳng bao giờ thu nhận sử dụng trôi qua hoàng kim phẩm cấp thông dụng hình cấp A xét lược. Hắn thích hợp đối tượng có thể đạt tới cấp D thi đấu vòng tròn trình độ chuẩn chức nghiệp cấp. La Vi Vi bị này liên tiếp tin tức nổ bối rối. Đầu tiên là một cái cấp 3 S quan sát đẳng cấp, ngay sau đó, bản thân lo lắng thay hoạ, vậy mà thành từ trên trời rơi xuống chi phúc, cái kia công pháp tổ hợp xét lược dĩ nhiên là thực sự. Hơn nữa còn là một cái giá giá trị cao như thế xét lược. Điều này sao có thể? Phong thần điên rồi sao? Phải biết, sách lược đẳng cấp phân thanh đồng, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, chuyển kỳ năm cái lớn đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc lại chia làm A B C ba cái nhỏ đẳng cấp. Từ trên đi xuống đến mà nói, cái thứ nhất là chuyển kỳ. Đẳng cấp này đối với bây giờ ngân hà thiên hành tới nói, cao không thể leo tới, căn bản không ai thấy qua. Có, đều là liên minh tinh tế giữa thiên hành thực lực trước nhất siêu phàm trùng tộc. Mà thứ hai kim cương cấp thì thuộc về cái loại này bị các lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp hoặc tài phiệt khóa ở trong tủ sắt tuyệt đối cơ mật. Bởi vậy có thể thấy được. Hoàng kim a sách lược giá trị. Người này, vậy mà cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà lấy ra, trở thành hợp tác cái chìa khóa. Hơn nữa, đây là cấp dế chuẩn chức nghiệp thích hợp sách lược a. Bắt được cái này sách lược, vinh quang đường thậm chí ngay cả một phân tiền chưa từng hoa. Chuẩn chức nghiệp cấp, chuẩn chức nghiệp cấp. Tin tức này ta đều nhiều lần hỏi bảy tám lượt, tuyệt đối không sai. Hồ dư ôm La Vivi, vi, bối rối đi. A. La Vivi vi một tiếng gào thét, vui vẻ đến đều nhanh đi rồi. Hồ dư ngay cả bưng bít mang ôm, mới đưa cái này nhảy nhót tương bừng lắc đầu phát điên thiếu nữ cho ấn xuống tới chớ để cho chớ để cho bên ngoài nghe còn tưởng rằng ta đánh ngươi đâu cái kia khoa tình báo người tới tìm ta là muốn liên lạc phong thần la la vi vi dừng lại cầm lấy hồ dư các bá để thấp giọng nhưng thanh âm hay là bởi vì quá độ kích động mà có chút run ân ngươi thế nhưng phong thần chuyên trách liên lạc viên hồ dư nhu nhu lô mũi của nàng nói thế nhưng vạn nhất lăng thiên phong la vi vi nhủ mũi đột nhiên lo lắng làm sao sợ hắn đem ngươi bỏ cũ thay mới đem phong thần đoạt lấy đi hồ dư khinh thường nói hắn dám chuyên trách liên lạc viên ở không có trưng cầu người hợp tác dưới tình huống bỏ cũ thay mới là tối kỵ. Hắn có thể đi tìm người hợp tác đục quét nền tảng, nhưng trực tiếp nội bộ bỏ cũ thay mới, hắn còn không có cái kia quyền hạn. Huống hồ, hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Nói xong, Hồ Dư ở La Vi Vi bên thai thấp giọng nói vài câu. La Vi Vi càng nghe, con mắt lại càng lớn. Thực sự, dư tỷ ngươi thật có thể đem vị trí này lấy xuống. Đương nhiên, Hồ Dư cười híp mắt nói, sự kiện lớn như vậy, Chiến Hiệp làm sao có thể không đúng tay vào? Bọn hắn sẽ vì Lăng Thiên Phong thả rơi ngươi, cho ngươi chạy đi cục phát triển. Cho nên. Hiện tại cục phát triển cùng chiến hiệp đều muốn lôi kéo ngươi. Vinh quang đường liền càng không cần phải nói. Có cái này bữa hôm mệnh, chẳng những ngươi không cần nhìn sắc mặt của người khác, liền ta cũng có thể ôm ngươi bắt đuổi, cáo mượn oai hù một hồi. Ta đã sớm làm tốt công tác, hắn Lăng Thiên Phong có hậu trường, ta sẽ không có sao. Hồ Dư đắc ý ngắt vặn là vì vì khuôn mặt, cô nàng mặt trên cũng đều biết ngươi là người của ta. Khanh khách, hai người cười làm một đoạn. Mà ngay vào lúc này, đông nhiên, ngoài cửa đột nhiên bộ phát một mảnh ồ lên tiếng, dường như cả tầng lầu đều địa chấn thông thường. Nhanh xem tivi Tinh tế bưu báo kênh tin nóng. Một vị nhân viên rất nhanh mà gõ cửa, dò vào đầu tới gọi nói. Chương 361. Chương 361, huấn luyện viên chính mới Hạ Bắc, bên này. Hạ Bác đi lại thoải mái mà đi vào câu lạc bộ. Mới vừa vào huấn luyện đại sảnh, hắn liền được mạnh bàn mắt gọi đi qua. Hôm nay câu lạc bộ rất náo nhiệt. Bình thường lúc này, tất cả mọi người ở huấn luyện, có thể nhìn thấy, cũng chỉ là chống chạy đại sảnh cùng phòng huấn luyện trong từng hàng khoang truyền tống lóe sáng ngọn đèn. Mà hôm nay, vì chờ huấn luyện viên chính đến, mọi người đều tụ tập ở huấn luyện trong đại sảnh trò chuyện. Hạ bác đi tới, cùng mọi người lên tiếng chào, bốn mặt nhìn một chút, hỏi: "Huấn luyện viên chính đến chưa?" "Còn không có, bất quá dự tính nhanh." Mạnh Bản nói, "Kim Hữu Lâm đã đi tiếp." Hạ bác gật đầu. "Kim Hữu Lâm là trợ lý huấn luyện viên, trước trong khoảng thời gian này vẫn là hắn dẫn mọi người huấn luyện, mà nay huấn luyện viên chính tới, với tư cách trực tiếp thuộc hạ, hắn tự nhiên là muốn đi nghênh đón." "Đã còn có thời gian," Hạ bác xuất ra điện tử cuốn sổ, bắt đầu cùng Mạnh Bản thương lượng hôm nay huấn luyện an bài. "Ngày hôm nay có hai cái phó bản, một là Ma Nguyệt phó bản, một là Bạch Mao Quỷ phó bản." Hạ bác nói: Phó bản cái chìa khóa ta đã thu được. Một hồi đi thiên hành bên kia cho ngươi. Mặt khác, tổng bộ công hội tháp thí luyện gian phòng ta cũng đã định được rồi, bởi vì ngày hôm nay huấn luyện viên chính tới, không biết có thể hay không làm lỡ, cho nên ta đem thời gian kéo sau 2 giờ đồng hồ, định ở 7 giờ tối. Nói là thương lượng, kỳ thực toàn bộ quá trình đều là hạ bắc đang nói an bài, mạnh bàn phụ trách cũng chỉ là đảng hoàng gật đầu thôi. Bên cạnh, liên can các đội viên đều dùng ngước ánh mắt nhìn mạnh bàn. Bởi vì phân bộ sáng lập, bởi vậy, toàn bộ chiến đội giữa, đừng nói thay thế bổ sung đội viên, liền chủ lực đội viên trong cũng chỉ có mạnh bàn một người mới có trợ lý chuyên trách, mà hạ bác cái này trợ lý chuyên trách lại thực sự làm được thật xinh đẹp, xinh đẹp phải cho người chọn không ra một chút xíu ma bệnh. mấy ngày nay tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không nói khoa trương chút nào, mạnh bàn ở thế giới thiên hành trọng, trừ huấn luyện ở ngoài, khác cũng chỉ là cái phế vật. hơn nữa hắn chỉ cần làm cái phế vật là được. bất kể là muốn đi phó bản, hay là muốn đi ra khu, cũng bất kể là tháp thí luyện kỹ năng kỹ thuật huấn luyện, còn là sân thi đấu chiến đấu huấn luyện, hạ bác đều muốn tất cả hậu cần phức tạp sự vụ, an bài được thỏa thỏa đáng khi khiến cho mạnh bàn đừng nói động thủ, liền não cũng không cần động một chút. cả ngày áo sơ mi tới đưa tay cơm tới há mổm, trải qua tràn ngập mục nát hơi thở sinh hoạt, khiến cho mọi người các loại ước cao đấu kỳ hận. tồi tệ nhất là, lúc không có ai mạnh bàn người này còn thường thường khoe khoang, một bộ dáng vẻ khổ não. ai nha, nếu như không hạ bắc, ta sống thế nào a? Mọi người đều đang thương lượng có muốn hay không đánh hắn một trận. đương nhiên, bởi vì thực lực mạnh nhất, bởi vậy ở chân chính huấn luyện viên chính chỉ định thủ tịch trước, mạnh bàn chính là trong đội công nhận thủ tịch, hạ bắc gan bài xong hắn phó bản giá khu các sự vụ, mọi người cũng theo thâm lây. Tú Hồ Hạ Bắc trong ngày thường còn thỉnh thoảng thuận tay giúp mọi người một ít bận rộn. Cảnh này khiến mọi người đang ganh tị Mạnh Bàn đồng thời cũng đúng Hạ Bắc cực kỳ thỏa mãn. Nay cũng là mọi người bây giờ như vậy chờ mong huấn luyện viên chính vội vàng tới một trong những nguyên nhân. Hạ Bắc cái này trợ lý chuyên trách là đặc thù tình hình. Còn chân chính đại quy mô chiêu mộ trợ lý chuyên trách phải chờ tới huấn luyện viên chính thượng vị rồi. Mọi người đều mong mọi câu lạc bộ có thể sớm ngày đi lên chính quy. Liên ở Hạ Bắc cùng Mạnh Bàn an bài so sánh vừa mới lúc kết thúc, chợt nghe thấy cửa sổ có người kêu lên, tới tới. Mọi người lẫn nhau Phân Phật một chút chen chúc đến phía trước cửa sổ, thăm dò nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hai lượng hào hoa xe bay ở dưới lầu bể phun nước bên ngừng lại. Chật, chiếc xe đầu tiên giữa, một cái áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử ở trợ lý huấn luyện viên Kim Hữu Lâm cùng đi đi đi xuống xe. Có nhận thức sao? Các đội viên cho nhau hỏi dò, lại phát hiện mọi người cũng không nhận ra. Mà đúng lúc này, lại thấy thứ hai chiếc xe bay cửa xe mở ra, một cái hoàn mỹ không tì vết chân dài đưa ra, một giây kế tiếp, một người mặc váy liền áo cô gái, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Và á? Phòng huấn luyện trong Nhất thời bộc phát ra một trận ngạc nhiên của thiếu dưới lầu cô gái màu nâu tóc dài xoa vai da trắng nõn đường cong mê hoặc cũng chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại kinh diễm cảm giác khiến cho người ta theo bản năng liền đưa ánh mắt cùng lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên người của nàng trong mắt lại không còn lại mà trong đám người Hà Bắc lại thoáng cái sững sốt Thiết Huynh một mảnh lộn xộn mà âm hưởng giữa Thiết Huynh cùng trung niên nam tử kia Kim Hữu Lâm cùng nhau đi vào tòa nhà cửa thính phân phật một chút các đội viên đều từ bên cửa sổ né tránh từng cái một hương phấn mà xông tới cửa chiếm đoạt vị trí tốt. rất nhanh trên hành lang liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. mã duệ thò đầu ra nhìn thoáng qua, vội vàng đem đầu rút về. hương phấn mà nói cùng đi. các đội viên giang tươi cười cổ quái, ngươi đụng đụng ta, ta đụng đụng ngươi. hương phấn dị thường. cái này cùng đi. dĩ nhiên là chỉ cô bé kia cùng kim hữu lâm bọn hắn cùng tiến lên tới. tiếng bước chân tiến gần, rất nhanh cửa phòng mở ra. kim hữu lâm trước dẫn trung niên nam tử kia cùng tiết Quynh đi đến, cười nói mọi người đều ở chỗ này chờ đâu. tốt. hoan nghênh chúng ta huấn luyện viên chính quách lương đức quách tiên sinh. Các đội viên đều nhiệt liệt vỗ tay, bất quá, phần lớn người ánh mắt đều lén lén liếc Quách Lương Đức bên người cô gái. Ta chú tên." Mã Duệ đứng ở Hạ bắc bên người, che ngực, một bộ lập tức sẽ phải ngã xuống răng, dốc, củ địt nghĩ mưu hại ta. "Ngươi hiểu lầm cũ tịt." Hạ bắc nói. Bên cạnh Mạnh Bản tiếp lời nói, "Hắn sẽ không đem mũi tên lãng phí ở trên người ngươi, ngươi vốn là có." Mã Duệ hướng hắn hai trận mắt nhìn. Kim Hữu Lâm xoay người đối với Quách Lương Đức, nói, "Quách huấn luyện viên, mời." quét Lương Đức cười khinh khách, ánh mắt nhìn quanh mọi người, ở Hạ Bách trên mặt hơi ngừng một chút bất động thần sắc mà rời, đối với mọi người nói, mọi người đợi lâu. Nguyên bản hơn một tháng trước ta nên dự vị, bất quá trong tay công tác cần giao tiếp một chút, cho nên chậm lại một ít. Bất quá, tuy rằng người không có tới, nhưng mọi người tư liệu ta đều học thuộc lòng, trong đó nhiều vẫn là ta tự mình chỉ định. Vị này huấn luyện viên chính rất lợi hại a." Hạ bác trong lòng suy nghĩ, cùng mạnh bản trao đổi một ánh mắt. Thiên Nam Tinh phân bộ là mới c. Dựa theo 7 tên chủ lực, 8 gà thay thế bổ sung đội tuyến 3 tiêu chuẩn tới phối trí tinh đấu sĩ. Mà ở bây giờ đi đến người ở giữa, chủ lực 5 người, thay thế bổ sung 7 người tới từ thiên nam tinh các nơi thậm chí có hai cái còn tới từ khác tinh cầu mọi người ban đầu bị nhìn chúng ký hợp đồng tự nhiên cảm giác may mắn về phần trong câu lạc bộ đến tuột cùng là ai xem trọng bọn hắn có thế nào thảo luận ai cũng không biết ở dưới tình huống như thế quách lương đức vừa nói trong đó nhiều là hắn tự mình chỉ định tất cả mọi người không hẹn mà cùng sản sinh một loại nhận đồng cảm theo bản năng cảm thấy nói không chừng mình chính là huấn luyện viên chính lựa một trong nhưng đến tận cùng là không phải sự thực có bao nhiêu người là hắn chỉ định đến tận cùng là kia mấy cái kỳ thực không ai biết được rồi Tư liệu là tư liệu. Bất quá người hay là muốn đối với một chút. Quách Lương Đức cười chỉ một cái trước mặt một cái đội viên nói, người là vũ vệ phảng đi. Chủ công thanh đế, phó nghề nghiệp là pháp sư. Vừa nói, hắn vừa cùng vũ vệ phảng nắm tay. Có thể bị huấn luyện viên chính nhớ kỹ cũng gọi tên tới, khiến cho vũ vệ phảng có chút hứng phấn, nắm tay liên tục gật đầu. Khương Vũ, Vương Lâm, không thể không nói, Quách Lương Đức đích sắt rất lợi hại. Mỗi một cái đội viên hắn đều có thể gọi tên, nói ra đối phương chủ tu chức nghiệp cùng học thêm chức nghiệp. Hơn nữa là người phong độ tung bay, thái độ ôn hòa thân cận khiến cho tất cả mọi người sinh lòng hào cảm. Mã Duệ, Vương Ba đang cùng vài tên chủ lực đội viên lúc bắt tay, Quách Lương Đức thái độ càng thêm thân thiết, chỉ riêng lôi kéo Vương Ba tay, liền nói tốt mấy phút. Mà tự nhiên, thời gian giải nhất chính là Mạnh Bàn. Tất cả xem qua phân bộ tinh đấu sĩ danh sách người đều có thể phát hiện, tại đây tấm danh sách giữa, Mạnh Bàn vô luận là thực lực còn là danh khí, đều so với cái khác tinh đấu sĩ cao hơn một đoạn. Có một loại hạc giữa bảy gà cảm giác. Hơn nữa, câu lạc bộ cũng chưa bao giờ có ẩn giấu qua khiến cho Mạnh bản làm làm trụ cột ý tưởng ở huấn luyện viên chính không thượng vị trước từ tổng bộ phái tới đảm nhiệm tạm thời huấn luyện viên Kim Hữu Lâm liền trực tiếp đem mạnh bản trở thành đội trưởng đối xử bởi vậy thời khắc này Quách Lương Đức cũng kế thừa câu lạc bộ ý chí nắm mạnh bàn tay dùng sức lắc vài lần đối với mạnh bản đặc điểm cùng năng lực thuộc như lòng bàn tay hắn cuối cùng nói từ giờ trở đi ngươi có thể chính là ta đội trưởng Kim Thủ Tịch tinh đấu sĩ mới vừa gặp mặt Quách Lương Đức liền không chút do dự trước mặt mọi người tuyên bố quyết định này có thể nói sạch sẽ lưu loát không riêng mạnh bản cảm thấy ngoài ý muốn cùng xúc động liền một bên Hạ Bắc cũng cảm thấy vị này huấn luyện viên chính không sai có cổ tay, thân hòa và lại sáng suốt, biết làm sao không chế thủ hạ đội viên, này là một vị ưu tú huấn luyện viên chính át không thể thiếu điều kiện. Cùng Mạnh Bàn nói xong, Quách Lương Đức đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Bắc, vị này chính là Hắn gọi Hạ Bắc, Mạnh Bàn mỉm cười giới thiệu nói, là của ta trợ lý chuyên trách. Trước đã đem trong danh sách báo cho tổng bộ, huấn luyện viên ngài hẳn còn không thấy được. Có thể Mạnh Bàn lời còn chưa nói hết, Quách Lương Đức sắc mặt liền lạnh xuống. Ta chỉ nhận thức ta đội viên, mà không phải gì đó khác không hiểu ra sao người. Hắn không để ý đến Mạnh Bàn, mà là thẳng tắp nhìn Hạ Bắc con mắt, đi ra ngoài. Không khí của hiện trường, nhất thời liền ngưng kết. Các đội viên đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt, nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Đối với vị này huấn luyện viên chính, mọi người ấn tượng rất tốt. Mà đối với đã cùng một chỗ sớm chiều ở chung vài cái cuối tuần Hạ Bắc, càng là phi thường quen thuộc hòa thân gần. Không nói khoa trương chút nào, tất cả mọi người sớm đã đem Hạ Bắc coi như trong đội một thành viên. Mọi người thế nhưng biết Hạ Bắc cái này trợ lý chuyên trách, sợ rằng đều là tạm thời. Tiếp qua không lâu sau, một khi câu lạc bộ bắt đầu tự do tinh đấu sĩ huấn luyện thử, Hạ Bắc liền muốn ghi danh tham gia. Đến lúc đó, nói không chừng hắn liền có thể trở thành là chân chính đội hữu đâu. Có thể chẳng ai nghĩ tới, ngày hôm nay vừa thấy mặt, vậy mà. Huấn, mạnh ban sắc mặt một chút liền thay đổi, hắn tiến lên một bước nỗ lực nói gì đó, lại bị Hạ Bắc kéo lại. "Vâng, huấn luyện viên." Hạ Bắc cũng không cãi cọ gì đó, bình tĩnh gật đầu, xoay người hướng phòng huấn luyện bên ngoài đi đến. Đứng ở gần cửa chỗ Tiết huynh, Nguyên bản một mực vẫn duy trì dí dỏm mỉm cười. Nơi này không có ai biết nàng nhận thức Hạ Bắc, cũng không người nào biết, nàng từ hôm nay trở đi đem chính thức gia nhập cái này chiến đội, thành là chủ lực một trong. Càng không có ai biết, nàng cũng là bởi vì Hạ Bắc mới tuyển chọn tới Dũng khí ma trận. Cái ý niệm này là ngay từ lúc Từ Trương Minh nơi đó biết được Hạ Bắc vào Dũng khí ma trận câu lạc bộ lúc liền sản sinh. Vì thế, Tiết huynh khiến cho phụ thân đã làm nhiều lần công tác. Lần trước ở Bạch Đầu đạo giải đấu liên trường học cùng Hạ Bắc gặp nhau, Tiết huynh kỳ thực liền biết mình tiến Dũng khí ma trận đã là ván đã đóng tuyển, chỉ bất quá nàng đương thời không có nói rõ, chỉ hàm hồ nói cho Hạ Bắc, bản thân chuẩn bị đi câu lạc bộ còn là ở Thiên An thị. Qua hai tháng ta giết trở về, ngươi muốn mời ta ăn cơm. đương Thời nàng nói ta đem chương mình tiêu lên tên ngu ngốc này thanh âm lời nói còn vang vẳng bên thay Thiết Huynh muốn cho Hạ bắt một kinh hỉ nhưng khiến nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là cái ngạc nhiên này vẹn vẹn chỉ mở một cái đầu khỏe miệng nàng tiêu ý vừa mới từ vào cửa lúc Hạ Bắc ánh mắt kinh ngạc giữa hiện ra tình huống liền chuyển tiếp một đột Thiết Huynh nụ cười trên mặt tan biến nhìn về phía Quách Lương Đức ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không giải thích được cùng phẫn nộ nàng làm sao cũng nghĩ không thông Quách Lương Đức tại sao phải đối với Hạ Bắc như thế không cách hai người vừa mới gặp mặt mà thôi trong chớp mắt Hạ Bác đã từ bên cạnh trải qua. Thiệt Khuynh không cần suy nghĩ, liền chuẩn bị đưa tay đi kéo Hạ Bác. Nhưng mà lúc này Hạ Bác lại cho nàng đưa một cái ánh mắt. Một hồi rồi hay nói, Hạ Bác làm khẩu hình, im lặng nói. Thiệt Khuynh cắn môi, hơi quay đầu ra, hai người gặp thoáng qua. Hạ Bác dứt khoát ra cửa. Phía sau, chuyến đến Quách Lương Đức thanh âm, "Được rồi, mạnh bản, người trợ lý chuyên trách sự tình chúng ta xuống tới rồi hay nói. Hiện tại, ta trước cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta thành viên mới." Chương 362. Chương 362, bằng hữu rời khu huấn luyện. Hạ Bác đi qua bận rộn hậu cần khu làm việc, trở lại trợ lý chuyên trách văn phòng. Cái này phòng trừ khoa trưởng Lý Văn Hi ở ngoài, cũng chỉ có Hạ Bác một người. Mà Lý Văn Hi bình thường đại đa số thời gian cũng không ở, ngày hôm nay cũng giống vậy. Bởi vậy, khi Hạ Bác đi vào văn phòng đóng cửa lại lúc, phòng lớn như thế trong yên tĩnh, chỉ có bên ngoài đi ra tiếng bước chân cùng cái khác văn phòng tiếng điện thoại. Hạ Bác đi qua vài tấm trống rông bàn công tác, đi tới thuộc về mình vị trí công tác ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bị người trước mặt mọi người đuổi ra tới, đối với bất kỳ một người trẻ tuổi tới nói đều là khó có thể tiếp nhận đủ nhã. Nếu là vài năm trước, hành đầu với H Giam thế giới cái kia Hạ Bắc, phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ cùng phản kích. Bất quá, ở đọc nhiều năm như vậy sách, từ một cái chỉ biết động đao tử tàn nhẫn tiểu tử biến thành một cái học bá rồi, Hạ Bắc tư duy cũng theo đó biến hóa. Hắn sẽ không nén giận, tựa như bị tôn quý kha dẫn người hậu đả lần kia một dạng, đối mặt ngang ngược đối thủ cùng tránh không thoát chiến tranh, hắn chỉ biết dùng nhất tâm huyết phương thức ứng đối. Nhưng hắn học được suy nghĩ, nhất là khi mâu thuẫn xung đột liên lụy tới bên người người khác lúc, hắn luôn là sẽ yêu cầu mình trước tỉnh táo lại. Hạ bác chăm chú mà suy tư, hắn cảm thấy quách lương đức người này thật không đơn giản. Từ quách lương đức đi vào phòng huấn luyện câu nói đầu tiên bắt đầu, cái này áo mũ chỉnh tề người trung niên liền cho những này chưa từng thấy qua hắn các đội viên một cái ấn tượng thật tốt. Ngắn ngủi nói mấy câu cộng thêm một vòng nắm tay, liền để các đội viên bất chi bất giác bị hắn chỗ chủ đạo, sản sinh nhận đồng cảm, không nói khoa trương chút nào, từ cổ tay đến xem, tiền ích đa cùng hắn so với quả thực đều bất nhập lưu. Bất quá, nếu như nói thân hòa là quách lương đức nắm trong tay chiến đội bước đầu tiên mà nói như vậy, hạ bác cảm thấy nhắm vào mình mượn đề tài để nói chuyện của mình chính là của hắn bước thứ hai. Lập uy phải biết từ một cái góc độ tới nói, quách lương đức làm được cũng không sai. Thân là huấn luyện viên chính ở chiến đội giữa quyền uy là vô cùng trọng yếu. Câu lạc bộ những ngành khác hắn có lẽ sẽ không nhúng tay nhưng chiến đội nhưng là hắn tuyệt đối nắm trong tay lĩnh vực không được phép bất luận kẻ nào can thiệp cùng mơ ước. Hạ bác gặp qua hắn đại huấn luyện viên chính thiết sơn đối với trương minh thái độ cũng đã gặp tiền đích đa cùng vương tiêu sinh ở giữa đấu tranh rất rõ ràng điểm này. Cho nên nếu như ở quách lương đức không biết chuyện dưới tình huống có người không có được đồng ý của hắn liền hướng chiến đội trong nhét người vậy hắn hoàn toàn có lý do bị coi là mạo phạm ở mới tới chiến đội lúc mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng liền chẳng có gì lạ nếu như chỉ là như vậy mà nói hạ bác còn có thể tiếp thu hắn thậm chí có thể đoán được kế tiếp quách lương đức rất khả năng bởi vì chuyện này cùng mạnh bàn giao lưu một phen sau đó rất giảng đạo lý rất cho mạnh bàn mặt mũi mà nhả ra để cho mình vào ngày mai hoặc là ngày muốt trở lại huấn luyện thi đấu tiếp tục đảm nhiệm mạnh bàn trợ lý chuyên trách kể từ đó lập uy hiệu quả đạt tới nhân tình bán đồng thời cũng tạo thông tình mật lý, coi trọng đội viên ý kiến hình tượng. Rất hoàn mỹ. Đây là Hạ Bắc vừa mới kéo Mạnh Bản, hơn nữa ra hiệu Tiết huynh không cần nói nguyên nhân. Nếu như Mạnh Bản cùng Quách Lương Đức cái vã, Tiết huynh cùng Quách Lương Đức chống đối xung đột, vậy trước mắt bao người, Quách Lương Đức căn bản không xuống đài được, chuyện kia liền không có chút nào cứu vãn dư địa. Chỉ có thể hướng biệt Bắc nhất phương hướng đi. Cho nên, Hạ Bắc không chút do dự rời khỏi, ngay cả nửa câu lời thừa thái cũng không có. Hắn nhất định phải khiến cho sự tình cáo một đoạn rơi, đem phương hướng phát triển đứng ở một cái có thể có lựa chọn ngã tư đường. Đây không phải là mềm yếu, mà là hắn không muốn phá hư cái đoàn này đội, càng không muốn ảnh hưởng đến mạnh bản cùng Tiết huynh. Bất quá, lúc này ngồi ở trong phòng làm việc, Hạ Bác tỉ mỉ suy tư, cảm thấy sự tình sợ rằng cũng không giống như bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Bác rất rõ ràng bản thân là thế nào trở thành cái này trợ lý chuyên trách. Mặt ngoài xem ra, này là đương thời trương lệ cùng Văn Hâm Hòa buộc mạnh bản đáp ứng. Nhưng trên thực tế, sau lưng đứng người, nhưng là bộ phận tài nguyên nhân lực chủ quản Hứa một. Nàng làm như thế nguyên nhân, là vì báo đáp ban đầu câu lạc bộ thiếu chút nữa hai nạn chết người sự cố lúc Hạ bác đúng lúc xuất thủ tương trợ nhân tình. Hạ bác biết, rất rõ ràng, thiếu chút nữa gặp chuyện không may cố sự tình là không có khả năng trùn kín xuống tới. Hứa Mộc nhất định sẽ cùng thượng tầng báo cáo. Nay cũng liền ý nghĩa, cho mình cái này trợ lý chuyên trách chức vị, coi như không phải câu lạc bộ ý tứ, cũng là bọn hắn công nhận. Điểm này từ bản thân ký chuyên môn trợ lý chuyên trách hợp đồng là có thể nhìn ra. Bởi vậy ở dưới tình huống như thế, mình ở chiến đội trong thân phận vị trí hoàn toàn không có bí mật, chỉ cần quét lương đức nỗ lực hiểu rõ chiến đội, như vậy hắn một bắt được chiến đội tư liệu liền tất nhiên có thể thấy liên quan tới tin tức của mình. Câu lạc bộ bên kia sẽ không che giấu, cho nên Hạ Bác không tin Quách Lương Đức không biết mình. Hơn nữa từ vừa mới đối mặt Quách Lương Đức lúc cảm giác đến xem, Hạ Bác cảm thấy người này tựa hồ chính là ở nhắm vào mình. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng được có chút phiền phức. Hạ Bác đứng dậy rót một chén nước, một bên uống, một bên ở trong lòng tính toán. Mặc dù đang thế giới thiên hành trong đã có rất lớn đột phá, nhưng đây cũng không có nghĩa là ở thế giới hiện thực trong lập tức là có thể mở ra cục diện. Chí ít hiện tại Hắn còn không có biện pháp từ bỏ phần công tác này hậu hĩnh tiền lương. Húm hồ, hắn kế tiếp muốn làm sự tình, vô luận là thành lập công hội, còn là tham gia tự do tinh đấu sĩ khảo hạch, đều không tách khỏi câu lạc bộ. Hạ Bác đã suy nghĩ xong. Công hội trong, Triệu yến Hàng, Bùi Tiên Đam trưởng đại đội viên là muốn kéo vào được. Mà mạnh Bàn, Mã Duệ đám người này, càng không thể bỏ qua. Đối với một cái mới thành lập công hội tới nói, những nghề nghiệp này tinh đấu sĩ, dù cho chỉ là trên danh nghĩa, đều là một khoản tài sản to lớn. Húm Hạ Bác cũng không chỉ là chỉ là muốn cho bọn hắn trên danh nghĩa mà thôi. Rồi công lược phó bản, giá khu bốt, thậm chí bản thân huấn luyện để thằng chờ một chút, đều cần bọn hắn, càng khiến cho Hạ Bắc khổ sở là Tiết huynh. Hắn không biết Tiết huynh vì cái gì trùng hợp như vậy gia nhập Dũng khí ma trận, có thể hắn cảm thấy, cũng không thể Tiết huynh vừa tới, bản thân đi liền đi. Suy nghĩ một chút, Hạ Bắc cầm điện thoại lên. 2 giờ đồng hồ rồi, huấn luyện kết thúc. Bởi vì là quét lương đức thượng vị ngày đầu tiên, bởi vậy, huấn luyện chỉ an bài một ít cơ sở tính đối kháng môn học, mục đích là dễ dàng cho hắn nắm giữ đội viên tình huống. Ngắn ngủi tập hợp phát biểu rồi, mạnh bàn trước tiên tìm được Quách Lương Đức nỗ lực vì Hạ Bắc làm giải thích nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là Quách Lương Đức chỉ là mặt mỉm cười lẳng lặng mà nghe xong sau đó vô vô bờ vai của hắn nói cho hắn biết nhiệm vụ của hắn bây giờ là hào hào huấn luyện liên quan tới trợ lý chuyên trách vấn đề huấn luyện viên tổ sẽ có an bài thống nhất từ đầu đến cuối Quách Lương Đức cũng không có đối với Hạ Bắc an bài để cập qua một chữ hắn có ý gì huấn luyện trong đại sảnh mạnh bàn trầm mặt cùng Mã Duệ đám người thương lượng mọi người đều không nghĩ ra Quách huấn luyện viên tại sao phải đối với Hạ Bắc như vậy không khách khí ở mạnh bàn kiệt lực giải thích hơn nữa đem hạ bắc tại sao phải bị mời làm trợ lý chuyên trách cùng câu lạc bộ ký kết hợp đồng cùng với trải qua mấy ngày nay cho thấy năng lực cùng cần cù đều nhất nhất báo cho biết dưới tình huống hắn cho thấy thái độ cũng là lãnh đạm mà cường ngạnh trên thực tế mọi người ngay từ đầu cũng còn ôm một tia lạc quan cảm thấy quách huấn luyện viên mới tới tổng cần bắt người lập uy mà ở chiến độ giữa vẹn vẹn chỉ là một trợ lý chuyên trách hạ bắc cầm đạm đương bia ngắm lại thích hợp bất quá mà chỉ cần đạt thành mục đích hắn cũng sẽ không làm được quá tuyệt có thể hiện tại xem ra sự tình dường như có chút cũng không đơn giản như vậy Ta có một loại cảm giác, Mã Duệ như mày nói, Quách Huấn luyện viên cứ như là tận lực nhằm vào Hạ Bắc. Ta thấy hắn xem Hạ Bắc ánh mắt liền không đúng. Ta cũng có loại cảm giác này." Một vị khác chủ lực đội viên tiêu tranh nói. Một vị thay thế bổ sung đội viên nói, "Các ngươi nói, sẽ không là Hạ Bắc trước đây đắc tội qua Quách Huấn luyện viên đi?" "Không nên a," Mã Duệ nói, "Ta ở trên mạng tra xét Quách Huấn luyện viên thông tin. Hắn là hồng nông tinh người, trước 20 năm dạy học qua sáu cái câu lạc bộ, có cấp C cũng có cấp B ở bản địa danh khí không nhỏ. Bất quá hắn chưa bao giờ có đi qua chỗ khác, càng không có đã đến Tiên Nam Tinh." Mâu thuẫn cũng không phải là chỉ có trực tiếp xung đột mới tính mâu thuẫn, Mạnh Bàn nói, các ngươi đừng đã quên, hạ bác trước thế nhưng đắc tội qua không ít người. Tập đoàn Tín Đức, nhớ kỹ sao? Tôn Khải Đức phụ tử bị hắn hố được vô cùng thê thảm, bây giờ còn sức đầu mẹ chán. Còn có hắn đại hiệu trưởng, huấn luyện viên chính. Hắn đương thời gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Khó bảo toàn trong những người này có ai cùng Quách Lương được nhận thức. Thiên hành chức nghiệp vòng tròn, nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Quan hệ rắc rối khó gỡ. Đang nói, chỉ nghe đoàn người bên ngoài truyền tới một thanh âm thanh thúy. Nói không sai, mọi người cả kinh quay đầu nhìn lại lại thấy không biết lúc nào tám đổi một thân tờ sợi quần jean hưu nhàn thường phục tiết Huynh, chính thanh nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái mà đứng ở nơi đó các đội viên đều hai mặt nhìn nhau ánh mắt đều có chút phức tạp tiết Huynh là mọi người đã gặp cô gái xinh đẹp nhất có thể nói không có một trong ban đầu mọi người đứng ở bên cửa sổ nhìn nàng xuống xe trong nháy mắt đó mỗi người đều có một loại bị đẹp mắt dương quang chiếu hoa mắt con ngươi cảm giác tim đập thình thịch bất quá khiến cho người ta có chút thất vọng là này dĩ nhiên là cái băng sơn mỹ nhân trước theo quách lương đức cùng nhau khi tới Nàng đứng ở nơi đó, duyên dáng yêu kiểu, khỏe miệng còn ôm lấy như có như không mỉm cười. Nhưng ai biết, khi Quách Lương Đức giới thiệu nàng lúc, nàng liền trở nên lạnh lùng, chứ nói một câu chào mọi người, ta là Tiết Kinh ở ngoài, liền không nói được một lời, cho người ta một loại từ chối người từ ngoài ngàn dặm cao lạnh cảm giác. Kế tiếp chính là huấn luyện. Toàn bộ trong quá trình, mọi người trừ phát hiện nàng là cái xuất sắc cá mẩn thích khách ở ngoài, khác đều không biết. Từ đầu đến cuối, nàng không cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua. Sau khi huấn luyện kết thúc, khoảng chừng có phân nửa người đều rời khỏi. Còn giữ lại những thứ này đều là cùng Hạ Bắc quan hệ cực tốt. Có thể chẳng ai nghĩ tới, lệ ngược lại lúc này, nàng lại giữ lại, còn gia nhập loại này cùng nàng chút nào không thể làm chung đối thoại. Nàng không phải cùng Quách Lương Đức cùng đi sao? Thấy một đám người thần tình phong bị, Tiết huynh nở nụ cười, có thể ở tại chỗ này đều là bằng hữu của hắn đi. Ta cũng là. Hắn. Mạnh Ban cùng Mã Duệ liếc nhau, thử thăm dò hỏi, "Ai? Hạ Bắc?" Đương nhiên, Tiết huynh nhếch môi, "Trừ hắn ra còn có ai?" Chương 363. Chương 363, tin nóng ngươi và Hạ Bắc nhận thức tất cả mọi người đặc biệt kinh ngạc, ta là Hán Đại tốt nghiệp, nếu như các ngươi hiểu qua hạ bắc ở Hán Đại chuyện, hẳn nhìn thấy qua tên của ta. Thiết huynh nói, hắn là bởi vì ta mới bị khai trừ, mà ta là bởi vì hắn mới tới. một đám người mục trường cổ nốc, chợt liền vỡ trợ. Thiết huynh. mạnh ban khiếp sợ nói, ta nói danh tự này làm sao quen thuộc như vậy, dường như ở nơi nào nghe qua. đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ban đầu cũng là bởi vì ngươi, tôn quý kha mới tìm người đánh hạ bắc. ngươi vốn là Hán Đại Thiên Hành đội trường học, kết quả bởi vì chuyện này rời khỏi, còn chuyện trường đi. Mạnh Ban lời còn chưa nói hết, Mã Duệ liền ngắt lời nói, ta cũng nghĩ tới. Trên mạng không phải nói Hạ Bắc với ngươi căn bản là không có cái gì không? Cảm tình. Nói xong, hắn dùng sức che trái tim, mặt khó chịu giáng dấp. Vốn là không có gì, Tiết Huynh cũng không xấu hổ, thản nhiên cười nói, bất quá thời gian còn dài, ai nói được chuẩn đâu? Mã Duệ quả thực cảm giác mình bị một vạn điểm bạo kích, hắn thống khổ trên ngực, làm điệu hát làm bộ, một bộ thống khổ giáng dấp. Đủ rồi. Mạnh Ban nhìn không được, đá Mã Duệ một bước. Mã Duệ không để ý tới hắn, hít sâu một hơi. Đi tới Tiết huynh trước mặt, làm ra mặt bình tĩnh dáng vẻ, vươn tay nói, "Chúng ta còn là làm bằng hữu đi." Một lần nữa nhận thức một chút, ta gọi mã. Lời còn chưa dứt, hắn liền bị một đám người trực tiếp bắt trở về, một trận đánh tới bởi. Tiết huynh cười niềm nở mà nhìn một màn trước mắt, đột nhiên cảm giác được, dường như chỗ hắn đi qua, bên người vĩnh viễn đều sẽ tự nhiên tụ tập một đám bằng hữu. Tâm tình một chút liền khá hơn. Tiết huynh nhảy nhót mà gia nhập chiến đoàn, thừa dịp loạn ở mã duệ trên lưng đánh hai quyền. Trong tiếng cười vang, mã duệ đứng lên chừng mắt Tiết huynh, chấn kinh đến đều nhanh khóc. Bầu không khí hòa hợp mà sung sướng. Mấy phút rồi, một đám người xông vào Hạ Bắc văn phòng. Vừa vào cửa, Mã Duệ liền tiến lên, bắt được Hạ Bắc áo, nổi giận đùng đùng nói: Nguyên lai like ngươi cùng Tiết Huynh nhận thức, khó trách ngươi nói ta hiểu lầm cụ tí. Nàng mới vừa rồi còn đánh ta. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Hạ Bắc đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Huynh, tựa hồ là nghe được cẩu nam nữ ba chữ. Tiết Huynh đứng ở mảnh bàn đám người trung gian, sắc mặt khẽ biến thành hồng, tiểu diễn mất Hạ Bắc liền hiểu được. Đều biết. Hạ Bắc cười nói, đưa tay đến Mã Duệ dưới nách, đem hắn đi lên đẩy một cái, thả ở trên bàn làm việc ngồi, chú lùn đừng làm rộn. Mã Duệ vóc dáng không cao, chỉ có một mét 6 nhiều một chút, nhưng thể trọng cũng không nhẹ. Không nghĩ tới bị Hạ Bắc dễ dàng, liền đem hắn dơ lên, ngay cả một chút phản kháng dư địa cũng không có. Trong lúc nhất thời ngây ngốc ngồi ở trên bàn, liền được rất giống một cái chừng hai mắt đờ người tiểu hải tử. Mọi người cười vang. Hạ Bắc, Mã Duệ nghiến răng nghiến lợi nhảy xuống mà tới. Được rồi được rồi, mạnh bàn đem Mã Duệ kéo, nói chính sự. Hắn quay đầu nhìn Hạ Bắc, đem nó trước bản thân tìm Quách Lương Đức cầu tình mà nói, cùng với Quách Lương Đức phản ứng đều nói một bên, cuối cùng nói chúng ta cũng hoài nghi. Quách Lương Đức có phải hay không là đối với ngươi có cái gì thành kiến? Nói không chừng với ngươi đắc tội tôn gia những người đó có quan hệ. Hạ bác suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có như vậy khả năng. Bất quá cũng không nhất định là tôn gia. Tôn Khải Đức ở Thiên Nam Tinh có lẽ tính một nhân vật, nhưng móng đuốt còn dối không được dài như vậy. Dụ khí ma trận nói như thế nào cũng là cấp bê câu lạc bộ, không là bọn hắn có thể tùy tiện nhúng tay. Huống hồ trước đó liền ngay cả chúng ta cũng không biết huấn luyện viên chính là ai, từ đâu tới đây. Bọn hắn lại làm sao có thể đem công tác làm được loại trình độ này? Mạnh Ban như có điều suy nghĩ gật đầu. Chờ một chút xem đi, Hạ bác nói, kỳ thực cũng không có gì. Đệ nhất, ta ký chính là trợ lý chuyên trách hợp đồng, bản thân chính là căn phòng làm việc này người. Thứ hai, Quách huấn luyện viên cũng chưa nói sau đó liền không cho ta làm trợ lý chuyên trách. Vừa mới ta đã cùng hứa tỷ cùng khoa chúng ta Lý khoa trưởng gọi điện thoại, bọn hắn nói sẽ hiểu rõ ràng, khiến cho ta những ngày này trước tiên ở hậu cần bên này đi làm, chờ một đoạn thời gian. Nghe được an bài như thế, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái một ít. Mạnh Ban ngắm nhìn bốn phía nói, chúng ta đây những ngày này cũng thành thật nghe lời một chút, không cần thiết cùng Quách huấn luyện viên đối nghịch mọi người hào hào gật đầu. cảm tạ. hạ bác cảm kích nói. cảm tạ cái gì? mạnh bản nói, ngươi có thể là của ta trợ lý chuyên trách. đừng nói ta không có ngươi không có thói quen, ngươi hỏi bọn họ một chút. mã duệ liếc xéo hạ bắc, cười nhạt nói, chúng ta là giai cấp bóc lột, ngươi cái nô buộc. ngươi nghĩ rằng chúng ta là vì tốt cho ngươi. lời còn chưa dứt, ba mà một tiếng, mã duệ cái hót liền được mạnh bản chụp một trường. mà đang ở hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sông mạnh bản trận mắt nhìn lúc, hạ bắc đã từ phía sau đem hắn bắt lên, ôm để lên bàn. đừng làm rộn. ha ha ha ha ha. Trên lầu huấn luyện viên chính trong phòng làm việc, Quách Lương Đức ở mơ hồ chuyển tới trong tiếng cười, thả tay xuống trong điện thoại. Tiếng đập cửa vang lên, hắn từ Hồng mông Tinh mang tới trợ lý huấn luyện viên Tôn Hổ đi đến. "Thế nào?" Quách Lương Đức hỏi. "Ta cùng Kim Hữu Lâm tán gẫu qua, tình huống trong đội cũng không tệ lắm, đội viên ở giữa không mâu thuẫn gì xung đột, đại thể cùng chúng ta dự đoán một dạng, đều tự nhiên mà lấy Mạnh Bàn làm trụ cột." Tôn Hổ nói, "Bất quá vậy hạ bác, đích thực là cái phiền thoái. Mạnh Bàn cũng không cần nói, đội viên khác cùng hắn quan hệ cũng không sai. Hơn nữa ở thiên hành trong, hắn làm việc chọn không mắc lỗi." Mạnh bàn Phi thường ý lại hắn, Kim Hữu Lâm đối với hắn đánh giá rất cao. Quách Lương Đức con mắt hơi híp, nghe nói hắn muốn tham gia năm nay tự do tinh đấu sĩ chưa mộ. Đúng vậy, Tôn Hồ nói, bất quá kỳ quái là, có người nói hắn vài tháng trước còn chỉ là một lính mới. Hơn nữa, ở thiên hành phạm giới trong hóa thân, lại còn là cái vô mệnh giả. Cũng không biết hắn dựa vào cái gì tham gia tự do huấn luyện thử, sợ rằng ngay cả sơ thẩm đều không thông qua đi. Hơn nữa theo Kim Hữu Lâm nói, hắn dường như chưa bao giờ có chuyện trước qua. A, Quách Lương Đức nở nụ cười. Người này vậy mà muốn tham gia tự do tinh đấu sĩ huấn luyện thử. Hắn sợ rằng còn không biết chặn hắn được người là 6 đại gia tộc tiêu gia. Đừng nói hắn một tân nhân, ở đâu ra thực lực. Coi như là có thực lực, cũng không ai dám muốn hắn. Bất quá, như thế cái điểm đột phá. Quách Lương Đức ở trong lòng suy nghĩ. Bởi vì Hạ Bác thuộc về hậu cần bộ môn, bởi vậy, Quách Lương Đức có lẽ có thể cấm Hạ Bác tiến vào chiến đội, nhưng không quyền hạn cũng không có lý do trực tiếp khai trừ hắn. Có lẽ lấy vấn luyện viên chính thân phận địa vị, có thể tạo áp lực cưỡng chế làm như vậy, nhưng đây đối với Quách Lương Đức bản thân không có gì hay chỗ. Mà đã Hạ Bắc muốn làm tự do tinh đấu sĩ, vậy thì ý nghĩa, con đường này một khi phá hỏng, chính hắn đều sẽ đi. Liền ở Quách Lương Đức trong lòng tính toán lúc, Kim Hữu Lâm bỗng nhiên gõ cửa tiến đến. "Quách huấn luyện viên, mau nhìn tin nóng. Tinh tế bưu báo tuyên bố độc nhất vô nhị mua sắm thiên hành cục phát triển thứ 23 kỳ nam thiên môn màn ảnh, đồng thời còn có một trận không định kỳ phát sóng trực tiếp." "A." Quách Lương Đức cùng Tôn Hổ vừa nghe, nhất thời đem Hạ Bắc sự tình ném tới lên chín tầng mây, bỗng nhiên đứng dậy. "Đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp thiên hành giới người đến nói, này cũng có thể là đại sự. Phải biết Thiên hành cục phát triển Nam Thiên môn màn ảnh, 300 năm tới tổng cộng cũng chỉ tuyên bố có hơn 20 kỳ. Nếu như không phải phạm giới đại lục Thiên Đạo phát sinh đại sự gì đó không tầm thường hoặc đột phá tính tiến triển, cục phát triển là tuyệt không sẽ đem nội dung lấy ra. Mà quan trọng hơn là, lần này không ngờ còn có một trận không định kỳ phát sóng trực tiếp. Chuyện này có thể càng lớn hơn. Tôn Hổ rất nhanh mà tiến lên đánh mở TV màn sáng. Ra đại sự. Trợ lý chuyên trách khoa văn phòng, chính nói đùa mọi người đột nhiên bị một vị tên là Cao vui thay thế bổ sung đội viên tiếng tiêu đánh gãy. Làm sao tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Cao Vui vừa mới tiếp một cú điện thoại, một quải đức, liền một bên giống to, một bên cấp bách không dằn nổi lấy tay cơ bắt đầu lên mạng tìm tòi tin tức. trong miệng hắn nói, Thiên Hành cục phát triển muốn tuyên bố mới một kỳ Nam Thiên môn màn ảnh, còn có một lần không định kỳ phát sóng trực tiếp. gì đó, mọi người hầu như nhảy dựng lên, vang mà một tiếng liền vỡ trợ. mà Cao Vui lúc này đã tìm thấy được thông tin, mở ra điện thoại di động công khai hình chiếu, đem thông tin chuyển vào tới mặt của mọi người trước. Tuyên bố độc nhất vô nhị mua sắm tin tức tinh tế bưu báo bên kia cũng chỉ có ngắn ngủn hai hàng chữ báo trước cùng cao vui nói tin tức một dạng cũng không có dư thừa thông tin làm lộ nhưng trên mạng đã là một mảnh oanh động, tựa như địa chấn thông thường các truyền thông lớn chuyên gia học giả nổi danh bình luận viên thiên hành siêu sao tất cả mọi người xuống da ảo đảo phát ra tiếng có thể nói chỉ là một cái tin tức gì chưa từng làm lộ báo trước cũng đã đem mọi người tâm tình cho nhóm lửa sinh thời hệ lụa mạnh bàn con mắt đều ở đây phát quang ta không nghĩ tới ta cư nhiên ở hơn 20 tuổi lúc là có thể thấy một lần thiên hành phát sóng trực tiếp. Qua nhiều năm như vậy, cũng phát triển bình quân bao nhiêu năm phát sóng trực tiếp một lần? 36 năm. So với nam thiên môn màn ảnh ít nhiều, đến nay ngay cả 10 lần cũng chưa tới. Tiết Khuynh hồi đáp, vừa nói chuyện, nàng còn đặc biệt liếc hạ Bắc một cái. Kỳ thực trong này đối với mấy thứ này quen thuộc nhất hẳn phải là Hạ Bác, nàng biết đến cái này tri thức đều là trước đây cùng Trương Minh Hạ Bác đi ra ngoài tụ hội lúc từ bọn họ nói chuyện phiếm giữa nghe được. Không nói khoa Trương chút nào, Hạ Bác chính là một bộ sống thiên hành bách khoa toàn thư. Mà ở Tiết trong ánh mắt, Hạ Bác trước là có chút kinh ngạc, trận cũng có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Mã Duệ hưng phấn nói, ta đoán hẳn phải là đỉnh cấp thi đấu vòng tròn một cái ở Trung Du mở ra kết thúc mặt, có phải hay không là Chu Mãnh? Hắn hiện tại thế nhưng Trung Du địa vị tối cao người, thiên hành siêu sao Chu Mãnh, vẫn luôn là rất nhiều trẻ tuổi tinh đấu sĩ thần tượng. Hắn nguyên bản ở đại lục thiên đạo, chỉ là một gia tộc dưới trướng nô lệ binh, kết quả một đường chinh chiến, bây giờ đã trưởng thành tới địa cảnh tượng giai, là ngân hà nhân tộc giữa có hy vọng nhất bước vào thiên cảnh người chơi hơn nữa hắn không chỉ thực lực cao cường, hóa thân địa vị cũng cao, bây giờ đã là Trung Du một bang phái phó giúp chủ. Lần trước Thiên Hành cục phát triển tuyên bố Nam Thiên môn màn ảnh, vai chính chính là Chu Mẫn. Ghi chép hắn xuất lĩnh bang hội cùng cái khác bang phái khai chiến, cũng thành công đánh bại đối phương, cướp đoạt đối phương tổng đàn một cái loại nhỏ bí cảnh trải qua. Mà từ nay về sau, Chu Mẫn bang hội càng phát lớn mạnh, hiện tại đã trở thành chỗ ở thị trấn giữa một chi mới trỗi dậy thế lực. Liên Châu phủ bài danh thứ 10 gia tộc cũng bắt đầu theo chân bọn họ có chút hợp tác, cộng đồng kinh doanh một chỗ mỏ cũng bảo đảm vận tải an toàn. Mà Chu Mạnh cũng bởi vậy cùng gia tộc này liên lụy quan hệ, có người nói còn đã từng được mời đã đến gia tộc này xem lễ đâu. Mặc dù chỉ là ngồi ở ngoài đường, đó cũng là rất ấn tượng vinh quang. Ngân Hà nhân tộc 300 năm, có cái kia người chơi hóa thân có thể đạt tới cao như vậy độ. Mà băng vào năm trong tay ba hội lực lượng, Chu Mạnh mấy năm nay vì Ngân Hà Thiên hành phạm giới cống hiến không ít khai phá độ. Chỉ riêng hắn tham dự thăm dò bí cảnh, liền cao tới ba cái. Thế cho nên Vinh Quang Đường chuyên môn có một đoàn đội phụ trách hắn. Mã Duệ suy đoán, khiến cho mọi người ào ào gật đầu mà trên mạng tựa hồ cũng là tương tự cái nhìn, không ít người thậm chí đã chạy đến tru manh cá nhân lưới vực nhắn lại hỏi dò. Mọi người nhất thời nghị luận âm ý mà đang ở hạ bắc xuất thần lúc, bên hai chuyển đến tiết huynh thanh âm, đang suy nghĩ gì? Hạ bắc chợt phục hồi tinh thần lại, mới vừa mới nghe được tin tức này lúc, hắn lập tức ý thức được, chuyện này rất khả năng cùng mình có quan hệ. Từ lần trước bí cảnh thăm dò, mở ra phó bản rồi, Hạ bắc liền biết mình trên vinh quang đường quan sát danh sách. Bây giờ bản thân vừa mới thắng được đánh cuộc, đang chuẩn bị tham gia thanh Tiên tông sơn môn đại khảo, cũng phát triển liền tuyên bố tin tức này. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết này sẽ không là gì đó trùng hợp. Đương nhiên, những này hạ bác là không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Phong thần cái thân phận này, tuyệt đối không thể cùng trong hiện thực bản thân liên hệ tới. Nói cho cùng, trừ hoài bích có tội hậu quả ở ngoài, bản thân còn nhất thiết phải ẩn nút một ít người. Nghĩ tới đây, hạ bác đầu mày hơi nhữ lại. Trước đây ta có thể ẩn nút bọn hắn, là bởi vì ta một mực cẩn thận từng ly từng tí mà né tránh bọn họ lĩnh vực. Nhưng bây giờ ta cùng hắn đại, cùng tôn gia xung đột, đã theo giải đấu liên trường học huyên náo sôi sùng sục. Mà giải đấu liên trường học lại là rất nhiều người đều chú ý tài năng trẻ tuyển tú trưởng, tiêu gia có người phát hiện được ta nói, chẳng có gì lạ, hỗn hổ ta vào thế giới thiên hành, lấy năng lượng của bọn họ, muốn tra được ta thông tin rất dễ, cái này quét huấn luyện viên, có thể hay không theo chân bọn họ có nào đó quan hệ, ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, đối mặt tiết huynh tỏ mò con mắt, hạ bắc cười nói, không có gì, ta chính là cảm thấy yếu kỳ, không biết lần này nam thiên môn màn ảnh sẽ thả chút gì, nói xong, hắn nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, ta có một việc muốn cùng mọi người thương lượng một chút, chuyện gì? mạnh bán hỏi. Ta chuẩn bị thành lập một cái công hội, Hạ Bác nói, bên người có vài bằng hữu, trong tay có một chút tài nguyên, vừa vận ta lại có một chút ý tưởng, cho nên muốn cho các ngươi cũng gia nhập vào. Công hội? Mọi người lên nhau. Mạnh Bàn nói, tốt, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, người khác cũng ào ào nói, tính ta một người. Mã Duệ trắng hạ Bác một cái, Hạ Bác, không nghĩ tới ngươi thân cao cao, người đẹp trai một chút, cư nhiên cũng như thế hư vinh. Được rồi, ca liền xem ở mặt mũi của ngươi trên treo cái tên được rồi. Cho ngươi đỉnh ca chiêu bài đi giả danh lừa bịp. Ba Mã Duệ cái hốt lại đã trúng một cái. Ai đánh ta? Mã Duệ bụng cái hốt cũng không trở lại từ đầu, chặt chẽ nhìn trầm trầm Hạ Bắc, mặt đề phòng. Mọi người đều nở nụ cười. Đối với Hạ Bắc đề nghị này, tất cả mọi người không có làm sao để ở trong lòng. Thế giới thiên hành trong không có nghiêm khắc thân phận hạn chế. Gia nhập cái nào công hội đối với các người chơi tới nói, đều là tự nguyện mà tự do. Nguyện chức nghiệp tinh đấu sĩ tới nói, huấn luyện lúc bọn hắn ở câu lạc bộ công hội, mà những thời gian khác bọn hắn có lẽ đi bằng hưu tổ chức công hội vui đùa một chút, thu gặt một sóng súng bái có lẽ đi một cái tập đoàn tài chính công hội chiến đội hỗ trợ qua qua phó bản đánh một chút ra khu buột hoặc có lẽ biến hóa nhanh chóng trở thành một chức nghiệp sinh hoạt người chơi ở một cái luyện đan hoặc luyện khí công hội trong vùi đầu tu luyện sinh hoạt kỹ năng đừng nói phổ thông người chơi coi như đỉnh cấp thi đấu vòng tròn thiên hành siêu sao đều ở đây bất đồng công hội trong trên danh nghĩa nhưng về phần bình thường ở đâu cái công hội trong hoạt động có thể hay không tham dự công hội ở giữa chiến tranh thậm chí một năm có thể hay không xuất hiện một lần đó chính là một chuyện khác bởi vậy khi hạ bắc nói muốn sáng tạo một cái công hội cũng mời mọi người gia nhập lúc tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy, đây bất quá là hắn xin mọi người giúp đỡ cái thôi. nói cho cùng, có một nhóm tuyển thủ nhà nghề toa chấn đối với công hội phát triển có chỗ tốt. nhưng về phần công hội có thể xây xong cái dạng gì, phát triển trở thành cái giả gì, mọi người không có gì chờ mong. thế giới thiên hành trong công hội chỗ nào là người bình thường có thể chơi được động. coi như là những kia lớn tài phiệt đại tập đoàn đầu nhập số tiền lớn, cũng thường thường thất bại thảm hại, hùn chi hạ bắc. mọi người chẳng qua là cảm thấy tân là bằng hữu đã hạ bắc muốn chơi, vậy hay để cho chính hắn chăn trở chăn trở được rồi. Hắn lớn hơn nhà gia nhập, vậy mọi người liền gia nhập được rồi. Không có người đem gì đó tài nguyên, ý tưởng gì ngay vào. Vậy thì nói như vậy định rồi." Hạ bác cười nói, vừa vặn gần nhất thanh nhàn, ta cũng tốt tốt huấn luyện một chút, chuẩn bị qua một thời gian ngắn tham gia tự do tinh đấu sĩ si huấn luyện thử. "Mặt khác, các ngươi nếu như có gì cần, ta cũng có thể giúp một tay." Nói cho cùng, ta không đi phòng huấn luyện, không có nghĩa là ta không thể vào thiên hành a. Mạnh ban đám người vừa nghe, đều nhìn nhau gật đầu. Mắt thấy trích lệch thời gian không nhiều lắm, mọi người hào ào cáo tử, giải tán lập tức. Khi tất cả mọi người đi hết, Hạ Bác thu thập xong đồ đạc, quay đầu lại lúc, lại phát hiện Tiết Khuynh Chính cười tươi giói mà đứng ở cạnh cửa, nhìn chăm chú vào bản thân. "Không ngờ ta ăn cơm à?" Chương 364. Chương 364, quy hoạch côn thúc. Đi vào côn thúc nhà hàng nhỏ, Hạ Bác hướng đang ở tại chủ phòng bận rộn côn thúc kêu một tiếng. Côn thúc trong tay điện nổi, kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, rơ rơ trong tay cái môi ra hiệu biết rồi. "Vất quá, khi hắn thấy cười tươi giói đứng ở Hạ Bác bên người Tiết Khuynh lúc, con mắt nhất thời sáng ngời, vui vẻ ra mà nói, "Ngồi, các ngươi hãy đi cho ngồi." ta lập tức tới ngay. ngươi thường tới nơi này sao? chọn dựa vào cửa sổ trôi ngồi xuống. tiết khinh một vừa quan sát bốn phía vừa nói. ân, hạ bác gật đầu một cái nói, côn thúc làm món ăn ăn thật ngon. ta và trương minh bọn hắn trước đây thường xuyên đến. vì cái gì chưa từng dẫn ta tới qua. tiết huynh bất mãn nói. hạ bác cười nói, sợ ngươi ăn không quen. làm sao? cảm thấy ta nuông chiều từ bé. tiết huynh trừng mắt hạ bác, ánh mắt nguy hiểm. chẳng lẽ không phải sao? hạ bác mới mặc kệ nàng ánh mắt gì, không khách khí chút nào gật đầu. chúng hổ chúng ta mỗi lần tới nơi này đều muốn uống rượu côn thúc thích uống người thiết huynh cắn môi tức giận lại không làm sao được ánh mắt của nàng lướt qua hạ bắc nhìn về phía phòng bếp nhìn một bên lên nổi, một bên cùng bên cạnh tiểu nhị dặn dò gì đó côn thúc hỏi ngươi nhận thức côn thúc thật lâu khi còn bé liền nhận thức hạ bắc nói hắn tính là trưởng bối của ta vừa nghe đến lời này thiết huynh con mắt trợn sáng ngời. nàng nhận thức hạ bắc lâu như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ mẫu hắn thân nhân trước đây nghe trương minh bọn hắn nói hạ bắc thân thế tự hồ không nghĩ tới cái này côn thúc dĩ nhiên là hắn khi còn bé liền nhận thức trưởng bối Thảo nào trước đây chưa từng dẫn ta tới qua. Tiết huynh không biết nghĩ tới điều gì, mí môi nở nụ cười, con mắt giống như mặt trăng thông thường con cong, mặt rụt rè mà nói, "Nguyên lai là như vậy à, được rồi, tha thứ ngươi." "Tha thứ ta." Hạ bác sửng sốt, không biết nàng phát gì đó thần kinh. "Vậy ngươi?" Tiết huynh mặt đỏ hồng mà nâng lên trà, trong mắt chuyển á chuyển, hỏi, "Vì cái gì ngày hôm nay lại dẫn ta tới?" "A, vừa vặn có việc muốn tìm cô thúc." Hạ bác nói, "Thuận tiện." Tiết huynh nghe được Huệ Thái Dương thình thịch thẳng nhẹ, đều cắn chặt liên ở nàng trừng mắt hạ bắc nghĩ thẩm có muốn hay không ở người này trên mặt tới một quấy lúc chỉ nghe ba mà một tiếng hạ bác cái hốt bị rút một cái ngoan hạ bác đầu hướng tới trước một tài trong tay nước trà đều tạt ở trên mặt không ngừng bận rộn mà rút khăn tay lau mặt trong miệng bất mãn nói côn thúc ngươi côn thúc từ phía sau hắn chuyển đi ra không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn chỉ cười hiếp mắt nhìn tiết Khuynh nói tiểu tử này là cái ngu xuẩn đừng để ý đến hắn ngươi là tiết huynh đúng không ta xem qua hình của ngươi muốn ăn chút gì không tùy tiện chút côn thúc làm cho ngươi tiết huynh nửa mừng nửa lo vội vàng đứng dậy nói, côn thúc tốt, ngồi một chút, đừng khách khí. côn thúc nói, ngươi lần đầu tiên tới không biết quý củ, ở côn thúc ở đây, cô gái xinh đẹp có ưu đãi. hạ bác mặt ngập bước, côn thúc mỏ mẫm gì đó, ta làm sao chưa nghe nói qua quý củ này. lần trước có cái mỹ nữ cùng bằng hữu ăn cơm, ngươi xem mặc kệ người ta chọn ba lấy bốn ngại này ngại vậy đức hạnh, không phải còn đem người ta đuổi ra ngoài sao? côn thúc ngài thật tốt. tiết huynh thất khiếu linh lung, nào còn không rõ, lập tức miệng ngọt được cùng lao mật to mật dạng, cầm thực đơn cùng côn thúc thương lượng, hạ bác nói ngài nấu ăn đặc biệt ta ngon côn thúc ta sau đó thường xuyên đến có tốt không tốt ngươi đáp ứng a ngày hôm nay ta muốn ăn cái này cái này còn có cái này một gia một trẻ đem hạ bắc bỏ qua thương lượng xong côn thúc lại rút hạ bắc đầu một chút trực tiếp đi phòng bếp nấu ăn tiết khuynh mí môi nhìn hạ bắc rất vui vẻ hạ bắc tức giận chừng nàng một cái chuyển đổi đề tài hỏi đúng rồi ngươi là thế nào tiến dụng khí ma trận câu lạc bộ người tự do huấn luyện thử không phải còn chưa bắt đầu sao ta khiến cho bà ta ăn bài tiết khinh nói trực tiếp đi tổng bộ huấn luyện thử làm sao không chọn cái câu lạc bộ cấp A. Ta trước nghe Trương Minh nói có không ít câu lạc bộ với ngươi liên hệ, đều không thích hợp sao? Hạ bác tò mò nói, lấy Tiết huynh trình độ, tiến cấp á thi đấu vòng tròn phân bộ thê đội dư giả, huống hổ Tiết ra chính là hà môn, tài con được thế lớn, các phương diện quan hệ càng là rắc rối khó gỡ. Chỉ cần Tiết Khinh nguyện ý, có bò lớn câu lạc bộ có thể chọn. Hạ bác không nghĩ ra, nàng làm sao liền chọn dũng khí ma trận? Hơn nữa còn là Thiên Nam tinh một cái mới thành lập phân bộ. Đối mặt vấn đề của hắn, Tiết Khinh trả trợn mắt xem thường một cái không nói tiếng nào đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đường phố trống trải mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, thủy tinh trên phản chiếu mình và Hạ Bác thân ảnh. Thiết huynh khỏe miệng câu lên. "Được rồi, Hạ Bác suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt, vốn có qua một đoạn thời gian, ta còn muốn với ngươi liên hệ. Đã như ngươi tới Dũng Khí Ma trận, vậy thì thuận tiện. Ta đã giúp ngươi kế hoạch xong." Thiết huynh xoay đầu lại, tò mò nhìn hắn, "Giúp ta kế hoạch xong?" Hạ Bác gật đầu nói, "Ngươi và Trương Minh chức nghiệp lộ tuyến, ta đều làm quy hoạch. Ngươi bây giờ là cấp một chức nghiệp đi." Thiết huynh gật đầu. Nàng ở thế giới tiên hành trong hóa thân, là nhân cảnh hạ giai tầng năm đỉnh phong cảnh giới. Chuyển chức thành thánh điện nghề nghiệp nói, chính là cấp 1 chức nghiệp. Chỉ có trên nhân cảnh chu giai mới có thể chuyển chức vị cấp 2 chức nghiệp, mà cấp 2 chức nghiệp chính là chức nghiệp tinh đấu sĩ cánh cửa. Thông thường tới nói, lấy cấp 1 chức nghiệp tiến vào câu lạc bộ chuyên nghiệp, chỉ có đại học tài năng trẻ mới có cái đặc quyền này. Hơn nữa nhất thiết phải ở tiến vào câu lạc bộ rồi trong vòng 3 tháng, hoàn thành cấp hai nghề nghiệp tân chức. Tiết huynh là dựa vào trong nhà năng lượng mới phá lệ tiến vào câu lạc bộ. Đương nhiên nàng tự thân tiên phú và tiềm lực không thể nghi ngờ, dù cho cũng không có đi đại học tài năng trẻ con đường này, cũng có rất nhiều câu lạc bộ nguyện ý vì nàng phóng khoán điều kiện. Bất quá ở hạ bắc nơi này, cấp một chức nghiệp sao được? Hạ bắc nếu mày nói, ngươi nhất thiết phải mau chóng sông lên cấp hai chức nghiệp. Nói xong, hắn mở ra điện thoại di động, phóng ra một cái điện tử cuốn sổ. Đây là ta căn cứ ngươi bây giờ hóa thân công pháp, giúp ngươi làm công pháp tổ hợp sách lược, còn có trang bị, vũ khí, phương án phân phối điểm kỹ năng. Ngươi xem một chút. Thiết huynh có chút đợi người. Trước đây ở đại học chiến đội lúc làm sao phối hợp công pháp tổ hợp, sử dụng dạng gì trang bị cùng phương án phân phối điểm kỹ năng, người chơi có phần lớn tự chủ quyền quyết định. dù sao đội ngũ nhìn là thực lực, thực lực của ngươi làm sao, quyết định ngươi là chủ lực còn là thay thế bổ sung, không sống mong chết. vô luận là trường học còn là huấn luyện viên chính cũng sẽ không đối với ngươi trưởng thành phụ trách, chính ngươi làm sao tiến hành công pháp tổ hợp xét lực, bản thân cần gì trang bị, nhiều nhất khiến cho trường học công hội rút một tay mà thôi. nếu ngươi muốn cho bọn hắn tay bắt tay quy hoạch bổ dưỡng, vậy thì suy nghĩ nhiều. trường học không cái này tài nguyên, cũng không cái này tinh lực tới câu lạc bộ chuyên nghiệp liền không giống nhau dưới tình huống bình thường câu lạc bộ cũng sẽ ở trưng cầu tinh đấu sĩ ý kiến dưới tình huống vì hắn tiến hành quy hoạch quy hoạch cực kỳ tường tận mỗi một cái giai đoạn thế nào huấn luyện để thăng muốn đạt tới thế nào tầng thứ đều có hoàn chỉnh kế hoạch thể hiện làm này câu lạc bộ sẽ bỏ ra tương đối lớn tài nguyên cùng cái giá trợ giúp tinh đấu sĩ thu hoạch cần tất cả nhưng chỗ tốt là bồi dưỡng được tới tinh đấu sĩ sẽ thích hợp hơn chiến thuật của mình hệ thống tiết huynh không nghĩ tới chính là cái này nguyên vốn phải là mấy ngày nữa huấn luyện viên chính quách lương đức cho phương án của mình lại bị Hạ bắt cho chặn lại. Hắn đem mình làm huấn luyện viên chính rồi sao? Bất quá, Tiết huynh đối với này chẳng những không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại vui vẻ đến rất, muốn rất dùng sức mím chặt miệng, mới không để cho mình bật cười. Chiếu cái phương án này, ta sẽ rất lợi hại phải không? Tiết Kinh đại khái nhìn lướt qua, ngay cả công pháp có chút gì chưa từng nhìn kỹ. Không phải nàng không nghiêm túc, mà là nàng đối với những này căn bản không nghiên cứu. Nàng chỉ cần Hạ bắt cho mình đáp án là tốt rồi. Ở cấp 2 trước nghiệp tròn, tính đứng đầu. Hạ Bắc nói, chí ít phụ thuộc tính số liệu đi lên nói là như thế này. Còn giữ lại, liền được xem chính ngươi huấn luyện, đứng đầu thích khách. Đây chính là ngươi nói a?" Tiết Khuynh dứt khoát nói, "Tốt lắm, cứ như vậy. Ngày mai ta tìm Quách huấn luyện viên nói một chút, liền nói trong nhà giúp ta tìm chức nghiệp phụ đạo, khiến cho câu lạc bộ không cần cho ta làm quy hoạch. Cái này ngược lại không cần thiết." Hạ bác lắc đầu nói. Hắn không hy vọng Tiết Khuynh cùng Quách Lương Đức lên xung đột. Phải biết, tài năng trẻ cam kết chức nghiệp phụ đạo tới vì bản thân quy hoạch chức nghiệp lộ tuyến, là đối với huấn luyện viên chính một loại không tín nhiệm. Càng đối với mới vừa vào chức nghiệp vòng tài năng trẻ tới nói, coi như cam kết chức nghiệp phụ đạo tốt nhất cũng cần dấu. Chức nghiệp phụ đạo thông thường đều từ một ít chuyển rời chứ danh tinh đấu sĩ hoặc thiên hành chuyên gia tổ thành. Những người này giống như luật sư một dạng, có thể vì chức nghiệp tinh đấu sĩ cung cấp ý kiến. Nhưng cấp hai chức nghiệp còn cũng không phải chức nghiệp tinh đấu sĩ thành thục giai đoạn, ở cái giai đoạn này, đem chức nghiệp quy hoạch thành lập ở câu lạc bộ quy hoạch trên cơ sở, nghe một bộ phận chức nghiệp phụ đạo ý kiến, có thể nhặt của rơi bộ huyết. Nhưng nếu là trực tiếp cùng câu lạc bộ huấn luyện viên chính đối nghịch, vậy thì rất dễ tạo thành mâu thuẫn cùng đối lập. Ta chế định chức nghiệp quy hoạch, không cần câu lạc bộ tài nguyên, Hạ Bắc nói ta trước không phải nói ta muốn thành lập công hội sao? đến lúc đó ngươi gia nhập công hội, chúng ta chiếu kế hoạch chấp được là được, thành hình thời gian cũng sẽ không so với câu lạc bộ chậm. hạ bác đang nói, côn thúc từ phía sau hắn đi tới, đem một cuộn món ăn đặt lên bàn, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi muốn thành lập công hội? hạ bác gật đầu, ngươi một tân nhân, tự nhiên thành lập công hội? côn thúc lấy tay lưng rán rán hạ bác cái chán, nóng dần lên, coi thường người. hạ bác trừng mắt côn thúc nói, không. côn thúc lắc đầu, mà xem thường nói, ta chỉ là coi thường ngươi. thiết huynh ở một bên vẹo một tiếng nở nụ cười. Hạ bác giận nói, ngươi biết cái gì? xào giao đi. Côn thúc bĩu môi, lại đi làm việc sống. Bất quá quay người lại, trên mặt hắn xem thường liền tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cướp lấy, là chờ mong mà hưng phấn dáng tươi cười, con mắt sáng được kinh người. Hạ bác cùng Tiết huynh lại thương lượng một hồi. Mười mấy phút rồi, Côn thúc đã đem món ăn trên đủ, ngồi ở bên cạnh, một vừa uống rượu, một bên cười híp mắt nhìn hai người ăn cái gì. Hạ bác, ngươi cái này công hội chuẩn bị lúc nào xây? Lên tên là gì? Côn thúc một bộ tùy ý hỏi một chút dáng dấp. Long Hổ Hinh Đại Hội một người bạn trước đây xây nhỏ công hội, hạ bác nói thẳng ra yên chi khai sáng cái kia nhỏ công hội tên, hắn cảm thấy cùng hắn bản thân thành lập mới công hội, chi bằng liền dùng yên chi cái kia, cái kế hoạch này nguyên bản cũng bởi vì muốn giúp nàng mới lên ý nghĩ, a côn thúc như có điều suy nghĩ, gật đầu, vừa ăn một bên trò chuyện, ba người chuyện trò vui vẻ, nho nhỏ nhà hàng bên ngoài, đèn nghe ông nói ra, trong suốt thủy tinh hơi hơi mang theo một tia sương ngủ. bầu không khí ấm áp mà thoải mái, tiết khinh ăn canh lúc hạ bác đã ăn được, cùng côn thúc đứng ở ngoài cửa đường phố bên hút thuốc. Ngày hôm nay làm sao mới ăn như thế chút, khó chịu. Côn thúc hỏi, vốn có buổi tối có người hẹn xong, Hạ Bác nhức đầu, quay đầu lại nhìn cửa sổ thủy tinh trong tiết huynh, quay đầu nói, không nghĩ tới Tiết huynh hôm nay tới câu lạc bộ, một hồi còn phải ăn một bữa cái lẩu. Hẹn ai, cũng là thiếu nữ. Côn thúc ánh mắt bất thiện. Hạ Bác nói, một đại ba người, nữ có nam có. Là khu 11 bên kia bằng hữu. A, Côn thúc quyết định tạm thời buông tha hắn, hút một hơi thuốc, hỏi, vừa mới xem tin nóng sao? Thiên hành cục phát triển muốn thả thứ 23 kỳ nam tiên môn màn ảnh. Nghe nói còn có một trận phát sóng trực tiếp. Nhìn, hạ bác xoa xoa mũi nói, không biết xảy ra điều gì sự kiện trọng đại, cũng hiếu kỳ a. Côn thúc thắn nói, cũng không, lần trước Nam Thiên môn đều là thật nhiều năm trước. Chu manh tiểu tử kia, coi như là có tiền đồ, mà lên lần trước. Nói đến đây, Côn thúc đống nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt buồn bã, lắc đầu nói, già rồi, đều không nhớ được. Hạ bác lẳng lặng mà nhìn Côn thúc, ở hắn đưa ánh mắt lộ lại trước, lấy ra tầm nhìn, giả bộ làm cái gì cũng không phát hiện. Côn thúc hỏi, ngươi thế nào, có đột phá chưa? Hạ Bác do dự một chút. Lần trước hắn đã nói cho Côn Thúc bản thân tiến vào nhân cảnh Hạ giai. Đối với một Tân nhân tôi nói, loại tốc độ này đã đủ đáng sợ. Bởi vậy, hắn không dám nói mình đã Tân chức đến nhân cảnh Trung giai sự thực. Một khi nói ra, Côn Thúc hoặc là khi bản thân lừa gạt hắn, hoặc là bị hù dọa xấu. Vận khí không tệ, Hạ Bác tính toán thời gian một chút, chọn một cái không đến mức khiến cho người ta quá mức khiếp sợ tiến độ. Ta hiện tại đã nhân cảnh Hạ giai tầng 2, tiếp qua không lâu sau mới có thể đột phá đến nhân cảnh Trung giai tầng 3 Gì đó? Côn Thúc giật mình một cái, kích động nói, nhanh như vậy? Hạ Bác mặt vô tội gật đầu. Hắn cảm giác mình chưa nói chân thực tiến độ là một cái quyết định anh minh. "Tốt, tốt." Côn thúc vui mừng dùng sức vô vô Hạ Bác, không biết nghĩ tới điều gì, đồng nhiên có chút không yên lòng, "Ngươi mới vừa nói muốn thành lập cái công hội." "Không sai, làm rất tốt. Côn thúc cùng ủng hộ ngươi." Ân. Hạ Bác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khỏe miệng hơi nhếch. Chương 365. Chương 365, bảo hộ đem Tiết Huynh đưa đi, Hạ Bác trở về trường đại, cưỡi chiếc kia to lớn cắt mô tô, hướng khu phố 11 lao vụn vùng vùng đi mà khi hắn đi qua vứt đi nhà xưởng phân xưởng dừng xe đi vào đã khí thế ngất trời một mảnh huyên náo nháo tiểu viện lúc hắn cũng không biết một chiếc màu đen xe bay từ hắn rời khỏi câu lạc bộ lên vẫn xa xa chầm trầm hắn xuyên thấu qua trong bóng đêm bay lượn dạ ưng giám sát màn hình thấy hạ bắc vào tiểu viện vệ siêu ở quang nào trên dưới đạt chỉ lệnh rất nhanh một cái nu tính vật liệu chế thành màu đen vật thể bay liền giống như ưu linh thông thường vô thanh vô tức từ không trung tuột xuống đến trên mũi xe chợt bị xe bay bay lên nâng thu hồi đồng thời Hợp tác lão mạc cũng đã đem xe bay đứng ở đèn đường mở vàng vòng sáng ở ngoài lâu vũ trong bóng tối. Ngày thứ 5. Vệ siêu tử giữ ấm hồ trong rót một chén cà phê đưa cho lão mạc, hỏi, "Chúng ta còn phải cùng tiểu tử này cùng bao lâu?" "Tư tình báo đến xem, hẳn phải là ngày mai." Lão mạc nói, vậy Hắc Ma ngầm cùng mấy cái bang mô tô người đều gặp mặt, đoán chừng là muốn đang đánh cuộc đấu bên trong làm cái gì tay chân. Con lười đã đi thăm dò. Trước hừng đông sáng dự tính liền có tin tức. Vệ siêu gật đầu, bản thân cho mình té cà phê, trong miệng nói, "Tiểu tử này ngược lại cũng là một nhân tài." cư nhiên một người liền đem hắn đại hiệu trưởng cùng tập đoàn tín đức tổng tài đều cho lật ngã trên đất thảo nào tôn quý kha muốn tính mạng hắn lão mạc nhàn nhạt nói cũng coi như hắn vận khí tốt kỳ phong cùng thẩm hạo ở giám sát hàn gia cùng tôn gia giao dịch lúc đúng lúc phát hiện tôn quý kha mưu đồ không phải vậy mà nói tiểu tử này lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng a vệ siêu cười nói bình thường chúng ta bảo vệ đều là dạng gì đại nhân vật không nghĩ tới cư nhiên ở tiểu tử này trên người lãng phí năm ngày lúc này cần phải khiến cho kỳ phong ra chút máu mới được chúng ta này là tư nhân nhờ vậy chẳng những không tiền làm thêm giờ, còn lãng phí một tuần ngày nghỉ. Ngươi cảm thấy giúp bọn họ bận rộn là có thể tìm tốt chỗ. Lão Mạc liếc xéo vệ siêu một cái, ngươi có phải hay không là đối với đám khốn kiếp kia có cái gì hiểu lầm. Vệ siêu chép chép miệng, không lên tiếng. Nước Cộng hòa Ngân Hà Bộ Quốc phòng hạ hạt hai đại quân bộ. Một là chuyên vị ở thiên hành thần giới tác chiến mà thành lập Thiên hành quân, một người khác là trong hiện thực nhận quốc thổ an toàn phòng ngự quân đội chính quy. Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo, lệ thuộc với Thiên hành quân quân bộ trực thuộc cục hành động đặc biệt. Mà vệ siêu cùng hợp tác lão Mạc, lệ thuộc với quân đội chính quy quân bộ trực thuộc cục quốc tình hai người tuy rằng cùng thuộc về quân đội nhưng là hai cái tuyệt nhiên bất đồng hệ thống. bởi vậy từ quy tắc đi lên nói, hạ bác chuyện này, cùng vệ siêu cùng lão mạc cái dám quan hệ cũng không có. bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, cắn người miệng mềm, bắt người tay nắn. đó cũng không phải kỳ phong cùng thẩm hạo cho bọn hắn chỗ tốt gì, mà là cả quân đội chính quy quân bộ đều thiếu nợ thiên hành quân quân bộ nhân tình. ngược lại trở lại mấy trăm năm, quân đội chính quy chính là bộ quốc phòng con trai độc nhất. khi đó vô số tinh tế chiến hạm tung hoành vũ trụ, mở mang mở gói, vô số chiến cơ hoa phá trường không nhanh như địa chớp. Vô số binh sĩ đăng nhập dị tinh, xây thành chúc trại. Một thân thẳng quân đội chính quy chế phục chính là mọi người hâm mộ đối tượng. Nhưng mà theo nước cộng hòa ngân hà gia nhập liên minh tinh tế, quân đội chính quy địa vị trở nên lung túng. ở rất nhiều người xem ra, đừng nói thiên nguyên tinh tộc quyết định tinh tế trật tự tiêu diệt chủng tộc chiến tranh, coi như là thật có tinh tế chiến tranh, lấy ngân hà nhân tộc văn minh trình độ vũ trang quân đội chính quy cũng không cách nào chống lại cao đảng văn minh sầm lớn. người ta một chiếc chiến hạm là có thể dễ dàng mà phá hủy toàn bộ hệ ngân hà. chính vì vậy. Mấy trăm năm qua quân đội chính quy lũ tao suy yếu, nhất là ở kinh tế tiêu điều hiện tại. Nào đó nghị viên thậm chí công khai tuyên bố quân đội chính quy quy mô còn muốn cắt giảm chính thành, nhiều nhất chỉ bảo lưu ứng đối tinh tế hải tặc cơ bản võ lực là được. Nhưng mà có thức chi sĩ đều biết, ngân hà chủng tộc văn minh bài danh lại xếp sau, thực lực yếu hơn nữa, cũng không thể tự phế võ công. Quân đội chính quy dù cho chỉ là một tượng trưng, cũng nhất thiết phải tồn tại đi xuống, cũng nhất thiết phải cho hắn thời gian cùng cơ hội trưởng thành. Một cái trong tay chỉ có thức ăn mà không có đao kiếm chủng tộc, là không chiếm được tôn trọng. Nếu có một ngày chiến tranh bùng phát, quân đội chính quy gánh vác chính là cái này văn minh một đạo phòng tuyến cuối cùng không có ai biết một ngày nào đó sẽ tới hay không cũng không người nào biết cái phòng tuyến này có thể hay không bị dễ dàng mà phá hủy nhưng đến tận cùng là đứng chết còn là quỷ bị người giống như gia súc thông thường mà tàn sát nhưng là một cái lại quá là đơn giản tuyệt chọn bởi vậy nhiều năm qua quân đội chính quy một mực chịu đục, yên lặng mà kiên trì may mà bọn hắn không phải cô độc ở bên người của bọn họ còn có thiên hành quân người huynh đệ này đang ủng hộ bọn hắn bây giờ bộ quốc phòng lấy được ngân sách có chín thành đều đến từ thiên hành quân nói cho cùng Thiên hành quân còn muốn chinh chiến thần giới, mà những kia chức nghiệp tinh đấu sĩ cũng cần Thiên hành quân hiệp trợ cùng bảo hộ. Coi như đã được lợi ích đám người lại không tình nguyện, nên cho cũng chỉ có thể cho. Mà những này ngân sách giữa kỳ thực có phân nửa đều cho quân đội chính quy. Nếu không có như vậy, quân đội chính quy cũng không dám tưởng tượng nhà mình còn có vài chiếc chiến hạm có thể chuyển động, còn có bao nhiêu mặt hướng tương lai thực nghiệm có thể tiếp tục. Bởi vậy, đối với khổ ha ha quân đội chính quy tới nói, Thiên hành quân chính là kim chủ ba ba. Ba ba khiến cho làm việc, ngươi còn muốn chỗ tốt? Chẳng những không chỗ tốt, thậm chí vì tị hiểm rất nhiều chuyện vẫn không thể đi phía chính phủ chính tự. không trao quyền, không ghi chép, lập công không trao thưởng, xảy ra chuyện bản thân đánh. ngành khác khá tốt, nói cho cùng hai quân phạm vi chức trách bất động, kết nối hợp tác địa phương không nhiều lắm. đáng thương nhất chính là vệ siêu cùng lão mạc tru ở cục quân tỉnh quốc phòng, quả thực thành thiên hành cục hành động đặc biệt công việc bên ngoài nhận thầu đơn vị. bên kia có chuyện gì, một cú điện thoại qua đây, bên này liền lạch bà lạch bạch chạy gãy chân. vệ siêu cùng kỳ phong, thần hậu là lão bằng hữu, bất quá tình bạn thành lập không phải là bởi vì mọi người là đồng bào, là chiến hữu cũng không phải ăn cơn uống rượu thường quy phương thức tạo dựng lên, mà là đặc biệt bị sai xử nhiều, liền khiến cho gọi ra cảm tình tới. nghĩ đám kia tôn tử bằng hữu vắt chảy ra nước, đương nhiên sắc mặt, suy nghĩ lại một chút bản thân chịu mệt nhọc răng dấp, vệ siêu liền vì bản thân đau lòng. chờ đợi thời gian khổ sở nhất nào, vệ siêu một bên uống cà phê, một bên chiếu lại trước giám sát video. lão mạc, vệ siêu đem màn hình ngừng lại ở hạ bắc cùng côn thuốc hút thuốc lá hình ảnh, quay đầu đối với lão mạc nói, ngươi xem người này, có phải hay không là có chút mặt? vệ siêu tay chỉ điểm côn thuốc, lão mạc ngưng thần nhìn một chút, cao mày. Như có điều suy nghĩ, ta luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Vệ Siêu suy nghĩ một chút, mở ra quang não trên cục quân tình thông tin tuần tra trình tự, điền mật mã vào, đem côn thúc ảnh chụp ném tiến đối chiếu không trong. Mấy giây rồi, kết quả đi ra. Tính danh: Lâm Văn Côn. Tuổi tác: 45 tuổi là hắn. Vừa nhìn thấy người này tên, lão Mạc cùng vệ Siêu đều là sử sốt, mở to hai mắt nhìn hai mặt nhìn nhau. Vội vàng xem phía dưới tài liệu cả kẽ, một phút đồng hồ rồi, hai người đã xác định, cái này Lâm Văn Côn, đúng là mình biết cái kia Lâm Văn Côn. Nguyên lai like hắn trốn ở chỗ này. Vệ siêu khó có thể tin nói, nói xong, hắn một cái giật mình, khởi động đồng hồ thức máy truyền tin, không được, ta được nói cho Kỳ Phong. Bọn hắn lữ đoàn người mở đường tìm nhiều năm như vậy thiên tài thích khách, vậy mà. Hắn lời còn chưa nói hết, liền được lão Mạc ngăn lại, "Chờ một chút." Vệ siêu sửng sốt, "Làm sao? Hiện tại kia còn có cái gì lữ đoàn người mở đường?" Lão Mạc hỏi, "Ngươi nói cho Kỳ Phong có cái gì dùng?" Đem Lâm Vân Quân mời trở lại. Thiên hành quân bộ cục hành động đặc biệt đám người kia không đều là người mở đường sao? Vệ siêu không hiểu nói coi như Lâm Vân Côn đã không phải là tuổi còn có thể đánh, nhưng hắn ở Thiên Hành trong mạng giao thiệp, kinh nghiệm còn có tích lũy. Lữ đoàn người mở đường ngay từ lúc rất nhiều năm trước đã hủy bỏ cơ cấu tổ chức, còn giữ lại đám người này chỉ là ngoan cố, không muốn tiếp thu hiện thực mà thôi. Lão Mạc thở dài một tiếng, đánh gây vệ siêu lời nói, nói: Bút hồ năm đó ân oán ngươi cũng không phải không biết. Lâm Vân Côn là vẫn mà trốn đi. Nếu hắn nghĩ bị bọn hắn tìm được, cần gì phải ở nút. Này bút hồ đồ trưởng, chúng ta còn là đường dính vào tốt. Vệ siêu một trận lặng lẽ. Đáng tiếc a. Hắn nhìn côn thúc lắc đầu nói, nếu là năm đó tiêu nam sơn nhắc tới danh tự này, vệ siêu chỉ cảm thấy trong miệng cay đắng, đúng là vẫn còn không có nói nữa đi xuống trong xe rơi vào một trận tinh mịch một lúc lâu, vệ siêu ánh mắt rơi vào hạ bắc trên người tao mày nói hạ bắc cùng lâm vân côn thoạt nhìn rất quen thuộc dáng vẻ không biết là quan hệ như thế nào ngươi nói kỳ phong vì cái gì muốn bảo tiểu tử này liên bởi vì hắn là thông qua tiểu tử này sờ lên hàn gia cùng tôn gia giao dịch lão mạc suy nghĩ một chút lắc đầu nói không phải ta xem qua tài liệu Kỳ Phong ở Thiên Hành Chiến báo giúp tiểu tử này viết vậy Thiên ôm lo lắng chuyện bất công của Thiên Hạ bài viết, kỳ thực còn không có liên lụy đến Hàn gia cùng Tôn gia giao dịch. Khi đó Tôn quý kha thế nhưng cấp tay hàng. Cho nên, Kỳ Phong không có khả năng sau khi biết tới phát sinh chuyện, hắn và Thẩm Hạo bắt được Hàn gia cùng Tôn gia giao dịch, hẳn phải là căn cứ tình thế phát triển mà ứng biến kết quả. Lão Mạc vừa nói, một bên suy tư nói, nếu như từ mốc thời gian đến xem mà nói, muốn lên cái ý niệm này, chí ít cũng là ở giải đấu liên trường học bắt đầu lúc. Thẩm Hạo không phải chuyên môn bay một chuyến Bạch đảo sao? Vệ siêu gật đầu. Tán thành lão mạc cái này suy luận, hỏi: "Cho nên, Kỳ Phong tiếp cận Hạ Bắc là bởi vì vì nguyên nhân khác. Ta cảm thấy, là tiểu tử này bản thân có cái gì đáng giá chú ý địa phương?" Lão mạc nói: "Kỳ Phong sẽ không vô duyên vô cớ đi quan tâm một đệ tử. Cái loại này bị oan uổng, bị khai trừ nhiều chuyện đi, hắn quản được qua đây." "A, ngươi là nói cái này Hạ Bắc có chỗ đặc thủ? Là cái gì chứ?" Vệ Siêu Suy từ nói: "Theo lâu như vậy, ta chỉ cảm thấy tiểu tử này rất mẹ bén. Lần trước hắn và vậy Mô Tô đi thành dưới đất, là chúng ta mới vừa tiếp nhận bảo hộ hắn." Kết quả mới vừa nhìn thêm hắn vài lần, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Nói đến đây, Vệ Siêu bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, tiểu tử này dường như cùng thành dưới đất người rất quen." "Không phải cái này," lão Mạc lắc đầu nói, "Kỳ Phong sẽ không quan tâm những này." "Đó chính là thiên hành," Vệ Siêu nói, "Kỳ Phong bọn hắn vốn chính là làm cái này, huống hồ, trong khoảng thời gian này bọn hắn chuẩn bị cùng tổng thống rất tay, tiến hành thiên hành cải cách, ta dự tính khẳng định ngầm có cái gì đại động tác." "Gì đó đại động tác?" lão Mạc nhàn nhạt nói, "Không phải là âm thầm khống chế hai cái câu lạc bộ chuyên nghiệp, chiêu binh mãi mã?" chuẩn bị tiến quân chức nghiệp thi đấu vòng tròn sao? Loại tin tức này, người khác không biết, có thể giấu giếm được chúng ta quân tình cục. Ta dự tính, qua một đoạn thời gian này cũng sẽ không là bí mật. Sáu đại gia tộc là cái gì nhân vật? Lấy năng lượng của bọn họ, sẽ người không thấy một chút khí tức. huống hổ, những này cùng Hạ Bắc đều không có quan hệ gì. Nói xong, lão Mạc lắc đầu, tiểu tử này là cái thiên hành mà qua, hơn nữa còn là cái vô mệnh giả. Tuy rằng từ hắn ở trường đại biểu hiện đến xem, đối với thiên hành chiến thuật rất có nghề nhưng này nói cho cùng chỉ là nghiệp dư thi đấu. Hơn nữa còn thành lập ở hắn đối với hắn đại hiệu rõ trở lên. Thiên hành quân bộ coi như cần nhân tài, cũng sẽ không tìm hắn. Ta đây liền không rõ. Vệ siêu gãi đầu một cái, từ bỏ mà nói, mà thôi, không muốn. Dù sao giúp Kỷ Phong nhìn hắn là được. Đợi được ngày mai sự tình giải quyết, cũng liền không chúng ta quan hệ thế nào. Ân. Lão Mạc gật đầu. Ngay vào lúc này, quang não trên màn ảnh, một cái tin tức nhảy ra ngoài. Con lười bên kia có tin tức. Lão Mạc đưa vào quyền hạ, mở ra mã hóa thông tin. Quả nhiên là nghĩ ở dưới đất đua xe lúc hạ thủ. Vệ siêu nhìn xong thông tin, hư lạnh một tiếng, ta cho kỳ phòng cứ gọi điện thoại. Chương 366. Chương 366, phương thức xử lý của Hạ Bắc trong tiểu viện, ăn uống linh đình, hoàn thành tiểu ngữ. Mười mấy người vây quanh ở cái lầu bên, vừa ăn, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười to. Thạch Long, ngươi uống ít chút. Tiên Chi ngồi ở Hạ Bắc bên cạnh, xem đã uống vẻ mặt đỏ bừng Thạch Long lại tuét miệng muốn cùng Hạ Bắc đụng một ly, tức thời một tay lấy hắn chén rượu đo mất, giận nói, quay về ngồi đi. Ách. Thạch Long nhìn bị cướp đi chén rượu, chép chép miệng sờ sờ đầu trọc, ở yên chi ánh mắt sắc bén chúng tuyển chọn từ bỏ đàng hoàng rụt trở lại a mọi người quái thanh quái khí đánh trống reo hò lên cho nhau tè mi lộng nhãn nhìn về phía hạ bắt trong ánh mắt tràn ngập mập mờ cùng trêu tức mấy người các ngươi cũng là tiên tri vừa nghiêng đầu tức giận nói ngày mai muốn làm gì trong lòng đều không rõ ràng sao đều biết đều biết lấy thạch long dẫn đầu một đám người lộn xộn mà liều mạng gật đầu meo dưng còn vũ bản khí thế hung hăng đứng lên chừng một vòng ngày mai thi đấu mới là chính sự chờ chúng ta thắng còn sợ không uống rượu Nói xong, hắn đem lấy lòng ánh mắt nhìn về phía Yên Chi, đến lúc đó, hổ Ca tuyệt không sẽ câu thúc tất cả mọi người, đúng không? Ta mới lười ống các ngươi." Tiên Chi liếc xéo hắn một cái. "Không phải chúng ta." Mèo Rừng ngồi xuống, cười xấu xa hạ giọng đối với bên cạnh Tiểu Đao một đám người nói, "Ta là nói Hạ bác. Một đám người ầm ầm cười. Tiên Chi không nghe được Mèo Rừng nói gì đó, nhưng cũng biết không phải là cái gì tốt nói. Nhất là khi nàng phát hiện tất cả mọi người một bên cười, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ bác lúc, nàng đương nhiên cảm giác một vẻ bối rối, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vẻ từng đỏ. Đám người này đang cười cái gì?" Hạ Bác mặt hoang mang mà nghiêng đầu hỏi Yên Chi. Yên Chi ánh mắt né tránh, hận hận trừng mắt bên kia nói, "Ai biết bọn hắn cười cái gì, một nhóm ngu ngốc." "À," Hạ Bác gật đầu, gấp một mảnh ma bụng, một bên nóng một bên nói, "Đúng rồi, ta hai ngày trước đi ngã tư đường nhà kia mới mở Thiên Hành hội quán." "Gọi nữ kiếm hội quán nhà kia." Yên Chi nhỏ giọng nói. Nàng nút ở Hạ Bác bên người, vị trí hơi xếp sau một ít, quyến rũ ánh mắt mê người nhìn Hạ Bác lúc chuyên chú răng rắc, cùng vừa mới cái kia hung nghẹo bọn hắn lúc, tuyệt nhiên bất động. Ân, hạ Bác gật đầu một cái nói nhớ kỹ ta đã nói với ngươi thiên hành trong buôn bán sao? chờ ngày mai thi đấu qua, cho ngươi ca bọn hắn đi làm bọn họ sưởng sửa xe, chúng ta phải đi thiên hành trong buôn bán. làm như thế nào? Tiên Chi tò mò hỏi. ngươi không phải có cái công hội sao? Hạ Bất nói. bước đầu tiên, chúng ta trước đem công hội kiến thiết lên. thành viên đều đã nói được rồi. có trường đại bùi tiên, triệu yến hàng bọn hắn, có câu lạc bộ mạnh bản, mã duệ bọn hắn. Tiên Chi ngạc nhiên bùm miệng. một nhóm chức nghiệp tinh đấu sĩ cùng chuẩn chức nghiệp tinh đấu sĩ gia nhập ta rách nát nhỏ công hội. cái ý niệm này để cho nàng đại não chợt xuất hiện một loại không chân thật cảm giác hôn mê. Vừa vặn nhà kia mới khai trương thiên hành hội quán ở chiêu mộ chú quán công hội cùng chiến đội, hạ bác đem nóng tốt ma bụng đưa vào trong miệng, một bên ngay một bên nói, chúng ta lấy xuống hẳn không có vấn đề. Tiên chi hát một tiếng, cắn ngón tay, không biết nói cái gì cho phải. Một nhóm chức nghiệp cùng chuẩn nghề nghiệp tinh đấu sĩ hỗ trợ cầm một cái thiên hành hội quán chú quán công hội chiến đội, đâu chỉ không thành vấn đề, đơn giản là giết gà dùng dao mổ trâu được không? Thực sự, đương nhiên, hạ bác cười nói, chỉ cần bắt chủ quán công hội, kế tiếp chúng ta liền có thể đang nói, tiếng điện thoại vang lên. Hạ Bắc vừa nhìn điện báo, chưa phát giác ra sự sốt. Thỉnh cầu thông tấn người một hàng, rõ ràng là Kỳ Phong. vị này thiên hành chiến báo phóng viên, đã từng ở Hạ Bắc cùng hắn đại trong xung đột, viết qua hai bài viết vì hắn minh bất bình. đối với này, Hạ Bắc một mực tâm tồn cảm kích. bất quá từ lần trước Kỳ Phong cho thấy thân phận, mời hắn gia nhập quân đội bị hắn cự tuyệt rồi, hai người sẽ không làm sao liên hệ. nguyên bản Hạ Bắc còn chuẩn bị tìm thời gian cùng kỳ Phong tâm sự, hắn nhớ kỹ Kỷ Phong đến Trường Đại tìm đến bản thân lúc, đã từng tiết lộ qua một tin tức. Nói là từ trải qua liên minh tinh tế chủng tôi khác chứng thực, những kia ở tinh thần thăng cấp, ngưng kết thời không giữa không bị ảnh hưởng người, rất có thể là trời sinh thần biến giả. Mà này cũng là ban đầu kỳ phong tìm tới bản thân nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà nay tin tức này đã bị hạ bắc bản thân kinh lịch chỗ chứng thực. Tuy rằng tin tức của mình không thể làm lộ, nhưng hắn đã suy nghĩ xong biện pháp, chuẩn bị dùng phương thức nào đó đem kết quả này nói cho kỳ phong. Với tư cách đối phương cho tới nay thiện ý cùng trợ giúp báo đáp, cũng không nghĩ bản thân còn chưa kịp liên hệ đối phương, đối phương chợt gọi một cú điện thoại tới. Hạ Bác đứng dậy kết nối điện thoại. Uy, Kỳ tiên Sinh, Hạ Bác, có một việc ta sợ rằng được cảnh cáo ngươi một chút. Thu được vệ siêu tin tức Kỳ Phong ở trước tiên liền quyết định trực tiếp cảnh cáo Hạ Bác. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị tham gia một trận dưới đất đua xe. Làm sao ngươi biết? Hạ Bác có chút kỳ quái, đầu mày không tự chủ nhíu lại. Bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn bản năng đối với quân đội người có chút làm bất hòa. Nguyên bản hắn cho rằng mình và Kỳ Phong ở giữa không tồn tại gì đó liên hệ, nhưng hôm nay bản thân tham gia dưới đất đua xe như thế chuyện bí ẩn đối phương đều biết. Vậy nói rõ. Tựa hồ là biết Hạ Bắc đang suy nghĩ gì, Kỳ Phong nói: "Sự tình là như thế này, chúng ta vừa lúc ở theo dõi một cái cùng tập đoàn Tín Đức có liên quan phía sau màn giao dịch, mà ở truy tra trong quá trình, ngẫu nhiên phát hiện Tôn Quý Kha chuẩn bị tìm người đối phó người, vì vậy, ta thuận tiện khiến cho người ta hỗ trợ tra xét tra. Đối phương gọi hắn ma, là tứ hải hội dưới trướng bang mô tô tứ hải tung hành đầu mục, hắn đã thu mua lần này cùng các ngươi đánh cuộc một nhóm người, chuẩn bị ở trong tranh tài hướng ngươi hạ thủ, cụ thể an bài là." Hạ Bắc con người đột nhiên có rút lại. kỳ Phong thanh âm ở bên tai hắn quay đầu nhìn lại Mèo dừng tiểu đao một đám người chính nháo làm một đoạn. Nếu không có Kỳ Phong, ai cũng không biết ngày mai thi đấu đã bị người để mắt tới. Tình huống chính là như vậy, Hạ Bắc, ta không biết ngươi và những kêu bang mô tô người là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi là trưởng đại nghiên cứu sinh, tiền đồ vô lượng, loại này lòng xả hỗn tạp tàng ôn nạp cấu vòng tròn cũng không thích hợp ngươi. Nhất là dưới đất mô tô thi đấu, cũng không phải đồ chơi tốt gì, hơi có sai lầm là sẽ chết người. Cho nên, ta kiến nghị ngươi lập tức thủ tiêu cuộc tranh tài này. Nếu như bọn hắn không muốn, ngươi liền bản thân rời khỏi được rồi. Hạ bác yên lặng mà nghe, cuối cùng cảm kích nói, cảm tạ, kỳ ca, ta biết rồi. xảy ra chuyện gì? Thấy Hạ bác cúp điện thoại rồi, cao mày mà đi về tới, yên chi lo lắng hỏi. Hạ bác ngồi xuống, lắc đầu, cười cười nói, không có gì. Hắn nhìn trước mắt cái lẩu sôi trào hương canh, ánh mắt yếu ớt, giống như trong bóng đêm ánh nến mẹ lên. ăn xong cái lẩu, mọi người riêng phần mình tán đi. Hạ bác không có đem kỳ phong ở trong điện thoại nói nói cho bất luận kẻ nào, chỉ như không có chuyện gì xảy ra cùng thạch long yên chi hàn Nguyên nói chuyện phiếm, liền lái xe trở lại công vụ của mình. Ba. Hạ Bác đóng cửa lại. Hắn không có mở đèn, mà là mượn ngoài cửa sổ ánh sao, đi tới sofa ngồi xuống, để cho mình đưa thân vào hắc ám cùng yên tĩnh giữa. Hát ma. Hạ Bác ánh mắt chấp động. Danh tự này, hắn cũng không xa lạ gì. Kể từ cùng Long Hổ Phong trì người quen thuộc rồi, đối với quá khứ của bọn họ, đối với cuộc sống của bọn họ, Hạ Bác đều càng phát ra hiểu rõ, tự nhiên, này ở giữa cũng bao quát tình cảnh của bọn họ, cùng với địch nhân của bọn họ. Hạ Bác vô số lần nghe mèo rừng bọn hắn nói lên cùng tứ hải tung hoành chiến tranh. Hắn biết Lần trước Yên Chi cả người là máu đổ vào thang lầu góc, cũng là bởi vì cùng Tứ Hải Tung Hoành một trận chém giết, mà cuộc chiến tranh này, kỳ thực đến hiện tại cũng không kết thúc. Hắc Ma vẫn đối với khu 11 chằm chằm. Trải qua mấy ngày nay, Tứ Hải Tung Hoành người cũng thường thường đạp lên giới, dùng các loại phương thức quấy giày khiêu khích. Tuy rằng Yên Chi, Thạch Long còn có tiểu đao bọn hắn, chưa bao giờ đem Hạ Bắc Liên lụy tiến trong xung đột, nhưng nhiều lần, Hạ Bắc đều phát hiện một đám người nhận cú điện thoại liền xung ra, rất khuya đều không trở lại. Mà chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, không phải trên người mang máu, chính là mặt mũi bẩm dập. Khi thực hạ Bắc nhìn ra được, Long Hổ phong chỉ những huynh đệ này, mỗi người đều hướng tới cuộc sống yên tĩnh. Nếu như không phải vì lăn lộn phần cơm ăn, ai ưa thích làm tên côn đồ, một bên đánh việc vặt, một bên coi chừng cái rách nát khu phố cùng người chầm giết. Lần trước Thạch Long sở dĩ đem tất cả tích xúc đều áp lên, không chính là vì bắt sượn sửa xe, khiến cho các huynh đệ đều ăn miệng an ổn cơm sao. Thế nhưng, người trong giang hồ có một số việc không phải do bản thân. Bọn hắn cùng tứ hải tung hoành chiến tranh, cũng không phải bọn hắn nghĩ kết thúc là có thể kết thúc. Chỉ là hạ Bắc không nghĩ tới, Tôn Quý Kha vậy mà cùng hắc ma cấu kết lên hơn nữa còn mua hung muốn mạng của mình, xem ra còn là hạ thủ không đủ tàn nhẫn a hạ bác sờ sờ mũi, chăm chú nghĩ lại, cảm giác mình có một cái lớn nhất mà bệnh liền là thiện lương ban đầu tôn quý kha không hiểu ra sao đem mình làm tinh địch, sau đó không hiểu ra sao trước mặt mọi người gọi người hậu đả bản thân, bản thân phản kích cũng bất quá chỉ là đánh ngã mấy cái lâu la, đụng nát một cái da hỏa mũi, cởi tôn quý kha nửa bên quần bảy cái tạo hình, sau đó dẫn trưởng đại đánh bại hắn đại, thuận liền lợi dụng dư luận bôi xấu tôn gia, đồng thời chặt đứt tôn quý kha ký hợp đồng siêu cấp câu lạc bộ đường mà thôi mấy ngày nay Hạ Bắc thỉnh phẳng cũng sẽ quan tâm tin nóng. Hán đại hiệu trưởng Chu Nhân Bác ở tự nhận lỗi từ chức rồi tiếp thu Bộ Giáo Dục điều tra, điều tra rõ hắn không riêng gì ở khai trừ Hạ Bắc trong chuyện này làm việc Thiên Tư bất công, tiếp thu Tôn Khải Đức nhờ thệ, hơn nữa ở phương diện khác cũng không sạch sẽ. Rút ra cây cải củ mang ra khỏi bùn, Chu Nhân Bác giao một cái đời, Tôn Khải Đức bên này càng là sứt đầu mẹ chán. Bây giờ Tập Đoàn Tín Đức ban giám đốc đã bức bách Tôn Khải Đức từ đi chủ tịch chức vụ, hơn nữa hoàn toàn cùng Tôn Khải Đức làm cắt. Liên Tôn Khải Đức cất nhắc Tập Đoàn Tín Đức tổng quản lý Lý Hành cũng vì tự bảo vệ mình. Đối với Tôn gia bỏ đá xuống giếng, Tôn gia có thể nói xuống dốc không phanh. Gì đó phú hảo, gì đó cao tầng đại nhân vật. Nếu không có Tôn Khải đức người như thế quen thuộc thọ Khôn có ba hàng, ít nhiều để lại một chút căn cơ, chỉ sợ hiện tại đã là thua tài sản. Nhưng Hạ Bác cảm thấy, bản thân trung quy chưa từng nghĩ muốn bọn họ mệt a. Ta đã là lấy ơn bà toán, có thể không nghĩ tới Tôn Quý Kha lại muốn mua hung giết người. Đang nghĩ ngợi, đương nhiên một trận cảm giác đói truyền đến, Hạ Bác theo bản năng từ trong bao xuất ra 6 ống dịch dinh dưỡng lút vào, động tác thành thạo vô cùng. Cảm giác đói tan biến. Hạ bác lực chú ý cũng bị kéo đến trên người của mình. Hắn nhìn xếp thành một đống dịch dinh dưỡng vỏ giống, suy tư nói: Ta hẳn nghĩ biện pháp đi mua phẩm chất cao hơn cấp trung dịch dinh dưỡng. Đoạn thời gian này, cảm giác cảm giác đói lại có tăng lên xu thế, cấp thấp dịch dinh dưỡng hiệu quả càng ngày càng kém. Sau đó ra cửa, cũng không thể tùy thời đều có vài chục ống dịch dinh dưỡng đi. Không chỉ có không thuận tiện, ăn cũng chậm. Được thử xem cấp trung dịch dinh dưỡng hiệu quả. Đứng dậy, Hạ bác đi tới bên góc tường, nhìn trên đất một cái tạ. Hạ bác tự nhiễm bệnh rồi, liền phát hiện lực lượng của chính mình càng lúc càng lớn. Mà lần trước giúp đỡ Thạch Long bọn hắn Độ xe lúc, hắn phát hiện bản thân vô ý thức giữa, vậy mà tiện tay liền xé mở chứa linh kiện Dương gỗ. Vậy Dương gỗ tấm ván gỗ độ dày chừng 3 cm, mà khi lúc hắn xé lên, tựa như xé giấy thông thường. Ngay đó sau khi trở về, hắn liền mua cái này tại. Bây giờ cái này cương lính hai đoạn đã lúc nha lúc nhúc mà rót đầy tạm ảnh. Tổng trọng lượng cao tới 600 kg. Ở thời đại này, đối với trường thọ nhất ghi chép đã đạt tới 180 tuổi, bình quân thọ mệnh vượt quá 130 tuổi ngân hà nhân loại tới nói, nhắc tới 600 kg vật nặng Qua đỉnh dơ lên vượt quá 300 trăm ký, đã không phải là chuyện gì lớn lao. Rất nhiều tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện người cũng có thể làm đến. Một ít thiên phú siêu phàm lực sĩ ghi chép còn xa siêu nơi này. Hạ bác túi người xuống, dùng hai ngón tay đem tạ câu lên. Sau đó nắm lấy, một tay cử qua đỉnh đầu. Ở trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được, cũng chỉ là trong thân thể vậy cuộn trào lực lượng kinh khủng. Bệnh tinh càng ngày càng nặng. Hạ bác bỏ xuống tạ, như có điều suy nghĩ. Hắn không biết thân thể của mình đến tuột cùng xuất hiện bực nào biến hóa, cũng không biết tương lai cần dịch dinh dưỡng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào liệu thuốc có thể hay không có một ngày, mình ở ăn thành chất đống đỉnh cấp dịch dinh dưỡng dưới tình huống đều bị tươi sống chết đói. Nhưng bây giờ, Hạ Bác cảm thấy, ngày mai vậy sân bãi hạ cơ xe thi đấu, bản thân có lẽ hẳn tham gia. Này không chỉ có là bởi vì Thạch Long bọn họ ngọc tưởng, cũng bởi vì Hạ Bác biết, nếu như mình bị Tôn Quý Kha cùng Hắc Ma người như thế nhìn chòng chọc lên, như vậy, vô luận bản thân phải chăng tham gia thi đấu, nên tới đều sẽ tới. Trốn là trốn không xong. Tựa như đối mặt bầy sói một dạng, mềm yếu cùng do dự sẽ chỉ làm đối phương hung tàn hơn. Cho nên, xử lý loại chuyện này duy nhất phương thức chính là phản kích. Chương 367. Chương 367, thượng tầng thế giới sáng sớm hôm sau, Hạ Bắc đến trường đại lên lớp, cũng đệ trình mấy ngày nay vẽ hình tác nghiệp. Đối với Hạ Bắc công tác, vô luận là đạo sư Lý tương Minh, còn là phụ trách hạng mục chủ đạo tượng Văn Minh, đều phi thường hài lòng. Kỳ thực, bởi vì quyển kia công pháp viên vàng cùng với trường đại thiên hành chiến đội dũng đoạt thiên nam tinh giải đấu liên trường học tên thứ tư, xông vào vòng thứ hai tinh khu thi đấu quan hệ, trường đại bây giờ đối với Hạ Bắc hoàn toàn là mở một mắt nhắm một mắt, âm thầm cho không ít đặc quyền. Dù cho hắn không được khóa sinh vật động giáp học viện bên này cũng sẽ dùng các loại phương thức bảo đảm hắn thuận lợi tốt nghiệp. Bất quá khiến cho mọi người cảm khái là hạ bác cho tới bây giờ cũng không có kể công tự ngạo, không riêng nên lên lớp một tiết không rơi, thành tích ưu tú, hơn nữa giao cho trong tay công tác cũng là đúng hạn hoàn thành, khối lượng cực cao. Thậm chí rất nhiều suốt ngày ngây ngô ở trường học cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh, ở chuyên nghiệp phương diện đều không đạt được tài nghệ của hắn. Đối với như vậy học sinh, đạo sư làm sao có thể không hài lòng? Lúc không có ai nghị luận, trường đại các giáo sư đều cảm thấy hắn đại ngu xuẩn về đến nhà như tài như vậy đều bị bọn hắn để cho chạy, cũng khó trách lần này trưởng đại có thể đem bọn họ giẫm nát dưới chân, mặt mày phấn khởi một hồi. Vừa chưa, Hạ Bác bắt được bản thân phần công tác này tháng này tiền lương, 30 tinh nguyên. Đối với ở dưới đất mô tô thi đấu giữa, đầu nhập 4000 tinh nguyên tích xúc, túi trống không Hạ Bác tới nói, cuối cùng là trở về một tiêu máu, điều này làm cho tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Tốn 20 tinh nguyên ăn một phần thức ăn nhanh, Hạ Bác buổi chiều tới Dũng khí ma trận câu lạc bộ đi làm. Trải qua một ngày lên men, Dũng khí ma trận trong câu lạc bộ bầu không khí có vẻ so với thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Mỗi một cái nhân viên đều ở đây nhiệt liệt mà nghị luận hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là liên quan tới tinh tế bưu báo ban bố báo trước. Hiện tại, toàn bộ nước cộng hòa ngân hà đều rung động, không riêng dân chúng bình thường kiện chân ngóng trông. Chức nghiệp siêu sao, chuyên gia, phú hảo, các nghị viên hảo hảo nhiệt nghị, thậm chí liền tổng thống ngụy nhược quên cũng biểu đạt hứng thú cùng chờ mong. Mà đối với một cái thiên hành câu lạc bộ tới nói, này tự nhiên cũng là mật thiết tương quan. Có người nói, tổng bộ ở trước tiên, liền phái người phân phó thiên hành cục phát triển cùng tinh tế bưu báo nỗ lực đào móc tin tức. Vạn nhất có chỗ tốt gì chấp nhận được tin tức là có thể nhanh người một bước nếu như đợi được tin tức đều công khai lấy dũng khí ma trận một cái cấp B thi đấu vòng tròn câu lạc bộ địa vị sợ rằng ngay cả canh đều uống không trên thực tế liền câu lạc bộ các nhân viên tự xem tới đây cũng là trắng làm lỡ công phu thông minh cũng không chỉ có một người bây giờ trên mạng đều nói thiên hành cục phát triển cùng tình tế biêu báo đã bị các câu lạc bộ lớn tập đoàn tài chính cùng với truyền thông người vây quanh cái chật như nêm tối rất nhiều siêu cấp câu lạc bộ người đại lý tựa như giống như lang gắt gao nhìn chằm chằm đâu chỗ nào đến phiên dũng khí ma trận cắm một cước Mà tròn 20 giờ đã qua, đừng nói nội tình, mọi người ngay cả một chút nhiều tin tức cũng không có. Ngược lại tinh tế bưu báo không có quá treo mọi người khẩu vị, xác định đệ nhất kỳ tiết mục sẽ vào đêm mai, ngoa đến lúc tan việc, Hạ Bác cưỡi mô tô thẳng đến khu 11. Thiên An thị đệ nhất khu phố, thiên bằng thành vũ trụ. To lớn lơ lửng thang máy đi thẳng tới 2000 thước cao trống. Khi đại môn mở ra, hắc ma ở bảy cái thủ hạ vòng vây dưới, theo 6 người đi ra. Tuy rằng nơi này còn chưa phải là vũ trụ khoang chân chính tự tầng, chỉ là ở vào 2 phần 3 địa phương. Nhưng khi đứng ở cửa vào kiểm tra an ninh lúc Hát ma bên người mấy tên thủ hạ, cũng bị trước mắt trước mắt thế giới cả kinh mục trường khẩu nốc, mặt cực kỳ hâm mộ. Mẹ nó, đây là xã hội thượng lưu thế giới A. Thật lớn, thật nhiều cây. Quả thực cùng rừng rậm một dạng A. Xem những kia biệt thự. Ta dựa vào, xem, bên kia còn có mô phỏng thực sự biển, bãi cắt lại là thực sự. Mẹ nó, mấy nàng kia thật là xinh đẹp. Không khí thật là tốt, nghe đều thoải mái. An giam nhân viên mặt không thay đổi ở giam khống nghi máy trên tra xét mấy người nhập cảnh cho phép. Tuy rằng có vẻ rất khắc chế, nhưng khỏe miệng mơ hồ nhếch lên đường vòng cung cùng thỉnh thoảng liếc qua đây ánh mắt, vẫn như cũ lộ ra một tia khinh miệt cùng xem thường. Ngậm miệng, Hắc Ma khuôn mặt đều xanh. Thấy lao đại quát lớn, mọi người nhất thời ngậm miệng lại, cẩn thận từng ly từng tí mà theo hắn qua kiểm tra an ninh miệng cống, đi ra lên xuống đứng cửa kính, trên một chiếc sớm đã chờ ở đứng miệng không người tự động xe bay. Lên xe, tựa như giải trừ phong ấn thông thường, một nhóm thủ hạ lại nhìn ngoài cửa sổ luân phiên sợ hãi than. Hết thảy trước mắt đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá chấn động. Một tên tâm phúc biết Hắc Ma xưa nay chỉ hướng, hỏi Đại ca, đây là ngươi trước đây cho chúng ta nói địa phương à? Thật xinh đẹp. Bình thường ở trên TV thỉnh thoảng nhìn một chút còn không cảm thấy, thật lên đây mới biết được. Mẹ nó. Đại ca, ngay sau đó cũng ở nơi đây xoay sở một bộ biệt thự à, khiến cho các huynh đệ đều dính tâm lây. Hắc Ma sắc mặt hơi bất giận, gật đầu nói, đương nhiên. Có thể ở trong này sinh hoạt, ai mẹ nó nguyện ý ở bên dưới cùng một nhóm quỷ nghèo sống chung một chỗ. Chưa từng tới, các ngươi căn bản là không hiểu người ta trôi qua là ngày gì. Nói xong, hắn ở tự động xe quang nào trên tuyển chọn một con đường ta mang bọn người đi xem cái địa phương. Mấy phút rồi, xe bay ở một cái đài bằng bên bờ lại. Hắc Ma khi xuống xe trước, dẫn một nhóm tò mò thủ hạ đi tới trên bình đài. Đài bằng ở vào thành vũ trụ bên mờ, từ nơi này, có thể tinh tường thấy toàn bộ Thiên An thị. Đó chính là chúng ta sinh hoạt địa phương. Hắc Ma thân ảnh khổng lồ, giống như ma quỷ thông thường, đứng lặng ở đài bằng bên mờ. Hắn ôm cánh tay, ánh mắt u lánh mà nhìn phía dưới. Bọn thủ hạ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn một chút đi. Chỉ thấy phía dưới khu phố đều thành mơ hồ sắc khối. mà những chỗ này bị một tầng nhàn nhạt màu xám khói mù bao phủ, cộng thêm bốn phía thành vũ trụ âm ảnh, thoạt nhìn tựa như âm u ở mức buồn lệ mà đống rác thông thường. Ma ngẩng đầu nhìn phía xa xa, chỉ thấy càng lên cao, phạm vi nhìn lại càng thông thấu, ánh mặt trời lại càng sung tốt. To lớn lồng bảo hộ lấy trung ương tháp thông thiên làm trung tâm, giống như một cái trong suốt cái trụ, đem cả tòa thiên an thị đắp lại. Mà ở cái trụ ở ngoài, mọi người có thể thấy mênh mông vô bờ biển mây, dường như cùng mình năng nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có thanh âm. Đi thôi. Hắc Ma trước xoay người, sớm muộn, chúng ta cũng có một ngày như vậy. Mấy phút rồi, xe bay ở một ngôi biệt thự trước dừng lại, khiến cho thủ hạ ở ngoài cửa chờ, Hắc Ma ở một tên quản gia dẫn dắt cùng với mấy chục tên vệ sĩ băng lãnh nhìn soi mói, đi qua tiền tính cùng hành lang, đi tới hậu viện hồ bơi Bê bên. Vóc người thấp tráng, mọc mặt râu quai nón, đã hơi có chút mập da hồ An đang ở bể bơi trung du vịnh. Thấy Hắc Ma đi đến rồi, hắn chỉ nhàn nhạt liếc một cái, cũng không để ý tới, lại chậm rãi bơi hai cái qua lại rồi, mới từ thang cuốn bò lên, một bên tùy ý hai cái quần áo thanh lương, vóc người mê hoặc nữ nhân dùng khăn mặt sát người, một bên tiếp nhận một ly đồ uống hút ánh mắt giống như sói thông thường để mắt tới Hắc Ma. Đại ca. Hắc Ma trong lòng xem thường, thái độ nhưng là cung kính. Nghe nói ngươi tiếp cái ngón nghề. Hồ An khoác khăn mặt ở trên ghế ngồi xuống, nhóm lửa một điếu xì gà, Tôn gia. Vâng. Hắc Ma trong lòng trầm xuống, gật đầu nói. Hồ An nhắc tới Tôn gia, hắn liền biết được, cục thịt béo này bị Hồ An để mắt tới. Thế nhưng, cứ việc trong lòng không thoải mái nữa, hắn nét mặt cũng không dám có nửa phần hiện lộ, lại không dám nói láo. Hắc Ma so với ai khác đều rõ ràng Hồ An có nhiều tham lam. Càng so với ai khác đều rõ ràng hắn có nhiều thủ đoạn độc ác. Hắc Ma chưa bao giờ sợ tàn những người, nếu như có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự đem Hồ An đầu vặn xuống tới, lại nhét vào hắn trong đi. Nhưng bây giờ không được. Tứ Hải Tung Hoành cái này nho nhỏ bang mô tô, ở Tứ Hải hội trong bất quá chỉ là một cái nhỏ tạm cá thôi. Nếu như người đàn ông này muốn thu thập mình, chỉ cần một ngày thời gian, Tứ Hải Tung Hoành hơn 200 người kể cả bản thân, tất cả đều sẽ từ trên cái thế giới này tan biến. Tôn Quý Kha tiểu tử này, ngược lại đầu tài lộ, Hồ An miệng nứt ra, cực giống một đầu thấy máu cá mập. Cụ thể nói một chút. Việc đã đến nước này, Hắc Ma không dám có nửa phần dầu dễn, lập tức đem sự tỉnh qua lại trải qua, bao quát kế hoạch của chính mình, tất cả đều nói một lần. Long Hồ Phong chỉ, lại còn theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ. Hồ An chịu qua rồi, hơi kinh ngạc một chút, phát ra cười lạnh một tiếng, những năm trước đây, ta ngược lại rất để ý Thạch Long. Bất quá tiểu tử kia không biết điều. Hắn rũi thẳng chân, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, Tôn Quý Kha đưa cho ngươi những tiền kia, coi như ta thưởng cho các huynh đệ đợi được sự tình xong xuôi, chúng ta từ tôn gia trên người dự tính có thể ép ra không ít chất béo. Bất quá, ngươi đối phó đối phó tôn quý kha không thành vấn đề, muốn đối phó tôn khải đức thì không phải là ngươi có thể làm được. Ta sẽ gọi người tiếp nhận. đương nhiên, đường là ngươi chuyến đi ra, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chất béo phân ngươi ba thành. Ba thành. Hắc ma gương mặt hơi giật giật. Tuy rằng một khoản nguyên bản toàn bộ thuộc về mình tiền của phi nghĩa bị sờ sờ chém hơn phân nửa đi, nhưng có thể cầm ba thành, so với trong lòng hắn dự đoán phải tốt hơn nhiều. Huống hồ, loại này phân phối hắn không thể không tiếp thu. Trừ phi có một ngày hắn có thể đem Hồ An cấp lấy, nếu không cũng chỉ có thể chịu đựng. Cảm ơn đại ca. Hắc Ma cung kính nói. Hồ An khỏe mắt ngẫy qua đây, buổi tối làm xinh đẹp một chút, đã cá đã cắn câu, liền được đem hắn câu chết. Đừng giữa đường rất đuổi câu, khiến cho cá chạy. Minh Bạch chưa. Hắc Ma nói, Minh Bạch. Hắn biết, chỉ có hạ bắt chết, tôn quý kha mới tính chân chính bị câu được câu. Nếu để cho hạ bắt chạy ra đường sống, vậy tiếp theo nếu câu tôn quý kha tất nhiên không thể dễ. Đối với loại này Phú Nhị Đại Tời nói, một khi nào thanh tỉnh, tùy thời cũng có thể có thể lùi về đi. Hồ An khoát khoát tay, đi thôi. Chương 368. Chương 368, Nam Sơn 10 giờ tối vừa qua khỏi, Thiên An thị Nam Sơn đỉnh núi một chỗ trên bình đài, cũng đã tiếng người huyên náo, khói mù lở lờ, mô tô nổ vang. Cả đám huyên náo dầm dĩ náo nhiệt cảnh tượng. Hạ Bắc ăn mặc một thân màu đen mô tô phục, cưỡi các hạng nặng mô tô, theo Long Hổ Phong chỉ đoàn xe, chậm rãi lái vào tách ra đoàn người. Ở thùng sắt lửa chạy vây ra một khối hình tròn trên đất chống ngừng lại. Tới tới, Long Hổ Phong chỉ người đến. Long ca, Hổ ca. Xuyệt. Long ngươi nhận thua đi. Bốn phía đoàn người bộ phát ra một trận huyên náo rầm rĩ, có âm thanh ủng hộ, có ồn ào tiếng, có hư thanh, có tiếng hít gió, đinh thay nhức óc. phóng nhãn nhìn lại, quân ma luận vũ, mỗi người khuôn mặt đều ở đây lửa chạy cùng xe đèn chiếu dọi dưới, có vẻ hưng phấn mà đi cuồng. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này có thể coi như là thiên an thị dưới đất mô tô vòng thịnh hội. Phạm là ở trong cái vòng này lau lột, vô luận là có uy tín danh dự đại nhân vật, còn là vòng tròn bên bờ xoa chút bên tiểu nhân vật có thể tới đều tới. Tất cả mọi người đang mong đợi một trận đại hí khai mạc. Phải biết, ở trong cái vòng này. Long Hổ phong chỉ tuy rằng không tính là mạnh nhất bang mô tô, nhưng danh khí nhưng là không nhỏ. Vô luận là Thạch Long, tiểu đao còn là mèo rừng, ở mô tô trong vòng đều là sắp xếp được với danh hào cao thủ. Nhất là cái kia vẽ trang điểm dày cột hộ ca, càng là đáng sợ. Dưới đất mô tô thi đấu nguyên bản chính là điên cuồng trò chơi, hành đầu ở kể cận cái chết. Nhưng người bình thường lại điên, cũng ít nhiều có chút lý trí. Mà người nữ nhân này, lại đúng là điên. Khi nàng cưới nàng chiếc kia màu đỏ mô tô, lao ra khởi điểm tiên lúc, người sẽ phát hiện, chiếc kia màu đỏ mô tô, quả thực chính là một đạo màu đỏ thiểm điện vậy mô tô tốc độ, tư thái cùng động cơ tiếng gầm gừ, không một không nói cho mọi người, hẳn tính năng cực hạn đã bị nghiền ép tới cực hạn, mỗi một phút mỗi một giây đều qua lại với mất khống chế bên mở, mà một khi mất khống, chính là xe hư người chết kết cục. rất nhiều người chỉ riêng xem video đoạn ghi hình, liền hụ được chân mềm, càng miễn bản đuổi theo nàng, siêu việt nàng. mà mọi người đều biết, long hổ phong chỉ đám người này là quỷ nghèo, bọn họ mô tô tự nhiên cũng đều không phải gì đó hàng cao cấp, chỉ là dựa vào cũng không tệ lắm cải tiến, miễn cưỡng sắp xếp trong đó trên mà thôi chân chính cùng những kia tốn hao số tiền lớn dùng mới nhất loại cùng tần tiến nhất linh kiện đổi giả vờ mô tô so với có thể nói kém đến rất xa có thể hết lần này tới lần khác chính là ở dưới tình huống như thế nữ nhân kia vẫn như cũ ở đông sơn cùng nam sơn uốn lượn trên sơn đạo cho thấy phi thường thống trị lực dưới đất mô tô vòng mặc dù có rất nhiều bất đồng ban phái đây đó đều xem không vừa mắt nhưng quy tắc của nơi này lại là người mạnh là vua ai có thực lực mọi người liền kính phục ai đối với long hổ phong chỉ vị này nhị đương gia có lẽ một ít đàn ông còn khỏi bị mất mặt mạnh miệng hai câu Nhưng ở bang mô tô nữ nhân trong lòng, lại từ lâu thành truyền kỳ. Mà mô tô vòng giữa nữ nhân cũng không ít. Vừa mới long hổ phong trì đến lúc, hổ ca hổ ca gọi cho nhất vang chính là các nàng. Mặt khác, trừ cao thủ ở giữa quyết đấu ở ngoài, mọi người đối với cuộc tranh tài này hứng thú, còn có thi đấu chế. Loại này được xưng là đột xuất vòng vây thi đấu, ở dưới đất mô tô trong vòng cũng không thông thường. Thông thường thi đấu, phần lớn là một chọn một, hoặc là nhiều người dự thi, lấy tốc độ thủ thắng. Mà đột xuất vòng vây không giống nhau, loại này thi đấu không riêng khảo nghiệm tốc độ, hơn nữa không cấm chỉ đập vào, lôi kéo thậm chí cho phép công kích lẫn nhau. Này có thể so với đơn thuần tốc độ thi đấu kích thích nhiều. Lần trước Long Hổ Phong chỉ thua. Liên ở tất cả mọi người cho rằng cái này luôn luôn lấy nghèo có tiếng bang mô tô sẽ hành quân lặng lẽ lúc. Chẳng ai nghĩ tới, bọn hắn cư nhiên khởi sướng lần thứ hai đánh cuộc. Quyền này thân cũng mang theo một tia phân cao thấp cùng báo thủ ý tứ hàm súc, khiến cho cuộc tranh tài này càng phát khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Huyên náo tiếng ồn nào giữa, Hạ bác dừng xe, lấy nón an toàn xuống ngắm nhìn một phía. Theo Long Hổ Phong chỉ đến, bốn phía tụ tập vài chật đống trong đám người, cũng lục tục có người đã đi tới. Đó là Hồng Ma Bang Lão Đại Phong hậu. Tiểu Phong ở hạ bắc bên người, thấp giọng vì hắn giới thiệu cái thứ nhất đi tới một cái vóc người cao gầy nữ nhân, nữ nhân này đừng xem dáng dấp cũng không tệ lắm, hạ thủ độc cực kỳ. Nói xong, Tiểu Phong chỉ vào một cái khác nhuộm tóc màu lam, mang khuyên mũi thanh niên nói, người này tên hiệu Dạ Nha, tất nhiên dưới đua xe cao thủ. Thuấn hành bang mô tô lão đại, có bản thân cải tiến phân xưởng, hơn nữa con đường rất rộng. Không biết cùng ai đi chung đường, luôn có thể bắt được một ít người khác không lấy được thứ tốt. Ngươi nhìn hắn chiếc kia mô tô. Màu đen mang chỉ bạc trước kia, dùng số lượng hạn chế lưu quang kiểu hình cải tiến, tốc độ siêu nhanh. Hạ Bác gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía một cái khỏe miệng có một vết sẹo, môi thiếu một khối trắng hán. "Tiểu tử này chính là Viêm Vương, Hỏa Lưu Bang mô tô lão đại, Tiểu Phong nói, cũng là chúng ta lần này đánh cuộc đối thủ lớn nhất. Người này hạ thủ cực đen, Bác ca ngươi muốn cẩn thận một chút." Hạ Bác con mắt hơi hiếp. Đang khi nói chuyện, Phong hậu, Dạ Nha cùng Viêm Vương đã tới Thạch Long trước mặt. Thạch Long cùng Yên Chi lấy nó an toàn xuống, lạnh lùng nhìn bọn hắn. "Thạch Long, làm sao lần trước còn không có thua đủ?" Phong hậu hai tay khoanh ở trước ngực, có vẻ bị áo bó sát người bao bọc vóc người càng phát mê hoặc, lại cho chúng ta đưa tiền tới. Có bản lĩnh thì tới lấy, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thạch Long lấy ra trang bị tiền đánh bạc phong thư, khoát tay vứt cho đứng ở bên cạnh một trung nhân nhân, "Hà mã, chút rõ ràng." Trung nhân nhân kia tất nhiên dưới ngân hàng tư nhân người, tại đây loại dưới đất trong tranh tài, chuyên môn đánh cuộc bản cũng sung làm người trung gian. Lập tức tiếp nhận phong thư, đem tiền đặt một lần, gật đầu nói, "Cộng thêm trước giao tiền nước chiến, không sai." "A." Viêm Vương mở miệng nói, đều nói các ngươi Long Hổ Phong Chỉ là một nhóm quỷ nghèo, hiện tại xem ra, chất béo ngược lại có đủ. Trước thua mấy nghìn tinh nguyên, con mắt cũng không nháy mắt lại lấy ra tới mấy nghìn. Tầm tắc, ánh mắt của hắn lướt qua Thạch Long cùng Yên Trì, rơi vào hậu phương, ngày hôm nay các ngươi ai xuất chiến. Theo mô tô tiếng ầm vang, nghèo rừng, tiểu lao. Một chiếc lại một chiếc mô tô, từ Long Hổ Phong Chỉ trong đội ngũ lái đi ra, cùng Yên Trì, Thạch Long đám người cũng sắp xếp cùng một chỗ. Hạ Bắc cũng lái mô tô, chậm rãi đứng ở Yên Trì bên cạnh. Vừa nhìn thấy cái này thanh niên xa lạ cùng hắn cỡi cặp mô tô, Bốn phía đoàn người anh mà một chút liền vỡ chợ, trước liền có không ít người chú ý tới Hạ Bắc, nhất thời chỉ trỏ, cảm thấy buồn cười. Phải biết, loại này dưới đất mô tô vòng thi đấu, đấu chỉ là một mặt, về phương diện khác, càng nhiều hơn chính là giao lưu, hoặc là thẳng thắn chính là khoe khoang khoe khoang. Dưới tình huống như vậy, đẳng cấp thấp một chút mô tô, mọi người đều không có ý tứ cưỡi tới dễ thấy. Nói cho cùng, tụ tập ở trong này cũng đều là hành gia cao thủ, gì đó mô tô chưa thấy qua, chỉ cần hướng bốn phía nhìn một cái liền biết được, thông thường đẳng cấp hoặc là cải tiến kém chút xíu tiếp xe tất cả đều lặng yên không một tiếng động dừng ở bên ngoài, có thể lái vào trung ương vòng tròn bị người vây xem, không khỏi là đắt tiền nhất tốt nhất như bước nhất. trước mắt tiểu tử này, mọi người cũng không nhận ra, có thể hắn cưỡi một chiếc có thể tiến nhà bảo tàng lao cặt tới cũng liền thôi, lại còn tố gạ bị thi đấu. tiểu tử này là ai a? cư nhiên cưới cật, hắn điên rồi sao? đừng nói phong hậu bọn hắn, chính là lao tử một chiếc phá phong mang năm hình, cũng có thể ở hai giây bên trong đem hắn vứt được ngay cả xe đèn đều nhìn không thấy. long hổ phong chỉ đánh gì đó chủ ý, bọn hắn khiến cho tiểu tử này tới khôi hài sao? Có phải hay không là chiếm vị chiến thuật. Chiếm cái giám vị a, mô tô là lớn, nhưng ngươi cũng không trận nổi cả con đường a, huống hồ các ngươi xem người này, hào hoa phong nhã tiểu bạch kiểm, một gậy liền gõ lần. Xe lớn có cái dám dùng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, ồn ào tiếng hư thanh bên tai không dứt. Hoặc, Viêm Vương trong mắt lóe lên một đạo không tên vầng sáng, trên mặt lại là một bộ kinh ngạc răng dấp, nhìn hạ bác mô tô nói, "Cắt." Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Long, chơi chiếm vị a." "Đúng vậy." Thạch Long chớp mắt, "Không được a." "Được, làm sao không được?" Viêm Vương cười nói, "Bất quá" Một hồi cũng đừng trách ta không để lại tay a. Nói xong, hắn xoay người, cùng Phong Hậu trao đổi một cái ánh mắt, hướng riêng phần mình mô tô đi đến. Một đầu tóc xanh Dạ Nha ngừng một hồi, tao mày nhìn Hạ Bắc, tựa hồ đang suy nghĩ gì, nhưng nửa ngày nghĩ không ra dáng vẻ. Hắn thậm chí còn vòng quanh Hạ Bắc dạo qua một vòng, lúc này mới nghiêng đầu, trở lại ánh sáng long băng mô tô trong đám người. "Làm sao, lão đại?" Một thanh niên hỏi. Dạ Nha lúc đầu nhìn Hạ Bắc phương hướng nói, "Không có gì, chính là cảm thấy tiểu tử này có chút nhìn quen mắt, không biết đã gặp qua ở nơi nào." một chiếc tiếp một chiếc mô tô lái đi ra. Thanh trưởng gửi thư tín hiệu, xác định tình hình giao thông, khởi động đèn tín hiệu, vì mô tô dán lên phi hành bay quay chụp người máy tín hiệu theo dõi máy. Dưới đất mô tô vòng loại này thi đấu không biết tiến hành qua bao nhiêu lần, tất cả chuẩn bị công tác đều đâu vào đấy. Rất nhanh, 40 chiếc mô tô liền xếp thành ba hàng. Trước mặt nhất 10 chiếc là Long Hổ Phong Trì lái xe, phía sau 30 chiếc thì đến từ Hồng Ma Bang, Hỏa Lưu Bang, Thuấn Hành Bang 23 xe nổi tiếng tay, cùng với bị bọn hắn mời tham gia bảy vị cao thủ. Không nói khoa trương chút nào, này 30 cái người truy kích Hầu như tập hợp Thiên An thị rũi đất mô tô vòng đứng đầu thảo thủ. Một trận chống đỡ đèn tín hiệu phi hành người máy thăng lên giữa không trung. Bắt đầu đến ngược. 10, 9, 8. Quốc Khánh trong lúc đều sẽ đổi mới. Chương 369. Chương 369, xuất phát Nam Sơn một cái khác trên đỉnh núi, một mảnh đen nhánh. Hơn 10 chiếc tắt lửa tắt đèn mô tô lung tung mà đậu, một đám tứ hải tung hoành bang mô tô thành viên, tốt 5 tốt 3 mà vây cùng một chỗ, hoặc hút thuốc, hoặc thấp giọng nói chuyện tiếm, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chiếc màu đen dương thức xe khách. Dương thức xe khách lẳng lặng mà đứng ở ven đường, dung nhập rừng cây trong bóng tối. Trần xe vòng tròn hình ống nhọn, đem xa xa đỉnh núi ánh lửa. Ngọn đèn cùng lắc lư qua lại đoàn người hình ảnh chuyển vào đến bên trong xe trên màn ảnh. Tôn Quý Kha ngồi ở trong xe, sát mặt âm trầm mà nhìn hình ảnh. Tiên tâm đi, tôn thiếu. Hắc Ma bưng một chén huyết kỳ, ánh mắt lạnh lẽo mà nói, ta đều an bài xong. Ngày hôm nay tiểu tử này chết chắc. Hắc Ma, ngươi thu ta nhiều tiền như vậy, chính là làm một hồi lái buôn. Tôn Quý Kha bất mãn nói, mục đích của ngươi, không không phải chính là muốn hắn mệnh. Hắc Ma cũng không thèm nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, ta lấy tiền làm việc, mặc kệ ta dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể cho ngươi Tôn tiếu một cái công đạo không phải được rồi. Nói xong, hắn đem một chén whisky đưa cho Tôn Quý Kha, chỉ vào màn hình nói, uống hổ, uống rượu, xem bản thân kẻ thù chết ở trước mắt, loại cảm giác này không được chứ? Tôn Quý Kha tiếp nhận chén rượu, hỏi, nếu như bọn hắn thất thủ đâu? Ta nói rồi sẽ để cho ngươi thỏa mãn, liền nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, Hắc Ma trên mặt lộ ra nụ cười cởi, đem chén rượu giao cho tay trái, tay phải vào ngực, móc ra một chi lão thức xuống điện tử, cái này đủ rồi sao? Tôn quý kha con người đột nhiên co rụt lại. Há biết loại này súng là thế giới dưới đất sản vật, cùng quân đội hoặc cảnh sát sử dụng súng ống bất đồng. Loại này thương bởi vì thiếu khuyết làm nhỏ xuống năng lượng hệ thống, bởi vậy chỉ có thể dựa vào mập mạp thể hình cùng dự trữ áp xúc năng lượng phóng ra. Một khẩu súng chỉ có thể phóng ra một phát. Bất quá dùng cho giết người cũng đủ. Người điên rồi. Tôn quý kha sợ hai nói. Phải biết thời đại này đối với súng ống quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Phi pháp cầm súng là trọng tội giữa trọng tội. Phân tích nguyên nhân. Này không riêng gì chị an cần, càng là sinh hoạt tại thành vũ trụ thượng tầng các đại nhân vật, đối với tự thân an toàn, tài sản cùng với thống trị giữ kinh cần. Tuy rằng này hơn 100 năm qua, ngân hà kinh tế duy trì liên tục tiêu điều, chị an cũng bởi vì cảnh lực héo rút mà càng phát hỗn loạn, đừng nói những kia tinh đạo tung hành, hắc bang hoành hành xa xôi di dân tinh cầu, chính là thiên an thị loại này coi như ổn định thành thị, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người phơi thây đổi phố. Tôn Quý Kha tin tưởng, giống như hắc ma người như thế trên tay, làm sao đều có vài cái nhân mạng. Có thể giết người là một chuyện, dùng bắn chết người lại là một chuyện khác. Bất kỳ một cái vụ án giết người liên quan đến súng đều sẽ bị truy xét được đấy. Thằng đến bắt được người, tìm được súng, hơn nữa thăm dò súng nơi phát ra mới thôi. Chính vì vậy, ở di dân thành thị loại này bị hoàn cảnh hệ thống duy trì sự sống màn sáng bao phủ lớn trong hồ cá, hắc bang đánh nhau chết sống, mới có thể cực hạn với Da côn. Nói cho cùng ai cũng không muốn chọc đại phiền thoái. Có thể Tôn Quý Kha không nghĩ tới chính là, hắc ma lại có súng. Vạn nhất gặp chuyện không may. Một khẩu súng mà thôi, hắc ma mặt khinh miệt nhìn Tôn Quý Kha, Tôn Thiếu Hà tất ngạc nhiên. Ở Thiên An thị, tứ hải hội năng lượng, Tôn Thiếu không biết sao, Ta đã chuẩn bị được rồi, đến lúc đó đem súng hướng nói xong địa phương ném một cái, tự nhiên có người cầm dặn rõ. Loại này một lần súng không ai sẽ ra sức cố sống cố chết truy tra, chỉ cần trong báo cáo tròn được đi qua là được. Viết một tấm báo cáo thu một khoản tiền, có rất nhiều người làm. Nói xong, hắn lắc trong chén whisky cùng khối bằng, khoan thai nói, thú hổ, ta đây cũng là bảo hiểm mà thôi. Tôn thiếu không phải hy vọng tên kia chết sao?" Tôn Quý Kha trầm mặt lại, nhìn trên màn ảnh Hạ Bắc, chợt uống một hớp làm rượu trong ly. Cùng lúc đó, một con màu đen lừ lừ đang ở trên bầu trời vô thành vô tức bay lượn chân núi ven đường xe bay tròn lão hạ cao mày nhìn trầm trầm trong hình hạ bắc hỏi tiểu tử này muốn làm gì kỳ phong không phải đã gọi điện thoại nói cho hắn biết có người muốn hướng hắn hạ thủ sao hắn không cần mệnh làm sao bây giờ vệ siêu nói nếu không chúng ta đi tới trực tiếp đem thi đấu khái thất bại được chúng ta lão hạ liếc xéo vệ siêu một cái động động não vệ siêu không lên tiếng bọn hắn này là giúp đỡ thiên hành quân bộ bên kia nhận việc riêng mà liền quân đội chính quy bạn thân tới nói cùng hạ bắc một chút quan hệ cũng không có càng không có lý do can dự vào một trận dưới đất mô tô thi đấu bởi vậy thân phận của bọn họ là tuyệt không có thể bạo lộ, bằng không hậu quả khó có thể đánh giá. đầu tiên, quân đội chính quy thành viên ở Thiên An thị xuất hiện, tất nhiên dẫn phát bản địa chính các, cảnh sát trị an hệ thống quan tâm, các loại thế lực sẽ giống như đánh máu gà thông thường mà truy tra, điều tra rõ sở quốc phòng quân người xuất hiện ở nơi này mục đích, này thế tất dẫn phát cực lớn hốt loạn. đến lúc đó, mặc kệ bản thân hai người dùng lý do gì qua loa tách trách, kết quả sau cùng, sợ rằng đều phải bị xử phạt. nói cho cùng này là một mình hành động, cũng không có thượng cấp trao quyền cùng hành động ghi chép. thứ hai. Này còn quan hệ đến Thiên Hành quân bên kia bố cục. Bây giờ Kỳ Phong bên kia đối với Tôn gia cùng Hàn gia còn là dẫn mà chưa phát, tất cả đều phải chờ thêm tầng tín hiệu. Mà một khi bị người phát hiện quân đội chính quy cùng Hạ Bắc liên hệ tới, tất nhiên có người hữu tâm truy tra Hạ Bắc Di vãng, tìm kiếm nguyên nhân. Đến lúc đó, thân là đương thời người Tôn Quý Kha, Hạ Bắc, quân đội chính quy 2 gã đã cần, chính là cả một chuyện hạch tâm then chốt tử. Mà thông qua này ba cái then chốt tử, lại sự giãn ra mở rộng mở, sẽ dắt vào quân đội Thiên Hành cùng với cùng Tôn gia có phía sau màn giao dịch Hàn gia mấy từ then chốt. Tựa như một tấm buộc đầy lục lạc lưới, động một cái địa phương, rất khả năng dẫn phát một mảnh phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, nếu là Hàn Gia Tử giữa nghe thấy được mùi vị gì, thoát câu, không riêng Kỳ Phong bọn họ bố cục kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, còn sẽ ảnh hưởng đến tổng thống cùng quân đội phát động trận này thiên hành biến đổi, nói vậy, đã có thể lợi bất cập hại. Đây cũng là vì cái gì? Vệ siêu cùng lao hạ một mực âm thầm bảo hộ Hạ Bắc, lại chỉ đem tin tức truyền lại cho Kỳ Phong, cũng không thể bản thân tự mình ra mặt nguyên nhân. Thậm chí bởi vì là tư nhân hành động, bọn hắn còn không có biện pháp vận dụng bản địa cảnh sát hoặc các quan hệ lực lượng vậy chúng ta cũng không thể nhìn tiểu tử này. vệ siêu nói, lão hạ lắc đầu nói, không phải ta mặc kệ, mà là không có biện pháp quản. chúng ta làm chúng ta nên làm, chính hắn muốn làm sao tuyển chọn, đó là chính hắn sự tình. huống hồ, kỳ phong hẳn đem kế hoạch của đối phương đều nói cho hắn biết, hắn đã còn tuyển chọn tới, phải có biện pháp ứng đối. chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ là nhìn chằm chằm thôi. thật muốn là đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần tiểu tử này còn có một hơi, chúng ta có lẽ có thể đem hắn cứu được. nói xong, lão hạ ánh mắt một lưng muốn bắt đầu. Vệ Siêu thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, giám sát trên màn ảnh, phi hành người máy đã bắt đầu đếm ngược tính giờ. 6. Nam. Theo con số đếm ngược, Hạ Bác bỏ xuống mũ giáp, đem xe bay động cơ công suất để thăng tới lớn nhất. Ở bốn cái bàn tức lơ lửng máy đẩy dưới tác dụng, xe bay bồng bình lên, tư thái nghiêng về trước, liền giống như một đầu chuẩn bị vồ lửa báo. Bên hai, tiếng ầm vang đình thai nứt gốc, từng chiếc một lơ lửng ở một mét trên bầu trời, mô tô bay vận sức chờ phát động. Bốn phía đám người tiếng hô, tiếng kêu, tiếng huy, gió, bên thai không giữa, khiến cho người ta thân ở ở giữa không kìm lòng được sẽ miệng khô lưỡi khô tim đập rộn lên hạ bác chưa bao giờ có đã tham gia dưới đất đua xe nhưng cũng không có một cái lính mới phải có hư phấn sợ hãi cùng kích động giờ khác ngày hắn tỉnh táo dị thường không cần quay đầu lại nhìn hắn cũng biết phía sau mình là ba hàng hắc gáp háp mô tô kỵ sĩ bọn họ sắp hàng trình tự là dựa theo thực lực tới tốc độ nhanh nhất danh khí lớn nhất kỵ sĩ bị xếp hạng trước mặt nhất phong hậu viêm vương cùng dạ nha đều ở trong đó hắc ma tìm người một là phong hậu một là viêm vương kỳ phong thanh âm hiện ra ở hạ bát trong đầu Bọn hắn đã kế hoạch được rồi, sẽ ở cái thứ nhất đường con qua đi, liền hướng ngươi hạ thủ. Một lần không được liền hai lần, ba lần. Người như thế dơ bẩn thủ đoạn rất nhiều, ngươi chơi không lại bọn hắn. 4. 3. 2. Hạ bác bỏ xuống mũ giáp mặt nạ bảo hộ. Ta chưa từng nghĩ chơi. 1. Tích một thanh âm vang lên, đen đỏ biến thành đen xanh. Nổ thật to trong tiếng, 40 chiếc mô tô đồng thời bắn ra nhanh như điện lẻ. Trường 370. chương 370, trăm mét chi chiến điểm xuất phát ở vào đỉnh núi trên bình đài mà khoảng cách khởi điểm trăm mét chỗ chính là đài bằng bên bờ địa thế ở trong này đột nhiên thu hẹp long hổ phong chỉ mười chiếc mô tô nhất thiết phải giật lại khoảng cách trước sau tránh khỏi mới có thể xông lên đường cái bởi vậy ở đột xuất vòng vây loại này thi đấu chế giữa này trăm mét khoảng cách chính là đạo thứ nhất đường sinh tử tuy rằng người truy kích mô tô là ở sau người nhưng song phương đồng thời xuất phát long hổ phong chỉ chỉ chiếm một cái thân vị ưu thế mà thôi mà đài bằng lại như thế rộng rãi căn bản không có biện pháp kết quái nếu như xuất phát kỹ thuật không đủ tốc độ không nhấc lên nổi rất dễ cũng sẽ bị người phía sau vượt quá một khi tới chật hẹp cửa vào, mấy chục chiếc mô tô hỗ chiến rơi vào trong vòng vây mô tô muốn lại xung ra, hầu như không có gì khả năng bọn hắn sẽ bị đối phương đè ở phía sau. Coi như có thể liều mạng vượt qua mấy cái như vậy, cũng đừng nghĩ chen người vào top 10. Lần trước Long Hổ Phong chỉ thất lợi thì có phân nửa nguyên nhân liền ở nơi này. Đương thời Thạch Long, Tiên Chi, Tiểu Đao cùng Mèo Rừng đều dựa vào siêu cường xuất phát kỹ thuật cùng tính năng, coi như không tồi mô tô vào tới, có thể những người còn lại ở giữa có một cái xuất phát bắn ra quá trưởng, bị phía sau xe trực tiếp đụng ngã lăn ở khởi điểm tuyến trên có bốn cái trực tiếp ở đài bằng liền được vượt qua, sau đó bị giam ở phía sau. cái khác tuy rằng trước mặt sông lên đường cái, nhưng bên cạnh vị trí cũng bị người truy kích chiếm. ở công kích của đối phương váy giày dưới rất nhanh rất lại phía sau. có thể nói, lần trước thi đấu tử vừa mới bắt đầu, Long Hổ Phong Chỉ liền thua hơn phân nửa. mà lần này ở phần lớn người vây xem xem ra, Long Hổ Phong Chỉ sợ rằng lại muốn dẫm lên vết xe đổ. mọi người đều biết, Long Hổ Phong Chỉ là một nhóm quỷ nghèo. tuy rằng mô tô cải tiến được coi như không tệ, nhưng mô tô bản thân đẳng cấp cũng cư như vậy, như thế nào đi nữa đổi, tính năng để thằng cũng hữu hạn. Đừng nói cùng những kia ra một cái xe mới liền đổi một chiếc, đem số lượng hạn chế bản, đặc biệt bản, siêu cấp bản xa hoa mô tô trở thành rau cải trắng nhà người có tiền con em so với, coi như là những này bằng mô tô trong lĩnh mới, cũng không có thiếu người xe so với bọn hắn tốt. Đây cũng là vì cái gì Yên Trì ở sơn đạo thi đấu trên hầu như đánh đâu thắng đó, lại cho tới bây giờ đều không tham gia đường thẳng tốc độ thi đấu. Mà coi như là sơn đạo thi đấu, nàng có một nửa thắng lợi nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng dám liều mạng. Bởi vậy, ở trước thi đấu thảo luận giữa, bàn quan lái xe nhóm đều cho rằng Long Hổ Phong Chỉ rất khó qua cửa ải này, nhất là khi nhìn đến bọn hắn cưới cùng lần trước một dạng mô tô khi tới, mọi người càng cảm thấy được không có gì hồi hộ. Lần này coi như đóng không được bọn hắn năm cái, đóng ba cái bốn cái cũng một chút vấn đề không có, xem bọn hắn sau lưng người truy kích liền biết được. Đây chính là tập trung Thiên An Thị dưới đất giới mô tô đứng đầu nhất lái xe cùng tốt nhất xe ai nhưng mà, liền ở tất cả xe đồng thời bắn ra nhanh như điện lóe trong ngay mắt, mọi người lại phát hiện sự tình tựa hồ cùng tưởng tượng có chút không giống. Chỉ thấy trong ánh lửa, Long Hổ Phong Chỉ 10 chiếc mô tô trước bắn ra nhanh như điện lóe mã 50 mét qua đi, theo ở phía sau người truy kích, chẳng những không có đuổi theo bọn hắn, thậm chí khoảng cách còn bị giật lại hơn hai thước. Có thể đuổi kịp tốc độ bọn họ, cũng chỉ có dạo nha chờ mấy cái đỉnh cấp cao thủ. Hoa. Long Hổ Phong chỉ làm sao nhanh như vậy? Không có khả năng. Đoàn người huynh mà một chút vỡ trợ, vô cùng khiếp sợ. Cùng tồn tại một cái vòng, mọi người đối với Long Hổ Phong chỉ thành viên lại quá quen thuộc rồi. Người còn là những người đó, xe cũng còn là những xe kia. Vô luận là Yên Chi, Thạch Long còn là người khác, xe cùng người đều đúng số hiệu. Thậm chí bọn họ mô tô màu gì? sơn gì đó đồ án có cái gì đặc điểm tất cả mọi người có thể nhớ kỹ nhưng hôm nay đám người này cơ tốc độ xe lại so với trước đây không biết để thăng ít nhiều liền dạng nha như vậy đỉnh cấp cao thủ chưa từng có thể rút ngắn khoảng cách cùng bọn họ tốc độ kia thật là nhanh liền có thể nghĩ dù sao cũng là xe vòng hành ra rất nhiều người lập tức liền phát hiện một ít trước sơ sót địa phương xem tiểu phong trước kia phá lưu hỏa lơ lửng máy đẩy ly tâm mâm tử lực là sửa đổi tiểu đao xe bọc lớn đây hắn trước đây không phải chết cũng không cách sao mọi người cấp tốc phát hiện một ít cải trang vết tích bất quá có người cấp tốc vạch, trọng yếu không phải những này. nghe, thanh âm không đúng. động cơ tiếng hùng hậu chặt chẽ, buộc phát cũng hữu lực. các ngươi xem bọn hắn xe trận trung gian vị trí, vậy màu bạc trắng là cái gì? năng lượng chuyển hóa máy. đó là cái gì loại? làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? mọi người tiếng nghị luận giữa, truy kích dạ nha, phong hậu đám người sắc mặt cũng đã thay đổi. thân là trong của người, bọn họ cảm thụ so với những người đứng xem trực tiếp hơn. ở đèn xanh sáng lên một khắc kia, phía trước một loạt long hổ phong chỉ mô tô tay, chợt buộc phát ra một loại khiến cho người ta khó có thể tin sấp bật cơ tốc độ xe để thăng cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi nguyên bản bọn hắn dự tính chỉ cần 50m là có thể chạy ảo long hổ phong trì xa trận giữa trăm mét trước là có thể vượt quá trí ít một nửa người có thể chẳng ai nghĩ tới 50m rồi bọn hắn thậm chí ngay cả khoảng cách chưa từng kéo lại gần ít nhiều với tư cách dưới đất xe vòng đỉnh cấp lái xe dạ nha phong hậu đám người rất rõ ràng bản thân cũng không có phạm gì đó sai lầm xuất phát kỹ thuật tuyệt đối bảo trì ở cao tiêu chuẩn đồng thời mô tô tính năng cũng đã đầy đủ mà phát huy đi ra trở lại 100 lần tương tự trong ném mắt, bản thân cũng sẽ không so với hiện tại làm được tốt hơn, mà trái lại trước mặt đối thủ, trừ ra Thạch Long, tiên Chi cùng số ít người ở ngoài, người khác kỹ thuật chỉ có thể tính thông thường. Tỷ như thân xe tư thái không chế còn có khiếm khuyết, tỷ như lơ lửng máy đẩy góc độ không tinh xác thực, tỷ như đổi số không đủ lưu loát. Trong ngày thường vô số lần huấn luyện cùng phóng xe kinh nghiệm, đã trở thành bản năng, khiến cho bọn hắn một cái là có thể phát hiện vấn đề. Nhưng vấn đề càng lớn hơn là đối phương mô tô không thích hợp. Vậy tinh miệng chặt chẽ, năng lượng cháy bùng tiếng, vậy khủng bố sức bật. Khiến cho phía trước vậy chút gì 600 tinh nguyên báo tác, gì đó rách nát lưu hỏa, bộc phát ra căn bản không nên thuộc về tốc độ của bọn họ. Đây là có chuyện gì? Ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc, mấy chục thước khoảng cách thoáng một cái đã qua, Long Hổ Phong chỉ mô tô đã tiếp cận đường cái cửa vào. Mọi người chỉ thấy, 10 chiếc mô tô gần như là ở một giây đồng hồ bên trong, liền theo trăm mét khoảng cách giữa tự nhiên giật lại hình thành trước sau vị trí, cấp tốc chuyển biến thành một cái 12331 con toy hình trật hình. Xinh đẹp. Đoàn người kìm lòng không được bộc phát ra một trận ủng hộ. Đai bằng thông hướng đường cái lộ khẩu trận hẹp, mười chiếc mô tô hiển nhiên là không thể nhét chung một chỗ. Này trăm mét khoảng cách, cấp cho người dự thi không riêng gì một cái tăng tốc cơ hội, cũng là một cái thay đổi trận cơ hội. Mà Long Hổ phong chỉ lưu loát xinh đẹp mà hoàn thành đây hết thảy. Ở hiện trường xem có lẽ còn không có gì, nhưng nếu như từ bên cạnh trên đất chống tạm thời phóng toàn bộ tin tức trên màn sáng, lấy không trung phi hành người máy thị giác đến xem, liền tương đối khiến cho người ta chấn động. Xông lên phía trước nhất chính là Yên Chi, nàng tựa như một đạo màu đỏ thiểm điện, ở trong ánh lửa bay vụt. Theo sát phía sau chính là Mèo rừng cùng Tiểu Đao. Thạch Long xếp hạng hàng thứ ba. Phía sau là Tiểu Phong cùng cái khác mấy cái Long Hổ thành viên. Mỗi người đều biết vị trí của mình, thay đổi trận lưu loát được tựa như biển trong bể cá. Chỉ có cái kia cối hạng nặng mô tô ra hỏa kéo ở tại cuối cùng. Bất quá, tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Long Hổ Phong trì mô tô đã xông lên chật hẹp mà uốn lượn sơn đạo. Theo một tiếng động cơ rít đảo, dẫn đầu yên chi quả thực hóa thành một đạo hường quang, siêu mà một tiếng liền hất ra đại đội, tan biến ở mấy chục thước đường thẳng sau đại loan cua quẹo. Ngay sau đó, mèo rừng, tiểu đao Thạch Long đắng người mô tô tiếng gầm gừ cắt bầu trời đêm đuổi theo Yên Chi lao vụn vụn đi. Trong khoảnh khắc, Long Hổ phong trì hàng ngũ liền từ một cái sông lên đường cái trường xả cấp tốc chém làm hai đoạn. 12.331 trận hình phía trước 6 cái đã hóa thành một cái lưu quang đi xa, mà phía sau một cái chế vị. Đoàn người buộc phát ra một trận kinh hô. Mọi người phát hiện còn lại bốn người này giữa ba cái ở phía trước song hành đại đường, mà trước kia hạng nặng mô tô rơi vào cuối cùng hình thành một cái T hình chữ. Bọn hắn chẳng những không có gia tốc, ngược lại đem tốc độ hơi chút để ép một chút xuống tới. Rất rõ ràng, này là điện hình chiếm vị chiến thuật. Long hổ phong trì mưu đồ, là muốn hy sinh này 4 chiếc mô tô, tới ngăn trở phía sau người truy kích lộ tuyến, do đó vì trước mặt cao tốc chạy dẫn trước người sáng tạo giật lại khoảng cách cơ hội. Điên rồi. Chơi một bộ này, Long hổ đám người này nghĩ gì thế? Thực sự chơi chiếm vị a, quá không biết tự lượng sức mình đi. Viêm Vương chỉ cần dán lên đi, sợ rằng một tay liền đem hắn máy bay. Mọi người trong lúc nhất thời nghị luận âm ý kỳ thực rất nhiều người lúc trước thấy chiếc này hạng nặng mô tô lúc, đã cảm thấy Long hổ phong Chỉ khả năng muốn chơi chiếm vị chiến thuật đương thời Viêm Vương đối với Thạch Long cũng là hỏi như vậy. Thế nhưng chiếm vị chiến thuật chỗ nào là tốt như vậy chơi? Thông thường chơi chiếm vị chiến thuật, phần lớn là tiêu chuẩn nhiều người đua tốc độ thi đấu. Tại đó dạng thi đấu chế giữa, chiếm vị người sẽ cho người phía sau tăng tốc tạo thành phiền toái không nhỏ, khiến cho trước mặt đồng bạn mở rộng ưu thế. Có thể ở đột xuất vòng vây thi đấu chế giữa, loại chiến thuật này đơn giản là muốn chết. Phải biết cái này thi đấu chế thế nhưng cho phép đập vào, lôi kéo, thậm chí sử dụng nắm tay công kích. Ra. Đối mặt phía sau 40 người truy kích. Hãy cùng ngăn ở cao tốc chạy như bay lơ lửng đoàn tàu trước không khác nhau. Phân phút bị đụng phải vỡ nát. Huống chi, này sớm đã không phải là địa cầu thời đại mô tô so tài. Bây giờ mô tô không riêng có thể từ mặt đất đột phá, hơn nữa còn có thể để thẳng tới 3 mét độ cao, từ bầu trời đột phá. Toàn bộ thi đấu đường đua không phải mặt bằng mà là lập thể. Nhiều người đua tốc độ thi đấu, bởi vì không cho phép xuất thủ công kích, chiếm vị có lẽ còn có thể làm lỡ đối phương mấy giây, có thể ở độ xuất vòng đây giữa, chiếm vị căn bản là không chiếm được tiền nghi. quả nhiên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hậu vương thay đổi huyễn trận hình người truy kích đã theo sát phía sau sông lên đường cái. Đột ở trước mặt nhất giả nhà, phong hậu, viêm vương cùng với trong dòng xe chạy mấy cái đua tốc độ cao thủ, cấp tốc để thang mô tô lơ lửng độ cao. Chỉ thấy một chiếc lại một chiếc mô tô từ trong dòng xe chạy bay lên tới, liền giống như một đạo ánh sáng chảy giữa, bay ra bảy tám cái quan điểm. Mà cùng lúc đó, phía dưới mô tô nước lũ điên cuồng mà hướng trước mặt hạ bắc bốn người đuổi tới. Này tất nhiên xuống xe vòng thường dùng thủ pháp, người truy kích có thể để thang độ cao, chặn lại người tự nhiên cũng có thể mà trên cao đột phá thời cơ xe ổn định tính tương đối độ trên lệnh một khi đụng cùng một chỗ hơi có chút lơ là chính là xe hư người chết kết cục bởi vậy phương thức tốt nhất chính là trên dưới phối hợp khiến cho phía dưới lái xe xuống lên hoặc va chạm hoặc lôi kéo khiến cho ngăn trở người phân thân không thuận thượng tầng không gian những cao thủ này nhóm là có thể lấy nhanh nhất mà tốc độ vượt quá người truy kích chiến thuật thực thi phi thường đúng lúc mà lưu loát đại đội mô tô hiện tại mới mới vừa tiến vào sơn đạo cái thứ nhất đại loan khoảng cách tiên tri bọn hắn tăng tốc bay vụt trước sau cũng bất quá mới hai giây đồng hồ mà thôi trong trước mắt Số lượng mô tô cũng đã đuổi tới hạ bắc phía sau. Dẫn đầu là hai gã người và mỡ. Bọn hắn một trái một phải cấp tốc trước cắm. Đối với hạ bắc, hiện ra bao vây trạng thái. Muốn chết. Hai gã đại hắn nhìn hạ bắc bóng lưng một cái, thoáng qua một tia sắc khí. Ách, cùng người nhà ăn cơm, uống rượu, đã quên đổi mới. Ban ngày còn có chương một. Chúc mọi người quốc khánh này ra. Chương 371. Chương 371, khó có thể vượt qua cả hai người này đều là hồng ma bang mô tô người. Biết tiểu tử này là người lao đại dặn dò muốn đối phó. Kịp thời xe đầu xe vượt quá Hạ Bắc thân xe hơn phân nửa lúc, hai người không chút do dự cùng nhau hướng trung gian lại gần đi qua. Đồng thời đưa tay chụp vào Hạ Bắc sau vai y phục. Chỉ cần bị bọn hắn bắt được, một dùng sức, Hạ Bắc cả người sẽ ở chạy như bay giữa bị kéo được bay rất ra ngoài. Ở phía sau mô tô trong dòng xe chạy, không bị đâm chết coi như hắn mạng lớn. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mô tô dán đi lên trong máy mắt, Hạ Bắc đột nhiên đạp ly tử máy ra tốc bàn đạp. Chỉ thấy hạng nặng các mô tô, lấy một loại hoàn toàn cùng hình thể của nó cùng với mọi người đối với nó nó góc tượng chỗ không hợp tốc độ về phía trước hoàn một đoạn. Theo sát mà chính là một cái vây đuôi. Dăm một tiếng, cắt mô tô kiên cố mà hùng hậu phần đuôi, chật đụng ở bên phải người kia trên đầu xe, khổng lồ lực va đập, khiến cho chiếc kia mô tô trở hướng ra phía ngoài lệch khỏi quỹ đạo đường ray, thẳng đến phía bên phải vách núi. Bởi vì một tay không xe, đại hán kia chỉ cảm thấy mô tô trong nháy mắt mất khống chế, sợ đến vội vàng giảm tốc độ, hai tay nắm chặt tay lái mới đưa mô tô ổn định lại. Mà đang ở hắn chưa tỉnh hồn, bị một chiếc lại một chiếc xẹt qua bên người mô tô cao tốc vượt qua lúc, các cái mông đã thuận thế một cái hướng bên trái vây đuôi, lại đánh lên bên trái đại hán đầu xe vây một tiếng, này va chạm, trực tiếp dẫn đến chiếc kia mô tô lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, đánh lên vách núi. So với bên phải chiếc kia bị ném đến phía sau mô tô, bên trái người này càng bi thảm một ít, cả người bay lên rơi xuống ven đường thủy câu trong, mô tô càng là trực tiếp ngang qua đây, ở liên tiếp quay cuồng giữa mảnh vụn bay loạn. Đây đối với phía sau người truy kích tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mọi người hào hào né tránh, một ít đột nhiên để thăng độ cao từ bầu trời lướt qua mô tô, còn thiếu chút đánh lên dạo nha đám người. Wa cái này vẫy đuôi thật xinh đẹp, này là cật làm được. Lúc này. Trên bình đài mọi người đã nhìn không thấy sông qua đường cong dòng xe cộ. Tất cả mọi người rất nhanh mà chen chúc đến cỡ cực lớn màn hình ảo trước xem tranh tài. Khi thấy Long Hổ phong chỉ cái kia cưỡi cạch ra hỏa, một cái vây đuôi bỏ rơi, một cái phế bỏ một cái lúc, tất cả mọi người một mảnh ồn lên. Các mô tô là hạng nặng mô tô cùng đua tốc độ mô tô so sánh với, có cách biệt một trời. Loại này khác nhau là toàn diện, bao quát động cơ tính năng, lơ lửng máy đẩy phương thức làm việc, thân xe trọng lượng, phương thức điều khiển, cao tốc tiến lên lúc làm động tác tư thái chờ một chút, tất cả đều tuyệt nhiên bất động mà vừa mới cắt cái này vây đuôi động tác, trước hướng bên phải, lại trên diện rộng đi phía trái, đối với một chiếc hạng nặng mô tô tới nói, không chỉ rất khó khống chế, hơn nữa tốc độ cũng không mau nổi. Có thể hết lần này tới lần khác, Hạ Bác liền làm được cực kỳ xinh đẹp. Không riêng nắm giữ thời cơ cực kỳ tốt, hóa giải được sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa chiếc này hạng nặng cắt mô tô cho người cảm giác, thậm chí so với đua tốc độ mô tô còn muốn linh mẫn. Cái này có ý tứ. Trong lúc nhất thời, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Hạ Bác trên người đối với cái này trước đây chẳng bao giờ ở Long Hổ Phong Chỉ trong đã gặp thanh niên ngoại hạng hiếu kỳ 800 mili giây có người nhìn trên màn ảnh phương thi đấu số liệu hết lớn thời gian này chỉ là trước mặt Nhất Yên Chi vượt lên đầu thời gian vừa mới xuất phát ra đài bằng lúc người truy kích cùng Yên Chi ở giữa trên lệch chỉ là lấy mili giây tính toán cao nhất cũng còn không có vượt quá 300 mili giây mà bị hạ bất như thế một ngăn trở trên lệch lập tức tiêu thăng đến 800 mili giây trở lên mắt thấy sẽ phải vượt quá một giây lại quan cái này khoảng cách cũng không ngắn nhân loại trăm mét thi chạy Nếu như chênh lệch một giây mà nói, cũng có thể kém ra vài mét, càng miễn bàn tốc độ kinh khủng như vậy mô tô so tài. Đương nhiên, ở sơn đạo trong tranh tài, như vậy chênh lệch xa xa không đủ để bảo đảm Long Hổ Phong Trì thắng lợi. Nói cho cùng, này là trước mặt nhất tiên chi vượt lên đầu thành tích, mà cuối cùng tính toán thắng bại, nhưng là muốn chi ít 3 người giết vào top 10. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, điểm cuối cùng còn xa, chỉ cần có thể thoát khỏi mấy cái này ngăn trở Long Hổ lái xe, lấy dạ nha đám người tốc độ, coi như đuổi không kịp tiên chi, cũng có thể đuổi theo người khác. Nhưng này là chênh lệch 5 giây bên trong. Nếu như vượt quá 5 giây, đuổi theo cũng rất khó khăn. Dựa theo bình quân gần 300 cây số giờ, 5 giây có thể kém ra vài trăm mét. Ở trên sơn đạo, vậy tương đương với ngay cả đèn sau đều nhìn không thấy. Hú hổ, lần này mọi người phát hiện long hổ phong chỉ mô tô, xa so với bọn hắn bình thường nhanh nhiều lắm. Vô luận là vừa mới cất bước, còn là lúc này phía trước yên chi đám người giật lại khoảng cách, đều cho thấy khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa thực lực. Mẹ nó, lên cho ta. Lên. Lên. Tần số truyền tin giữa, truyền đến Viêm Vương hỗn hiện thanh âm. Gần như là ở né tránh quay cuồng mô tô trước tiền, trước mặt 4-5 chiếc mô tô cũng đã ra tốc xuống tới. Cùng lúc đó, phía trên dạ nha, Phong Hậu cùng Viêm Vương đám người cũng đột nhiên ra tốc. Thời gian đã làm lỡ, bọn hắn không có khả năng theo ở phía sau đợi được tuyệt đối an toàn lại tiến lên. Đã đợt công kích thứ nhất không thể thấy hiệu quả, vậy thì nhất đệ áp lên đi. Tiểu tử này cùng mặt khác ba cái long hổ lái xe, cho dù có ba đầu sáu tay, có thể ngăn được mấy cái. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là không có đột phá đi qua. Cối hạng nặng mô tô hạ bắc, tựa như trên sơn đạo một con trâu đực, bên trái sông bên phải đụ. Sơn đạo vốn là hẹp, có mới vừa vết xe đổ, tất cả mọi người tránh né hắn phía bên phải có vách núi đoạn đường, chỉ ở có rừng cây hòa hoãn sườn núi mà mới từ bên phải xông lên trên. Mà sơn đạo vốn là không rộng, hai đầu đường xe chạy, 5-6 mét dáng vẻ, song hành mà nói cũng liền bốn chiếc mô tô liên tiếp xông lên tốt vài người đều bị hạ bắt chợt trái chợt phải chặn được khó chịu, thật vất vả cắt vào bên cạnh hắn, lại không đụng lại hắn. Về phần bầu trời viêm vương đám người, thì mỗi lần xông về phía trước, liền được phía trước song hành ba cái long hổ lái xe ngăn chặn, mà phía dưới chính là đấu đá lung tung hạ bắc bọn hắn cũng không dám đứng ở hắn phía trên. Bởi vậy, liên tiếp hai 3 lần đột kích đều đang tay không trở về. Một 6 giây, trước màn ảnh mọi người nhìn trợn mắt hốt hồn. Chẳng ai nghĩ tới, Long Hổ Phong Chỉ Chiến Thuật cư nhiên thấy hiệu quả. Cái này cưới cặt ra hỏa, ở ba cái Long Hổ lái xe hiệp trợ dưới, vậy mà đem phía sau người nhiều như vậy ngăn chặn, kéo vài cái hiệp. Tốc độ của bọn họ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Vừa vặn kẹt tại một loại khiến cho đối thủ có thể đuổi theo, nhưng lại không cách nào đơn giản siêu việt tuyến trên, trên, khiến cho người ta khó chịu thổ huyết. Trong lúc nhất thời mấy chục chiếc mô tô ở trên sơn đạo nhanh như điện chớp, từ đỉnh núi một đường báo táp xuống dưới, mô tô tiếng ầm vang liên tục không ngừng, đinh thay nhức óc. Xe đèn cùng lơ lửng máy đẩy qua mang, ở trên sơn đạo hình thành một cái bay vụt dài lụa. Trong chớp mắt, dòng xe cộ cũng đã qua một rừng cây nhỏ, tiến vào một cái hướng bên phải quay đầu lại cong. Cái này đường con cùng phía dưới mấy vòng đao cùng nhau, cấu thành liên tục kẹp tóc cong. Tuy rằng 180 độ quay đầu lại đường con góc độ xa so với chiếc đại loan cấp bạch, nhưng bởi vì địa hình nguyên nhân, mặt đường cũng muốn rộng nhiều lắm. Mà quan trọng hơn là, đường cong trung gian sườn dốc cây tối Lại vài mét là không có, chỉ là đất trống. Bởi vậy, muốn ngăn cản phía sau mô tô, độ khó lớn rất nhiều. Quả nhiên, mới vừa tiếp cận đường cong, vài tên kỵ sĩ đã từ bên phải vào tới. Một người trong đó ùi vào xe nhanh, ở khoảng cách hạ bắc khá xa vị trí trực tiếp xông về trước mặt ba cái long hổ kỵ sĩ. Một người khác thì bước ở hạ bắc. Đồng thời, ở hạ bắc bên trái, phía sau, cũng có người truy kích ở ra ốc. Công kích ở trong nháy mắt phát động. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Một tên người truy kích chợt dùng đầu xe đánh lên hạ bắc đuôi xe, nỗ lực khiến cho cật mất khống chế. Nhưng mà cật thực sự quá nặng. Hắn này va chạm, chẳng những không khiến cho cật mất khống chế, ngược lại là khiến cho chính hắn mô tô chậm lại. Trong nháy mắt rất lại phía sau 2 3 mét. Bất quá, cật đúng là vẫn còn lay động một cái, mà đang ở hạ bác thân thể tùy theo ngoáng lên đồng thời, bên phải kỵ sĩ si đã một cước chừng qua đây. Nỗ lực phối hợp phía sau va chạm, đem hắn đạp dưới mô tô. Loạng choạng. Hạ bác không né không tránh, dứt khoát lái cắt chợt hướng bên phải rượi vào một chút. To lớn xe thể cùng lực lượng khổng lồ, khiến cho một cước kia kỵ sĩ si chẳng những không đập động, ngược lại bởi vậy mất đi cân đối. Mô tô phía diện, hạ lên đường, đâm vào ven đường sườn dốc cây trong rừng. Bất quá, tình hình nguy hiểm cũng không có lúc đó tan biến. Ở nơi này dây dưa trong ngay mắt, mô tô đã đến cua quẹo. Ở hạ bắc bên phải phía trước, vừa mới cái kia ra tốc tiến lên người truy kích đã ở nỗ lực công kích trước mặt một cái long hổ lái xe. Ở hạ bắc bên trái, hai gã khác lái xe cũng đã hầu như cùng hắn bình hành. Mà ở hạ bắc phía sau, vừa mới đụng hắn mô tô, lại chạy tới. Cái tên này tựa hồ chuyên môn phụ trách đụng hắn. Đoạn đường này qua đây, hắn đã như thế qua lại nhiều lần. Bết bắt nhất chính là phía trên. Dạ nhà đám người tập thể gia tốc, chuẩn bị chiếm đoạt sườn dốc chỗ Hồng Từ đường cong bên trong trực tiếp cắt đến phía dưới đường cái trên. Bọn hắn giống như mây đen thông thường, đông nghịt mà trực tiếp tập đến. Mà không ai biết đến là, giờ khắc này, Viêm Vương rút ra một cây gậy sắt, mà Phong Hậu trong tay thì vô thanh vô tức nhiều một cây truy thủ. Chương 372. Chương 372, giết ngược màu đen liệp ưng hình máy bay không người lái, vô thanh vô tức, giống như ưu linh thông thường quanh quẩn trên không trung. Đứng ở chân núi xe bay cửa sổ mở, đã có chút thấm lạnh gió đêm suy phất, mơ hồ truyền đến trên núi mô tô tiếng ầm vang. Lão mạc cùng vệ siêu không chớp mắt nhìn giám sát màn hình. Trên màn ảnh, mấy chục chiếc xe ở nguy hiểm trên sơn đạo nhanh như điện chớp, không chỉ tùy thời có tai nạn xe cậu nguy hiểm, hơn nữa còn đang dây dưa xoay đánh va chạm. Hết lần này tới lần khác, hạ bác lại là trong đó hay tâm. Trước mặt ba gã long hổ lái xe chỉ là song song áp chế tốc độ, sám vai chính là một bức tường nhân vật, còn chân chính cùng đối phương chiến đấu, chính là một mình hắn. Điều này làm cho hai người đều có chút tức giận. Phải biết, kỳ phong thế nhưng sớm gọi điện thoại cho tiểu tử này cảnh cáo hắn á, hắn không lùi thi đấu cũng liền thôi, lại còn chơi như vậy bất quá nếu như nói thi đấu ngay từ đầu lúc bọn hắn còn vì Hạ Bắc cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng như vậy theo thời gian trôi qua hai người càng phát giác có cái gì không đúng Lão mạc ngươi chơi đùa mô tô đi vệ siêu hỏi trên màn ảnh ba cái long hổ lái xe cùng Hạ Bắc đã vào kẹp tóc cong long hổ lái xe đi là đường cái mà Hạ Bắc bên phải lệnh đụng đổ trước cái kia truy kích lái xe rồi trực tiếp nghiêng đâm vào đường cong nội chắc sườn dốc to lớn mô tô nhảy lên ngăn trở Dạ Nha đám người đường mắt thấy muốn cùng Hạ Bắc đánh lên Dạ Nha biết mình đụng bất quá hạng nặng cát lập tức biến diện nỗ lực từ hạ bắc bên cạnh xẹt qua đi. Nhưng mà, cắt còn là cùng Dạ Nha mô tô đụng một cái. Dạ Nha thân thể nhón lên, tuy rằng khống chế được mô tô, nhưng tổn thất tốc độ, nhường ra vị trí thứ nhất. Phong Hậu cùng Viêm Vương vượt qua hắn, hướng hạ bắc tới gần. Lão Mạc một bên nhìn, một bên gật đầu, ngược lại hỏi, đặc cần ai không biết, ngươi cũng không bị hơn sao? Ngươi cảm thấy tiểu tử này kỹ thuật thế nào? Vệ Siêu hỏi, bất đồng lão Mạc trả lời, liền vội vã nói, ta thế nào cảm giác tiểu tử này có chút cổ quái. Là có chút cổ quái. Lão Mạc minh bạch Vệ Siêu ý tứ, gật đầu nói Hạng nặng mô tô không thích hợp đua tốc độ thi đấu, càng không thích hợp sơn đạo thi đấu. Coi như cải tiến qua cũng không được. Tốc độ có thể nhắc tới, điều khiển nhưng là không sửa đổi được. Ở quan tính dưới, muốn cho mô tô phục tùng, cần cực kỳ mạnh mẽ thân thể tố chất cùng lực lượng. Chỉ có một chút đặc trùng quân nhân mới có thể làm được, người thường căn bản không cách nào khống chế. Đúng vậy. Vệ siêu nói, có thể ngươi xem tiểu tử này, đem một chiếc hạng nặng mô tô chơi đến loại trình độ này. Quân đội đột kích hình mô tô tốt xấu là đặc chế, loại này kéo hàng xe, điều khiển so với quân dụng mô tô kém nhiều. Ngươi là nói, hắn lực lượng lão mạc tao mày nói đúng vệ siêu gật đầu đông nhiên nghĩ tới điều gì nói nói ta nhớ kỹ tư liệu thảo luận tiểu tử này đánh qua tôn quý kha hai cái vệ sĩ còn giống như vừa lúc bị phóng viên quay lại tới ở trên tivi phát qua vừa nói vệ siêu một bên vội vã dùng quăng nao tìm tòi một chút xem là cái này lão mạc quay đầu liếc một cái trong video hạ bác chính đòn đau hai cái người và vỡ gì lão mạc cùng vệ siêu con mắt đều có chút thẳng lấy bọn họ trình độ đương nhiên nhìn ra được vậy hai cái vệ sĩ không là cái gì danh hào Tiểu tử này không đơn giản a." Lão Mạc ánh mắt chớp động, có chút kinh ngạc quay đầu lại, đem lực chú ý một lần nữa tập trung tới giám sát trên màn ảnh. Ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hạ Bác bước lui dạ nha rồi, đã cấp tốc từ góc trong sườn dốc cắt tới phía dưới đường cái. Bất quá, khối này từ trên dưới đường cái cùng đường cong tạo thành khu vực, chính là một cái mặt phẳng nghiêng này bằng, địa thế chống trải. Nay cũng liền khiến cho phía sau xe có nhiều hơn khe hở có thể gia tốc vượt qua. Tuy rằng nhiều nhất hơn 30m ở ngoài, con đường lại sẽ thu hẹp, nhưng ít ra trong nháy mắt này có bốn cái lái xe đã từ khoảng chừng cùng ta hậu phương vây quanh hạ bắc, Hòa vương bên trái, phong hậu bên phải, hạ thủ, lão mạc con ngươi co rút lại, trầm giọng nói. chỉ thấy phong hậu tay trái truy thủ theo mô tô hướng hạ bắc cao tốc tới gần mà chợt đâm về phía hắn mạn sườn, đồng thời bên kia viêm vương đã tới cùng hạ bắc vị trí song song, tay phải từ trước về phía sau, trợ tay hoành vung lên, thẳng đến hạ bắc mặt. nay một đau một côn, vô luận vậy một cái chúng đích, hạ bắc đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. này đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho tất cả mọi người bối rối. đỉnh núi trước màn ảnh lớn. Một ít nữ lái xe không nhịn được che miệng lại, bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mọi người đều biết độ suất vòng vây thi đấu nguy hiểm, thậm chí máu tanh, nhưng hạ ngoan thủ không phải là hạ tử thủ ai chẳng ai nghĩ tới, Viêm Vương cùng Phong Hậu cư nhiên dùng dùng vũ khí. Mà giờ khắc này khoảng cách thi đấu bắt đầu, mới bất quá ngắn ngủi mấy phút, lộ trình mới 1/3. Đồng dạng hơi khiếp sợ còn có dạ nha. Hắn gần như là theo bản năng liền thả chậm tốc độ xe. Mà đang ở này chỉ mảnh treo chung thời khắc, hạ bác động thủ. Sớm biết Phong Hậu cùng Viêm Vương muốn giết mình, hắn làm sao có thể không có một chút phòng bị? Vừa mới từ sườn dốc cắt đi lúc, hắn vẫn đề phòng, lúc này đối phương cuối cùng cũng lộ rõ, hắn buông ra tay lái, thân thể một cái ngửa ra sau. Hai tay nhanh như tia chớp vậy lộ ra, phân biệt bắt được Phong Hậu cùng Viêm Vương cổ tay. Đồng thời, Hạ Bác dưới chân hung hăng đạp ly tử máy ra tốc bàn đạp, ở mô tô bay về phía trước nhảy lên đồng thời, hai chân kẹp chặt mô tô, mượn mô tô lực lượng chợt xé ra. Viêm Vương cùng Phong Hậu sắc mặt đại biến. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Bác phản ứng nhanh như vậy, nhanh đến tựa như biết trước thông thường. Hơn nữa, hắn xuất thủ nhanh như vậy, như thế tinh chuẩn. Giờ khắc này, không giống bản thân tập kích hắn, ngược lại như là chủ động bắt tay đưa lên bị hắn bắt được một dạng. Hai người theo bản năng thu trở về tay. Nhưng giờ khắc này hai người mới phát hiện, tay của mình liền như bị kìm sát khóa chặt thông thường, căn bản ngay cả động cũng không động đậy. Hạ Bắc tay thoạt nhìn thon dài mà sạch sẽ, có thể lực lượng lại kinh khủng dị thường. Bọn hắn chẳng những không tránh thoát, hơn nữa theo Hạ Bắc đứng dậy cùng với mô tô về phía trước lực lượng khổng lồ, cả người giống như bị từ ruộng lúa trong rút ra mạ thông thường, trực tiếp giật đi ra ngoài. Beng, beng. Liên tiếp hai tiếng nổ. Hai chiếc mất đi khống chế mô tô đụng trên mặt đất, bắn ngược lại, lăn lộn lại rơi xuống đất. Linh kiện mảnh nhỏ bốn phía tung bay, mô tô trong nháy mắt biến thành hai luồng sắt vụn. Mà đồng thời hạ xuống còn có phong hậu cùng Viêm Vương. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, ở ly tử máy ra tốc sóng chạy phún lên bụi bặm giữa, ở quay cuồng mô tô giữa, ở bóng đêm đen thủi cùng hỗn loạn ngọn đèn lên giữa, không có người thấy rõ ràng Hạ Bắc đến tuột cùng làm gì đó. Mọi người chỉ thấy dáng người hiểu điệu phong hậu cả người từ không trung nặng nề mà ngã xuống, ở cường đại mà quán tính dưới tác dụng, trực tiếp về phía trước lăn không biết ít nhiều vòng ngã vào chỗ rửa vững chắc bích trong ránh. cả người làm máu vẫn không núc ních, mà thảm hại hơn chính là Viêm Vương, cả người hắn trực tiếp ném tới nền đường bên ngoài, thuận theo sơn đạo sườn dốc nặng nghề mà đập ở bên dưới một con đường trên, một tay cùng một chân lấy cực kỳ kỳ quái tư thế để gương mặt máu tươi, đồng dạng không một tiếng động, mà lúc này Hạ Bắc Moto đã tới cái tiếp theo đường cong đầu cùng, mắt thấy sẽ phải đụng lên vách núi, đang xuất thủ Hạ Bắc bắt được tay lái, ở cuối cùng không đến 10 mét địa phương đột nhiên đem mô tô đè rơi xuống đất, giảm tốc độ đồng thời, thân thể một bên, chân trái chống đỡ đất, thắt lưng bụng dùng một chút lực trực tiếp lấy chân trái làm tâm điểm đem mô tô xoay 180 độ, chuyển qua đường cong. Bởi vì hỗn loạn, thấy rõ ràng hắn động tác này không mấy cái. Theo ở phía sau Phi hành người máy, vừa mới đi qua hai chiếc quay của mô tô, những cái khác lái xe vẫn còn càng phía sau một chút địa phương. Duy vừa nhìn thấy, cũng chỉ có khoảng cách gần nhất Dạ Nha cùng xuyên tấu qua trên trời liệp ưng máy bay không người lái chăm chú nhìn hạ bác vệ siêu cùng lão mạc. Động tác này, vệ siêu đều điên rồi, hắn làm sao làm được? Lão mạc cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Vừa mới vậy Phong Hậu cũng liền thôi Vậy viêm vương thế nhưng một cái người vạm vỡ A cư nhiên bị Hạ Bắc một tay bắt được, tựa như vải rách bao tải thông thường giật tới quần đi. Càng làm cho người khó có thể tin chính là Hạ Bắc động tác này. Hai người đều biết tại đó dạng tốc độ dưới một chiếc hạng nặng mô tô quán tính có nhiều đáng sợ. Có thể Hạ Bắc cư nhiên dựa vào một cái chân chống, liền mạnh sinh sinh mà đem mô tô xoay trở về. Đây là người sao? Khoảng khắc yên tĩnh rồi, hai người liếc nhau, trong miệng một lời nói. Phá bích giả. Người đã phá tường vượt qua bức tường. Thời gian dường như ngưng kết thông thường, trên đỉnh núi mọi người tất cả đều lặng ngắt như tờ. Chỉ có trên màn ảnh rách nát mô tô, hỗn loạn cảnh tượng, ở bọn họ chồng con người phản chiếu. Bên cạnh lửa trại chập chờn, đưa bọn họ khiếp sợ mà kinh hai khuôn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Trên sơn đạo truy đuổi đã chậm lại. Từ đỉnh núi đến kẹp tóc cong trên đường đi, có vượt quá 10 chiếc mô tô lật ở ven đường, rời khỏi thi đấu. Một ít người chính gian nan mà từ ven đường rừng cây chui ra ngoài, mặt mờ mịt. Mà Chen trúc ở kẹp tóc cong mô tô thủ môn, cũng có chút không biết làm sao. Rất nhiều người đều thấy Phong Hậu cùng Viêm Vương hướng cái kia cỡi cặc tiểu tử hạ sát thủ, nhưng trừ số người cực ít ở ngoài Những cái khác cũng không biết vì cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, cuộc tranh tài này đã thay đổi tính chất. Người của chúng ta đều dừng lại, mắt thấy đi theo Viêm Vương cùng Phong Hậu sau lưng một ít mô tô tay, vẫn còn về phía trước, Phục Hồi tinh thần lại dạ nha sạch sẽ dứt khoát ra lệnh, cuộc tranh tài này, chúng ta rời khỏi. Dạ Nha biết sự tình có vấn đề. Coi như mùi Nêu Không Linh, hắn cũng có thể gửi đến phương diện này nồng nặc mùi âm u. Dạ Nha không biết Viêm Vương cùng Phong Hậu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng hắn không thích loại này âm u, chán ghét bị người lợi dụng, càng không muốn cuốn tiến phiền phức gì. Hú hổ, dựa theo suy đoán của hắn, trải qua như thế một áo trước mặt tiên tri sợ rằng đã vượt lên đầu vượt quá hơn mười giây nếu như bọn hắn không tập thể lật xe mà nói cuộc tranh tài này nguyên bản cũng không có gì hy vọng chiến thắng theo dạ nha ra lệnh một tiếng thuấn hành bang mô tô huynh đệ tất cả đều ngừng lại mà có bọn hắn đi đầu hưng ma cùng hỏa lưu bang mô tô giữa một ít không biết chân tướng lái xe cùng với vài tên tạm thời gia nhập đơn thuần chính là vì tranh tài độc hành cao thủ cũng tất cả đều ngừng lại tuy rằng còn có mấy người bị viêm vương cùng phong hậu âm thầm chỉ thị qua nhưng lúc này thấy sự tình làm lớn chuyện lại nhìn thấy viêm vương cùng phong hậu thảm trạng Tức thời đều sáng suốt mà bảo trì trầm mặc. Trong lúc nhất thời, kẹp tóc công trên, tất cả mọi người giống như pho tượng thông thường. Chỉ có ba gã long hổ phong trì lái xe, trong gió rừng cây chập trần tiếng xào xạc giữa, người mô tô chậm rãi tới gần Hạ Bắc, đứng ở bên cạnh hắn. Mỗi người nhìn về phía Hạ Bắc ánh mắt đều tràn ngập hưng phấn cùng sùng bái. Duyệt binh quá đẹp trai. Vì Vũ. Chương 373. Chương 373, tháng lợi chân núi trên đường, một tấm giấy vụn mảnh lằng lằng mà nằm ở đèn đường mở vàng dưới. Một chiếc chạy như bay mà qua mô tô, cuốn lên cuộn phòng, đem trang giấy thổi bay vừa mới trên không trung lắc lư một chút, lại làm một chiếc mô tô sẻ qua, lần thứ hai đem nó dương trên cao hơn không trung. một chiếc lại một chiếc, sáu chiếc mô tô ở trên sơn đạo nhanh như điện chớp. làm sao không thanh âm? nghèo dừng chăm chú theo sát ở tiểu đao phía sau, cắt sừng và cong, trong miệng hỏi. siêu tiểu đao trước ra cong, ở tiếp theo đường cong đi đến trước, thân thể độ lệnh, khống chế được mô tô tư thái, đồng thời nghiêng thai lắng nghe. bên hai chỉ có tiếng gió cùng mô tô tiếng ầm vang. nguyên bản ở lại trên đỉnh núi cái khác long hổ phong trì huyễn đệ, một mực đang không ngừng thông báo số liệu. Có thể đột nhiên, một lúc lâu cũng không có thanh âm của bọn họ. Về phần nguyên bản khắp núi mô tô tiếng ầm vang, hiện tại cũng rõ ràng yếu đi rất nhiều. Cũng chỉ có thể nghe thấy mình này 6 chiếc mô tô tiếng. Này cũng bình thường có thể không giống nhau. Cảm giác tựa như hùng hồn bao la hùng vĩ đại hợp sướng, đột nhiên biến thành đơn ca thông thường. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Đao ở kênh trong hỏi. Tiểu Mã. Thạch Long thanh âm cũng vang lên, hắn đuổi theo yên chi rẽ qua một cây cầu đá, chợ ở con đường đầu cùng vào cong. Vô số lần ở Nam Sơn đua xe, hắn đối với nơi này, mỗi một cái đường cong đều rất quen thuộc. Mà cái này còn có chút cấp bách, tương đối nguy hiểm, vào con lúc hắn theo bản năng chậm lại một chút tốc độ xe. Bất quá, đây đã là hắn nhiều năm qua, tốc độ nhanh nhất một lần. Khống chế mô tô lúc, Thạch Long cảm giác mình đã tới cực hạn. Nhưng mà, trước mặt tiên trì nhưng là một chút tốc độ cũng không giảm. Màu đỏ mô tô dùng một loại gần như với điên cuồng tốc độ cũng gần như khiến cho người ta một lòng nhảy ra tiếng nói mắt tư thái, dán vách núi bên hoàn thành lơ lửng cải bình, xông lên đường thẳng tốc độ càng là cấp tốc tăng vọt. Đợi được Thạch Long ra cong lúc, chỉ có thể nhìn đến đèn sau ở phía xa đường cong lóe lên liền biến mất. Thạch Long biết tiên tri tâm tỉnh. chỉ có bọn hắn chạy càng nhanh hơn, vượt lên đầu được càng nhiều, hạ bác ở phía sau bỏ ra mới càng có giá trị, áp lực cũng mới càng nhỏ. Thi đấu trước mọi người cũng đã thương nghị được rồi, chỉ cần vượt lên đầu 5 giây, hạ bác liền có thể từ bỏ. Có 5 giây rồi sao? Vừa mới tiểu mã báo đếm là 2. 6 giây. Thạch Long trong lòng suy nghĩ, lần thứ 2 ở kênh trong gọi, "Tiểu Mã." Tiếng kêu của hắn, tựa như đâm phá gì đó. Im mà một chút, kênh trong chợt náo loạn lên. "Không riêng gì tiểu mã, còn có cái khác ở lại trên đỉnh núi tất cả long hổ phong huynh đệ." đều điên cuồng mà kêu lên. Thắng, chúng ta thắng. bọn hắn đã từ bỏ. Chỉ cần đến điểm cuối cùng, chúng ta liền thắng. đã vượt lên đầu hơn 20 giây, chúng ta thắng. nay đống nhiên buộc phát thanh âm cùng trong đó khiến cho người ta khó có thể tin thông tin, khiến cho thạch long một cái hoàn thần, thiếu chút nữa không nắm giữ tốt vào cuộc cờ độ, mà ở ra con rồi, hắn phát hiện bản thân vậy mà lại thấy yên chi xe đèn, mỗi mỗi tốc độ so với vừa mới rõ ràng hạ thấp không ít. xảy ra chuyện gì? yên chi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở kênh giữa vang lên. là là baka. Tiểu Mã là trong bang tuổi tác nhỏ nhất hải tử, chỉ có 16 tuổi, bình thường nhất miệng lưỡi lanh lợi, lúc này vậy mà lắp bắp, tựa hồ hưng phấn không biết nói cái gì cho phải. Bắc Ca đem bọn họ đều ngăn cản. Vương Bắt Đạn. Viêm Vương cùng Phong Hậu xông Bắc Ca hạ độc thủ, kết quả bị Bắc Ca toàn bộ giải quyết. Đám người kia tất cả đều hù dọa. Dạ Nha tuyên bố thuần hành người, tất cả đều rời khỏi thi đấu. Người khác cũng dừng lại. Kênh trong mồm năm miệng 10. Giờ khắc này, Thạch Long, Tiểu Đao, nghèo dừng tất cả đều bối rối. Moto thi đấu là ở cao tốc giữa cạnh tranh, thắng bại chỉ theo như giây tính mà một phương một khi dừng lại, vậy chênh lệch sẽ ở trong nháy mắt mở rộng. Vậy cơ bản liền ý nghĩa thi đấu kết thúc. Nguyên bản mọi người cảm thấy Hạ Bác có thể đem đối phương kéo tới 3 giây chênh lệnh đã là cực hạn. Có thể không nghĩ tới. Hạ Bác đầu, Tiên tri Thanh Âm lộ ra vài phần lo lắng, nàng trực tiếp ở kênh trong gọi, "Hạ Bác ngươi nói chuyện, ngươi không sao chứ? Ta không sao, khánh tử bọn hắn cũng không có việc gì." Kênh trong truyền đến Hạ Bác thanh âm, "Các ngươi không cần lo lắng, chuyên tâm chút, chú ý an toàn, chạy xong toàn bộ hành trình là được." Nghe được Hạ Bác trong suốt mà thần khí còn nguyên thanh âm, tất cả mọi người yên lòng mọi người tuy rằng không biết phía sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Bắc không có việc gì, đối thủ lại dừng lại, vậy dĩ nhiên là là chuyện tốt. Ân, Tiên Chi đáp ứng, thanh âm cùng bình thường một dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có gì dao động. Hai phút rồi, Thạch Long phát hiện bản thân vậy mà đã đuổi theo Yên Chi. Yên Chi nhìn hắn một cái, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, mí môi, bộ dáng nghiêm túc, lại ổn định lại an toàn. Không lâu sau rồi, theo Yên Chi, Thạch Long, Tiểu Đao đám người lục tục xông qua điểm cuối cùng hình ảnh xuất hiện ở đỉnh núi trên màn ảnh, thi đấu kết thúc. Mà giờ khắc này. Trừ Long Hổ Phong chỉ các huynh đệ vỗ tay ăn mừng ở ngoài, toàn bộ đỉnh núi có vẻ an tĩnh dị thường. Mọi người top 5 top 3 mà vây cùng một chỗ, thần tình nghiêm túc nghị luận. Dự thi người truy kích đã trở lại rồi. Ngắn ngủi bất quá hơn 20 phút thi đấu, người bị thương tổng cộng 8 người. 3 cái trọng thương, 5 cái vết thương nhẹ. Trong đó Viêm Vương cùng Phong Hậu hầu như trọng thương gần chết, bị phụ trách tổ chức tiểu tổ dùng xe trực tiếp đưa hướng bệnh viện. Hai người tình huống rất nguy hiểm, dáng vẻ cũng cực thảm. Dùng hiện trường đảm nhiệm cứu hộ người mà nói tới nói, hai người này không giống lật xe thế ngược lại nghĩ là bị người từ 10 tầng cao trên lầu té xuống. Bất quá, không ai cảm thấy là Hạ Bắc vấn đề. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là Hồng Ma Bang cùng Hỏa Lưu Bang người đang điên cuồng vây công Hạ Bắc. Ma Viêm Vương cùng Phong Hậu càng là trực tiếp hư rồi xe vòng quy củ, sử dụng vũ khí. Đó đã không phải là đua xe, mà là giết người. Điều này làm cho hiện trường rất nhiều người đều cực kỳ xem thường, khi bọn hắn bị hướng bệnh viện lúc, trừ bọn họ ra tiểu đệ cùng người tổ chức phái hai người ở ngoài, những người khác không một cái đi theo. Hiện tại mọi người đều đang nghị luận không nghĩ ra Viêm Vương cùng Phong Hậu tại sao phải làm như vậy. Bất quá đề tài cùng ánh mắt lại càng nhiều mà tập trung ở Hạ bắt trên người. Một đêm này, người thanh niên này cho mọi người mang tới chấn động thực sự quá lớn. Người này đến tuột cùng là chỗ nào nhô ra? Một người mặc áo giả kịch mở mày mở mặt thanh niên quay đầu nhìn chăm chú vào cách đó không xa Hạ Bắc, liễu lươi nói, "Thật mẹ nó lợi hại a, một người cư nhiên ngạnh sinh sinh cản nhiều người như vậy." Luân Phiên vọt vài lần, chưa từng xông qua hắn. Viêm Vương cùng Phong Hậu động đao tử cũng còn bị giết chết. Nói xong, Hắn dùng cánh tay đụng một cái bên cạnh một cái tham gia tranh tài thuấn hành bằng mô tô thành viên, Vết Xảo, ngươi ở đây hiện trường thấy rõ sao? Viêm Vương bọn hắn đến tột cùng là làm sao tải? Quá nhanh, không thấy rõ. Dù sao ta ở phía sau xem bọn hắn từ kẹp tóc con Sơn núi đạo ta cắm đi xuống, sau đó cứ như vậy. Vết Xảo lắc đầu, hỏi, các ngươi ở trên màn ảnh đều không phát hiện. Mẹ nó, những người máy này căn bản không đuổi kịp, chúng nó đều là dọc theo đường cái chạy. Mở mày mở mặt thanh niên nói, chúng ta chỉ mơ hồ thấy tiểu tử kia bung ra tay lái, đưa tay đi bắt Viêm Vương cùng Phong hậu tay. Một người đem hai người kéo xuống tới, không thể nào đâu. đừng nói viêm vương cùng phong hậu lại là cây gậy lại là đao, liền chỉ bằng vào viêm vương vậy thể hình cũng giật bất động đi. dù sao liền ánh mắt hoa lên, vậy hai xe liền lật. mẹ nó, thật không nói. tự nhiên tới chiêu thức ấy, phi, đáng đợi. cái này hồng ma cùng họa lưu danh tiếng coi như là túi. xem thạch long bọn hắn nói như thế nào đi, ta dự tính lấy tên kia tính tỉnh, sẽ không từ bỏ ý đồ. không phải tìm hai cái này vương bắt đảng tính sổ. thanh âm theo gió không ngừng mà lướt qua tới. dạ nha cao mày đem tàn thuốc trong tay vứt trên mặt đất, dùng chân đạp tắt, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Hơn 20 m mét bên ngoài, thùng lửa trong hỏa diễm ở trong gió quay cuồng, nhúc nhích. màu đỏ ánh lửa chiếu bên cạnh thanh niên. hắn chính tựa ở chiếc kia hạng nặng mô tô trên cùng một nhóm kích động long hổ phong chỉ thành viên nói gì đó. một cái ý niệm thoáng qua, dạ nha con mắt dần dần trợ to. hắn chợt nhớ tới người thanh niên này vì cái gì như vậy quen mặt. dạ nha rất nhanh mà mở ra điện thoại di động, ở trên mạng một trận tìm tòi, rất nhanh thì tìm được một tấm hình ảnh. hình ảnh là ở bạch đô đảo tiên nam tinh giải đấu liên trường học một cuộc tranh tài sau từ hành buổi họp báo tin tức lúc quay lại, phóng viên dùng tấm hình này báo lại đạo một trận phát sinh với trường phong đại học cùng hán hà đại học ở giữa thi đấu. mà ngồi ở trường phong đại học người phát luôn vị trí, thình lình chính là cái này thanh niên hạ bắc, nguyên lai like là hắn, dạ nha bừng tỉnh đại ngộ. ban đầu sự tình huyên náo sôi sung sụp, dạ nha lúc tỉnh cỡ cũng nhìn thấy qua tin nóng, chỉ là không đem tin nóng trong hạ bắc cùng trước mắt người thanh niên này cùng nhau. thảo nào viêm vương cùng phong hậu đều cắm, tiểu tử này thế nhưng một người thả lật hai cái chuyên nghiệp vệ sĩ tàn nhẫn người ai chớ nhìn hắn hào hoa phong nhã, còn là một gã nghiên cứu sinh có thể đánh lên trận tới lại so với Dạ Nha đã gặp rất nhiều người đều mánh liền ở Dạ Nha nghĩ có muốn đi lên hay không kết bạn một cái lúc theo một trận mô tô tiếng ầm vang truyền đến trên sơn đạo xe đèn lắc lư rất nhanh Thạch Long đám người cũng đã lục tục lái vào đỉnh núi lại bằng ở cung hạ Bắc đám người hội hợp nghe nói chuyện đã xảy ra rồi Thạch Long trong cơn giận dữ hà mã hắn và đồng dạng lòng đầy căm phẫn mèo rừng Tiểu Đao chờ một nhóm Long Hổ phong trì huynh đệ đem hà mã vây lại chuyện này ngươi không cho chúng ta một cái công đạo dưới đất dưới mô tô tương đối tán loạn có băng hội có 3 năm cái góp cùng nhau người chơi có chơi đùa chức nghiệp thi đấu cao thủ, có con em nhà giàu. trong ngày thường những người này đều nước tiểu không đến một cái hồ trong, chỉ là bởi vì cộng đồng ưa thích mới hình thành cái vòng này. nhưng không ai phục hay. bởi vậy cái vòng này vô luận là giao lưu còn là tranh tài người tổ chức đều là đánh bạc tập đoàn. có vòng tròn, có dưới đất thi đấu, tất nhiên liền có lợi ích. Mượn cuộc tranh tài này tôi nói, mặc dù đối với đánh cuộc tranh tài là thạch long, dạ nha, viêm vương bọn hắn, nhưng hà mã bọn hắn thả ở bên ngoài bàn khẩu tiền lời một chút không so với bọn hắn. Ý. đây cũng là vì cái gì, bọn hắn phi tâm tổ chức còn vận dụng phi hành người máy phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Mà đối với đánh bạc tập đoàn tới nói, uy củ là trọng yếu nhất. Kỳ thực không cần phải Thạch Long chất vấn, sự tình vừa phát sinh, Hà Mã cũng đã phái người khấu trừ mấy cái hồng ma cùng hỏa lưu người thẩm vấn, đồng thời đem sự tình trong báo cáo đi, khiến cho mặt trên hỗ trợ điều tra. Chương 374. Chương 374, tập kích này là các ngươi thắng tiện. Hà Mã một thân thẳng tây trang, ở ăn mặc mô tô phục hoặc các loại áo quần lỗ lăng nhân trùng, có vẻ dị thường bắt mắt. Hắn cười híp mắt đem 9000 tinh nguyên phóng tới Thạch Long trong tay, chợt lại cầm 3000 tinh nguyên đi ra đưa cho Thạch Long. Đây là ta giúp Hồng Ma cùng Hỏa Lưu trước nhón bồi thường các ngươi." Hà Mã sắc mặt lạnh xuống tới, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, sổ sách ta sẽ tìm bọn hắn thu. Đây không phải là tiền." Thạch Long sắc mặt tái xanh, đang muốn nói chuyện, lại bị Hạ Bác xua tay ngăn cản. Đánh bạc tập đoàn thế lực bạo lớn, Hạ Bác so với ai khác đều rõ ràng. Trên thực tế, giống như Hà Mã người như thế, ở cái thế lực này giữa chỉ là một tiểu lâu la. Mà những thế lực này kinh doanh cũng không chỉ là chỉ là đánh bạc mà thôi. Chỉ bất quá bọn hắn phần lớn thời gian đều giấu trong lòng đất, rất ít đến mặt đất hoạt động thôi cứ như vậy đi, có thể. Hạ Bắc đối với Thạch Long Đạo quay đầu nhìn về phía Hà Mã. Bất quá, quy cụ chính là quy củ. Có người quy củ hư rồi, không ngại giúp bọn hắn đứng một đứng. Không phải vậy mà nói, sau đó còn làm sao chơi? Hà Mã nhìn Hạ Bắc, một lúc lâu, lạnh như băng trên mặt đống nhiên toát ra dáng tươi cười, nói đúng. Hắn cười híp mắt, dùng ngón tay cách không chỉ chỉ Hạ Bắc, nghiêng về một phía lui, một bên nói, ta ưa thích ngươi. Hà Mã dẫn người rời khỏi. Đoàn ngươi cũng ảo hảo tán đi. mắt thấy đây hết thể dạ nhà, vô thanh vô tức vì viêm vương cùng phong hậu mặc niệm. Hắn qua quen tất hà mã. Khi Hà Mã lộ ra nụ cười như thế lúc, vậy đại biểu Viêm Vương cùng Phong Hậu xong. Tiểu tử này có chút tàn nhẫn a." Một cái thủ hạ nhìn Hạ Bắc lên xe bóng lưng, ở Dạ Nha bên người nhẹ nhàng nói, "Nếu như không phải hắn lời nói này, nói không chừng Hà Mã còn có thể thả Viêm Vương cùng Phong Hậu một con ngựa. Có thể trước mắt bao người, này tiếng quy củ vừa ra tới, Hà Mã liền không có lựa chọn nào khác. Có chút." Dạ Nha bỗng nhiên suy cười một tiếng. Hắn nhớ tới Hán đại hiệu trưởng, nhớ tới cái kia tên là Tôn Quý Kha thủ tịch tinh đấu sĩ cùng hắn vậy xui xẻo phụ thân cũng bởi vì đắc tội tiểu tử này, hắn đại hiệu trưởng sợ rằng muốn ăn cơm tù, vốn là thiên nam tinh hào phú nhà Tôn gia cũng suy sụp. Đó là ngươi còn chưa thấy qua hắn tàn nhẫn lúc." Dạ Nha nghĩ thầm. Dương thức xe khách trong, Tôn Quý Kha khó có thể tin nhìn màn ảnh. Từ trần xe vòng tròn màn ảnh, hắn có thể thấy xa xa đỉnh núi màn hình nào, đồng thời Hắc Ma ở bên kia cũng xếp vào người báo cáo tình huống. Nhưng mà, hạ bác không chết. Hắc Ma bố trí chi sát chiêu tựa như một cái bập khí, nhẹ nhàng đâm một cái liền phá. Tôn Quý Kha có chút cứng đờ quay đầu nhìn về phía Hắc Ma. Trước sau hai lần, mỗi lần hai vạn Hắn đã cho Hắc Ma ước chừng 4 vạn tinh nguyên. 4 vạn tinh nguyên a? Nếu như ở dưới đất thành mua sát thủ giết người mà nói, 3000 tinh nguyên liền có vô số người cấp làm, 10000 tinh nguyên là có thể mời được một cái chuyên nghiệp hảo thủ. 4 vạn tinh nguyên, đừng nói giết một đệ tử, coi như giết một cái tinh phủ nghị viên cũng đủ rồi. Nguyên bản nín Đầy ngập cừu hận không có như nguyện phát tiết, hắn ngược lại là thấy cái kia tiện chủng bắt thi đấu, lại một lần nữa thành cười đến cuối cùng người thắng. Tôn Quý Kha con mắt đều đỏ. Này mấy vạn tinh nguyên đặt ở trước kia trong mắt hắn, căn bản không tính là gì đó. Thân là tập đoàn tín Đức tổng tài con trai độc nhất, hắn liên minh tài khoản trong lúc nào cầm không ra mấy vạn tinh nguyên. Vậy hay là cha hắn tôn khải Đức cố ý không chế, muốn hắn học được tiết kiệm, không nên quá qua xa xỉ phóng túng kết quả. Nhưng bây giờ trên người hắn ngay cả 10.000 tinh nguyên đều cầm không ra được. Đây đã là hắn sau cùng tích xúc, tôn gia sụp đổ, là thật sụp đổ. ở bị buộc vội vã từ nhiệm tập đoàn tín Đức tổng tài rồi, tôn khải Đức không riêng muốn ứng đối thuế vụ, thương nghiệp phạm tội điều tra khoa các chính phủ ngành điều tra, mệt mỏi ứng phó từng món một bị lật ra tới nhận không ra người giao dịch, hơn nữa hắn còn thu được vô số tờ truyền đơn. Trước kia thương nghiệp đối thủ, những kia bị phá đổ xí nghiệp, những kia bởi vì theo thứ tự hàng nhái sản phẩm mà tao nội trọng đại sự cố người bị hại, thậm chí còn có một chút bỏ đá xuống giếng, nỗ lực ở tôn gia trên người lại cắt một miếng thịt hợp tác đồng bạn, luân phiên ở pháp viện khởi tố. Tôn gia đã không phải là trước kia Tôn gia. Tôn Khải Đức trong một đêm, già rồi không biết ít nhiều tuổi. Nếu như không phải hắn còn ẩn giấu một ít tài sản, nếu như không phải Tôn Quý Kha trùng quy vẫn còn hắn vận tác dưới vào một cái câu lạc bộ cấp A, tương lai nếu là đánh vào đỉnh cấp thi đấu vòng tròn mà nói, Còn có cơ hội đồng sơn tái khởi, chỉ sợ hắn đã sớm gánh không được. Có thể Tôn Quý Kha không nghĩ tới. Nhìn Tôn Quý Kha ánh mắt, Hắc Ma mặt âm trầm mà đứng dậy. Cũng không nói nói, mở cửa liền xuống xe. Trận, theo một trận mô tô phát động tiếng ầm vang, mấy chục tứ hải tung hoành thành viên đi theo Hắc Ma gạo thét đi. Ha ha ha ha. Phát phát, lần này phát. Trên sơn đạo, Long Hổ Phong chỉ các huynh đệ tất cả đều vui điên rồi. Chẳng ai nghĩ tới, lần tranh tài này, cư nhiên mới tiến hành được phân nửa cũng đã đạt thắng cục. Hơn nữa, mọi người không riêng cầm lại ba xe bọn vàng, tháng 6000. Còn kết nối với lần thua trận 3000 tinh nguyên cũng cùng nhau cầm về. Mẹ nó, viêm chó tên khốn tiếp kia, nếu như không phải vào bệnh viện, Lao tử khẳng định chém chết hắn. Thạch Long cùng Hạ Bắc sóng vai cởi được, gác Hạ Bắc vai nói, dù sao chuyện này không để yên. Chúng ta không thể cứ như vậy mà thôi. Đám người này cư nhiên xông ngươi dưới loại độc thủ này, bọn hắn chết ở bệnh viện coi như xong. Nếu như sống đi tới, chúng ta nhất thiết phải tìm bọn hắn đem món nợ này tính rõ ràng. Thạch Long vung tay lên, đến lúc đó ta chặt viêm chó, tiên chi chặt lẳng lơ ong. Bóp chết hắn cho má. Tiên chi tức giận chừng Thạch Long một cái cảm thấy thật là mất mặt. Được rồi, được rồi, không nói những này vương bắt đản. Thạch Long bị yên chi trừng, vội vàng chuyển đổi đề tài, "Chúng ta có tiền, ngày mai sẽ đem xưởng sửa xe đỉnh Phong lấy xuống. Cứ như vậy, các huynh đệ đều có miệng cơm no." Hắn dùng sức vỗ hạ bắp vai, hưng phấn mà nói, "Ta đã tính qua. Chúng ta bắt đỉnh Phong, chỉ bằng trong vòng mạng giao thiệp quan hệ, mỗi tháng chí ít cũng có thể kiếm được 1-2000. Xe xưởng công tác huynh đệ, một tháng chí ít có thể cầm 60 trở lên. Hắn huynh đệ của hắn, mỗi tháng cũng có thể phân cái năm khối 10 khối. Hơn nữa chúng ta lần này có thể coi như là nổi danh lớn. Vừa mới ta trở lại một cái, liền có không ít người hỏi chúng ta sẽ làm sao đổi. Thạch Long càng nói càng hưng phấn, Hạ Bác, nếu không ngươi dùng ngươi cái kia năng lượng chuyển hóa máy nhấc cổ, chúng ta đưa cái này buồn bán làm. Ta nghĩ qua, chứ không cần xoay sở quá tốt, chúng ta xoay sở cái kém chút xíu. Sau đó một chút xíu tăng thêm tính năng số liệu, một đời một đời mà ra. Cái chủ ý này thế nào? Nhìn bên người này to con mặt giàu hoặc giáng dấp, Hạ Bác nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, người này cao lớn thu kịch anh chàng lỗ mãng dáng dấp, lại còn có gian thương thiên phú. Không đợi Hạ bác trả lời, nghèo rừng, tiểu đao đám người liền đều náo loạn lên. "Đúng đúng, chúng ta còn phân người, còn số lượng hạn chế. Cùng chúng ta quan hệ tốt, chúng ta chỉ bán thấp một chút. Quan hệ trên lệnh, ta liền không bán hoặc là mở giá cao. Mẹ nó, bọn hắn ở trên núi thua nhiều, bản thân liền được ngoan ngoãn tìm đến chúng ta. Một đám người mồm năm miệng mười, khoái hoạt vô cùng. Tựa hồ đi bây giờ không phải ban đêm Nam Sơn uốn lượn sơn đạo, mà là vàng lóng lánh phát tài đường. Tiểu mã đều đã ước mơ mà kêu ta có tiền ăn láo thao trai rọ. Hạ bác cười hì hì ngên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Yên Chi, vừa vặn Yên Chi cũng chính lặng lẽ xoay đầu lại nhìn hắn. Tuy rằng cách mu giáp, nhưng hai người tầm nhìn vừa đụng, Tiên Chi còn là rất nhanh mà quay đầu ra đi. Theo bản năng vừa chuyển chân ga, tăng tốc tốc độ. Trong chớp mắt, đoàn xe cũng đã tới Nam Sơn chân núi một cái cửa ngã ba. Bên phải là đi thông Nam Sơn một địa phương khác đường, mà bên trái lại là xuất sơn đường. Chỉ cần qua một rừng cây nhỏ, mặc nữa qua một cái nông trường, là có thể tiến vào trên dưới mấy chục tầng, giống như tầng tầng lớp lớp mạng nhận thông thường bao quanh thành phố cao tốc phi hành đường cái. Mà mọi người ở đây cười cười nói nói lục tục thông qua lộ khẩu lúc đồng nhiên một trận gần như điên cuồng mô tô tiếng gầm gừ từ bên phải trên sơn đạo chuyển đến mọi người còn không có phản ứng kịp mấy chục chiếc tận lực đóng xe đèn mô tô tay đã cầm trong tay côn bảng cùng khảm đao giống như cuồng phong vậy một đầu đụng vào long hổ phong trì tán loạn mà lâu dài đoạn xe trong đó Và anh mấy cái xúc không kịp để phòng long hổ phong trì thành viên bị đụng người ngã ngửa đổ ngay sau đó chính là côn bảng huy vũ cùng khảm đao chặt tiến cơ thể người thanh âm là vậy ra máu tươi là thê lương kêu thảm thiết long phong trì đoàn xe trong khoảnh khắc rơi vào trong hỗn loạn trước sau cắt thành hai đoạn Tứ Hải tung hành, thấy rõ kẻ tập kích lúc, Thạch Long đám người con mắt đều đỏ. Tiên Tri đột nhiên ra tốc, mô tô giống như cởi cương ngựa hoang vậy liền xông ra ngoài, mặt bên ngăn bí mật tự động mở ra, lấy ra một cây trường đao. Mà một giây kế tiếp, này lửa đỏ thân ảnh liền từ một cái vừa mới đụng ngã lăn tiểu phong kẻ tập kích bên người sẽ qua, nương theo tiếng tiêu thảm thiết bay lên trời, là một chùm máu tươi cùng một con bị chém đứt cánh tay. Giết. Cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thanh âm, lộ ra vô tận phẫn nộ, sáng như tuyết ánh đao ở trong đám người răng khắp nơi. Hồng Quang nơi đi qua kẻ tập kích tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thạch Long, Mèo rừng, Tiểu Đao cùng Hạ Bắc cũng cấp tốc đầu nhập phản kích chung. Hạ Bắc không có đao côn, vũ khí của hắn là hắn mô tô cùng nắm tay. Vô anh. Hạ Bắc hạng nặng mô tô hung mãnh mà đánh vào một cái kẻ tập kích trên thân xe, trực tiếp đem đối phương bên trái cẳng chân kể cả mô tô mặt bên đụng phải vỡ nát. Ngay cả người mang xe quay cuồng đến bên đường. Ngay sau đó hắn không lương thân, né tránh một người tập kích đồng thời, đứng dậy trở tay một quyền vung ra ở người này trên mặt. Phí một tiếng, này kẻ tập kích tựa như ra thang đạn pháo vậy trực tiếp bay ra ngoài, vẻ mặt là máu. Hoàn toàn thay đổi, nhưng một màn này không có bao nhiêu người thấy, cũng không có thay đổi ít nhiều cục diện. Nói cho cùng chỉ là vội vàng phản kích, Long Hổ Phong trí ngay cả đầu trận tuyến cũng còn không trấn an, không riêng loạn thành một đống, hơn nữa đối phương còn có nhiều hơn, kẻ tập kích nối liền không dứt mà chạy ảo chiến đoàn, mà đang ở trong hỗn loạn. Đúng nhiên, Hạ Bắc không biết vì cái gì xuất hiện một loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Quay đầu nhìn lại, mấy chiếc mô tô ở một cái khổng lồ bóng đen dưới sự xuất lĩnh, từ phía sau lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh tới, trong khoảnh khắc cũng đã tới trước mặt mình. Hạ bác cẩn thận. Thạch long thanh Âm vang lên. Phen, cao tốc chạy như bay mô tô đột nhiên mất khống chế, Hạ Bác cảm giác mình cả người bay, cái lỗ thay bị một tiếng như sấm ầm vang chấn đắc có chút mất thông. nào cũng biến thành hơi chậm một chút đột. Trong tầm mắt cũng chỉ là xoay tròn cây tối cùng bầu trời, chỉ là giao thoa lắc lư xe đèn. thế giới dường như vào giờ khắc này biến thành mà nhỏ. Đông. Hạ Bác nặng nề mà ngã trên mặt đất, thuận theo quán tính quay cùng vài vòng, sau đó đánh vào ven đường một thân cây trên. Hắn không cảm giác được đau đớn, nhưng đầu góc của hắn có chút không phản ứng kịp. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì thanh âm? Súng. Đúng, là tiếng súng. Ai nổ súng, đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đang làm gì? Kẻ tập kích chạy. Hạ Bác lấy tay chống đỡ mà, đứng lên, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt lắc lư thân ảnh. Mười mấy tên kẻ tập kích ở tiếng súng qua đi, lưu lại một mảnh hỗn độn, nhanh chóng hướng dưới chân núi lui lại. Một ít Long Hổ Phong trì thành viên vẫn còn truy kích, một ít người lung tung mà nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một ít người co do thân thể, rên gì một ít người cả người là máu, lung lay lắc lư đứng. Vậy là ai? Thạch Long? Hắn làm sao? Hạ bác nhìn cách đó không xa Thạch Long. Cái này vừa mới còn vỗ bả vai của mình, hăng hái đầu chọc đại hán, lúc này đang nằm ở cách đó không xa, vẫn không nhúc đích. Hắn trợn tròn mắt, nhìn bầu trời, trên ngực là một cái bắt mắt lô lớn. Nghiêm trùng mà gai mắt máu tươi chính tốc độ cao từ dưới người của hắn khuyết tán ra. Ca, ca. Tiên tri phát điên vậy mà nhào lên. Thế lương khóc tiếng kêu ở núi rừng bầu trời quen quẩn. Ca. Chương 375. Chương 375, vận động tinh tế bưu báo tòa nhà, một mảnh bận rộn mà không khí vui mừng cảnh tượng đường dây nóng tiếng điện thoại liên tục không ngừng, quang não màn hình biến ảo lóe ra, có người ở đi ra trên một đường chạy chậm, có người vùi đầu viết cảo, ngành chủ quản ở trong phòng làm việc gas xích phạm sai lầm thuộc hạ, quay đầu liền được một cú điện thoại gọi đi cao tầng lãnh đạo văn phòng, bị chửi cái máu cho sối đầu, tất cả thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường không có gì bất đồng, bất quá không cùng một dạng là bầu không khí, chỉ cần vừa có cơ hội, mọi người liền nhiệt liệt mà nghị luận vài câu, thỉnh thoảng có nhân viên đang làm việc thất cửa sổ sát đất bên mắc, hô bằng hoán hưu mà hướng dưới lầu xem. Liên vương mới bị chửi trôi qua vậy nành chủ quản cùng hắn cái kia thuộc hạ cũng đều khói hoạt mà tiến lên xem náo nhiệt. Dưới lầu đoàn người lúc nha lúc lúc, đem tinh tế biêu báo đại môn vây quanh cái chật như nem tối. Nơi đó các lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp người có tới từ các truyền thông lớn phóng viên, còn có tới từ chiến hiệp quan viên. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Nam Thiên môn màn ảnh. Mọi người nghe nói Thiên Hành cục phát triển bên kia cũng là tương tự trận thế. Những người này chia binh hai đường, đều nỗ lực đạt được trực tiếp tin tức. Không nói truyền thông trường thương đoàn tháo, chỉ riêng chiến hiệp người liền đã tới vài chuyến. Có thể đến hiện tại. Bọn hắn còn ở bên dưới đứng đâu? Từng cái một hỗn hển giáng dấp. Mọi người nhóm nhìn chính là bọn họ. Trước chiến hiệp những người này cũng đều là cao cao tại thượng, ngạ mạn mà ngang ngược. Bọn hắn mượn cớ biêu báo phóng viên đánh người, đem biêu báo xếp vào sổ đen, không cho biêu báo phóng viên tiến tin tức của bọn họ bồi họ báo trưởng, không tiếp thụ phỏng vấn, không cấp phát phát sóng trực tiếp tiếp sóng tư chất. Một bộ muốn đem tinh tế biêu báo bức tử tư thế. Có thể chẳng ai nghĩ tới, phong thủy thay phiên chuyển. Bọn hắn ở thiên hành cục phát triển bên kia lấy không được thông tin, liền chạy tới biêu báo tới đụng vật khí bị bưu báo không khách khí chút nào đuổi ra ngoài rồi liền tư đụng vận khí biến thành người già bị đụng dù sao dưới lầu truyền thông nhiều đám người này liền ở màn ảnh trước la hét gì đó bưu báo cùng thiên hành cục phát triển có cấu kết cầm quốc gia công máy tư truyền cho bị âm thầm giao dịch hạ lệnh bưu báo lập tức giao ra nam thiên môn màn ảnh văn kiện bằng không nghiêm trị không tha làm quan làm nốc đi bọn hắn ở mặt trời bên dưới đứng vài giờ đồng hồ nhìn một chút mọi người tiến tiến xuất xuất ai để ý qua bọn hắn đừng nói bưu báo cao tầng cùng nhân viên liền lầu dưới bảo an cũng là một bộ chế rêu giá dấp chỉ cần đám người này tới gần bậc cửa, các nhân viên an ninh liền ngang ngược hùng hổ mà đẩy ra phía ngoài. Lùi ra phía sau chút, lùi ra phía sau chút, chớ cản đường. Bất quá, Bưu báo tuy rằng đem những người này đều ngăn cản ở bên ngoài, nhưng cũng không phải không thả người tiến đến. Tương phản, ngày hôm nay tòa nhà trong người đặc biệt nhiều. Ngày xưa cùng Bưu báo có quan hệ không có quan hệ hộ khách, toàn bộ đều tới. Hiện tại, quảng cáo bộ bên kia đã là đầy áp cả người. Có đi đi dạo một vòng đồng sự trở về, lẹ lưỡi nói đám người kia đã đi rồi, nhét chung một chỗ không ngừng vây tay kéo giá. Tựa hồ sợ biêu bưu báo lần này mua sắm nam thiên môn ống kính thành phẩm cũng chưa về, kiếm không được đồng tiền lớn. Đương nhiên, trên chút cầm y quảng cáo bộ nhìn một chút là tốt rồi, cũng liền kiếm một cái vui. Mọi người hiện tại quan tâm nhất là lầu 17 tiết mục bộ. Lần này, tập đoàn đài truyền hình tiết mục cùng báo chí tin nóng, ghi chép vụn vặt chuyên mục cùng nhau tuyên bố, mỗi một cái ngành đều điều đi tinh nhuệ nhất lực lượng tổ chức thành hạng mục tổ. Nói chung là muốn tiền cho tiền, yếu nhân cho người ta. Lao chủ tịch Phùng Tùng Phổ tự mình toát chấn muốn ở ngắn ngủi không đến 60 cái giờ đồng hồ trong đêm tiết mục làm được mà nay chậm, chính là phát thời gian. Tuy rằng cùng tồn tại một cái nhà tòa nhà, đều là tập đoàn thành viên, nhưng không có ai biết lầu 17 tiết mục làm được thế nào. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi. Thành, lầu 17 ghi hình trong đại sảnh, theo tổng đạo diễn Trần Cần một tiếng tuyên cáo, đã làm liên tục vài chục giờ đồng hồ các nhân viên làm việc tất cả đều ngồi phịch ở trên ghế. Bất quá, tuy rằng mệt mỏi đã rời tới cực điểm, nhưng tâm tình của mọi người cũng không so với phân chấn. Chỉ có bọn hắn mới biết được, bản thân nhìn thấy gì, cũng chỉ có bọn hắn mới hiểu được. Cái tiết mục này đối với cơ hồ bị chiến hiệp bước đến góc tường tình tế bưu báo tới nói ý vị như thế nào? Người chủ trì Lưu Lộ đứng dậy, cùng khách quý Tiết thân sư, Chu Mãnh cùng thư Linh nắm tay. Thư Linh là thiên hành cục phát triển khoa tình báo khoa viên. Chu Mãnh là bây giờ siêu cấp thi đấu vòng tròn chức nghiệp cỡ cực lớn, cũng là một kỳ trước nam thiên môn màn ảnh vai chính. Mà Tiết thân sư lại là trước siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ huấn luyện viên chính, bây giờ ở đại học làm nghiên cứu, thường thường bị mời đi làm thiên hành tranh tài giải thích cùng khách quý, lấy ánh mắt lợi hại, lời bình cay độc có tiếng. Vốn có Tiết thân sư đoạn thời gian trước được mời làm Thiên Nam Tinh Đại học thi đấu liên trường học lợi bình khách quý, thi đấu kết thúc rồi, liền ở lại nơi đó nghỉ phép. Là lão chủ tịch Phùng Tùng Phổ bằng vào giao tình một cú điện thoại đem hắn gọi tới nơi này. Cảm tạ qua mấy vị thêm đá, mời nhân viên công tác mang Tiết thân sư cùng chú mạnh đi sau khi nghỉ ngơi, Lưu Lộ bước nhanh đi tới Trần Cẩn sau lưng, một bên nhìn hiệu quả, một bên khẩn trương mà hỏi, "Cẩn tỷ, ngươi nói tỷ lệ xem trong buổi họp ít nhiều?" "Tỷ lệ xem?" Trần Cẩn quay đầu lại liếc nàng một cái, khóe miệng nhếch lên một vẻ cười, "Ai quan tâm cái kia." Thiên hành cục phát triển bầu không khí đồng dạng vui vẻ. Các nhân viên đều đã biết, lần này cục phát triển lượng cái bom nguyên tử, mắt thấy sẽ phải kích nổ. Từ hôm qua đến hiện tại, cục phát triển náo nhiệt vô cùng. Mọi người nghe nói, chiến hiệp chủ tịch khang thể khí thế hung hăng xông vào cục trưởng văn phòng. chất vấn cục trưởng tin tức này vì cái gì không thông báo trước cho chiến hiệp. vì cái gì cái khác truyền thông thì không thể tuyển chọn, muốn chọn tinh tế bưu báo. tuyên bố nếu không cái răn do, hắn nhất định sẽ lên án cục trưởng dùng quyền để mưu lợi riêng. kết quả cục trưởng để ý chưa từng để ý đến hắn, ôm cánh tay nhìn hắn nhượng đường này sau đó xua tay gọi người đem hắn đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài a, đương đương chiến hiệp chủ tịch lại bị đuổi ra ngoài a, đương thời mọi người nhìn khang tề cùng thủ hạ của hắn hồn hển bị vài tên bảo an hộ tống ra cửa ráng dấp, quả thực so với tháng 6 ngày ăn kem ly còn thoải mái, mà càng làm cho mọi người thoải mái là có người nói tổng thống đã gọi điện thoại qua đây, trung tướng quân cũng gọi điện thoại tới, đồng thời còn có hơn 10 vị nghị viên, mấy vị chính các quan lớn đều hào hào cùng cục trưởng liên hệ, nay ý vị như thế nào, ý vị này ở kế tiếp thiên hành cải cách giữa cục phát triển rốt cuộc không còn là bị người khinh thị lạnh nhạt môn, không còn là một cái có cũng được không có cũng được nhỏ con cờ. cục phát triển rốt cuộc có tư cách lên bàn đánh bài. chiến hiệp càng sức sống, tiết mục công khai thông tin càng nổ tung, cục phát triển phân lượng lại càng nặng. nói không chừng, đợi được tiết mục phát hình, liền sáu đại gia tộc cũng ngồi không yên. đến lúc đó, nếu là cục trưởng nguyện ý chiến đội bọn hắn một bên nói, chỉ cần để một cái yêu cầu, bọn hắn là có thể buộc khang tề đem đã nói lại nuốt vào. mà hết thể này, đối với cục phát triển những này khổ ha ha các nhân viên tới nói ý vị như thế nào? chỉ phải suy nghĩ một chút mọi người liền tâm như gái mèo thông thường, tương lai không nói cùng chiến hiệp đám kia tôn tử một dạng, bị câu lạc bộ chuyên nghiệp khi tổ tông một dạng cung, muốn quyền có quyền muốn tiền có tiền, chí ít tiền lương có thể nhiều hơn chút tiền thưởng có thể nhiều một khoản, trong nhà lao bà hài tử có thể mấy ngày nữa rộng rãi cuộc sống đi. Chu chết gõ cửa vào cục trưởng văn phòng, Lương An Minh đứng dậy khiến cho hắn ở trên ghế salon ngồi, hỏi, chỉ Tiểu Sơn đến Thiên Nam Tinh rồi sao? Chu chết nói, đã tới, cùng đối phương hẹn xong thời gian gặp mặt, chính là tối hôm nay, Thiên Nam Tinh Vinh Quang Đường phân bộ muốn tập thể xem tiết mục. Vậy Phong Thần vào Thiên Hành rồi sao?" Lương An Minh hỏi. Chu chết Lắc đầu nói, "Ta khiến cho tiểu Tạ nhìn chằm chằm đâu, còn không có. Bất quá hắn không tiến Thánh Điện cũng liền thôi, nếu như tiến Thánh Điện, chúng ta nhất định là ở trước tiên biết." Ân, Lương An Minh gật đầu nói, chành khẩn một chút, khiến cho Chỉ Tiểu Sơn cùng cái kia La Vivi nói, mau chóng cùng Phong Thần liên hệ. "Ta dự tính coi như La Vivi liên lạc không được, Phong Thần khi nhìn đến tiết mục rồi cũng sẽ chủ động tìm nàng." "Đúng rồi, La Vivi cầm được ổn đi." Chu chết Ứng vui nói, "Cầm được ổn. Hồ Dư là người của chúng ta." một mực rất chiếu cố nàng, quan hệ không tệ. vậy là tốt rồi. lương an minh đứng dậy qua lại đảo đảo, suy tư một chút, mở miệng nói: ta đã sớm đem tin tức nói cho tổng thống cùng quân đội, yêu cầu là đem vinh quang đường cầm về. mặt khác muốn đơn độc thêm vào thiên hành cục phát triển dự toán cùng tài nguyên, bọn hắn đã đáp ứng. làm quyết định. chu chết một chút cũng không kỳ quái, cười nói. lương an minh có chút cảm khái, gật đầu nói: sáu đại gia tộc có chiến hiệp, một khi nắm giữ phong thần, chỉ sợ cũng không chúng ta chuyện gì. nhiều năm như vậy ta chẳng lẽ còn không có nhìn đấu? về công về tư ta đương nhiên là chọn tổng thống bên này, chỉ cần có phong thần lấy thêm quay về vinh quang đường, tổng thống liền có lý do giúp chúng ta tranh. đến lúc đó, bất kể là từ chức nghiệp thi đấu vòng tròn tiền lợi trên phân lưu, còn là mặt khác trích cấp cũng không hỏi đề. nói xong, hắn sông chu chết chớp mắt vài cái, thấp giọng nói, còn có tổng thống muốn hạ thủ. thời gian vô thanh vô tức trôi qua, một ngày này nước cộng hòa ngân hà có chút sao động, càng là tới gần tiết mục bắt đầu, mọi người thì càng cấp thiết, không nói khoa trương chút nào, từ tinh tế biêu báo tuyên bố báo trước rồi toàn bộ nước cộng hòa ngân hà đều bị vậy đến tâm hoảng ý loạn, các lớn tinh cầu vô luận lúc nào khu, mọi người toàn bộ đem đối ứng thời gian trống không, đi làm hoặc là xin nghỉ, hoặc là thẳng thắn là công ty tổ chức cùng nhau xem, ngủ định tốt não, hoặc là thẳng thắn hệ nước bằng hưu tìm địa phương vui chơi giải trí chịu đựng chờ. Có vài trận cỡ lớn diễn xuất cùng thi đấu, bởi vì đánh lên thời gian này trực tiếp thủ tiêu. Có vài chiếc phi thuyền vũ trụ, bởi vì tuyến đường bay xa xôi, không thu được tinh tế bưu báo kênh, thẳng thắn tìm gần đây chạm không gian hoặc di dân tinh cầu đấu lại, làm mọi người có thể xem đến tiết mục các thành phố lớn công cộng bộ môn tuyên truyền, cũng đem nhà ga, hàng đứng lâu, bệnh viện, trường học, quảng trường, đại lâu màn hình đều điều tới tinh tế bưu báo đài truyền hình. Thậm chí liền rất nhiều thành thị thành dưới đất cũng giống như vậy. Theo tiết mục thời gian tới gần, mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng, giống như ăn Tết thông thường, chờ đợi đại hí khai mạc. Thiên Nam Tinh, Thiên An Thị, 9 giờ tối. Tiết huynh không yên lòng ngồi ở trong một quán rượu nhỏ, cầm trong tay một chi bia, không được hết nhìn đồng tới nhìn tây. Bên cạnh là mạnh bàn đám bảy tám gã câu lạc bộ đồ hữu. Ngày hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc, mọi người liền hẹn nhau tới nơi này xem tiết mục, mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là Hạ bác ngày hôm nay chưa có tới đi làm, nghe nói là xin nghỉ, mà gọi điện thoại tới lại tìm không được người, chỉ có ngữ âm hộp thư. người này chạy tới chỗ nào? Thiết huynh có chút thất thần nhìn cửa quán rượu, mà đúng lúc này vang lên bên thai mạnh bàn cùng mã duệ thanh âm bắt đầu bắt đầu. quay đầu nhìn lại quán bar trên TV tinh tế bưu báo người chủ trì Lưu lộ xuất hiện ở trên màn ảnh. ở lời dạo đầu rồi nàng lần lượt giới thiệu lần này tiết mục khách quý Tiết thân sư chú Mạnh cùng Thư Linh. gì? lại là Chu Mạnh, nói như vậy, thực sự là hắn phủ nhận như vậy, cùng hắn không quan hệ à? Mạnh Ban nói, vì cái gì hắn tới tham gia tiết mục liền không quan hệ? Mã Duệ nói, nói không chừng hắn cố ý gạt người, nói vậy kỳ thực chính là hắn. Lan, Mạnh Ban nói, bên kia náo nhiệt, Tiết huynh lại thấy Tiết Thân sư sửng sốt, nàng không nghĩ tới nhà mình đại bá cũng là khách quý một trong. Được rồi, ta tin tưởng mọi người đã khẩn cấp muốn biết phát sinh ở Đại Lục Thiên Đạo sự kiện nội dung, ta hiện tại giới thiệu một chút, bởi vì thời gian chiều ngang khá lâu, bởi vậy, ở các nôi biên tập rồi. Lần này Nam Thiên Môn màn ảnh tiết mục tổng cộng có 3 kỳ. Hôm nay là đệ nhất kỳ. Tới trước xem một đoạn giới thiệu cùng phỏng vấn. Tên của ta gọi Thư Linh, là Thiên Hành cục phát triển khoa tình báo nhân viên, phụ trách phòng quan sát quan sát công tác. Màn ảnh trên xuất hiện khách quý Thư Linh đơn độc phỏng vấn. Chuyện nguyên nhân gây ra là mấy tháng trước, chúng ta bỗng nhiên giám sát đến Ngân Hà Thiên Hành Phạm giới một lần khai phá độ đề thăng, số liệu là 0. 003. Mọi người nên biết, chúng ta Ngân Hà Thiên Hành phạm giới khai phá độ hiện tại chỉ có 39% không đến 40%, mà mỗi một năm khai phá độ tốc độ tăng lên bình quân xuống tới ước chừng là 0.13%, cho nên trong hình thư linh cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng đoán. nàng hướng về phía màn ảnh sau phóng viên nói: "Các người nên biết, đồng nhiên xuất hiện không. 0.03 để thăng ý vị như thế nào? Này là cả năm tổng đề thăng lượng hai, 3%, cho nên chúng ta lập tức coi trọng." Sau đó, chúng ta liền kinh ngạc phát hiện một cái lính mới người chơi. Khi trên màn ảnh tư linh nói đến đây lúc, mọi người khán giả đều sững sốt. Lính mới người chơi? Dấu ở màn ảnh sau phóng viên, dùng đồng dạng khiếp sợ ngữ khí Hỏi ra cùng thư linh vấn đề giống như vậy. Đúng vậy. Chúng ta phát hiện hắn lúc hắn mới vừa tiến vào thế giới thiên hành mới bất quá 1 hai tháng thời gian, tuyệt đối là lính mới. Thư linh nói. Khán giả lòng hiếu kỳ đều bị nhét lên tới. Tiêu lính mới người chơi có cái gì đặc biệt đâu? Thiên hành phạm giới khai phá độ để thăng, càng hắn có quan hệ gì đâu? Phóng viên hỏi. Nhưng lần này không phải thư linh trả lời. Hình ảnh bị cắt vào thế giới thiên hành. Đầu tiên xuất hiện ở trên màn ảnh là nguyên ngông vô ngần đại lục thiên đạo. Ống kính góc độ, tựa như từ trên bầu trời xem một cái bị trong suốt cái chụp bao phủ tiểu thế giới, mà lập tức đại lục thiên đạo ở màn ảnh trước phóng đại, khán giả kinh ngạc phát hiện màn ảnh từ mênh mông biển thiên đạo hải ngạn bắt đầu hướng trung tâm kéo dài, tựa như một trận dán đổi núi đại điệu cao tốc phi hành trên cơ thông thường không ngừng đi về phía trước, vậy mà trực tiếp lướt qua đại lục thiên đạo hạ du khu vực, tiến vào trung du khu vực, trung du, khán giả một trận kinh hô, theo ống kính đi về phía trước, rất nhanh, một tòa thành thị xuất hiện ở mọi người trước mắt, nơi này là nam thần quốc trung du châu phủ lạc nguyên châu, tại đây cái châu phủ giữa cũng không có đệ nhất gia tộc. Hắn cách cục là Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc Tranh hùng. Mà chúng ta bây giờ thấy tòa thành thị này, tên là Phan Dương thành, là Lạc Nguyên Châu phương Bắc hảo môn thế gia phong gia lãnh địa. Phong gia gia chủ Phong Thương Tuyết, với 25 năm trước, xuất lĩnh phong gia từ hạ du tiến quân Trung du, cũng trưởng thành lớn mạnh, thống trị nơi này. Thân là thiên cảnh cường giả, Phong Thương Tuyết có hai đứa con trai. Trưởng tử Phong Kinh Hà, là Trung Du tông môn trưởng Hà môn thủ tịch đệ tử, thực lực siêu phàm. Mà con thứ Phong thần, Man ảnh ở mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói, từ Trung Du phàn Dương thành di động tới Hạ Du Hồng Hà Châu trong núi sâu Bách Lâm Thành của Bảo. Một thanh niên, đang luyện công cái cọc đi tới được đoán thể tu luyện, chính là chúng ta vị này người mới người chơi. Quay một chút, toàn bộ nước Cộng hòa Ngân Hà đều bảo. Chung Du con em thế gia, một nhà trong tử quán, một cái xem tiết mục lúc đang uống rượu người trung niên trực tiếp phun tới, mục Trường Cẩu đốc, ngoa táo. Thiếu chút nữa bị hắn phun giữa người hầu rượu, cũng không buồn đi lau lau cái bà, quay đầu ngơ ngác nhìn màn hình tivi, lẩm bẩm, trực tiếp đầu thai đến Chung Du thế gia, còn là gia chủ con cái, vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Thành thị đường phố ven đường cỡ cực lớn công cộng trước màn ảnh đoàn người xôn xao một thanh niên hà to miệng đối với bên cạnh bạn gái nói này đặc biệt đầu thai còn có ném được như thế thần không phải nói không thể đầu thai đến Trung du sao Trung du thế ra còn là cái kia châu một trong tứ đại gia tộc nào đó siêu cấp thi đấu vòng tròn trong câu lạc bộ mấy vị nguyên bản tản mạn nhàn nhã siêu sao đều kìm lòng không được ngồi ngay ngắn mà câu lạc bộ quản lý càng là trực tiếp xông ra cửa gọi điện thoại đi trong lúc nhất thời toàn bộ nước Cộng hòa ngân Hà Loạn sĩ bát áo chương 376 376 hồ dư mỉm cười thiên nam tinh thiên an thị vinh quang đường phân bộ to lớn hình chứng hội nghị trong đại sảnh ngay từ lúc tiết mục bắt đầu hơn một giờ trước cũng đã đầy ấp người với tư cách ngân hà thiên hành phạm giới trong trọng yếu nhất phía chính phủ cơ cấu một trong theo lý mà nói vô luận là chức nghiệp thi đấu vòng tròn còn là thiên hành phạm giới trong phạm là có chuyện gì phát sinh vinh quang đường ít nhiều đều có thể trước đó nắm giữ một chút thông tin nhưng mà lần này cục phát triển đống nhiên phóng xuất nam thiên môn màn ảnh trước cư nhiên ai cũng chưa nghe nói qua chuyện này điều này làm cho tất cả mọi người tràn ngập tò mò mà bởi vì công tác nguyên nhân, bởi vậy các lớn vinh quang đường phân bộ đều tổ chức thống nhất xem. bất kể là cái nào muối giờ, cũng bất kể là giờ làm việc còn là lúc tan việc, nếu có dính đến vinh quang đường công tác, vậy tất nhiên là muốn lập tức tổ chức hội nghị, nghiên cứu theo vào. thiên nam tinh vinh quang đường tự nhiên cũng không ngoại lệ. tiếp qua khoảng chừng không đến nửa tháng, phân bộ thủ lĩnh giản bộ trưởng sẽ phải rời trước. mà lần này tổ chức nhân viên tập thể xem tiết mục, chính là bây giờ nhậm chức tiếng hô cao nhất lang thiên phong. trên thực tế không riêng gì ngày hôm nay, cũng không chỉ có là tổ chức xem tiết mục chuyện này, có thể nói đoạn thời gian này tới nay. Bộ trong to to nhỏ nhỏ nguyên bản cùng Lăng Thiên Phong không quan hệ sự vụ, ngành đầu lĩnh nào nào nhóm, ít nhiều đều muốn trưng cầu một chút ý kiến. Tuy rằng cuối cùng phách bạn còn là giản bộ trưởng, nhưng này là tư thái vấn đề. Mắt thấy Lăng Thiên Phong sẽ phải thừa bị, lúc này nếu như còn cùng bình thường một dạng giải quyết việc chung, cho là hắn không phải là mình trực tiếp thủ trưởng, công tác cùng hắn không liên quan gì, không cần xin chỉ thị, vậy không khỏi liền quá không tứ thời. Mặc kệ có liên quan hay không, cũng không cần một bộ xin chỉ thị hồi báo sắc mặt, cũng chỉ là chuyện phiếm vậy mà nói hai câu, thỉnh giáo một chút, mọi người tự nhiên mẩm hiểu. Mà lần này tổ chức quan khán tiệc mục cũng giống như vậy, tương quan phụ trách ngành hỏi một câu, "Lăng Tiên phong ý kiến, là nếu là tan tầm sau thời gian, không bằng mượn cơ hội, xoay sở cái tiệc đứng tình thế, mọi người một bên vui chơi giải trí, buông lỏng một chút, một bên xem tiệc mục. Ý kiến này lập tức đạt được chấp hành, cũng nhận được phân bổ các nhân viên hoan nên. Dù cho tất cả mọi người biết, vị này chính là ở thu mua nhân tâm, nhưng nói cho cùng sành ăn chính là mình, ai muốn ý để ý kiến phản đối? To lớn màn hình ảo, liền an bài ở trong đại sảnh lương. Hình tròn 360 độ toàn bộ tin tức hình ảnh, chừng 3 người cao. Mọi người vây quanh ở bốn phía, vừa ăn đồ đặc một bên nói chuyện phiếm xem tiết mục, bầu không khí sung sướng mà nhiệt liệt. Bất quá, ở tiết mục bắt đầu lúc, ngược lại xuất hiện một đoạn nhỏ nhặt đệm. Mọi người phát hiện, Hồ Dư vậy mà mang theo La Vivi tới. Rất nhiều quen thuộc Hồ Dư người đều biết, nàng và La Vivi quan hệ tốt. Đưa cái này mới tới không lâu sau nhỏ nhân viên, làm muội muội của mình xem. Có thể La Vivi nếu là ở phân bộ đi làm cũng liền thôi, nhưng nàng rõ ràng là phía dưới thứ bảy phân bộ công nhân á trong ngày thường, nếu không có quan trên triệu kiến, một năm cũng tới không được phân bộ một lần căn bản cũng không có tham gia cái này xem ảnh biết tư cách. Hồ Dư đem nàng mang tới làm chi? Chúng hồ mọi người thế nhưng nghe nói, liền ở ngày hôm trước, La Vivi chạy đến Vân Bộ tới, cùng Lăng Thiên Phong đánh lên, tại chỗ xả một trận. Quả nhiên, Nguyên Bản còn chuyện trò vui vẻ Lăng Thiên Phong, vừa nhìn thấy Hồ Dư cùng La Vivi tiến đến, sắc mặt liền thay đổi. Hồ Dư người nữ nhân này, là cảm thấy phải điều đi, bản thân cầm nàng không có biện pháp, cố ý vào lúc này tới cho mình một nạt sao? Lăng Thiên Phong đương thời liền để ly rượu trong tay xuống đi tới. La Vy Vy, chúng ta đang họp, mời đi ra ngoài. Lăng Thiên Phong xem cũng không có nhìn Hồ Dư, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay La Vi Vi, lớn tiếng quát lớn. Thu mua nhân tâm hắn đã làm, vậy bây giờ nên lập uy liền được lập uy. Đương thời, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra hương phấn mà bắt quái chi hỏa. Tấm tắc lại đánh nhau. Hồ Dư này là cố ý đi, trước khi đi chọc gây sự, cùng đổ thêm dầu vào lửa, cho Lăng Thiên Phong tới chút khó chịu. Hắc, may mà ngày hôm nay giản bộ trưởng còn chưa tới. Các ngươi nói, giản bộ trưởng có phải hay không là ngờ tới gì đó, cố ý không đến? có trò hay nhìn. Ta nói, này La Vi Vi cũng là đồ sát, xem tư thế, tiểu cô nương này là bất cứ giá nào, chuẩn bị đem tương lai bộ trưởng vào chỗ chết đắc tội. Ta dự tính, nhất định là Hồ Dư đã an bài xong nàng đường. Mọi người trâu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Đối mặt Lăng Thiên Phong chất vấn, Hồ Dư sắc mặt lạnh lẽo, trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái nói, Lăng Thiên Phong, ngươi lúc nói chuyện, tốt nhất còn là động động não. Chính ngươi quản kia một sạp, trong lòng mình không rõ ràng. La Vi Vi bởi vì công tác bị ta gọi tới, nàng mặc dù đang phía dưới phân đường nhưng là là chúng ta phân bộ công nhân, ta mang nàng tới là thiên kinh địa nghĩa, e ngại ngươi chuyện gì? làm sao? cầm bản thân làm bộ trưởng? tuy rằng đã đối với bộ trưởng vị trí nắm chắc, nhưng nói cho cùng khoảng cách giản bộ trưởng rời chức còn có nửa tháng, Hú hồ, hồ, coi như không để ý giản bộ trưởng mặt mũi, Lăng thiên phong cũng muốn kiêng rẻ bản thân phong bình. bởi vậy, loại lời này là tuyệt đối không thể nhận. Lăng thiên phong xanh mặt nói, này là phân bộ công nhân hội nghị, không phải ăn cơm uống trà địa phương, ngươi mang một cái phân đường nhân viên vào để làm gì? hội nghị cùng nàng có quan hệ gì? muốn ăn công nhân nữa? phía dưới có tin. Ai nói không quan hệ? Hồ Dư cười híp mắt nhìn La Vi Vi một cái. La Vi Vi cũng cười híp mắt nhìn Lăng Thiên Phong. Nhỏ cầm còn hơi dương lên. Quan hệ? Lăng Thiên Phong sửng sốt, quan hệ thế nào? Ta không cần phải báo cho ngươi." Hồ Dư lạnh lùng tốt, "Lăng qua trưởng, ngươi tay không khỏi dối được quá dài. Làm sao? Thật cầm nơi này khi địa bản của ngươi. Ngươi?" Lăng Thiên Phong tức giận đến độ qua trưởng, đang muốn mở miệng, lại bị người bên cạnh kéo một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dạn bộ trưởng cùng một cái trước đây chưa thấy qua người thanh niên sóng vai đi đến mà giản bộ trưởng sau khi vào cửa thậm chí còn làm cái mời động tác người kia là ai mọi người nghị luận ầm ĩ dưới loại tình huống này lăng thiên phong tự nhiên không tốt lại cùng hồ dư ầm ĩ đi xuống hơn nữa vừa vặn tiết mục đã bắt đầu hắn chỉ có thể nhịn lửa giận hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi hồ dư cũng mặc kệ lăng thiên phong trực tiếp lôi kéo la Vy Vy đi vào từ nay về sau đoạn thời gian này bầu không khí liền có vẻ có chút cổ quái bởi vì tiết mục đã bắt đầu bởi vậy nguyên bản vào cửa là còn nhìn chung quanh một cái giản bộ trưởng cùng cái kia xa lạ thanh niên đều nghỉ chân quan khán mọi người một hồi lặng lẽ thanh niên kia suy đoán thân phận của hắn một hồi lại nhìn một chút hồ dư cùng la vivi nghĩ thẩm tiết mục này đến tột cùng cùng la vivi có quan hệ gì thằng đến tiết mục bắt đầu màn ảnh từ hạ du trực tiếp đẩy tới nam thần quốc trung du lạc nguyên châu phản dương thành lúc số ít nghe nói qua nội tình người đã trải qua hiểu được mà khi cái kia tên là phong thần thanh niên xuất hiện lúc sự thực đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ khi toàn bộ đại sảnh đều một trận kinh hô ồ lên lúc mọi người thấy dàn bộ trưởng cùng thanh niên kia tựa hồ đã tìm được người rồi bước đi hướng về phía hồ dư cùng la vivi Giàn bộ trưởng, đây là La Vivi. Hồ Dư cười nói. À, Giản bộ trưởng rõ ràng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy La Vivi, lập tức gật đầu, giới thiệu nói, La Vivi, vị này chính là tổng bộ khoa tình báo chuyên chạy tới chỉ Tiểu Sơn, hắn tìm ngươi có cực trọng yếu công tác, ngươi tốt tốt phối hợp. Vâng, bộ trưởng. La Vivi rất khéo léo gật đầu đáp ứng, đưa tay cùng Chỉ Tiểu Sơn nắm chặt, ngươi tốt, ngươi tốt. Chỉ Tiểu Sơn cười nói, La Vivi, lần này liền toàn dựa vào ngươi. Tổng bộ chuyên phái ta chạy tới, từ trên xuống dưới, vô số người đều nhìn chăm chăm đâu. Bên này nói chuyện, khiến cho bốn phía sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường đặc sắc. Mọi người nhìn lén hướng Lăng Thiên Phong nhìn lại, chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, thần tình khiếp sợ mà khó chịu, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Ngay vào lúc này, Lăng Thiên Phong điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy điện báo tên, Lăng Thiên Phong nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, "Uy, trương trưởng phòng. Ha ha, làm sao có rảnh rỗi cho ta?" Tất cả mọi người biết, vậy trương trưởng phòng chính là lần trước tới Vinh Quang Đường thị sát công việc tinh khu chiến hiệp một vị trưởng phòng, trong khoảng thời gian này Lăng Thiên Phong uy phong như vậy, nhậm chức bộ trưởng tiếng hô cao như vậy có hơn phân nửa nguyên nhân liền ở nơi này nhưng mà lang thiên phong lời còn chưa nói hết đối diện liền trực tiếp đem hắn đánh gãy cái kia phong thần nghe nói là các ngươi phân đường một cái gọi là vi vi nhân viên phụ trách liên hệ đem la vi vi bắt tốt mời nàng phối hợp phong thần nhất định phải nắm giữ ở chúng ta chiến hiệp trong tay hiểu chưa minh lang thiên phong cả người đều bối rối trong tầm mắt hồ dư vừa vặn xoay đầu lại tâm nhìn cùng hắn vừa đụng hồ dư mỉm cười quán rượu nhỏ trong tiết mục vẫn còn tiếp tục ở giới thiệu phong thần rồi người chủ trì lưu lộ cố ý hướng chuông mạnh nhất lên một cái vấn đề Chu tiên sinh, ngài thân là siêu cấp tinh đấu sĩ, hơn nữa cũng là cho tới nay mọi người công nhận thiên hành phàm giới hóa thân đệ nhất nhân, ngài thấy thế nào? Thấy thế nào? Chu Mạnh năm nay hơn 40 tuổi, mặt chữ điền rộng rãi mùi tướng mạo đường đường, thuộc về cái loại này không tính đẹp trai, cũng rất có nam nhân vị người trung niên. Lúc này nghe được Lưu Lộ vấn đề, giữa khoát nói, "Ta nếu như ở Đại Lục Tiên Đạo cùng hắn đặt lên quan hệ, vội vàng quỷ liêm bái. Con nhìn cái gì vậy, ta có tư cách đánh giá người ta sao?" Người chủ trì cùng khách quý nhóm đều nở nụ cười. Khán giả tuy rằng cảm thấy Chu Mạnh người này không khỏi quá vô sỉ một ít. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người ta còn nói được thực sự là chuyện như vậy. Chu Mạnh lăn lộn nhiều năm như vậy, bất quá vừa mới chen người vào Trung Du, làm một cái tiểu bang hội phó bang chủ. Liên cung một cái bản địa châu phủ bài danh thứ 10 gia tộc hợp tác, đều thuộc về dựa vào hình thức. Mà vậy phong gia, nhưng là cái kia châu phủ một trong tứ đại gia tộc gia căn bản không phải Chu Mạnh tầng thứ này có thể so sánh. Thật muốn là ở đại lục thiên đạo, hắn còn trừ quỷ liếm ở ngoài, vẫn còn thực sự không khắt chiêu. Mọi người nhất thời nghị luận không ngớt. Mọi người không nghĩ tới, nhiều năm qua Chu Mạnh đại lục thiên đạo đệ nhất nhân bài danh cứ như vậy bị một cái đầu thai vận khí siêu tốt người mới cho bạo thảo nào thiên hành cục phát triển chuyên môn ra khỏi một kỳ nam thiên môn màn ảnh chỉ bằng vào cái này cũng đã cũng đủ kính bạo nhưng mà điều này hiển nhiên còn chưa phải là toàn bộ đừng nói phía sau còn có hai kỳ tiết mục liền chỉ nói tới này một kỳ cũng vừa mới bắt đầu đâu giờ khắc này mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên tiết mục đang tiếp tục trong màn hình tv phong thần đang huấn luyện mà một bên đứng một cái trung niên hạ tử tiết mục giải thích thừa cơ hội này bắt đầu giới thiệu phong thần mặc dù có thể đầu thai đến một cái trung du thế gia nguyên nhân mọi người đều biết thế giới thiên hành người chơi lựa chọn hóa thân chỉ có thể ở hạ du châu phủ mọi người vừa mới sở dĩ vô cùng khiếp sợ một người trong đó nguyên nhân chính là trực tiếp đầu thai đến trung du thế gia hoàn toàn đánh vỡ thiên hành quy tắc mà theo giải thích mọi người mới hiểu được chuyện tiền căn hậu quả người lai like, cái này phong thần dĩ nhiên là phạm vào một cái sai lầm chí mạng bị phụ thân hắn nửa nghiêm phạt nửa bảo hộ mà xung quân đến hạ du tới mà cái kia người chơi vận khí tốt ở tháp vận mệnh giống như hàng hà sa số thông thường vận mệnh cầu giữa lựa phong thần. bất quá càng nhìn xuống khán giả thì càng khiếp sợ. mới vừa bước ao ghen tị tâm tình cũng chợt bị một loại nói không nên lời là kinh hãi, khẩn trương, tức hận, đồng tình còn là nhìn có chút hả hê tâm tình thay thế. vì làm tốt này kỳ tiết mục tinh tế biêu báo ở thiên hành cục phát triển phối hợp dưới thế nhưng làm đủ bài tập. lúc này bức họa này cuốn sẽ tùy giản giải từng cái hiện ra ở người xem trước mặt. mọi người thế mới biết nguyên lai tiểu tử này không riêng ở trong tộc không bị chào đón, người ghét chó hơn cũng bởi vì nỗ lực phi lễ bắc thần quốc công chúa đối mặt đối phương truy sát thậm chí liên gia tộc cũng bởi vậy được liên lụy. ở Nam Thần Quốc thế tục cách cục giữa thành một con bị chỗ rửa vững chắc vứt bỏ, hơn nữa bị Hoàng Thất săn bắn con ngồi. Đầu thai ném thật tốt, chưa chắc là tốt số. Khán giả thấy trợn mắt liễu lưỡi, chỉ cảm thấy tiểu tử này đơn giản là đang khiêu chiến địa ngục hình thức. Bắc Thần Quốc Hoàng Thất, Nam Thần Quốc Hoàng Thất, nước Cộng Hòa Ngân Hà sáng tạo 300 năm, một đời lại một đời người chơi tại đó cái rộng lớn đại lục che già mang mọc, liền một cái Hoàng Thất nhất bên bờ thành viên đều chưa thấy qua. Có thể tiểu tử này vậy mà kéo ra hai đại Hoàng Thất, hơn nữa còn muốn đối mặt với đối phương giặt tay đả kích. Nay Kỳ tiết mục đi ra lúc, người này đã một lần nữa đầu thai đi. Này là phần lớn người lúc này cùng chung ý tưởng. Nhưng mà, theo tiết mục kế tiếp phát, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Chương 377. Chương 377, một luồng ánh sáng mọi người phát hiện, Phong Thần ở lần đầu tiên tu luyện sinh nguyên đoán thể quyết lúc, liền đạt tới tầng thứ nhất nguyên lực sơ sinh. Mà không mấy ngày nữa, hắn cũng đã đạt tới đoán thể vào ra cảnh giới. Càng quan trọng hơn còn chưa phải là cái này. Quan trọng hơn là, hắn vậy mà sáng tạo một cái đi theo quý đại sư đi thăm dò bí cảnh cơ hội hơn nữa còn bắt được một con ẩn linh, đạt được đại giác quốc sư truyền thừa, hơn nữa vẫn còn đại giác quốc sư cùng đại mộng nguyên xoáy dưới sự liên thủ hoàn thành thất truyền vạn năm linh binh luyện thể. theo linh binh luyện thể hoàn thành, vốn chỉ là đoán thể vào gia hắn, một bước liền bước vào nhân cảnh cảnh giới. thấy nơi này lúc, đừng nói trước máy truyền hình khán giả một mảnh ồ lên xôn xao, liền đương thời làm tiết mục khách quý nhóm rõ ràng đều kinh ngạc đến ngây người. tiết thân sư trực tiếp liền đứng lên, khó có thể tin hỏi khoa tình báo thư linh. đây là thật. thư linh gật đầu nói, đúng vậy. đây cũng là vì cái gì? chúng ta có thể kiểm tra đo lường đến phạm giới khai phá độ để thăng không, không không ba nguyên nhân. Phong thần vị này người chơi, tham dự cái này bí cảnh thăm dò, ở bí cảnh phá giải rồi, tinh thần vì chúng ta thánh điện mở khóa một cái mới cấp E3 phó bản. Giờ khắc này, không biết ít nhiều trước tivi khán giả con mắt đều đỏ. Tại đây cái toàn dân thiên hành thời đại, trừ một ít trẻ con cùng đặc thù nguyên nhân người ở ngoài, mỗi một người bọn hắn đều là đại lục thiên đạo một thành viên. Có thể bọn họ hóa thân là dạng gì? tên cấp cái, cô nhi, tạm dịch, tôi tớ, nô lệ, tiểu phu, sa phu con mẹ nó có thể đầu thai làm một người bình thường nhà con em đều tính là vận khí tốt mà muốn từ bước lên võ đạo đến tân chức nhân cảnh phần lớn người chỉ riêng hoa ở kiếm tiền làm công cải biến vận mệnh trên công phu chậm thì mấy tháng lâu thì một hai năm vậy là khó khăn bực nào năm tháng a vừa nghĩ tới mọi người mắt trong túi liền toàn bao nước mắt mà cái này phong thần không riêng có trung du thế gia làm hậu thuẫn tu luyện công pháp cùng đan dược tất cả đều đưa đến trên tay hơn nữa còn có thiên cảnh cường giả làm lão sư chỉ đạo tu luyện ghê tởm nhất chính là người này lại còn có kỳ ngộ như vậy hắn là tinh thần con riêng sao? Nếu như không phải là bởi vì người này là Ngân Hà nhân tộc, nếu như không phải là bởi vì biết Thiên Nguyên tinh tộc sáng tạo thế giới này không có khả năng được quá nhiễu, mọi người hiện tại liền hận không thể kéo hành phi đi tinh tế hội nghị kháng nghị. Tiết mục phát đến nơi này, tập thứ nhất đã tới gần phần cuối. Tổng cộng hơn 40 phút tiết mục thời gian, đem Phong Thần xuất hiện, đến hắn gặp phải vấn đề không cảnh, giúp nữa hắn thăm dò bí cảnh quá trình, đều cặn kẽ miêu tả một phen. Tuy rằng chọn lựa hình ảnh chỉ là Phong Thần thời gian ma trung một phần cực nhỏ, nhưng trong đó lượng tin tức đã cũng đủ khiến cho khán giả đầu váng mắt hoa. Ta tin tưởng Tiết mục đến nơi này, mọi người nhất định đối với phong thần kế tiếp tao ngộ cảm thấy yếu kỳ, hắn có thể hay không phá cuộc. Đối mặt hai đại thần quốc hoàng thất liên thủ đả kích, phong ra lại là kết cục như thế nào? Chúng ta sẽ ở kế tiếp hai tập hợp tiết mục giữa vì mọi người từng cái mở ra đáp án. Lưu lộ dáng tươi cười ngừng lại ở mọi người trước mắt, hình ảnh hóa đổi, chế tác danh sách thành viên, âm nhạc. Nhưng thời gian trôi qua tốt mấy phút, rất nhiều khán giả cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Từng cái một di dân tinh cầu, từng tòa bị hệ thống duy trì sự sống bao phủ thành thị trong mọi người hoặc tụ tập ở quán rượu hoặc đứng ở đường phố công cộng trước màn ảnh, hoặc ngồi ở nhà mình trên ghế salon, hoặc ngồi trên đất sát trên, trên xe buýt. Ánh mắt phát trống. Trận trên mạng chính là một mảnh tràn ngập trời đất ồ lên tiếng. Tất cả mọi người điên rồi. đủ loại bài bột thủy triều thông thường dũng manh tiến ra. Một giờ sau, các lớn báo chí ghi chép vụn và tin nóng cũng lần lượt ra lò. Quên uy thiên hành chiến báo tiêu đề là 300 năm đêm trường một luồng ánh sáng. Bài viết cuối cùng viết: chúng ta là tinh tế thời đại kẻ đến muộn, cũng là thiên hành thời đại kẻ đến muộn. 300 năm tới, một đời lại một đời người che già mang mọc tranh chiến đại lục tiên đạo, nhưng chúng ta đối với cái thế giới kia có bao nhiêu sức ảnh hưởng đâu? Chúng ta lúc nào mới có thể tiến quân thượng dù, mới có thể đi đầu nguồn nhìn một cái đâu? Không có ai biết đáp án. Này là một cái ở đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt đêm trường hành trình, 300 năm tới, chúng ta vẹn vẹn chạm tới Trung Du bên bờ. Nhưng hôm nay, chúng ta thấy một luồng ánh sáng. Cái này tên là phong thần người chơi xuất hiện ở một cái khiến cho người ta chú mục vị trí. Chúng ta không biết kế tiếp sẽ phát sinh gì đó, không biết đây chỉ là một khỏa lẽ lên liền biến mất sao băng vầng sáng, còn là một luồng kéo dài, sáng sủa. Khả năng lúc đó dọi sáng chúng ta con đường phía trước ánh dạng đông. Nhưng này cuối cùng là một đạo ánh sáng vô cùng chờ mong kế tiếp tiết mục. Thẳng đến tiết mục kết thúc, cùng Mạnh Bàn bọn hắn rời khỏi quán rượu nhỏ lúc, Tiết huynh vẫn như cũ không đợi được Hạ Bắc, điện thoại cũng vẫn luôn không gọi được. Hắn làm cái gì đi? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết huynh có chút bận tâm, mà khiến cho Tiết huynh không nghĩ tới chính là, ở đêm nay qua đi, hai ngày sau trong thời gian Hạ Bắc chưa từng đi làm. Câu lạc bộ hậu cần người ta nói Hạ Bắc mời một cái nghỉ dài hạn, không ai biết hắn đi chỗ nào, cũng không ai biết hắn đang ở nơi nào. Thiết huynh đi trường phòng đại học, nhưng Hạ Bác cũng không ở trong ký túc xá, cũng không có tới lên lớp. Cả người hắn tựa như từ nơi này huyên náo xôn xao náo nhiệt thế giới đột nhiên biến mất thông thường. Vài con chim bù câu rơi vào vứt đi nhà xưởng vỡ nát cửa sổ thủy tinh bên, nhìn trái nhìn phải, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Sau một lát, chúng nó phốc lạp phốc lạp mà với cánh bay. Từ vắng lặng không tiếng động tiểu viện sẽ qua, bay về phía xa xa. Hạ Bác ngửa đầu, nhìn theo bù câu bay xa, túi đầu nhìn không có một bóng người tiểu viện, lặng lẽ tựa ở mô tô trên đường ra. Hắn biết phát sinh tất cả đều không phải mộng, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng khó mà tiếp thu sự thực. Thạch Long chết, Tiểu Mã chết. Long hổ phong trì trọng thương 6 cái, vết thương nhẹ mười mấy, chết 3 cái. Trừ Thạch Long cùng Tiểu Mã ở ngoài, còn có một cái khác tên là Khánh Tử thanh niên. Ba đầu sinh mệnh, hiện tại đã biến thành ba cái mộ địa. Mà đang xử lý xong Thạch Long bọn họ hậu sự rồi, Hạ Bác phát hiện, Tiên Tri cũng không thấy. Hắn biết Tiên Tri đi tìm hắc ma. Từ Thạch Long chết một khắc kia trở đi, Tiên Trì, Tiểu Đao, mèo rừng bọn hắn tựa như giống như điên. Thế nhưng Hát ma cùng cả cái tứ hải tung hoành nòng cốt đều biến mất. Dù sao cũng là một trận thiệp thương án. Cảnh sát ở trước tiên liền can dự vào. Bao quát hạ bắc mình ở bên trong, tất cả mọi người bị hỏi dò vài giờ đồng hồ. Mà chờ bọn hắn ra khi tới, tứ hải tung hoành đám người kia đã biến mất sạch sẽ. Thế giới cũng bình tĩnh giống như gì đó chưa từng phát sinh qua. Làm sao? Mất hứng. Trong đầu hiện ra thạch long thanh âm. Hạ bắc nhớ kỹ, này là cái kia thân cao một mét cửu, trên đầu trọc tràn đầy hình xăm giá họa cùng chính mình nói câu nói đầu tiên. Đương thời hắn lái xe tạt bản thân một thân nước còn lớn lối như vậy. Bất quá Hạ Bắc đến sau nghe Thạch Long bản thân thừa nhận, đương thời là Yên Chi cố ý ở khu 11, mỗi ngày bọn hắn đều có thể thấy bản thân cái này đeo bọc sách con một sách, dùng một loại xem kẻ ngu si thông thường ánh mắt theo chân bọn họ đối diện. Cho nên, ngày đó ở Yên Chi dưới sự đề nghị, bọn hắn cố ý tới trêu chọc bản thân. Ở Hạ Bắc trong trí nhớ, khu 11 cũ kỹ phang úp, tràn đầy vẽ gở dạp phỉ tỷ tưởng, rách nát đèn neon, vên đường bị rỡ xuống tất cả linh kiện, chỉ còn lại có một cái vỏ rông xe bay, còn có đám này một bộ hung thần ác sát, xem hai đều cảnh giác để phòng ra hỏa chính là mình mấy năm nay sinh hoạt đánh dấu. chỉ cần nghĩ tới những này là có thể nhớ kỹ đi qua cuộc sống. Từ rời khỏi cái kia hắc ám thế giới rồi, Hạ bác chẳng bao giờ nghĩ qua muốn cùng đám người này giao tiếp. Đối với hắn mà nói, cuộc sống của những người này cũng không có gì đó đáng giá tỏ mò địa phương. Hắn so với ai khác đều rõ ràng cuộc sống của bọn họ trạng thái, so với ai khác đều hiểu, bọn hắn vậy hung ác bề ngoài dưới ẩn nút yếu đuối. Kết quả ngày đó, bản thân còn là cứu yên chi, cùng bọn họ thành bằng hữu. Thạch Long dẫn một đám người đi phòng thể hình đêm ban đầu bị tôn quý kha gọi đi hãn đại vây công bản thân đám người kia đều đánh một trận. Hơn nữa ở bản thân tao nộ một cái tùy thời trả thù ra hỏa tập kích lúc bọn hắn còn cứu mình. Bản thân bị yên chi lôi kéo tay đi vào cái này giấu ở vứt đi khu nhà xưởng tiểu viện. Mình và đám người này ở trong này uống rượu nói chuyện thiếm. trong đầu ký ức hình ảnh, tựa như phi ngựa đèn thông thường đang nhanh chóng xoay tròn, như vậy rõ ràng, sâu như vậy khác, nghĩ dừng đều không dừng được. hạ bác nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là liền ở gặp tập kích trước, cái kia đầu chọc vẫn còn vỗ bả vai của mình. Dùng hắn lớn giọng tự nhiên miêu tả tiếp được sưởng sửa xe sau tương lai, mặt vô sỉ mà ra làm sao cầm bản thân máy chuyển hóa năng lượng bấy người kiếm tiền tổn hại chủ ý thế nhưng một loại khó có thể miêu tả tâm tình, tựa như mụ tạc thông thường, đột nhiên vọt tới, khiến cho hạ bắc mũi cay cay, càng khiến cho hắn khó chịu tự trách chính là Hắc Ma tuy rằng cùng Thạch Long bọn hắn có dự đoán, nhưng ít ra lần này là hướng về phía bản thân tới. Trong hỗn loạn là Thạch Long nỗ lực đụng đổ hắn, nhưng không ngờ trong tay đối phương có súng, mà bây giờ Hắc Ma đã triệt để tan biến. Tiên Chi, tiểu Đao, Mèo rừng Long hổ phong trì tất cả còn sống, còn có thể đi động huynh đệ, đều ở đây phát điên thông thường tìm kiếm hắn. Thế nhưng tìm được thì thế nào đâu? Hắc ma tránh là cảnh sát, không phải Long hổ phong trì. Trên thực tế, Tứ Hải hội bên kia đã ban tiếng, Thạch Long đã chết, vậy khu 11 cũng chính là vô chủ nơi. Mấy ngày nay, nhìn Long hổ phong trì đáng thương, liền để bọn hắn hảo hảo làm làm ta sự. Chờ mấy ngày nữa, xem xem lúc nào có rảnh rỗi, bọn hắn sẽ tới tiếp thu. Nghe tới tin tức này lúc, phẫn nộ cùng khuất đủ, khiến cho tiểu đao, mèo rừng bọn hắn sung động xông vào Tứ Hải hội một nhà đêm cũng sẽ, có thể kết quả Bất quá chỉ là đánh ngã vài người, dẫn phát một trận rối loạn, sau đó đổi lấy một trận đánh một trận. Nếu như không phải dính đến súng, cảnh sát con mắt nhìn chằm chằm vào nơi này, Hạ Bác tin tưởng, Tứ Hải hội ác ôn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hạ Bác không có tham gia hành động của bọn họ. Hắn biết này là phí công. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản bọn hắn, bởi vì hắn biết bọn hắn đến bây giờ còn không thể tiếp thu hiện thực, bọn hắn cần phát tiết. Chỉ là, một trận mô tô thanh âm truyền đến, Hạ Bác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yên chi, Tiểu Phong, còn có Tiểu Đao cùng Mèo bốn người, xuất hiện ở trước mắt. Trường 378. chương 378, phá bích giả mọi người đối mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Tiên tri đem xe đứng ở cạnh cửa, xuống xe, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn Hạ Bắc. Tiểu đao đám người thì đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hạ Bắc độc lai like độc vãng, không có biết hắn đang làm gì. Mọi người chỉ biết là hắn không cùng mọi người cùng một chỗ. Hắn qua lý trí, lý trí giống như người đứng xem, khiến cho người ta cảm giác xa lạ. Nhìn một chút cái kia Hạ Bắc, một cái cùng bọn họ ít nhiều tính có chút giao tình cảnh sát một bên cảnh cáo bọn hắn Một bên tấm tắc đánh giá Hạ Bác, người ta đây mới gọi là người thông minh. Biết bị nhìn chằm chằm, liền ít gây chuyện. Một trận gió thổi rơi vài miếng lá khô, tiểu viện bên ngoài, bầu không khí có chút yên lặng. Một lúc lâu, Hạ Bác mở miệng nói, "Ta chuẩn bị giúp Thạch Long báo thủ, nhưng không phải dùng các ngươi phương thức." Hắn nhìn Yên Chi con mắt, "Ngươi có tin hay không ta?" Yên Chi thẳng tắp nhìn hắn. Tiểu đạo đám người ánh mắt đều tập trung ở Yên Chi trên mặt, thần tình phức tạp chờ đợi. "Ta tin." Yên Chi gật đầu một cái nói. Nói ra câu nói này lúc, nàng cả người đều rõ ràng có một loại vương lòng cảm giác. Tựa như có một cái gắt gao áp chế nàng, để cho nàng không thể không thẳng người mạnh chống gánh nặng, tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Bất quá so với vừa mới cái kia kiên cường, trong mắt Tiêu Đốt báo thù hỏa diễm yên chi, thời khắc này nàng nhưng trong nháy mắt tiểu tụy rất nhiều. Vậy liền đem chuyện này giao cho ta xử lý, Hạ Bác đối với Yên Chi nói xong, đồng thời nhìn quanh tiểu đạo đám người, các ngươi đừng lại đi ra. Tốt. Yên Chi không chút do dự đáp ứng, xoay người mở ra tiểu viện cửa, đối với Hạ Bác nói, muốn vào tới ngồi một chút sao? Không được. Hạ Bác lên xe, phát động động cơ. Qua một thời gian ngắn ta trở lại thăm ngươi, ngươi tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ân. Tiên Chi đem má bên tóc dài gỡ đến hai sau, nhìn theo Hạ Bắc rời khỏi rồi, tiên Chi đờ đẫn đi vào tiểu viện, đi tới tiền thính dưới mái hiên một cái ghế trúc trước, lặng lặng mà nhìn một hồi, sau đó xoay người ngồi xuống, cúi đầu vào vây quanh đầu gối cánh tay trong, từ từ một trận đẻ nén khóc tiếng vang lên. Tiểu đao, Mèo rừng cùng Tiểu Phong đều mù quáng với mắt, hào hào quay đầu ra đi. Bọn hắn biết đó là Thạch Long thích nhất chỗ ngồi. Mỗi ngày lúc này, tên kia liền đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia uống trà. Một thanh ấm trà ở hắn quạt hương bổ thông thường bản tay to trong, cơ hồ bị che được nhìn không thấy. Thạch Long uống trà ưa thích chép miệng, vui vẻ lúc còn sở theo bản thân đầu trọc, tựa lưng vào ghế ngồi, phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Mà bây giờ, nay quen thuộc tất cả đã sẽ không còn được gặp lại. Nay tòa tiểu viện chỉ là ít đi một người như vậy, tựa như hoàn toàn để không thông thường, không có nửa phần sức sống. Tiểu Thanh lúc nào qua đây? Tiểu Đao bắt chuyện mèo dừng đi ra cửa viện, hỏi. Tiểu Thanh là Long Hổ Phong chỉ giữa nữ sinh, cùng Yên Chi quan hệ không tệ. Lúc này bọn hắn cũng không thuận tiện chiếu cô Yên Chi khiến cho tiểu thành tới tốt nhất, nàng về nhà lấy ít đồ cứ tới đây, mèo rừng đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đau, tiểu đau, ngươi nói hạ bác hắn, thực sự muốn giúp long ca báo thù, tiểu đau do dự một chút, lắc đầu, không biết, chúng ta đây cứ như vậy chờ, mèo rừng bội nói, tiểu đau quay đầu nhìn một chút trong tiểu viện yên chi cùng bên cạnh muốn ăn ủi lại chân tay luống cuống tiểu phong, thở dài nói, ngươi xem hổ ca dáng vẻ, ta cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu như lại để cho nàng ở bên ngoài, nàng sợ rằng chống đỡ không được bao lâu, đã nàng đã quyết định. Vậy chúng ta sẽ chờ đi. Nghèo dưng trầm mặc, thật dài mà nôn một cái khói. Khi Hạ Bắc cơi mô tô lái ra vứt đi nhà xưởng, quẹo vào đường cái lúc, khúc quanh, một chiếc xe bay vô thành vô tức đi theo. Liệp Ưng máy bay không người lái, xa xa ở trên bầu trời chầm chậm. Lão Hạ an tĩnh lái xe, vệ siêu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thần tốc lui về phía sau đường phố, ánh mắt âm u các ngươi nói, hắn muốn làm gì? Xe chỗ ngồi phía sau, chuyên đến một cái có chút khàn khàn giọng nữ. Một cái nằm nghiêng ở chỗ ngồi phía sau tóc ngắn nữ nhân ngồi dậy, song lão Hạ cùng vệ siêu hỏi: Nàng ăn mặc một thân màu đen bó sát người hành đạo phục, bên ngoài bảo bọc một cái màu đỏ áo khoác, trên lưng còn đeo một thanh đại kiếm. Mặc dù là ở trên xe nằm, nàng cũng không gỡ xuống đại kiếm. Không biết vệ siêu cũng không quay đầu lại nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn dư lại chính là các ngươi phá bích giả sự tình, lấy các ngươi năng lượng muốn điều tra hắn còn không dễ dàng sao? Vậy các ngươi vì cái gì còn không đi? Đừng nói cái gì hiệp trợ ta một loại chuyện ma quỷ. Cô gái hai tay khoanh, ôm đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, làm sao? Hễ nãy, lão mạc cùng vệ siêu chưa từng hễ răng. Đương thời Hắc Ma dẫn người tập kích Long Hổ Phong Trí lúc, bọn hắn liền ở khoảng cách khoảng chừng 2 km địa phương. Chỉ là, khi đó bọn hắn đều cảm thấy Long Hổ Phong Chỉ đã thắng thi đấu, không có gì tất phải tiếp tục quan tâm. Hơn nữa, bọn họ lực chú ý đều bị Hạ Bắc là phá bích giả chuyện này hấp dẫn. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Khi bọn hắn từ máy bay không người lái trông được đến, muốn can dự vào lúc, hết thể đều đã kết thúc. Đối với bọn hắn như vậy của quân tình đặc cần tới nói, sinh tử sớm liền thấy nhiều, thấy phai nhạt. Bọn hắn cũng không nhận ra Thạch Long, càng không có giao tình gì. Nếu là lúc trước đây hết thể sẽ không để cho bọn hắn trong lòng sản sinh nửa điểm dao động, chết một người côn đồ mà thôi, mỗi ngày loại chuyện này không biết phát sinh ít nhiều, nhưng mà lần này lại không giống nhau, bọn hắn thấy rất rõ ràng, hắc ma muốn giết chính là hạ bắc, chỉ bất quá trong hỗn loạn thạch long lái mô tô hướng hắn đụng tới, kịch liệt trong động trạng phát súng nảy đánh vào ra. với tư cách hạ bắc người bảo vệ, không hề nghi ngờ đây là bọn hắn tất trách, mà thân là cục quân tình đặc cần, đây càng là bọn hắn xỉ nhục, bế tắc nhất chính là bọn hắn hai ngày này một mực theo hạ bắc. So với ai khác đều rõ ràng người thanh niên này trong lòng ẩn dấu thế nào phẫn nộ. Bọn hắn không biết Hạ Bắc muốn làm gì, nhưng nhiều năm hành tẩu với trong bóng tối bọn hắn, hoàn toàn có thể cảm nhận được trên người hắn tràn ngập vậy cố màu đen khí tức. Cái loại này khí tức, bọn hắn quá quen thuộc. "Muna, ngăn cản hắn, hắc ma chúng ta tới xử lý." Vệ Siêu đương nhiên quay đầu lại, chăm chú mà đối với con đại kiếm cô bé nói. "Muna đón Vệ Siêu ánh mắt, lắc đầu, chăm chú mà nói, "Không, đây cũng không phải là chuyện của các ngươi. Này là chuyện của hắn. Các ngươi biết phá bích giả quỷ củ Vệ Siêu xanh mà nói: Lẽ nào ngươi cứ như vậy chớm mắt nhìn hắn hủy diệt? Nếu như hắn kế tiếp biểu hiện, khiến cho chúng ta quyết định hủy diệt hắn mà nói, tại sao lại không chứ? Ngu na nhàn nhạt nói, hiện tại hủy diệt hắn, tổng so với hắn gia nhập quân đoàn sao mai rồi lại hủy diệt hắn tốt hơn nhiều. Lão mạc cùng vệ siêu rơi vào một trận tích mịch. Phá biết giả, là quân đội nội bộ xương hô. Chỉ là những kia ở thế giới thiên hành giữa xuất hiện đặc dị biến hóa, có thể đột phá duy sinh màn sáng, rời khỏi dạng trái đất sinh tồn hoàn cảnh, ở một người bình thường không cách nào sinh tồn lĩnh vực sống sót người. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút thành thị bầu trời liền biết được. Nếu như không có vậy to lớn màn sáng chống đỡ phong tuyết, các đùi cùng sấm chớp mưa bão, nếu như không có nhân tạo chế tạo không khí, nước sạch cùng thức ăn, phần lớn di dân thành thị người, ngay cả một ngày cũng sống không nổi. Bởi vậy, đối với nhân loại tới nói, đỉnh đầu đạo kia màn sáng đã là bảo vệ mình sinh tồn cái chắn, cũng là một đạo lồng giam vách sắt. Chỉ có khi nhân loại một ngày nào đó đột phá đạo này vách sắt lúc, cái chủng tộc này mới có thể thu được chân chính tự do, mới có thể ở vũ trụ vạn tộc chi trong rừng đứng vững gốc chân, có một chỗ ngồi cho mình. Sớm nhất xuất hiện một cái phá bích giả, là 200 năm trước một cái họ Trần Tát ra người này ở tiến vào thế giới thiên hành khoảng chừng 12 năm sau một ngày nào đó, chợt phát hiện bản thân dường như đột phá nào đó thành lũy thông thường, tốc độ tựa hồ thay đổi nhanh không ít. Nguyên bản hắn cũng không am hiểu chạy băng băng, đừng nói cùng chuyên nghiệp vận động viên so với, coi như là cùng người thường so với, hắn cũng coi như chạy trốn chậm một loại. Có thể đoạn thời gian đó, hắn phát hiện bản thân tốc độ nhanh nhất, vậy mà có thể đạt tới chuyên nghiệp vận động viên gấp 2. Hơn nữa hắn rõ ràng không làm sao vận động, nhưng khẩu vị lại dị thường tinh người. Càng về sau chỉ có vận động viên dịch dinh dưỡng mới có thể thỏa mãn hắn cần. Có người nói. Hắn đỉnh cao nhất lúc một ngày muốn ăn ba ống cấp thấp dịch dinh dưỡng. Tuy rằng cùng bây giờ phá bích giả so với ba ống cấp thấp dịch dinh dưỡng không coi vào đâu, nhưng so với vài ngày mới có thể tiêu hao một ống dịch dinh dưỡng chuyên nghiệp vận động viên tới nói đã là tương đối kinh người. Đến sau người này bị quân đội phát hiện, hợp nhất tẩn dấu đi tiến hành bí mật nghiên cứu. Nghiên cứu phát hiện thân thể hắn xuất hiện tiến hóa dị biến hiện tượng. Ở thể chất, lực lượng cùng tốc độ này ba phương diện hắn đều có tăng lên, chỉ là tốc độ biến hóa nhất rõ rệt thôi. Mà hắn dĩ sẽ cảm thấy đói bụng khó nhịn cũng là bởi vì thân thể tế bào trong nháy mắt cường đại vô số lần cần đại lượng dinh dưỡng càng làm cho người khiếp sợ chính là cái này trần họ tác ra ở trải qua nhất định huấn luyện cũng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng rồi thân thể xuất hiện kéo dài tiến hóa thậm chí có thể đi ra duy sinh màn trời tiến bào hoàn toàn không thích hợp nhân loại hoàn cảnh sinh tồn tại đây cái trần họ tác ra sau đó quân đội lại bí mật thu thập rất nhiều tương tự người cuối cùng kết quả cũng giống nhau khác biệt duy nhất chỉ là đặc điểm của bọn họ bất đồng mà thôi có vài người lực lượng lớn có vài người tốc độ nhanh có vài người thể chất mạnh Đồng thời, bọn hắn ở màn trời bên ngoài sinh tồn thời gian cũng không giống nhau, ngắn 3 ngày 5 ngày, dài 3 năm tháng. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là nhân loại tiến hóa trong lịch sử một cái mốc lịch sử. Nhưng mà 200 năm qua, quân đội tìm được phá bích giả cũng không nhiều, trước sau cộng lại cũng bất quá hơn 3000 người. Đối với bây giờ nhân khẩu đã cao tới mấy chục tỷ ngân hà nhân tộc tới nói, ở thời gian lâu như vậy trong mới sản sinh như thế một chút phá bích giả, xa xa chưa nói tới phổ biến tính. Khoảng cách nhân loại văn minh từ thứ 8 đẳng bay lên đến thứ 7 đẳng, còn có cực kỳ xa xôi đường bởi vì phá bích giả tính đặc thù cùng phá hư tính, bởi vậy, tại nhiệm tổng thống khởi động một bí mật kế hoạch lấy phá bích giả làm trụ cột thành lập quân đoàn sao mai. Cái này quân đoàn là quân đội chính quy cơ mật, trừ số rất ít có tương quan quyền hạn hoặc là cơ mật trao quyền đẳng cấp cực cao đại nhân vật ở ngoài, đừng nói phổ thông máy tính, coi như là phần lớn giữa tướng lãnh cao cấp cùng tình phụ nghị viên cũng không biết. Dân gian tuy rằng cũng có quan hệ với siêu phàm lực lượng người nghe đồn, nhưng những tin đồn này đều là quân đội không thể ở trước tiên phát hiện phá bích giả sinh ra, mà ở quân đội tiếp nhận rồi, trở thành không cách nào chứng thực bắt gió bắt bóng. Nhiều năm qua. Quân đội đối với phá bích giả phát hiện một cái, tiếp xúc một cái, hợp nhất một cái. Bất quá tiếp xúc cùng hợp nhất đều có nghiêm khắc điều kiện. Nếu như là một cái lợi dụng lực lượng của chính mình trắng trợn làm ác người phạm tội, quân đội duy nhất tuyển chọn chính là đem nó hủy diệt. Bọn hắn sẽ không bước lên phiêu lưu tới hấp thu người như vậy. Quân đoàn Sa Mai trong lịch sử có không ít trọng đại sự cố thậm chí nghe giận cả người huyết án đều là bởi vậy sinh ra. Trong đó một lần còn thiếu chút phá hủy toàn bộ quân đoàn Sa Mai. Đây cũng là vì cái gì? Khi lão mạc cùng vệ siêu phát hiện Hạ Bắc là phá bích giả liền lập tức thông chi tới Ngưu Na nguyên nhân thân là quân tình cục Bắc cần, nay ở bọn họ nhiệm vụ chức trách ưu tiên đẳng cấp giữa là cấp SSS. Ý vị này từ bọn hắn phát hiện tình huống bắt đầu, bọn họ tất cả hành động đều phải lấy đem tin tức truyền trả lại làm chủ, chỉ sợ bọn họ đối mặt uy hiếp tính mạng. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì ngu na cự tuyệt vệ siêu đề nghị nguyên nhân. Nàng không biết cái này gọi hạ bác tiểu tử, cũng mặc kệ hắn có cái gì hoàn quất, nàng chỉ biết là, nếu như ở tiếp xúc trước quan sát trình tự giữa, tiểu tử này chạm đến phá bích giả hành vi giới hạ gáy, nàng liền tất yếu trực tiếp chấp hành hủy diệt. Chương 379. Chương 379 sàn đấu ngầm hạ bắc cưỡi mô tô tiến vào một cái cũ nát thị trường trong thị trường chỉ có rất ít vài cửa hàng mở cửa hầu như nhìn không thấy người hạ bắc ở trên đất chống rừng xe song cầm túi đeo lưng lên đi qua âm u mà quặn khuếch đường tắt đi tới một cái cũ nát thang máy trước này là thiên an thị thế giới dưới đất rất nhiều cửa vào một trong trước kia hạ bắc đối với nơi này rất quen thuộc nguyên bản hắn cho là mình sẽ không dồi đến loại này địa phương tới nhưng hôm nay cưới len ken vang lên thang máy đi xuống khoảng chừng hơn 100m hạ bắc đi qua một cái mở tối đường hầm Trải qua một cái nằm đầy hình dáng khô gầy côn trùng hố động, trên một cái người đến người đi, nghe hồng lõe lên thành dưới đất đường phố. Hai bên đường phố đều là đủ loại cửa hàng. Thoạt nhìn, thậm chí xa so với mặt đất phố buôn bán càng náo nhiệt. Đương nhiên, nơi này bạn thứ cũng không phải mặt đất thế giới những kia phổ thông thương phẩm. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần có tiền, người có thể ở trong này mua được trên mặt đất thế giới không mua được tất cả. ở mấy cái quần áo bạo lộ nữ nhân kinh ngạc nhìn soi mói, hạ bác đi tới trong đường phố đoạn một cái nhà tiểu lâu trước dừng bước. Vừa nhìn thấy hắn ở trong này dừng lại, trong đám người. Một ít nguyên bản lén lút đi theo phía sau hắn con chuột, đều cấp tốc rụt trở lại. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám hướng bên này nhiều liếc mắt một cái. Đối với thành dưới đất người đến nói, loại này vừa nhìn sẽ tới từ mặt đất tiểu tử, chính là một đầu đợi làm thịt dê béo. Nhưng thành dưới đất có thành dưới đất quý củ. Hơn nữa quý củ của nơi này xa so với mà thượng thế giới càng nghiêm ngặt, cũng rất tàn nhẫn. Vạn nhất tiểu tử này cùng người trong nhà này tiểu lâu có quan hệ gì, ai dám đưa tay, đảm bảo không cần đến 2 giờ đồng hồ, sẽ từ thế giới này triệt để tan biến. Hạ bác quay đầu lại hướng bốn phía nhìn lướt qua mặt không thay đổi đi lên bậc cấp, làm gì? canh giữ ở bậc cửa hai cái người vạm vỡ đưa tay ngăn cản Hạ Bắc, sắc mặt bất thiện hỏi. người xung quanh đều dựng thẳng lên cái lô thay. loại địa phương này cũng không phải là ai cũng tùy tiện có thể tới. nếu như tiểu tử này nói không nên lời cái một hai ba, vậy mọi người lập tức có thể đi phía sau trong ngõ hẻm trực tiếp lấy rác rưởi. Hạ Bắc nói, ta tìm cá sấu, ngạc ngư. ngươi nói cho hắn biết, tiểu cửu tới. hai gã đại hán nguyên bản tiêu căng ánh mắt trở nên phức tạp. bọn hắn trên dưới quan sát Hạ Bắc một phen, một người trong đó sông tên còn lại một bĩu môi. Người nọ gật đầu, rất nhanh mà vào cửa thông báo đi. Rất nhanh, người này sẽ trở lại, đối với Hạ Bác nói, đi theo ta. Nói xong hắn còn đối với bốn phía trợn mắt, "Tản." Đám người con chuột thanh mà một chút bốn tản mát, một cái so với một cái chạy trốn nhanh. Mà đang ở cách đó không xa một chiếc cũ nát xe bay trên, một cái mang theo mấy cái tiểu đệ thu thuế người chăn cựu tiểu đầu mụ, con mắt hơi híp. Ở hắn ghế ngồi phía sau, một cái lô kim lớn nhỏ mini ca mạ giạn, đối diện chuẩn tiểu lâu đại môn. Hạ Bác đi vào tiểu lâu, ở đại hán kia dẫn đường vào một cái gian phòng. "Sao ngươi lại tới đây?" Trong phòng, một cái tóc nửa trọc, mang kính mắt, ăn mặc ô vênh áo sơ mi lão nhân ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn Hạ Bác. Tới tìm ngươi giúp đỡ cái. Hạ Bác rất tùy ý mà ở hắn đối diện ngồi xuống tới. Lão nhân lẳng lặng mà nhìn hắn, đầu mày dần dần nhíu lại, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi muốn giết người. Hạ Bác không kinh không sợ, gật đầu hỏi, thoạt nhìn rất rõ ràng sao? Đối với ta tới nói, đã đủ rõ ràng. Lão nhân thở dài nói, ngươi đã không phải là người của thế giới này. Đã đi tới, vậy bất cứ chuyện gì, đều hẳn theo như cái thế giới kia quy tắc tới làm. Ở trong mắt ta, hai cái thế giới không có gì khác nhau. Hạ Bác nói. Húnh Hồ, lần này ta muốn giết người cũng coi như người của thế giới này. Ai? Lão Nhân hỏi. Hắc Ma. Hạ Bác cái cổ gân xanh một cái, chợt khôi phục bình tĩnh. Ta nghe nói hắn thường thường ở ngươi trong lồng che đánh hắc quyền. Ngươi muốn giết hắn? Lão Nhân nghe được Hắc Ma tên, mắt bị đốn lúc vừa nhảy, có chút vô cùng kinh ngạc mà nhìn Hạ Bác nói. Người này cũng không tốt trọng. Húnh Hồ, sau lưng của hắn là Hồ An, rất ít người sẽ tiếp cái này ngón nghề. Ta không phải tới tìm ngươi xuất thủ. Hạ Bác nhàn nhạt nói. Ta tự mình tới. Ngươi chỉ cần giúp ta an bài một trận cùng hắn thi đấu là được. Đây là hạ bắc kế hoạch. Từ hắn nghe nói Hắc Ma biến mất một khắc kia trở đi, vẫn ở trong lòng tính toán kế hoạch. Hắc Ma là tứ hải hội trận chiến đầu tiên thần, ở dưới đất hắc quyền giữa vì tứ hải hội kiếm hạ riêng lớn danh tiếng. Cho nên, đánh bại Hắc Ma đối với bất kỳ một cái nào bang hội tới nói, đều là không nhỏ mệ hoặc. Hạ Bác nghe nói, Ngũ Liên bang đám kia cáo giả đã sớm không quen nhìn Hồ An. Chỉ bất quá bây giờ Hồ An thế lớn, hơn nữa so với bọn hắn những lão nhân này dám sông dám làm, càng thủ đoạn độc ác, bởi vậy mới sống trung hòa bình. Nhưng âm thầm có ít nhất ba cái bang hội đều đang âm thầm bồi dưỡng mình quyền thủ, chuẩn bị ở một ngày nào đó tiêu diệt Hắc Ma, sát sát tứ hải hội hung hăng khí diễm. Mà lúc này nếu có người phát hiện có một cái quyền thủ khả năng đánh bại Hắc Ma, còn không dùng bọn hắn dùng tiền bồi dưỡng, bọn hắn nhất định vui với thúc đẩy cuộc tranh tài này. Hắc Ma nuốt ở chỗ nào, Hạ Bác không biết, nhưng hắn có thể dùng phương thức này, khiến cho người ta đem Hắc Ma đưa đến trước mặt của mình. Ngươi điên rồi. Vừa nghe đến Hạ Bác mà nói, Lão Nhân thiếu chút nữa ngẩng dựng lên, hắn chừng mắt Hạ Bác, khó có thể tin nói, ngươi muốn cùng Hắc Ma tiến lồng sắt. Hạ bác gật đầu nói, "Ngoài ra ta còn chuẩn bị ở nơi nơi này huấn luyện vài ngày. Trước đây ngươi dạy ta những kia, đánh một chút trận hoàn thành, muốn giết người sợ rằng không đủ dùng." Vài ngày, lão nhân đều giận đến nở nụ cười. Hắn không biết tiểu tử này nổi điên làm gì, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, cùng hắc ma đi vào một cái lồng sắt quyền thủ đều là như thế nào hạ chàng. Mà trước mắt tiểu tử này là lão nhân từ nhỏ xem lớn. Hắn cặp kia tay cũng chỉ thích hợp làm chút ít trộm tiểu mạc xảo ngón nghề. Nếu như cách đấu mà nói, không cần đến một phút đồng hồ. Hát Ma là có thể đem hắn giống như Tiano nhà thông thường xinh đẹp ngón tay từng cây một tất cả đều bẻ gãy, sau đó sẽ đem hắn đầu vặn xuống tới. Tiểu tử, ta. Lão nhân đang lườm Hạ Bắc, chuẩn bị nói gì đó, lại thấy Hạ Bắc đứng dậy, lái xe trong lúc bên cạnh một cái lực lượng kiểm tra máy trước. Này là này lão đầu cá sấu bình thường kiểm tra báo danh quyền thủ dụng. Hạ Bắc đối với này lại quá quen thuộc rồi. Khi còn bé hắn thường xuyên đến nơi này kiểm tra lực lượng của chính mình, sau đó bị lão nhân đuổi ra ngoài. Hắn quay đầu hỏi, Hắc Ma lực lượng là ít nhiều? 1260 kg Lão nhân tức giận dựa vào ở trên ghế salon, duỗi thẳng chân đặt ở trên bàn trà. Có phải hay không là rất tuyệt vọng? Hạ bác tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chậm ra quyền, dùng khoảng trừng hai thành duỗi lực, một quyền đánh vào lực lượng kiểm tra máy trên. Một con số rất nhanh mà nhảy ra ngoài. 1299. Lão nhân con người đột nhiên co rút lại. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại là ba ngày đi qua. Trong khoảng thời gian này, nhận thức hạ bác người đều phát hiện, hắn tựa như bỗng nhiên từ thế giới này bốc hơi lên thông thường, tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mà không ai biết đến là. Hầu như cùng một thời gian, thiên hành cục phát triển cùng bình quang đường, còn có chiến hiệp, các lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp, các lớn tại phiệt, tập đoàn, toàn bộ đều đang tìm cùng một người, chỉ bất quá ở những người này trong mắt, người nọ gọi Phong Thần. Ở Nam Thiên môn màn ảnh tập thứ nhất tiết mục phát rồi, Phong Thần danh tự này cũng đã thành nước Cộng hòa Ngân Hà nhất lửa nóng ngôi sao. Hắn ngọn gió chi thịnh, đáp lại siêu cấp thi đấu vòng tròn nóng bỏng nhất siêu sao. Đến lúc này, kẻ ngu si đều biết một người như vậy đối với nước Cộng hòa Ngân Hà tới nói ý vị như thế nào. 300 năm tới, mọi người ở đại lục thiên đạo từng bước gian nan, Thiếu không phải là một người như vậy sao? Chỉ cần hắn có thể thuận thuận lợi sắc bén trưởng thành lên, chỉ cần hắn có thể sống qua cửa ải này, tương lai ngân hà phàm giới khai phá độ, liền có thể có thể bởi vì hắn tồn tại mà đạt được vượt qua thức đề thăng. Một cái đã trở thành ba 30 năm, mới miễn cưỡng chen người vào trung du chu mãnh, trước sau liền vì ngân hà mang đến 1% khai phá độ. Vậy chờ đến phong thần trưởng thành lên, đối với ngân hà phàm giới chỗ tốt sẽ là cỡ nào khổng lồ. Mọi người không trông cậy vào đuổi theo gì đó 6, 70% khai phá độ những chủng tộc kia. Chỉ ít đội theo 50% khai phá độ kẻ tử thủ địch độ tinh tập đi. Những năm gần đây, Ngân Hà nhân tộc đã bị cái này người cạnh tranh ép tới không thở nổi. Bởi vậy, phong thần chính là nước Cộng hòa Ngân Hà 300 năm tới lớn nhất kinh hỉ. Dung Thiên hành chiến báo tới nói, hắn chính là một đạo hy vọng ánh sáng, dọi sáng tất cả trong bóng tối hành tẩu mọi người con mắt. Bất quá, càng làm minh bạch điểm này, mọi người cũng thì càng lo lắng. Đối mặt Nam thần quốc hoàng thất cùng Bắc thần quốc hoàng thất, hắn xông được đi qua sao? Vậy đơn giản là địa ngục cấp độ khó a. Mà đang ở ngày hôm qua Thiên Hành Biểu Báo Đài Truyền Hình phát tập thứ 2 tiết mục. Đồng dạng là muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả mọi người canh giữ ở tivi bên cạnh, gần như là ngưng thần nín hơi mà ngồi tròn 3 giờ đồng hồ. Tiết mục từ Phong Thần trở lại Bách Lâm Thành vừa vặn gặp phải đến đây thông báo đánh cuộc tin tức vài tên gia tộc kỵ sĩ bắt đầu, mãi cho đến Phong Thần trở lại Phàn Dương, ở kinh lịch một chuỗi sự kiện rồi đi vào tinh thần điện quảng trường chuẩn bị bắt đầu đánh cuộc một khắc kia. Tại đây kỳ tiết mục giữa, khán giả mở ra miệng hầu như sẽ không có nhắm lại qua. Bọn hắn thấy Phong Thần tu luyện Đại Giác Thương Pháp thần tốc cùng mỹ lực. Thấy Phong Thần bị Quý Đại sư trực tiếp vây mở khí hải, thấy Phong Thần cùng thượng ra ở vô số nhà tộc người quan sát nhìn soi mói tàn bộ, thấy Phong Thần cùng Phong Thương Tuyết Thương nghị toàn bộ kế hoạch bí mật. Bọn hắn còn thấy Phong Thần âm thầm chỉ huy ám doanh, thấy Phong Thần khiêu khích hoàng tử đấu sụp đổ tộc lão. Thấy Phong Thần đột phá nhân cảnh chu giai, thấy vậy đại biểu thần quyến giả kim sắc mặt nước, thấy Phong Thần chém giết thân chấn Khang kinh sợ trích tinh lâu, thấy Phong gia ẩn nút trụ sở bí mật. Nếu như nói tập thứ nhất tiết mục là một viên bom nguyên tử mà nói, như vậy, một tập này hạch bạo đương lượng, xa so với tập thứ nhất lớn hơn gấp 10 lần. Phong thần dĩ nhiên là thần quý giả, phong gia vậy mà ẩn giấu lớn như vậy bí mật. Những tia hưởng ứng nam thần quốc hoàng tử, dục dịch ngóc đầu dậy muốn vây săn phong gia trong gia tộc, lại có nhiều như vậy là phong gia người. Mà phong thần vị này người chơi, đến tột cùng là từ lúc trước phong thần nơi đó kế thừa gì đó, vậy mà có thể đem tình thế thế như thế thông đấu, như thế toàn diện. Hắn chẳng những không có nước chảy bèo trôi, chờ đợi vận mệnh ra xuống, ngược lại thành trận này đại hí hạch tâm. Kể từ đó, lại không ai ngồi yên được. Từ hôm qua cho tới hôm nay, tiết mục đưa tới rung động chẳng những không có mất đi ngược lại lại duy trì liên tục làm sâu sắc cùng quyết tán, mà các lớn câu lạc bộ chuyên nghiệp tất cả đều đang liều mạng tìm kiếm phong thần. Có tin tức linh thông nhân sĩ thậm chí nghe nói, liền sáu đại gia tộc cũng ngồi không yên, phái người chuyên môn phụ trách chuyện này tận hết sức lực, không từ thủ đoạn, nhất định phải cùng phong thần gặp mặt. Nhưng mà không ai có thể tìm được hắn. Mọi người ở thiên hành trong thánh điện tìm tòi phong thần, đóng kín tất cả đường dây liên lạc, không có người có thể thêm hắn bạn tốt, cũng không có ai có thể thấy tình trạng của hắn, càng không có người có thể cùng hắn gửi đi tin tức hoặc viết thư. Cái này thần bí người chơi. Tựa hồ muốn đem thần bí bảo trì tới cùng. Chương 380. Chương 380. Huấn luyện cái này phong thần hiện tại thật đúng là nổi đỉnh nổi đám nửa bầu trời a. Sắc trời tàng sáng, trên đường phố không có một người. Vệ siêu lên xe, đem tay trái ôm lấy hai túi bữa sáng phân biệt đưa cho lão mặc cùng ngồi phía sau Gunna. Tay phải khoát tay trong một phần điện tử giấy đưa tin. Muna liếc một cái nói lên ảnh chụp, lạnh nhạt rời tầm nhìn. Lão mặc một bên cắn răng một bên thăm dò nhìn báo chí nói, nghe nói đến bây giờ còn không tra ra thân phận chân thật của hắn. Vệ siêu gật đầu nói. Xem ra là muốn che giấu tung tích. Không phải vậy mà nói, hắn đều nổi thành như vậy vì cái gì còn không ra. Tuy tiện tìm cái câu lạc bộ mở điều kiện, sợ rằng cũng phải cung kính hắn như cung ông nội đi đi. Muốn cái gì không có. Muốn mạng, có sao? Ngồi phía sau truyền đến Muna thanh âm lạnh lùng. Lão Mạc cùng vệ siêu liếc nhau, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, đều biết thú mà ngậm miệng lại. Không ăn, Muna chỉ ăn vài miếng, đã đem còn dư lại thức ăn bỏ vào túi giấy, nằm xuống nói, ta ngủ một hồi. Lão Mạc lạnh lùng liếc vệ siêu một cái. Vệ siêu lung túng cười, làm cái khẩu hình Im lặng nói, ta đã quên. Vài tháng trước, được khen là nhân loại mấy chục năm qua nổi bật nhất lóa mắt thiên tài Lý Chết ở thần giới ngã xuống. Nhất thời dẫn phát nước cộng hòa một mảnh ồ lên cùng đối với chiến hiệp lên án công khai tiếng. Nhưng mà những này phẫn nộ mà tiết hận mọi người không biết là Lý Chết người yêu chính là Una. Hai người nguyên bản đều nhanh kết hôn, cũng bởi vì chuyện này hôn kỳ bị vô hạn chế chậm lại. Có người nói hiện tại Lý Chiết tâm tình hạ mỗi ngày tự giam mình ở trong nhà không gặp người. Nếu nói Lý Chiết tao ngộ cũng chính là cùng hắn lựa chọn ban đầu có quan hệ. Với tư cách ngân hà thiên hành mấy chục năm khó gặp thiên tài, Lý Chiết thành danh quá sớm, danh khí quá lớn. Hơn nữa hắn và phần lớn trước nghiệp tinh đấu sĩ một dạng, đều là từ triển lộ tài hoa bắt đầu vẫn ra ánh sáng với tầm mắt của mọi người giữa. Từ cao trung, đại học, rồi đến tuyển tú tiến vào câu lạc bộ chuyên nghiệp, hết thảy tất cả gần như trong suốt. Trong này cũng bao quát hắn ở đại lục thiên đạo hóa thân thân phận. Nguyên bản ở phong thần xuất hiện trước, Lý Chiết mới là đại gia công nhận có khả năng nhất vượt quá chu mấy người. Hán hóa thân xuất thân từ hạ du một cái tông môn, chính là trưởng môn con cái. Đến sau lại bị đưa vào cái này tông môn chỗ rửa vào một cái trung du tông môn giữa tu luyện, đã đạt tới địa cảnh trung giai cảnh giới, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Nếu như chỉ là ở đại lục tiên đạo trong mà nói, không có người có thể đối với hắn làm cái gì. Mà khi hắn trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ, tiến vào thần giới lúc, tình huống liền không giống nhau. Vậy khiến cho hắn thành một cái sống sờ sờ biếng ngắm. Rõ ràng, nói tới cái đề tài này câu động ngu na tâm sự. Đúng rồi, vệ siêu chuyển đổi đề tài, đối với lão Mạc nói, chuột đất có tin tức mới truyền lên sao? Không có, lão Mạc lắc đầu nói, còn là một dạng Tiểu tử kia vào nơi đó sẽ không có trở ra qua." À, vệ siêu gật đầu, trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, "Ta vừa mới cho Kỷ Phong gọi điện thoại, đem Lâm Vân Côn sự tình nói cho hắn biết." "Lâm Vân Côn?" Nam ở ngồi phía sau Nguna đột nhiên dựng thẳng lên cái lốt hai. Lão Mạc nhìn vệ siêu một cái, không ngoại ý muốn gật đầu nói, "Ta đoán ngươi sẽ nói. Bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta tính còn một chút hoàn nợ. Nếu như Hạ Bắc không chết ở Hắc Ma trong tay, ngược lại chết ở chúng ta trong tay, ta cũng không biết làm sao cùng Kỷ Phong dàn dò." Lúc nói lời này, Lão Mạc ý vị thâm trưởng quay đầu liếc Ngưu Na một cái. Ngưu Na hai tay gối đầu, nhìn Trần xe, không phản ứng hắn. "Đúng rồi, ngươi không nói cho hắn biết Hạ Bắc là phá bích giả sự tình đi." Lão Mạc hỏi. "Không có." Vệ Siêu nói, "Ta biết quý củ. "Vậy là tốt rồi." Lão Mạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn phía sau nằm cái kia sát thần phát điên. "Bất quá, ta thuận miệng hỏi hắn, tại sao muốn bảo hộ Hạ Bắc, tiểu tử này có gì đặc biệt?" Vệ Siêu thần tình có chút cổ quái nói, "Kỳ Phong nói cho ta biết, này là cơ mật, hơn nữa vượt quá chúng ta quyền hạn đẳng cấp." Lão Mạc con mắt một chút liền trợn to. Hắn yên lặng nhìn Vệ Siêu. Vệ Siêu hướng hắn gật đầu. Cho nên, ngồi phía sau truyền đến Nguna đứng dậy thanh âm, nàng lạnh lùng nói, coi như hắn xúc phạm phá bích giả giới hạ gái, ta cũng không thể trực tiếp hạ thủ xử trí hắn, nhiều nhất chỉ có thể bắt hắn trở lại, phải không? Vệ Siêu không dám quay đầu lại, chỉ yên lặng mà gật đầu. Nưng kết bầu không khí giữa, lão Mạc đông nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi, "À, buổi trưa đi ăn cá trạch nổi đất thế nào?" Không ai để ý đến hắn. Feng. bí mật phòng huấn luyện trong. Hạ bác nhanh như tia chớp mà một cái là mình, tránh thoát một cái tự động vật lộn huấn luyện người máy năm tay, trận một cái thẳng quyền đả ở huấn luyện người máy trên mặt, đánh cho người máy trận về phía sau nhói lên, mà đang ở người máy hai cánh tay bảo vệ bộ mặt, thân thể bắt đầu cao tốc lắc lư lúc, hạ bác đã một bộ cuồng phong bạo vũ vậy mà tổ hợp quyền anh đánh vào nó trên đầu, bụng cùng thắt lưng lạc bộ vị, phanh phanh phanh trong tiếng trầm vang, đã có chút cũ kỹ người máy không ngừng đem số liệu truyền tống cho bên cạnh số liệu thu thập nghi màn hình, hữu hiệu, hiệu đã kích đến, ra quyền tốc độ, quyền lực, lão cá xấu ngồi ở trên ghế. Nhìn ở Trần Hạ Bắc cùng người máy không ngừng mà di động tới, thỉnh thoảng liếc mắt một cái số liệu, trên mặt vẻ mặt nói không nên lời là hưng phấn hay là phiền muộn. Tiểu tử này là hắn trước đây nhìn lướt lên. Muốn nói hung ác, hắn được thừa nhận, tiểu tử này là năm đó nhóm kia Nam Hải giữa vô cùng tàn nhẫn một cái. Người khác tàn nhẫn, là tàn nhẫn ở trên mặt, trong ánh mắt. Mà hắn tàn nhẫn, là tàn nhẫn ở trong sự cốt. Nói riêng về tính cách, tiểu tử này đánh hắc quyền tuyệt đối là một cái hảo thủ. Bất quá, thời điểm đó Hạ Bắc giáng dấp cùng cái món giá đỗ dường như, từ thể chất đi lên nói, căn bản là bồi dưỡng không ra được tiến lồng sắc chính là cái chết. bởi vậy, lão cá sấu trực tiếp liền cự tuyệt hắn, chỉ khiến cho hắn ở sàn đấu trong làm chút làm việc vặt công việc, dạy hắn một ít đánh nhau bản lĩnh. đến sau hạ bắc đi mặt trên đi học, cũng không sao liên hệ. có thể không nghĩ tới những thứ này năm trôi qua, khi tiểu tử này tái xuất hiện ở trước mặt mình lúc, vậy mà hoàn toàn thay đổi cái dạng. lúc này, ở trần hắn thoạt nhìn còn là như vậy lươn bạc. đừng nói cùng quyền thủ tương đối, coi như là cùng phổ thông bạn cùng lứa tuổi tương đối cũng coi như hơi gầy. có thể hắn lực lượng lại kinh người như vậy. đáng sợ hơn, là học tập của hắn lực. Và anh. Giữa sân truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đang dùng liên tục quyền đem người máy hai cánh tay phòng thủ Anh mở lúc, Hạ Bác chợt một cái thẳng đạp, đạp giữa người máy ngực, đem nó đạp liên tiếp lui về phía sau. Mà đang ở người máy từ lưới sắt trên bắn trở về lúc, Hạ Bác đã thả người dựng lên, một cái quay về đá, một cước đá vào người máy trên đầu. Một kích chí mạng. Theo số liệu trên màn ảnh xuất hiện tín hiệu, người máy lung lay hai cái, liền ngã nhào xuống đất. Trên người đèn tín hiệu toàn bộ dập tắt. Đủ rồi đủ rồi, lão cá xấu mặt đau lòng chạy chậm đến người máy bên người, một bên khởi động lại, một bên chừng mắt Hạ Bác. Biết cái huấn luyện này, người máy đắt quá sao? Ta nói ngươi cũng không biết dù chứ điểm." Hạ Bác làm làm ra một bộ thở hồng hộc giả vẻ, đi tới bên cạnh được một hớp nước, hàm chứa chậm rãi nuốt xuống. "Ân, bất quá vẫn là không sai." Lão cá xấu trên mặt vui mừng giữa, mang theo một tia khó có thể tin, tựa như như nhìn quái vật nhìn Hạ Bác nói, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi cũng đã đạt tới như vậy trình độ. Hạ Bác cầm khăn mặt, một bên lau mồ hôi một bên hỏi, "Có thể cùng Hắc Ma đánh rồi sao?" Kỳ thực nếu như chỉ từ lực lượng tới nói, Hạ Bác rất rõ ràng Bản thân đối với Hắc Ma hoàn toàn chính là nguyên ép, chỉ cần ở trong lòng bắt được Hắc Ma là có thể bẻ gãy cổ của hắn. Nhưng cách đấu cuối cùng là cách đấu, cái loại này không có bất kỳ kỹ xảo cận chiến, chỉ bằng mượn lực lượng khinh suất phương thức, rất dễ bạo lộ bí mật của mình. Mọi người có lẽ sẽ tin tưởng thiên phu nói đến, tán thành một cái thể hình cũng không tính tinh trang thanh niên có cùng Hắc Ma trên lệch giường như lực lượng, nhưng tuyệt đối không thể có thể tiếp thu hắn lực lượng là Hắc Ma cấp 4. Hú hồ, đánh với Hắc Ma bản thân cũng không phải là không có phiêu lưu. Hắc là trong quân xuất ngũ, lại đánh lại nhiều năm Hắc quyền, người thủ hạ mệnh vô số không biết nắm giữ ít nhiều một kích trí mạng kỹ thuật. Một cái sơ sẩy, bị hắn công kích được chỗ hiểm, bản thân chẳng những không thể giúp Thạch Long báo thủ ngược lại khả năng đem mình cũng đáp đi vào. Bởi vậy, Hạ Bác mới tìm lão cá sấu học tập kỹ xảo cần thiết. Hắn nhận thức lão cá xấu đã rất nhiều năm. So với ai khác đều rõ ràng, lão gia hỏa này đã từng là dưới đất hắc quyền nhân vật trứ kỳ. Vô luận là quyền pháp, tốc pháp, nhu thuật còn là một kích trí mạng kỹ xảo giết người, đều cực kỳ tinh thông. Sớm vài chục năm, chết ở trong tay hắn quyền thủ vô số kể. Hạ Bác nguyên bản cũng không trông cậy vào mình có thể ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian liền nắm giữ ít nhiều, chỉ muốn có thể ứng phó một chút là được. Bất quá, theo huấn luyện, Hạ Bác phát hiện một cái kỳ diệu hiện tượng. Vậy thì là thân thể mình giữa này, câu nguyên bản khó có thể khống chế lực lượng, tựa như một đầu hung mãnh mà lô mạng manh thu dần dần bị thuần hóa thông thường. Theo bản thân lần lượt ra quyền, lần lượt đã chân, mà trở nên thuần hóa lên. Trước hắn vì lao cá xấu biểu diễn lực lượng lúc chém ra một quyền kia, còn cần suy nghĩ một chút, ở trong đầu trước diễn thử một phen, mới có thể đem lực lượng của chính mình khống chế ở đại khái trình độ. Mà bây giờ. Tương tự một quyền, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc. Thậm chí ở vừa mới công kích người máy như vậy tổ hợp quyền liên hoàn công kích dưới tình huống, hắn cũng có thể khiến cho mỗi một quyền mỗi một cước đều chính xác đến ký. Mà càng kỳ diệu là Hạ bác ở cách đấu lúc huấn luyện còn phát hiện trong thân thể của mình, tựa hồ có nào đó khí lưu ở du động. Hắn nơi đi qua ấm áp, ngoại hạng thoải mái. Hạ bác không đem sự phát hiện này nói cho lão cá sấu. Hắn chỉ là ở trăm nghìn lần ra quyền giữa, bản thân chuyên tâm nhận thức. Mà khi một lần lão cá cải chính động tác của hắn kỹ thuật cùng với phát lực ken chốt lúc, hắn lúc tình cờ phát hiện chỉ cần khu động này cô loang thoáng khí lưu, dựa theo tương ứng tiết tấu cùng lộ tuyến vận hành, bản thân là có thể rất dễ dàng đạt tới lão cá sấu yêu cầu. Sự phát hiện này khiến cho hạ bắc dị thường kinh hỉ, tựa như hải tử phát hiện chơi rất vui món đồ chơi thông thường, làm không biết mệt, thái độ cũng từ tản mạn qua loa trở nên nghiêm túc. Có khí lưu phụ trợ, hạ bắc kỹ xảo cận chiến tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn cũng đã đem lão cá sấu đè đáy hòm bản lĩnh đều móc sạch sẽ, gần như là lão cá xấu dạy gì đó, hắn sẽ gì đó. Chỉ cần qua lại luyện tập mấy lần. Động tác của hắn là có thể làm được khiến cho lão cá xấu đều chọn không mắc lỗi. Nhất là ở trải qua cùng cách đấu huấn luyện người máy đối chiến rồi, tiến bộ của hắn càng là thần tốc. Gia chiêu càng ngày càng thuần thục luyện, cũng càng ngày càng thông minh, càng ngày càng hợp lý. Tiểu tử ngươi, quả thực chính là cái quái vật, đón hạ bắt ánh mắt, lão cá xấu muốn đè đè một cái hắn, lại phát hiện bản thân lại tìm không được cái gì tốt nói, hư lệnh một tiếng nói, ngươi đã bản thân muốn tìm cái chết, ta cũng không ngăn ngươi. Hắn khởi động huấn luyện người máy, nhìn nó tự mình đứng lên tới, trong miệng đón lấy nói, ta đã cùng Ngũ Liên bang giữa Long hứng khởi lão đại Trần Ba ra nói. Hắn có hứng thú. Ngũ Liên Bang trong, nhất xem mặc kệ tứ Hải hội chính là hắn, ngày mai ngươi cùng hắn người đánh một trận, thắng, ngươi liền đại biểu Long Hứng khởi xuất chiến. Hắn sẽ tìm hồ an nước chiến. Tốt. Hạ Bác hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Ngư Thúc, ta nợ ngươi một cái tình. Nhân tình của ngươi rất đáng giá sao? Lao cá xấu hừ lạnh một tiếng, ở vấn luyện người máy trên thiết định cao hơn một cấp đối luyện trình tự, xoay người rời đi. Luyện tiếp. Chương 381. Chương 381, xuất chiến tư cách, hai chương hợp nhất, ngày kế buổi sáng. Lão cá sấu mang theo hạ Bắc cùng mười mấy người cùng nhau ra cửa. Thân là thành dưới đất có quyền thế tiểu lão bản một trong, lão cá sấu vừa ra khỏi cửa, bật cửa trên chút hỗn loạn dưới đất đường phố cũng đã bị thanh lý hết sạch. Thân tính hoàng hốt quần áo tạ tơi côn trùng bị ném vào hẻm nhỏ hoặc hố trong động, những con chuột riêng phần mình giúp đầu trốn ở một bên, người chăn cừu các tiểu đầu mục đem bản thân phá xe rời, cùng thủ hạ tay đấm cung cung kính kính đứng ở ven đường. Mấy cái bình thường khó gặp đại đầu mục thì dẫn tinh trang tay đấm hộ vệ ở bên cạnh xe hầu hạ, Cho đến lão cá sấu lên xe, đoàn xe nên ngang mà đi, đường phố mới lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Đoàn xe một đường đi về phía trước, thuận theo một cái bỏ hoang đường cái đường hầm trên mặt đất, ở khoảng chừng hành xử 30 phút, lái vào một tòa thiên không thành, lái lên một cái chuyên dụng lơ lửng đài bằng. Khoảng chừng lại qua 10 mấy phút, xe bay đứng ở 220 tầng một tòa trang viên khu nhà cấp cao trước. Xuống xe, hô hấp nơi này không khí mới mẻ, Hạ Bác nhất thời có chút hoảng hốt. Từ khi còn bé thoát đi tiêu gia, hắn sẽ thấy cũng không trở lại vượt qua tầng thế giới. Đi thôi. Lão ca xấu dẫn Hạ Bác cùng bốn cái quyền thủ, 10 tên hộ vệ, đi vào tòa nhà. Tòa nhà rất lớn, phân thượng dưới tầng 3 Hạ bác đám người ở một quản gia dẫn theo cùng ven đường vô số vệ sĩ lạnh lùng nhìn soi mói lên lầu 2, ở một cái khoảng chừng 500 thức thước vương phòng luyện công chức cường ngừng lại hộ vệ bị ngăn ở bên ngoài lão cá sấu Hạ bác cùng bốn cái quyền thủ được phép đi vào cá sấu chờ ngươi thật lâu vừa vào cửa Hạ bắc đã nhìn thấy một cái ngồi trên chiếu mập mạp mập mạp đang ở cắt tảng thịt bò hắn khoảng chừng hơn 50 tuổi môi rất dày thuật nhìn một bộ hàm hậu hòa khí giáng dấp gặp người tới phát tay khiến cho người giúp việc đem trước mặt nhỏ bàn ăn bưng đi một bên dùng khăn ăn chùi miệng một bên nói liền không nói nhảm. Đó là của ta người, Vương Triêu. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm quyền thủ giữa, một cái ở Trần Tình Tráng Hán tử đi ra. Người này phương đầu hết, đôi mắt nhỏ, xương gò má cao vót, thân cao càng một mét 7, lưng hùng vai gấu, thoạt nhìn so với Hắc Ma không nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ là kích cỡ thấp một chút mà thôi. Vừa nhìn thấy người này, lão cá xấu mang tới bốn cái quyền thủ liền con người co rụt lại. Thân là quyền thủ, bọn hắn chỉ từ một ít chi tiết là có thể nhìn ra đối phương lợi hại. Mập mạp quay đầu lại tới, nhìn lão cá xấu cùng người đứng bên cạnh hắn, ánh mắt qua lại sưu tầm có chút hoang mang mà hỏi trong các ngươi trong lúc ai xuất chiến rõ ràng lấy ánh mắt của hắn không nhìn ra này bốn cái quyền thủ giữa có ai là vương chiêu đối thủ không là bọn hắn lao cá xấu liếc bốn cái quyền thủ một cái này bốn cái là ta sàn đấu trong mang đồ đệ ba cái cấp trung một cái cấp cao còn chưa tới cùng hắc ma loại này đặc cấp giao thủ nông nỗi trần tam gia vừa mới cho mày một cái lại thấy lao cá xấu dùng ngón cái so sánh tính toán bên cạnh một cái đơn bạc thanh niên kiều chiến người là hắn tất cả mọi người xuất sốt. liền lao cá xấu bên người bốn cái quyền thủ cũng hai mặt nhìn nhau. Người thanh niên này đến sàn đấu tới, bọn họ đều là biết đến, cũng biết mấy ngày nay, lão cá sấu không có việc gì giống như tiểu tử này nhốt tại phòng luyện công trong. Bất quá, bọn hắn căn bản cũng không biết hôm nay tới nơi này dĩ nhiên là cùng cái này vương chiêu so chiêu, hơn nữa xuất chiến còn là cái này thoạt nhìn một quyền của mình là có thể đánh chết thanh niên. Hán, Trần Tam ra sắc mặt trầm xuống, cố gắng chống đất đứng dậy, cá sấu, ngươi chạy ta chỗ này tới đùa gì thế? Cảm thấy ta đặc biệt trêu chọc chơi rất vui đúng không? Hạ bác sở sở mũi, hắn biết, ở thế giới dưới đất trong. Trần Tam gia cùng lão cá xấu đều là tiểu lão bản cấp bậc. Bất quá, hai người lộ số không giống nhau. Lão cá xấu chơi là hắc quyền quyền thi đấu, chủ trì Thiên An thị duy nhất hắc quyền sàn đấu, coi như là hắc bạch lưỡng đạo đều nhận chuyên doanh giấy phép. Hắn giao du rộng lớn, các phương diện đều nói được với nói, quan hệ rắc rối khó gỡ. Cộng thêm sàn đấu ở thế giới dưới đất giữa có cực kỳ địa vị trọng yếu, bởi vậy không bao nhiêu người dám trêu chọc hắn. Bất quá liền tự thân thế lực mà nói, lão cá xấu nhưng cũng không tính mạnh. Tay đáy người cộng lại cũng cư như vậy mấy trăm, còn không bằng long hứng khởi một cái đường cậu. Bởi vậy từ trình độ nào đó tới nói long hứng khởi vị này trần tam gia địa vị còn so với hắn cao nửa cái đầu mà trần tam gia sở dĩ cùng tứ hải hội kết thành hận thù cũng là bởi vì ban đầu hắc ma để tứ hải hội khai hỏa danh khí trận chiến đầu tiên giết chính là trần tam gia thủ hạ một tên kim bài quyền thủ ta chơi ngươi làm gì lão cá xấu đẩy một cái hạ bắp, ra hiệu hắn đi qua vương triều bên kia mình thì đi tới trần tam gia bên người cùng hắn đứng sống vai dù sao người ở trong này đánh chết đáng đời coi như ngươi kiếm một cái vui vừa nghe đến lời này trần tam gia ngược lại trở nên có chút hồ nghi không có nói đùa, đánh ngươi liền biết được. Hai người đang khi nói chuyện, hạ bác cũng thẳng thắn, tơi áo cùng giày, khiến cho người ta ở trên tay quấn lên băng vải, liền đi tới vương chiêu trước mặt. Thấy hắn lần này thông dong tỉnh táo phong cách, long hứng khởi người nhất thời đánh chống reo hò lên. Không ai tin tưởng như thế một cái gia hỏa sẽ là vương chiêu đối thủ. Chính vì vậy, mọi người càng cảm thấy được tiểu tử này càng có vẻ thông dong tỉnh táo, càng là không biết sống chết. Vương chiêu đem hỏi do mà ánh mắt nhìn về phía trần tam gia. Đánh. Trần tam gia hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lao cá xấu nói, đánh chết đáng đời. Lão cá xấu lơ đang liếc hắn một cái, sông hạ bắc nói: chờ cái gì, vội vàng bắt đầu. Hạ bắc bày ra tư thế, nhìn chăm chú vào vương chiêu. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, đã như ngươi muốn tìm chết, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ đen. Vương chiêu lạnh lùng thốt: đương nhiên. Hạ bắc bình tĩnh gật đầu. Hắn biết mình muốn thu được long hứng khởi xuất chiến tư cách, chỉ có thể đánh bại trước mắt người này, lập tức cũng không nói nói, một cái bước tới, một quyền đánh phía vương chiêu mặt. Vương chiêu theo bản năng lấy tay cánh tay đón đỡ, giầm một tiếng, vương chiêu biến sắc cấp tốc hai cái rút lui bước giật lại khoảng cách, thần tình kinh nghi bất định nhìn Hạ Bác. Một quyền này doanh khi tới, hắn dùng cho ngăn cản phòng thủ cái giá thiếu chút nữa bị vênh mở. Tuy rằng loại này lực lượng đối thủ hắn không ý thấy, nhưng trước mắt tiểu tử này vóc người như thế đơn bạc, lại có như vậy lực lượng, lại làm cho hắn có chút khó có thể tin. Mà bốn phía quyền thủ nhóm, cũng tất cả đều thu hồi trước cổ quái thần tình, trở nên nghiêm túc. Vương Chiêu cơ cơ cái cổ, dưới chân một bên vòng quanh Hạ Bác nhỏ bước di động, một bên phủi hoạt động cánh tay cùng vai, thần tình dần dần trở nên chuyên chú. Hai người chậm rãi đây đó tới gần. Vương chiêu quát khẽ một tiếng, chủ động xuất kích. Ở một cái đột tiến cấp tốc tiếp cận hạ bắc trong nấy mắt, hắn song quyền giống như hai thanh bố tạ, nhanh như tia chớp hướng hạ bắc phát động công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy nắm tay trên không trung đánh ra một mảnh tàn ảnh, đem hạ bắc toàn bộ thân hình đều bao phủ. Bang bang thanh, một trận kịch liệt mà quyền cước tiếng và chạm văng lên. Này giao thủ một cái, bốn phía người liền bối rối. Bởi vì mọi người kinh hãi phát hiện, ở vương chiêu mưa sa nắm tay giữa, vậy đơn bạc thanh niên vậy mà không có bất kỳ né tránh, mà là đang ra quyền. Tuy rằng không là hoàn toàn giống nhau động tác. Nhưng khi Vương Chiêu nắm tay giống như mưa rơi thông thường rơi vào trên đầu của hắn, trên người lúc, quả đấm của hắn cũng đồng dạng rơi vào Vương Chiêu trên người. Đối Đốioanh, mọi người một mảnh ồ lên. Gặp qua điên, chưa thấy qua như thế điên. Tiểu tử này thể trạng cùng Vương Chiêu so với kém không phải nhỏ tí tẹo. Nếu như dựa theo một ít chính quy cách đấu phép tính, hắn coi như là nhẹ lượng cấp nói, như vậy Vương Chiêu chính là hạng cân. Giữa hai người, kém lần giữa lượng cấp, giữa lượng cấp, nhẹ hạng cân ba cái cấp ở. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa khiến cho một con mèo cùng một con cọp đánh nhau. Hiện thực cũng đúng là như vậy. Từ người đứng xem góc độ nhìn sang, giờ khắc này Hạ Bắc ở Vương Chiêu mưa giật sấm rền vậy dưới sự công kích, tựa như trong cuồng phong một gốc cây cây nhỏ vậy, dường như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Người kia tìm tới người điên. Trần Tam ra thấy con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Vương Chiêu là hắn nửa năm trước từ Thiên Mã sao mời tới cao thủ, với tư cách khiêu chiến hắc ma vũ khí bí mật đã ở trong này huấn luyện gần nửa năm thời gian, hắn so với ai khác đều rõ ràng Vương Chiêu thực lực. Chỗ khác không dám nói, nhưng ở Thiên An Thị, Vương Chiêu chí ít có thể xếp tiến đặc cấp quyền thủ hạng ngũ trước ba bên trong. Mà Vương Triêu lợi hại nhất chính là quyền pháp cùng cấp pháp. Hắn cánh tay triển khai thật dài, nắm đai cùng cẳng chân so với sắt thép còn cứng rắn, và lại sức bật phi thường đáng sợ, có thể ở trong nháy mắt tiến hành nổ tung tính phát ra. Tốc độ nhanh nhất, hắn có thể ở một giây bên trong đánh ra 10 tăng quyền. Một khi khiến cho hắn nắm lấy cơ hội, Trần Tam gia thủ hạ quyền thủ giữa, có rất ít người có thể ở hắn loại này bộc phát dưới trạng thái kiên trì qua 3 giây đồng hồ. Coi như chỉ là ôm đầu phòng ngự né tránh, trong vòng 3 giây, bọn hắn cũng sẽ bị Vương Triêu nắm tay trực tiếp đem phòng ngự cái giá đánh tan rơi. Mà cái giá một tán Cả người chính là thịt người đóng cát, trong khoảnh khắc sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà giờ khắc này thanh niên này cũng dám cùng vương chiêu đối với anh, không phải người điên là cái gì? Trần Tam gia hầu như có thể thấy một dây kế tiếp hắn bị đánh gân xương gãy nứt ra, giống như bùn lầy thông thường tê liệt trên mặt đất giáng dấp. Nhưng mà không đợi lao cá xấu trả lời vấn đề của hắn, cũng chỉ thấy chiến đoàn giữa hai đạo nhân ảnh trợt tách ra. Định Thân nhìn lại, tất cả mọi người là sửng sốt, chỉ thấy cái kia ở trong tưởng tượng hẳn vô cùng thê thảm thanh niên, lúc này liền hai tay nắm tay đủ xương gò má, hai chân một trước một sau, lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn cũng không có gì đó biến hóa rõ ràng. Ngược lại, Vương Chiêu thoạt nhìn tình huống có chút không ổn. Hán bụng, cơ ngực cùng với hai cánh tay bắp thịt ở mắt tự nhiên run rẩy, một con mắt hư híp, mi rắc một đạn nứt ra, có giọt máu rơi. "Xảy." Một cái long hứng khởi quyền thủ lắp bắp nói, "Xảy ra chuyện gì?" Đáp án nhưng thật ra là rõ ràng. "Chỉ là không ai tin tưởng mà thôi." Chợt, mọi người cũng chỉ thấy Vương Chiêu gầm lên giận dữ, lần thứ hai xuống tới. Tất cả mọi người biết, Vương Chiêu bị chọc giận. Một cái không hiểu ra sao không biết từ đâu tới đây đơn bạc thanh niên vậy mà là có thể khiến cho hắn chật vật như vậy đối với vị này dưới đất Hắc Quyền đỉnh cấp cao thủ tới nói quả thực chính là xỉ nhủ tất cả mọi người Minh Bạch Vương chiêu phẫn nộ hơn nữa ở bọn hắn xem ra chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu đích xác người thanh niên này ngoài ý của mọi người liêu có thể hắn nếu là lấy vì bằng quả đấm của hắn cùng chống lại đánh năng lực là có thể thắng Vương chiêu vậy thì không khỏi quá ngây thơ cùng tất cả cách đấu không giống nhau Hắc Quyền đấu pháp kỳ thực càng giống như là trên chiến trường giết người kỹ ở Hắc Quyền lồng cách đấu trong nhân tính hoàn toàn là vật mèo ngươi chỉ có không từ thủ đoạn. Không tiếc bất cứ giá nào đánh bại hoặc giết chết đối thủ, ngươi mới có thể sống từ trong lòng đi tới. Ngươi có thể sử dụng bất kỳ một loại kỹ xảo, không phân loại, không phân lưu phái. Ngươi cũng có thể dùng quyền, chân, đầu gối khuỷu tay khớp xương trở bất kỳ một cái nào thân thể bộ vị với tư cách vũ khí công kích, thậm chí có thể dùng hàm răng đi can xé. Ở cái khác cách đấu trong tranh tài phạm quy chiêu thức, ở trong này chưa từng có bất kỳ hạn chế. Thân là một tên đỉnh cấp hắc quyền quân thủ, không có ai biết Vương Triêu nắm giữ ít nhiều thủ đoạn giết người. Thậm chí liền Trần Tam Gia cũng không biết. Mọi người chỉ biết là Trước vương Chiêu bất quá chỉ là một vòng cũng không đem đối phương để vào mắt tham dò mà thôi. Không có người chỉ dùng quyền pháp đánh Hắc Quyền. Những tiêu tàn khốc kỹ xảo cùng thủ đoạn, chính là một cái qua lại với bên bờ sinh tử Hắc Quyền tay át chủ bài, là bọn hắn tại đó cái tàn khốc mà máu tanh lồng sắt trong bảo đảm mình có thể sống tiếp bí mật. Bình thường huấn luyện, không ai có thể bức Vương Chiêu dùng ra tới. Nhưng lần này, Vương Chiêu dưới cơn thịnh nộ, đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hắn không có nửa phần lưu thủ. Quả nhiên, ở kế tiếp mấy phút trong, mọi người chỉ thấy thế như hổ dữ thông thường Vương Chiêu lần lượt sử dụng vài loại bất động kỹ xảo cận chiến hướng hạ bắc phát động tiên công. Nội danh dơ thẳng lên trời dưới cấp pháp, có tinh diệu ngoan lệ chảo công, có hung mãnh mà đầu gối khuỵu tay vận dụng, có thiếp thân quân pháp, còn có ngắn gọn nhưng chí mạng trong quân giết địch kỹ thuật. Không nói khoa trương chút nào, nếu như đặt ở bình thường trong khi huấn luyện, đây là một lần kỹ xảo cận chiến công khai khóa. Ở đây quyền thủ nhóm sớm không biết uống ít nhiều màu. Nhất là Trần Tam gia, càng thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình lựa chọn ban đầu một điểm không sai. Vương Chiêu thực lực so với hắn bình thường biết càng mạnh. Nhưng mà, bọn hắn lại một mực vẫn duy trì trật Bởi vì Vương Chiêu đặc sắc biểu diễn, đều bị hắn đối diện tên tiểu tử kia cho xoay sở đập. Trong tầm mắt, chiến đấu kịch liệt mà tăng khốc, hai đạo thân ảnh ở hung mãnh mà đụng chạm, chém giết. Cũng mặc kệ đối mặt Vương Chiêu gì đó đấu pháp, Hạ Bác ứng đối phương thức vĩnh viễn đều chỉ có một loại, đó chính là đối hoành. Luận cấp pháp. Hạ Bác là lấy chân đối với chân, không hề sức tưởng tượng mà chọi cứng. Chỉ thấy liên tục 7 8 lần hung ác độc địa vô cùng va chạm rồi, Vương Chiêu sắc mặt kỳ biến, trước tiên từ bộ loại này quyết đấu. Rút lui bước lui về phía sau giật lại khoảng cách lúc, chân của hắn đều có vẻ có chút khập khiễng mà nói đầu gối khuỵu tay vận dụng càng làm cho người khó có thể tin khi song phương dây dưa cùng một chỗ vương chiêu liên tục hai lần thúc gối đè ở hạ bắc thắt lưng ngặt trên trở lại là một khuỵu tay đánh vào ngực của hắn trên tiên cơ chiếm tiện nghi có thể rõ ràng thân hình cao lớn hắn lại cũng không có khiến cho hạ bắc ngã xuống tương phản khi đơn bạc hạ bắc ở lôi kéo giữa ổn định trọng tâm bắt đầu phản kích lúc chỉ một lần thúc gối liền để vương chiêu thiếu chút nữa xuyên không được khí không ngừng bận rộn mà ngay cả kiếm mang xoay thoát ly dây dưa mà sau gì đó quan pháp gì đó gần người chiến đấu gì đó trong quân trí mạng kỹ thuật cũng toàn bộ đều là giống nhau. mấy phút rồi, khi Vương chiêu thân thể cao lớn bị Hạ Bác hung hăng ngã trên mặt đất, cũng lấy một cái hung ác hạ kích, khiến cho nhô ra ngón giữa khớp xương đứng ở hắn hầu kết chỗ lúc chiến đấu hạ màn. Hạ Bác buông ra Vương chiêu, mang chút thở hồn hển mà đứng dậy, cắn mở trên tay băng vải, mặc quần áo vào, phong luyện công trong một mảnh tĩnh mịch. chân tam gia đã bồi dối, mập mạp trên mặt, há miệng nửa dương, rất giống một cái mưa sối xả trước nổi lên mặt nước hô hấp cá chép trắng. bốn phía người khác cũng là mục trường cầu nốc, bao quát cùng Hạ Bác cùng đi vậy bốn vị quân thủ nhìn về phía Hạ Bác ánh mắt đều giống như thấy sống quỷ. Cả trương tranh đấu trước sau chung vào một chỗ cũng sẽ không đến 5 phút đồng hồ giáng vẻ. Có thể bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Chiêu cao thủ như vậy, vậy mà thất bại cho như vậy một cái tiểu tử. khi thực đến phía sau Trần Tam gia bọn người có thể nhìn ra, tiểu tử này thuần túy luận kỹ thuật, đừng nói cùng Vương Chiêu so với, coi như là cùng nơi này phần lớn quyền thủ so với, cũng chỉ có thể tính cái thái điệu. Nhưng có đôi khi thế giới này đạo lý chính là như thế ta. Con mẹ nó người này không riêng lực lượng không kém gì Vương Chiêu, tốc độ không kém gì Vương Chiêu chống lại đánh năng lực càng là phá trận. Nhiều lần tất cả mọi người cảm thấy, nếu là mình chịu Vương Chiêu vậy một cái nói, sợ rằng sớm đã không đứng lên nổi. Có thể tiểu tử này liền hoàn toàn vô sự. Hắn vậy đơn bạc, nhưng cũng không tính gầy yếu cao to thân thể, phản phất là thép rèn sắt chú thông thường. Mà biết bát hơn chính là, người này căn bản là người điên. Hắn có thể chống đỡ Vương Chiêu báo tô thông thường nắm tay, cũng chỉ vì đánh trả như vậy vài cái. Hắn có thể đang đối mặt Vương Chiêu vậy giống như chiến phủ thông thường chân sắt lúc, không chút do dự hung hăng một cước nên đón, lấy xương ống chân đối với xương ống chân. Chỉ phải suy nghĩ một chút, mọi người liền cảm giác mình càng chân trước mặt xương có chút phát đau. Này mẹ nó thực sự quá ác. Không riêng đối với đối thủ tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Không phải vậy mà nói, dạng gì bệnh tâm thần mới có thể dùng loại này khiến cho da đầu tê dại, sau lưng rét dùn phương thức chiến đấu. Thấy Hạ Bắc đi tới lúc, mập mạp Trần Tam Gia nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đều tản. Trần Tam Gia khoát tay chặn lại, ra hiệu những người khác đều lui ra. Không đến 10 giây, quyền thủ nhóm liền đỡ Vương chiêu lui sạch sẽ. Hắn nhìn Hạ Bắc hỏi, ngươi tại sao muốn cùng hắc ma đánh? Hạ Bác quay đầu nhìn lão cá xấu một cái. Lão nhân khẽ gật đầu một cái. "Ta cùng hắn có cựu hoán. Hạ Bác bình tĩnh nói, hắn vốn có muốn giết ta, nhưng ngộ sát một người bằng hữu của ta." A. Trần Tam gia suy nghĩ một chút, nhớ mày, là mấy ngày hôm trước bị Hắc Ma nổ súng bắn chết cái kia. Khu 11 Thạch Long. "Ừm." Hạ Bác nhàn nhạt gật đầu. Nói thật, Trần Tam gia đời này gặp qua không ít người thanh niên, nhưng ở đàm luận một cái kẻ thù lúc, không ai giống như trước mắt tiểu tử này bình tĩnh như vậy. Hầu như nhìn không ra một chút tâm tình dao động. Hắn dáng dấp vốn là thanh tú bây giờ nhìn có thể sẽ cộng thêm trước hắn và vương chiêu lúc chiến đấu ấn tượng ít nhiều sẽ cảm thấy có chút anh khí cường tráng nhưng nếu là tưởng tượng hắn đeo lên một cặp mắt kính ôm sách vợ đi ở trường học mà nói chính là cái trần tam gia xem thường nhất cái loại này khí chất nhò nhã thông thả ung dung mềm thôn thôn người đọc sách trần tam gia vẫn cảm thấy đọc sách nhiều lắm khó tránh khỏi liền cổ hủ liền ít vài phần tâm huyết thế nhưng khi cái này người đọc sách dùng nhất bình tĩnh nói đàm luận thù của hắn người lúc trần tam gia cảm thấy dù cho bản thân cũng là hắc ma đối đầu cũng không khỏi thay hắn cảm thấy thấy lạnh cả người Ngươi này là thay Thạch Long báo thủ." Trần Tam gia con mắt híp lại, "Hắn là bằng hưu ta." Hạ bác nói, "Tốt, ta đáp ứng." Trần Tam gia xem Hạ bác ánh mắt, hiện ra một tia thưởng thức, "Ta sẽ giúp ngươi đem Hắc Ma Câu đi ra. Còn giữ lại chính là chính ngươi chuyện. Bất quá, ta sẽ đẻ 10 vạn tinh nguyên ở trên người của ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta không riêng sẽ cho ngươi một khoản tiền thưởng, còn có thể bảo đảm khu 11 không người khác dám đụng, nhưng nếu là ngươi thua." Nói xong, nụ cười của hắn lạnh xuống, quay đầu nhìn lao cá xấu một cái, đối với Hạ Bách nói, Ta có thể không có hứng thú không công giúp ngươi tổ cục này. 10000 tinh nguyên. Có sao? Tốt. Hạ Bác không chút do dự nói, ta sẽ khiến cho Ngư thuốc chuyển giao. Song Phương nói định, Hạ Bác cùng lão cá xấu cáo từ rời khỏi. Nhìn Hạ Bác rời đi bóng lưng, trần Tam gia đứng ở trống rỗng phòng luyện công tròn, sờ sờ mập mặt mặ cằm. Hắn bỗng nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Hắc Ma bị giam tiến trong lồng, đối mặt tiểu tử này lúc dáng vẻ. Chương 382. Chương 382. 10000 tinh nguyên bước đi nhà xưởng tiểu viện. Ngày hôm qua có một trận mưa xuống, mặt đất có vẻ có chút bù lầy. Tiểu Đao, Mèo Dừng, Tiểu Phong cùng bảy tám cái Long Hổ Phong chỉ huynh đệ riêng phần mình tựa ở bản thân bên ngoài viện mô tô trên. Từ rộng mở viện môn, bọn hắn có thể thấy bản đu dây trên cái kia gầy yếu được làm cho đau lòng người thân ảnh. Từ Yên Chi đáp ứng hạ bắt rồi. Mấy ngày qua, nàng cơ bản liền ngồi ở chỗ kia. Một tấm nguyên bản liền huyết sắc chưa đủ khuôn mặt càng phát tái nhợt, thân hình gầy ướt chừng một vòng. Bất bắt nhất chính là, nàng mặt mày đã hoàn toàn mất đi thần thái, mỗi ngày suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp tục như vậy nữa, ta con mẹ nó muốn đi rồi. Mèo có chút bức bối nói còn muốn chờ bao lâu? hắn chừng mắt tiểu đau, sau đó nhìn quanh một nhóm huynh đệ. đã ba ngày, chúng ta liền ổ ở trong này một mực làm như vậy chờ, không có người hề răng. tất cả mọi người không muốn ở chỗ này làm như vậy chờ. thế nhưng, có thể như thế nào đây? Long Hổ Phong Chỉ vốn chính là một cái tiểu bang hội, một nhóm cô nhi ôm đoàn sưởi ấm, đòi tiền không có tiền, muốn thế lực không thế lực. bất quá chỉ là dự vào mọi người tâm đủ, dám liều mạng, mới tại đây long xà hôn tạm khu dân nghèo chiếm một mảnh đất bàn, miễn cưỡng sống tạm thôi. mà nay Long Ca vừa chết. Hổ ca lại thành bộ dáng này, mọi người sớm mất người tâm phúc. Có thể cục diện bên ngoài đối với Long hổ phong trì tới nói, nhưng là càng ngày càng không lạc quan. Đầu tiên, bị hắc ma đánh lén rồi, nhiều huynh đệ còn nằm ở trong bệnh viện, mỗi ngày riêng là tiền thuốc men chính là một số tiền lớn. Thứ hai, tứ hải hội đã thừa cơ hội này, bắt đầu xâm lấn khu 11. Đám này Vương Bắt Đạn, đầu tiên là xâm chiếm tiếp giáp khu 13 vài cái lộ khẩu. Bọn hắn tụ tập tại đó trong, làm bọn họ buôn bán, hoặc lái xe bốn phía dù đã tuần tra. Dường như nơi đó là vương quốc của bọn họ. Nếu ở Di vãng Long Hổ Phong trì sớm ở thạch long dưới sự xuất lính ra tay đánh nhau rồi. Nhưng hôm nay, hư nhược bọn hắn căn bản cũng không có lực lượng xua đuổi đối phương. Có huynh đệ đi bên kia mới vừa ló đầu liền được sớm có chuẩn bị đối phương vây quanh, đánh cái bể đầu chảy máu. Mà dùng trước cảnh sát vì cân đối song phương, còn thường thường mở ra xe cảnh sát ở khu 11 cùng khu 13 ở giữa đường phố chúng tuyến tuần tra một chút, kéo kéo còi cảnh sát cảnh cáo song phương thủ quý cũ. Nhưng bây giờ bọn hắn trải qua nơi đó lúc nhưng là không một tiếng. Tại đây cái thế đạo lực lượng của cảnh sát đã héo rút tới cực điểm. Xử lý loại chuyện này, bọn hắn thông thường đều chỉ có thể dựa vào cân đối phương thức. Ngươi đủ mạnh, ngươi là có thể đạt được quy tắc chỗ tốt. Nhưng nếu là chính ngươi sụp đổ, vậy xin lỗi, không có người sẽ giúp ngươi chỗ dựa. Cảnh sát vậy đáng thương cảnh lực chỉ riêng là giữ gìn cái khác khu phố trật tự cũng đã giật gấu và vai, những khu dân nghèo này, bọn hắn chỉ có thể thuận theo nơi này nhược nhục cường thực quy tắc, không có khả năng quản, cũng quản không được. Dưới tình huống như vậy, tùy theo mà đến, chính là tứ hải hội làm trầm trọng thêm. Mấy ngày qua, mỗi ngày đều có mới đầu phố bị xâm chiếm. Đừng nói địa bản không thủ được, hiện tại thật nhiều huynh đệ thậm chí ngay cả công tác cũng không giữ được. Long Hổ Phong chỉ tao đương tin tức, sớm đã chuyển khắp bốn phương tám hướng. Không riêng trong vòng người biết, tin tức linh thông một ít người thường cũng có nghe nói. khi tứ hải hội ác ôn nhóm bắt đầu ở cửa hàng, từ lâu, đêm cũng sẽ cùng nhà xưởng bậc cửa lắc lư lúc, rất nhiều người đều làm ra một cái bất đắc dĩ lại thực tế quyết định, đó chính là mời Long Hổ Phong chỉ người rời khỏi. bọn hắn bị đuổi việc. hiện tại tất cả mọi người muốn vì Long Ca báo thủ, đều muốn khiến cho Long Hổ Phong chỉ khôi phục trước kia dáng vẻ. đã có thể ngay cả Hổ Ca đều như vậy, mọi người có thể có biện pháp nào? Bắc ca một mực không tin tức sao? Trong trầm mặc, ngồi trốn hổm dưới đất Tiểu Phong ngẩng đầu hỏi. Tin tức? Một cái dẫn theo tóc mỏ hai cản huynh đệ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn có thể có tin tức gì? Người ta thế nhưng Trường Phong Đại học cao tài sinh, lại có công tác, lại có tiền đồ. Long ca sau khi chết, ngươi nhìn hắn lúc nào cùng chúng ta cùng một chỗ qua. Nói xong, hắn tức giận trên mặt đất gắt một cái, nhìn trong sân yên chí nói, cũng liền hổ ca ngốc, nghe hắn. Đủ rồi. Tiểu Đao quát lớn một tiếng, mỏ hai càn bực dọc mà ngậm miệng lại, người khác cũng không lên tiếng. Nhưng liếc nhìn lại bao quát mèo rừng ở bên trong, mỗi người thần tình đều mang một tia phấn vui cùng xem thường. Ta cảm thấy Bắc Ca không phải người như vậy, Tiểu Phong buồn bực đầu nói. Ban đầu chúng ta còn tìm hơn người nhà phiền toái, có thể hổ Ca thiếu chút nữa mất mạng, không phải người nhà cứu. Lần này chúng ta đua xe, nguyên vốn đã thua cái tinh quang, không phải Bắc Ca cầm tiền đi ra làm tiền đánh cược, lại giúp đỡ chúng ta đổi xe, vẫn còn tranh tài lúc ngăn cản ở phía sau, thiếu chút nữa bị hại chết. Ta thừa nhận Hạ Bắc không sai, mèo rừng nói, có thể Long Ca sẽ ra chuyện, hắn đi làm gì? Trước trước sau sau đã nhanh một tuần, trừ hai ngày trước ném một câu nói, khiến cho chúng ta chờ. Thời gian dài như vậy hắn ra mà sao? Nói xong, hắn có chút đau lòng nhìn trong sân yên trì một cái, huống hồ, hổ, hổ ca đối với hắn thế nào, chúng ta người nào không biết? Nàng từ nhỏ cùng chúng ta ở cô nhi viện trong cùng nhau lớn lên, nàng. Nói đến đây lúc, mèo dừng nỗi lòng khó bằng thẳng, nhất thời lại nói không được. Mọi người cũng là một trận lặng lẽ. Trong trí nhớ cô nhi viện là lạnh như băng, không có gì màu sắc. Khi đó, thạch long vóc dáng cao nhất, thường thường mang theo mọi người đi trộm đồ đặt ăn nếu không cũng là cùng phụ cận hải tử đánh nhau, mà thời điểm đó yên chi còn là một cái tiểu cô đương, nàng thích nhất mặc một bộ trong viện a di cho quần trắng, an tĩnh ngồi ở gian phòng nhỏ bằng ghế trên, ngồi cả ngày, không nói câu nào. tất cả mọi người hoài nghi yên chi có tự bế chứng, nhưng ở cô nhi viện không ai quan tâm cái này. mỗi ngày, thạch long đều sẽ bày đủ trò trêu chọc yên chi vui vẻ, vô luận đi đến nơi nào đều không phải mang theo nàng, yên chi chỉ tín nhiệm ca ca của mình, thạch long mang nàng đi nơi nào, nàng hãy cùng ở nơi nào, hoặc là không nói một lời nắm thạch long y phục túi đầu đốt đi. Hoặc là ngồi sổn một cái địa phương chờ Thạch Long trở về. Dù cho đợi được đêm khuya, cuộc sống ngày ngày trôi qua, yến chi dần dần lớn. Nàng tự bế bệnh trạng ở Thạch Long nỗ lực dưới, trở nên so với trước đây đã khá nhiều. Nhưng nàng có thể tiếp nhận, cũng chỉ là bên người những ngày người quen. Nàng dường như vĩnh viễn đều có một loại cảm giác không an toàn. Bởi vì quá mức xinh đẹp quyến rũ, nàng ở trên mặt vẽ trên thật dày trang điểm dày cộm, cùng các huynh đệ uống rượu với nhau, đua xe, chặt người, khiến cho tất cả mọi người cho là nàng là cái tia điên cuồng hồ ca có thể mặc dù là ở xa hoa trụi lạc náo nhiệt buổi chiếu phim tối trong, ở ả diện lìn tăng vọt dưới đất đua xe đỉnh núi bên cạnh đống lửa, ở máu tươi vẩy ra tiếng kêu thảm thiết tiếng hôn triển giữa, nàng cũng là cô độc. nàng và những kia con nhím thông thường nữ nhân không giống nhau. những nữ nhân kia hoặc bị lừa gạt, hoặc bị thương thế, mẫn cảm mà yếu đuối, luôn là sẽ ở mỗi một khắc dựng thẳng lên các nàng gai nhọn, cẩn thận mà cảnh giác. Tiên Chi thì càng giống như là xa xa đứng ở băng tuyết sân phòng, lạnh lùng nhìn trăm nhân gian cô lang. người xa lạ thậm chí ngay cả tới gần cơ hội của nàng cũng không có nhưng chân chính hiểu rõ Yên Chi mèo rừng bọn người biết vừa là như vậy Yên Chi một khi khiến cho ai tới gần thậm chí đi vào trong lòng của nàng vậy đơn giản là chí mạng cái này ngốc cô nương sẽ giống như thờ phụng tà thần cuồng tín đồ một dạng tín nhiệm hắn mà trước mắt một màn này tựa hồ đã phát sinh bình phục một chút tâm tình mèo rừng nói ở trong mắt ngoại nhân hổ ca so với long ca còn liệt chúng ta long hổ danh tiếng có hơn phân nửa đều là hổ ca kiếm tới mọi người dám treo chọc long ca đều không ai dám treo chọc hổ ca có thể chúng ta còn không biết sao không có long ca nàng cũng chỉ là yên chi lúc này lẽ nào hạ bắc không nên bồi ở bên người nàng sao dù sao ta không nghĩ ra có cái gì không nghĩ ra mọi hai can mở miệng nói hạ bác lại không nói đưa thích hồ ca xuống hổ, hai vạ đến nơi riêng phần mình bày bài bình thường cùng một chỗ vui lừa một chút cũng coi như xong thật gặp phải loại này động đau động thương còn liên lụy mệnh sự tình cái loại này trong trường học học sinh có mấy cái có tâm huyết mà ngay vào lúc này một cái vùi đầu huynh đệ đống nhiên ngẩng đầu mở miệng nói ta nghe nói một việc gì đó mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn Hắc ma kỳ thực muốn giết chính là Hạ Bắc, Viêm Vương cùng Phong Hậu đều là hắn thu mua. Chỉ là đám người kia thất thủ, Hắc ma mới tự mình động thủ, người nọ nói, "Kết quả?" Vừa nghe đến cái này, tất cả mọi người bối rối. Người nói chí phải thực sự." Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, mang chút âm dung. Mọi người chợt quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, không biết lúc nào, tiên trì đã đi tới bậc cửa. Nàng mảnh khảnh tay vịn viện Việt môn, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Vậy huynh đệ gật đầu, kỳ thực, trên đường đều chuyển khắp. Viêm Vương cùng Phong Hậu phá hư quý củ, hà mã chờ bọn hắn tỉnh phải đi tìm bọn hắn. Nghe nói là xuống tay gác đến sau bọn hắn liền gọi. Kỳ thực không cần hắn giải thích cặn kẽ, mọi người từ vừa nghe đến tin tức này lúc, cũng đã có thể xác định. Tình hình lúc đó, có không ít người đều thấy. Hắc Ma đích thực là hướng về phía Hạ bắc đi. Chẳng qua là lúc đó Thạch Long vừa vặn ra tốc đánh về phía hắn. Coi như mọi người còn chưa kịp từ nơi này đột nhiên xuất hiện tin tức giữa phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một trận mô tô nổ vang, Hạ Bác cơi hạng nặng mô tô đi qua vứt đi phân xưởng, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hạ Bác đem xe đứng ở cửa tiểu viện, cùng mọi người gật đầu, đối với Yên Chi nói ta cần một khoản tiền, ít nhiều. tiên Chi nỗ lực để cho mình vẫn duy trì bình tĩnh, mười nghìn tinh nguyên. Hạ Bác nói, tốt. tiên Chi cắn cắn miệng môi, thật sâu nhìn Hạ Bác một cái, xoay người vào phòng, đem nó trước đánh cuộc thắng lợi có được tiền lấy ra, đếm mười nghìn cho Hạ Bác. Cho. nàng có chút miễn cưỡng mà cười cười, còn giữ lại, còn muốn cho bọn hắn tiền chữa bệnh. ta biết. Hạ Bác tiếp nhận tiền, thấy Yên Chi đem tiền đưa tới Hạ Bác trong tay, một bên mỏ hai cản cắn răng, thân hình mới khẽ động, liền được tiểu đào cho kéo. Tìm hắc ma báo thù sự tình, ta đã có mặt mày nếu như không có vấn đề tối ngày muốt sẽ có người tới tìm các ngươi đến lúc đó các ngươi theo đi là được Hạ bác lên xe quay đầu xe căn dặn nói hai ngày này đừng đi ra ngoài Hạ bác thân ảnh biến mất ở vứt đi phân xưởng mô tô tiếng ầm vang cũng càng ngày càng xa dần dần tan biến Tiên tri ở ngưỡng cửa ngồi xuống tới vậy cạo tóc mỏ hai cản thanh niên trợt thất ra tiểu đao hung hăng đem xe trên tay cầm mũ giáp ném xuống đất meo rừng càng là ngực kịch liệt phập phồng tại chỗ vòng vo hai vòng trận một cước đá vào bản thân mô tô trên một trận gió thổi tới vài miếng lá khô hạ xuống Chương 383, Chương 383, Chiến cuộc ngày thứ hai. Một tin tức đống nhiên ở Thiên An Thị dưới đất Bang Hội trong vòng truyền ra. Có người nói, Long Hưng Hội Trần Tam gia triệu tập ngũ liên bang Hội trưởng lão trong buổi họp mắng tứ hải hội hồ an một tiếng đồng hồ. Sau đó, ngũ liên bang bốn vị khác không hiểu ra sao bang chủ liền được Trần Tam gia trực tiếp đại biểu phát thông cáo cho trên đường, công bố hắc ma phá hư quý củ, tứ hải hội tướng ăn quá khó coi, bọn hắn xông Long Hổ phong trì hạ thủ là không đem ngũ liên bang để vào mắt. Hơn nữa hắc ma lại còn dùng súng đưa tới một chuỗi điều tra. Khiến cho đoạn thời gian gần nhất trên đường huynh đệ đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí, để tránh khỏi bị lan đến mà vô tội tao ương, bởi vậy, Tứ Hải hội nhất thiết phải cho cái dặn dò. Hắn đã cho Tứ Hải hội hạ chiến thư, muốn chủ trì công đạo, hẹn hắc ma đi ra đánh một trận. Ai thắng, ai cầm khu 11. Tin tức này cấp tốc dẫn phát một mảnh ồ lên. Không có nghe nói Long Hổ phong chỉ cùng Long Hương hội có cái gì giao tình a. Đúng vậy, Trần Tam gia làm sao ra mặt chọc vào chuyện này, nên không phải mượn đề tài để nói chuyện của mình đi. Không phải mượn đề tài để nói chuyện của mình là cái gì? Trần Tam Gia cùng Hồ An đụng chạm, các ngươi cũng không phải không biết. Ban đầu Hắc Ma ở dưới đất sàn đấu lần đầu tiên công diễn, giết chính là Long Hưng hội kim bài quyền thủ. Hiện tại Hắc Ma phạm quy củ, Tam Gia có thể không ra mặt. Đúng vậy, hơn nữa này còn quan hệ đến một cái khu phố đâu. Trước đây khu 11 ở Long Hồ trong tay, Tứ Hải hội nói rõ coi là độc chiếm, tất cả mọi người không tốt dính vào. Huống hồ địa bàn cũng không kế bên. Nhưng bây giờ Tứ Hải hội đem Long Hồ phong trì phá đổ, Trần Tam Gia mượn cơ hội hái cái quả đảo, lại được thực sắc bén lại ghê tởm Hồ An, nhất tiễn xong điều a. Nhưng vấn đề là Trần Tam gia trong tay có đánh thắng được Hắc Ma quyền thủ sao? Đúng vậy, Hắc Ma cũng không phải là dễ đối phó. Đừng đến cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm đạo. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ nhất là dưới đất bang mô tô vòng tròn, càng là náo nhiệt vô cùng. Trên thực tế, Hắc Ma sông Long hổ hạ thủ, ở trong vòng đã là dẫn phát công phẫn. Tuy rằng mọi người không ai phục hay, vì tranh địa bàn, luật mối làm ăn, ba ngày hai đầu chính là một trận sống mái với nhau. Có thể giống như Tứ Hải hội cùng Hắc Ma như vậy hạ độc thủ, còn độc thương, nhưng là một cái cũng không có. Không nói khoa trương chút nào. Nếu không phải tứ hải tung hoành sau lưng là khổng lồ tứ hải hội, mọi người đều không thể chơi vào, chỉ sợ sớm đã liên hợp lại động thủ. Mà nay có Trần Tam gia đứng ra chơi một chiêu như vậy, mọi người cũng chờ xem đại hí. Hơn nữa càng rung động là, mọi người còn nghe nói, Trần Tam gia bắn tiếng nói, lao tử cũng không khi dễ ngươi hồ ăn, lần này lao tử quyền thủ, so với hắc ma thấp một cấp bậc. Thân cao không quá 1m8, thể trọng bất quá 90kg, nếu là không dám đánh, liền để người lăn xa một chút, đừng đụng lao tử khu 11. Vượt cấp đánh Này căn bản là không đem tứ hải hội cùng hắc ma để vào mắt ta liền xem hồ an có tiếp hay không gọi phan biệt thự thư phòng hồ an trộn vỗ bàn một cái đem chén trà trên bàn ấm trà chấn đắc lách cách loạn hưởng nước trà dắp được khắp nơi đều là trần tam phúc cái này lao tạp trùng một cái quần áo ý tứ trung niên nam tử ngồi ở hồ an đối diện nhíu mày một cái nói chuyện này nên thông báo ta đã thông báo cho ngươi trần tam gia muốn bức ngươi đi ra chơi nghị viên cũng không tốt đúng tay dù sao sự tình chính các ngươi giải quyết nói xong hắn đứng dậy cáo tử thấy trung niên nam tử rời khỏi, hồ an giận không kiềm được, chợt một cước đem cái bàn đạp lật, đám sói không biết dừng này. trong ngày thường ra dáng, ra vẻ đạm bạo, mẹ nó âm thầm hết ăn nhà đông lại ăn nhà tây, so với lao tử còn nên hơn. gì đó không tốt đúng tay, nếu không phải là các ngươi bảy mưu đặt kế người đi quan tâm, cảnh sát làm sao sẽ đem kết thúc án tử lại lật ra tới một lần nữa điều tra? bên cạnh mấy tên thủ hạ câm như hến, ai cũng biết hiện tại lao đại đang ở đang tức giận, nguyên bản hắc ma sự tình đã bãi bình, không phải là một thanh trị có thể nã một phát súng súng tự chế sao? có cái gì cũng lắm. bây giờ kinh tế tiêu điều trật tự dung chuyện, các tinh cầu di dân lớn trong thành dưới đất, ngày nào đó không ra vài món những chuyện tương tự. còn có một chút tinh phỉ thường lui tới bên bờ tinh cầu cùng tinh tế tuyến đường bay trên, đừng nói súng, liền thương thuyền vũ trang, tinh tháo, chiến đấu động giáp mấy thứ uy lực lớn hơn trăm lần nghìn lần vũ khí, cũng đều tới tràn lan trình độ. nếu không có như vậy, tổng thống lại làm sao có thể cứng rắn muốn cải cách thiên hành, cùng đến không hết đã được lợi ích người khai chiến. thật sự là bởi vì chính các đã gánh không đi xuống, lại làm như vậy đi xuống nước cộng hòa ngân hà chính là tứ phân ngũ liệt hạ trạng. bởi vậy vô luận là lão đại còn là hama trước đó hẳn cũng không có đem súng sự tình để ở trong lòng. cảnh sát bên kia có con đường, đến lúc đó chỉ cần đem súng ném một cái, sau đó chiếu lệ cũ trình tự tới, đi cái đi ngang qua sân khấu là được. rất nhiều nghị viên cũng đều là bị vui no rồi, nhưng ai biết long hưng hội trần tam phúc lại vào lúc này làm khó dễ. tứ hải hội có thể đi những kia ở cảnh sát có ảnh hưởng lực nghị viên con đường, long hưng hội tự nhiên cũng có thể đi. kể từ đó sự tình liền biến thành hiện tại cái dạng này. trong yên tĩnh. Một cái khô gầy người trung niên chậm rãi mở miệng nói, "Lão bản, đã Trần Tam Phúc muốn chơi, chúng ta liền không ngại bồi hắn vui lùa một chút được rồi. Đánh hát quên ai là hát ma đối thủ?" Hú hồ, chuyện này hát ma làm được cũng có chút kỳ bạc. Bất quá chỉ là đối phó một đệ tử mà thôi, Viêm Vương cùng Phong Hậu đều không giải quyết được, thế nào cũng phải hắn cuối cùng dùng đến súng, còn đánh vật ra. Nói xong, người trung niên đẩy một cái kính mắt, ánh mắt như có như không ngắm nhìn một phía, này cũng không tránh khỏi quá đúng dịp. Hắc ma sẽ không là cảm thấy phân ba thành quá ít, có cái gì khác tính toán đi bốn phía mọi người miệng đóng chặt hơn. ở nhược nhục cường thực không nói đạo nghĩa thế giới dưới đất, tranh đấu gay gắt người lửa ta gạt tiết mục, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trình diễn. mọi người đều biết vị này hầu tiên sinh, là lão đại hồ an phát tích trước lão hưu, theo lão đại nhiều năm, ở trong bang địa vị tôn sủng. luôn luôn đều ở đây lão đại bên người bảy mưu tinh kế. nhưng người này cảm thấy hắc ma kiệt ngạo bất tuân, không coi ai ra gì, cùng hắc ma quan hệ luôn luôn không thế nào hợp nhau. lúc này tiện tay liền cho hắc ma một đau, quả thực là lại độc lại tàn nhẫn. bất quá, coi như là cùng hắc ma quan hệ gần nhất người không thừa nhận cũng không được hắn mà nói có chút đạo lý. ở đây đều là tứ hải hội nhân vật trọng yếu, đều biết hắc ma tìm cái tới tiền lộ số, lại bị lao đại cho đoạn hơn phân nửa. nếu là hắc ma đàng hoàng làm xong chuyện của hắn, tiêu diệt tiểu tử kia, phía sau tự nhiên là lao đại tiếp nhận, chậm rãi tìm tôn khải đức phụ từ ép dầu dù sao sự tình đã tất cả kết thúc, hắc ma bóp ở trong tay, tôn gia cũng chạy không được. nhưng hôm nay hắc ma động tay, lại không giết chết người, liền để người khó tránh khỏi không nghi ngờ hắn có phải hay không là có cái gì khác ý tưởng. tỷ như không để cho lao đại đúng tay cơ hội sau đó lấy đồng nhưu thân phận mượn động súng áp lực bản thân tìm tôn ra chơi kéo tới chất béo ép không sai biệt lắm lại giao ra đây không phải không thể nào a huống hồ coi như không loại nghĩ gì này chuyện này cũng là hắn làm đập hồ an mà tâm trầm, suy nghĩ một chút gật đầu phân phó nói tốt đại trần tam phúc muốn chơi lão tử liền theo hắn chơi gọi người thông chi hắn mà lão tử tối mai muốn xem hắn cho lão tử làm ra một vụ huyết tàn tới vâng điện thoại văng lên lão ca xấu kết nối nghe xong một hồi trở về một tiếng biết rồi đem điện thoại cắt đứt thành Hắn quay đầu nhìn trên ghế salon hạ bắc, nói: Mặt khác, ngày mai sẽ đến không ít người. Trừ ngũ liên bang cùng tứ hải hội ở ngoài, còn có phần lớn thành dưới đất đại đồ mục tiểu lão bản. Có người nói, thậm chí còn có một vị đại lão bản mùa tới. Cụ thể là ai cũng không biết. Nói xong, lão cá sấu đốt một điếu thuốc. Về phần long hổ phong chỉ những tiết cái, ta đã an bài xong người, đến lúc đó đi tiếp. Vị trí cũng an bài xong, ta sẽ che chở bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Tan thuốc ở ảm đạm trong phòng hơi sáng ngời, chuẩn bị tràn ngập khói mù bao phủ. Đến lúc đó, ngàn vạn đừng xung động đừng vờ nướng ngẩn, càng đừng nương tay. Lão cá sấu nửa híp mắt nói, ta cũng không muốn giúp người nhà xác. Hạ bác trong tay ôm một ly trà, chờ mặc. Mẹ nó. Cùng một thời gian, Thiên An thị nơi nào đó một cái nhà bí mật tiểu lâu trong, Hắc Ma chính nhìn rời đi truyền tin người bóng lưng, sắc mặt tâm trầm. Hắn hung hăng trên mặt đất nhổ một bãi nước bọt. Ở hồ An người bên cạnh ở giữa, hắn tự nhiên có bản thân tin tức con đường, bởi vậy, ở vừa mới đạt được hồ An tâm phúc thông chi trước, hắn không riêng đã đạt được tin tức, thậm chí ngay cả ai ra cái chủ ý này, đều nhất thanh nhị sợ. Nhưng hắn không có cách nào khác biện giải cũng không cách nào phản kháng. hắn biết rõ bản thân không đáp ứng hậu quả là cái gì. ở thế giới này, cá nhân võ lực là nhất không có ích lợi gì đồ đạc. mặc kệ mình ở sàn đấu ngầm trên cỡ nào vi phòng, hồ an muốn tiêu diệt bản thân cũng chỉ là chuyện một câu nói. ở không có đủ thực lực trước, chiếc thuyền này bản thân còn không xuống được. duy nhất đáng ra hắc ma may mắn là, những năm gần đây, hắn cho tới bây giờ đều rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì. cũng bởi vậy, hắn một mực không có đỉnh chỉ qua rèn luyện. cho dù là tại đây tránh đầu sóng ngọn gió lúc. chậm rãi đứng dậy, hắc ma ở trên tay cuốn tốt băng vải đi tới gian phòng cách vách, đứng ở gian phòng vừa đúng bao cát trước, trong mắt hắn hung quang trận lóe, chợt một cước hung hăng đạp ở trên bao cát, phanh, bao cát nổ lên, trực tiếp bay ra ngoài, xe bay trên, yên tĩnh, chỉ có thiết bị giám sát cùng quang não màn hình đang lóe lên, liên quan tới hắc bang giữa dòng truyền thông tin đã hoàn chỉnh mà thu thập tới, cộng thêm hai ngày này đối với hạ bắc theo dõi, lao mạc, vệ siêu cùng Muna đã hoàn toàn có thể xác định hắn tính toán, người này, vệ siêu lẩm bẩm, có chút đau đầu mà quay đầu nhìn Muna. hắn chỉ là ở hắc quyền chết đấu lồng trong giết hắc này không tính là đụng vào giới hạn đấy đi. Tính. Ngô Na lạnh lùng tốt, người thường không biết bí mật của hắn, nhưng chúng ta biết, hắn bằng vào phá bích giả năng lực giết người, chính là đụng vào giới hạn đấy. Các ngươi bình thường giết người cũng không ít." Vệ Siêu nói. "Chúng ta có đặc biệt quyền hạn." Ngô Na nói, "Hắn không có. Khiến cho hắn gia nhập quân đoàn sao mai không phải có." Vệ Siêu nói, "Hắn chỉ là báo thủ, lại không có lạm sát kẻ vô tội." Quan sát kỳ, không tiếp xúc. Càng không thể nào trao quyền. Không phải vậy chúng ta còn quan sát gì đó. Có đôi khi, chính là loại này không có lựa chọn lúc mới có thể thấy rõ một người bản tính. Muna hướng trong miệng lấp một viên đường, liếc vệ siêu một cái, hướng hồ. dù sao hắn là thiên hành quân bộ bên kia đánh dấu, ta chỉ bắt người, lại không giết hắn. ngươi gấp làm gì? Ta là cảm thấy, thật tốt một thanh niên. Vạn nhất bởi vậy đi lên tả đồ không cần thiết. Vệ siêu nói, như ngươi vậy, rất dễ đem hắn đẩy hướng mặt đối lập. Vạn nhất hắn phá bích đẳng cấp cao đâu, có thể cao đi nơi nào? Muna nhàn nhạt nói, quân đoàn sao mai Trong, thiên tài có là, chỉ là các ngươi kém kiến thức mà thôi. nàng liếc một cái giám sát trên màn ảnh. Lẳng lặng đóng dưới đất sàn đấu ngầm đại môn, cười nhạt nói, chân chính lợi hại, căn bản không cần cưới gì đó hạng nặng mô tô, cũng không cần luyện gì đó kết đấu, một người giết sạch toàn bộ tứ hải hội đều dễ dàng. Nàng đem trong miệng đường di động đến bên phải quai hàng trên, do xét qua thân, hỏi, gặp qua mặc một bộ linh năng động giáp, liền giết xuyên một chiếc chiến hầm sao? Ta đã thấy. Nhìn lão mặc cùng vệ siêu trận mắt há hốc mồm mà dáng vẻ, nàng vô vô hai người ghế ngồi chỗ tự lưng, được rồi, chuẩn bị đi. Sau một lát, ba người đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. An mặc thành dưới đất người chăn cựu đã từng mặc bẩn thỉu áo da áo giả kín đồ lao độc cố, trên mặt dùng đặc biệt tục nhuộm tề cải biến màu da, cộng thêm hình xăm xăm hình, sau đó dùng bên trong áo gió mũ trùm bao lại đầu, xuống xe, một người tiếp một người mà đi qua bên cạnh một cái nhà cũ lâu, vào đi thông thành dưới đất thang máy. Sau nửa giờ, bọn hắn đã xuất hiện ở thành dưới đất một chỗ ưu ám trong phòng. Ở đối diện bọn họ, một vị lao ca xấu bên người đại đầu mục đem ba tấm vé đẩy tới. Đêm mai, 9 giờ. Sàn đấu số 1. Chương 384. Chương 384, đêm tanh máu thời gian tự nhanh. Ngay kế chẳng vạng, vẫn chưa tới 8 giờ, Long hổ phong chỉ các huynh đệ đã sớm tụ tập ở tại trong tiểu viện. Tổng cộng hơn 23 người, đã là Long hổ còn dư lại không bị thương mọi người. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đờ ra, hoặc hút thuốc, bầu không khí cùng mấy ngày hôm trước một dạng vắng lặng. Chỉ là không cùng một dạng là, mỗi người thần tình đều có vẻ có chút dại ra, có chút hoang mang, cũng có chút nôn nóng bất an. Long Hưng hội Trần Tam gia khiêu chiến tứ hải hội tin tức đã truyền khắp, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói. Trên thực tế, từ hôm qua cho tới hôm nay, giới mô tô vô số người, mặc kệ nhận thức không biết đều ở đây tìm bọn hắn hỏi thăm. Có thể bọn hắn so với những người đó càng động. Phải biết, tuy rằng thạch long ở lúc long hổ trên danh nghĩa cũng rửa lừng ngũ liên bang, nhưng đây là bởi vì này năm cái bang hội tạo thành liên hợp thống trị thiên an thị rất phần lớn thế giới dưới đất. Bọn hắn giúp long hổ phong trì chống đỡ cái chiếc, cũng chẳng qua là cũng không muốn nhìn thấy tứ hải hội phát triển an toàn thôi. Thật tới long hổ phong trì cùng tứ hải tung hoành sống mái với nhau lúc, bọn hắn chỗ nào giúp qua tay? Mà lần này long hổ phong trì mắt thấy đã sụp đổ. Không có thạch long, coi như mọi người tìm hắc ma báo thù cũng không giữ được khu 11 Cuối cùng là tản mát rời đi, chậm rãi yên lặng kết cục. Dưới tình huống như vậy, Long Hưng hội vị kia mập mạp Trần Tam gia làm sao bỗng nhiên tốt bụng như vậy, giúp một cái đã tan biến tiểu bang hội xuất đầu. Huống hồ, dưới đất quyền thi đấu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đánh một trận là được. Song Vương cũng sẽ ở cuộc tranh tài này trên đè xuống trọng chú. Hơn nữa một khi thua, càng là danh tiếng quất rác. Trần Tam gia như thế mãng, vì cái chất béo không tính phong phú khu phố, một đầu liền nổ tới. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà đồng thời, mọi người suy nghĩ còn không tự chủ được liên lạc với Hà Bắc. Ngày hôm trước Hạ bắt tới một chuyến, khiến cho mọi người chờ, cũng không chính là ngày hôm nay trận này quyền thi đấu thời gian sao? Nay cùng hắn có quan hệ hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người tâm phiền ý loạn, ai cũng không biết bản thân chờ ở chỗ này đến tột cùng là chờ cái gì. Tiểu Đao cùng Mèo rừng đám người, thỉnh thoảng liền đưa ánh mắt nhìn về phía Yên Chi. Cùng người khác so với, Yên Chi muốn bình tĩnh nhiều lắm. Thế nhưng chỉ cần quen thuộc nàng người, nhìn nàng một cái thỉnh thoảng vô ý thức cắn môi, liền biết được tâm tình của nàng là bực nào khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã qua 8 giờ thập phần. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Tiểu Phong rất nhanh mà từ bên ngoài vọt vào, tới tới, người đến. Là sàn đấu người, tới đón ta nhóm đi. Sàn đấu, thật có người đến tiếp. Tiểu Đao cùng mèo dừng đám người liếc nhau, ánh mắt khiếp sợ. Tiên chi xoát cái liền đứng lên. Thành dưới đất sàn đấu số 1, ở vào quảng trường kim Thịnh dưới đáy. Cái này ở Thiên An thị khai phá lúc đầu xây dựng, ngoại hình giống như một cái trứng khổng lồ thông thường kiến trúc, đã ở 50 năm trước liền hoang phế. Kiến trúc mặt đất bộ phận cũ kỹ mà rạn nát, phía ngoài hút có thể mạc tưởng sớm đã bể nát hơn phân nữa chiêu bài quảng cáo cùng mặt tường ở gió thổi ngày thi đấu giữa thốn sắc bốn phía cỏ dại mọc thành bụi khô vàng cỏ dại giữa thấp thoáng đã bị đốt thành vỏ rỗng xe bay khắp nơi đều tán lạc đủ loại rác rưởi dân du cư nhóm lửa sưởi ấm vết tích tùy ý có thể thấy được nguyên bản quảng trường kim thịnh bốn phía còn có mấy cái nhà xưởng lấp lấp đường phố mà nay theo những này nhà xưởng vứt đi rất nhiều địa phương đều bị tách thành đất trống chỉ phương viên hai ba ngoài trăm thước còn có mấy cái bẩn dân khu phố bất quá bởi vì quảng trường kim thịnh có to lớn dưới đất kiến trúc trước kia đã từng lái qua dưới đất băng cầu trường Vậy vậy, đang xây trúc vứt đi rồi, nơi này dưới đất bị đổi thành hắc quyền sân thi đấu, ngược lại là trở nên phồn hoa. Mỗi đến hắc quyền tranh tài lúc, xem thi đấu mọi người, liền từ bốn phương thông suốt dưới đất thông đạo tụ tập đến nơi này. hắn trình độ náo nhiệt, một chút cũng không thể so mặt đất thế giới cao cấp nhất thiên hành thi đấu kém. mặc dù là đứng ở một mảnh rách nát trên mặt đất, cũng giống như có thể cảm nhận được dưới chân rung động, nghe được vậy bị đại địa che vậy, mơ hồ chuyển tới sơn hô hải khiếu tiếng. này được xưng là đêm tanh máu. mà hôm nay, sàn đấu số một bầu không khí có vẻ phá lệ nguy hiểm. thiên an thị các thế lực lớn người có thể xuất hiện đều xuất hiện, không riêng có ngũ liên bang cùng tứ hải hội bang chủ, đường chủ, còn có trên trăm cái lớn tiểu bang hội thai to mặt lớn, thành dưới đất đầu mục lớn nhỏ cùng với một ít làm đủ loại mua bán cường nhân hào khách, những người này cho nhau ở giữa, có rất nhiều bằng hữu, có rất nhiều kẻ thù. Lúc này tụ tập đến cùng nhau, khiến cho toàn bộ sàn đấu đều biến thành một cái to lớn thùng thuốc súng. Tuy rằng mọi người đều biết thành dưới đất quý củ, sẽ không ở trường hợp này dưới bước lên biến thành công địch nguy hiểm tới động thủ, nhưng cho nhau ở giữa chửi rủa khiêu khích, nhưng là không thiếu được. Nhất là long hưng hội cùng tứ hải hội vừa thấy mặt, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu thông thường. song phương tử thông đạo bắt đầu, một mực mắng cửa vào, ở rằng co một đoạn thời gian thật lâu rồi mới vào sân thi đấu, mà ở riêng phần mình chỗ ngồi khu vực tụ tập rồi, lại là cách không một trận mắng nhau. ngược lại ngũ liên bang cái khác bốn cái bang hội có vẻ có chút tỉnh táo, trừ một phần cực nhỏ không quen nhìn tứ hải hội người giúp đỡ long hương hội ủng hộ trầm trồ khen ngợi ở ngoài, phần lớn người đều không có gia nhập chiến đoàn. trên thực tế, này bốn cái bang hội từ bang chủ đến phân đường, rồi đến người phía dưới đến bây giờ còn không minh bạch Trần Tam Phúc cùng Long Hương Hội đến tụt cùng nổi điên làm gì? Trần Tam Phúc đánh gì đó chủ ý. Chỗ khách quý ngồi tụ tập không ít hai to mặt lớn, một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, ngậm xì gà trung niên nam tử, mặt kỳ quái nhìn cách đó không xa trong bao xương bốn cái ngũ liên bang bang chủ, sông người bên cạnh hỏi người này tên là Lưu Vật Quốc. Tuy rằng đã sắp 50 tuổi, nhưng thì thực là một hào phú tài phiệt gia tộc ăn không ngồi rồi con em nhà giàu. Hắn bình thường cũng không lăn lộn thế giới dưới đất, nhưng có loại này quyền thi đấu, nhưng là chạy theo như vậy. Trên cơ bản có thể ở sàn đấu số 1 đánh quyền thi đấu, hắn là mỗi trưởng tất đến, hơn nữa buổi diễn đều dưới trọng chú. Loại người này, hôm nay tới được không 100 cũng có 80. Mà nói thân phận địa vị, như vận quốc loại này còn không tính là gì đó. Đây cũng là vì cái gì hắn chỉ có thể ngồi một vị trí cũng không được tốt lắm nhị đẳng bao xương nguyên nhân. Còn sót lại 10 cái nhất đẳng bao xương cùng 3 cái hạng nhất bao xương, đều đã bị vô luận tài phú còn là thân phận địa vị, đều xa cao hơn hắn đại nhân vật cho đợ đấy. Sớm nghe nói Trần Tam Phúc bí mật chiêu nạp mấy người cao thủ, chuẩn bị cùng tứ hải hội làm một cuộc Lần trước hắn Kim Bài bị Hắc Ma giết, thế nhưng khiến cho hắn mặt mũi không ánh sáng, lần này hẳn phải là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bên cạnh một cái chừng 20 tuổi tóc vàng người thanh niên vịnh chân bắt chéo nói, lão gia hỏa này luôn luôn giàu hoạt, ta dự tính trong tay có cao thủ. Có thể nghe nói kém cấp bậc đâu. Bên cạnh có người nói, Hắc Ma thể trọng được có 120 kg đi. Ở hạng cân bên trong coi như là cao nhất. Trần Tam Phúc buông lời nói hắn quyền thủ vẫn chưa tới 90 kg, vậy làm sao đánh? Sẽ không phải là Trần Tam Phúc thật muốn giúp Long Hổ Phong chỉ đám kia tên côn đổ ra kích cỡ đi? Nhu vận quốc con ngươi đảo một vòng, suy đoán nói, mặc kệ thắng không thắng, kiếm chút danh tiếng. Ngược lại có khả năng này, tóc vàng kia người thanh niên cũng là người có tiền con em, nhưng so với Nhu vận quốc người như thế hiểu rõ hơn bang hội, gật đầu nói, lần này tứ hải hội nhưng là làm được không nói. Rất nhiều tiểu bang hội đều giận mà không dám nói gì, có Trần Tam Phúc đứng ra chủ trì công đạo, coi như thua, mọi người chỉ sợ cũng phải nhớ nhân tình này, khen một tiếng trưởng nghĩa. Trưởng nghĩa cái rắm. Một người thanh niên khác ngắt lời nói, Trần Tam Phúc loại này cáo giả, đã sớm tở gai bấy. Người ta bây giờ là hôn thượng tầng thế giới. Long Hưng hội đều là thủ hạ người đáng quản, hắn sẽ vì kiếm tên này tiếng liền đập lớn như vậy tiền vốn. Nếu như thua, người của phía trên thấy thế nào? Nói xong, hắn sông ngũ liên bang bao sương chép miệng, các ngươi xem vậy bốn vị, dự tính thẳng thắn là bị Trần Tam Phúc cứng rắn kéo vào. Nhìn một chút, từng cái một sự mặt, ngay cả cười đều chen không ra được một cái, không chừng trong lòng làm sao chửi má nó đâu. Mọi người hướng bên kia vừa nhìn, đều gào gào gật đầu. Ngay vào lúc này, như vận quốc mắt sắc, đột nhiên chỉ vào phía dưới nói, Long hổ phong chỉ người đến. Trong lúc nhất thời, Mọi người hào hảo chen ở làn can bên nhìn xuống, cái khác bao xương, cũng có người nô đầu ra. Từ khu 11 mãi cho đến thành dưới đất, trên đường đi, Long Hổ Phong chỉ các huynh đệ đều dị thường trầm mặc. Càng La tới gần sàn đấu số 1, người bên ngoài thì càng nhiều. Mỗi người đều mặc đủ loại kiểu dáng y phục, giữ lại đủ loại kiểu dáng kiểu tóc, hoặc cao hoặc thấp hoặc béo hoặc gầy, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là hưng phấn và lại giữ tợn. Sàn đấu số 1 là thiên an thị lớn nhất dưới đất sàn đấu, nhưng là là máu tính nhất, tàn khốc nhất sàn đấu. Chưa bao giờ có một cái kẻ thất bại có thể còn sống từ cái kia sắt trong lồng đi tới. Đến lúc này, mọi người đã biết, đây hết thảy tất nhiên cùng Hạ Bắc có nào đó quan hệ. Nhưng mọi người không nghĩ ra chính là, hắn đến tận cùng muốn làm gì, lại an bài gì đó. Long hổ phong chỉ mặc dù là cái bang mô tô xe, nhưng trước đây khoảng cách những này đều rất xa, Thạch Long chưa bao giờ khiến cho mọi người tiếp xúc thành dưới đất tàn khốc nhất cũng tối tăm nhất một mặt. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại muốn. Liền giống như đang nằm mơ. Ngoài cửa sổ xe người càng ngày càng nhiều. Đang phi hành xe tiến vào sàn đấu lúc, Những người đó đều đã chen ở bên cạnh xe, tựa như lút đồ ăn lúc ao cá trong bước lên bảy cá, vỗ cửa sổ xe. Tiểu Dao cùng mèo dừng ở trong đám người xem xuống đất giới mô tô rất nhiều người quen. Thì như dạ nha, thì như hà mã. Có có giao tình, có có cửu án. Một ít người hướng hắn nhón gật đầu ra hiệu, một ít người thì xa xa làm ra cắt cổ thủ thế, sau đó chia chia bản thân. Xe bay lục tục ở sàn đấu trong nhà để xe dừng lại, bọn hắn xuống xe, trầm mặc im lặng theo dẫn đường người đi qua âm u mà ướt lạnh đi ra, lên thang lầu, từ một cái cửa hông đi vào sàn đấu khán đài. Sáng sủa ánh đèn chói mắt, huyên náo dầm rì cùng sóng nhiệt, ở trước tiên liền cuốn sạch mỗi người. Đứng ở khán đài trung gian thông đạo nhìn xuống dưới, một cái khổng lồ, kiên cố, xấu xí lồng sát, cứ như vậy rõ ràng đập vào mi mắt. Mà ngay vào lúc này, người xung quanh nhóm tựa hồ phát hiện bọn hắn, bộc phát ra một trận càng cuồng bạo huyên náo tiếng hô nào. Nhất rõ ràng, chính là bên phải phía trước cách đó không xa tứ hải hội khán đài. Tiểu Đao, các ngươi mẹ nó đang tìm chết. Long hổ tập chủng, đừng tưởng rằng bảng trên Long Hưng hội liền mẹ nó có chỗ dựa, chờ chết đi. Một người trong đó tướng mạo xấu xí Tên là Tang Cầu Gia hỏa, còn chỉ vào Yên trì, mặt giữ tận mà làm cái rất khó động tác, dùng khẩu hình nói, ký nữ, lao tử làm trên ngươi. Vương bắt đạn. xung động mèo rừng thân hình vừa mới khẽ động, bụng liền đã trúng một quyền. Xuất thủ là sàn đấu hộ vệ, đừng làm rộn chuyện, các ngươi biết quy củ, đi theo ta. Dẫn đầu một cái tinh tráng hán tử nhìn quật lại thân thể mèo rừng, lạnh lùng cảnh cáo. Ở mười mấy sàn đấu hộ vệ mắt lom lom nhìn soi mói, mọi người chỉ có thể cắn răng theo đi. Mà thuận theo khán đài thông đạo thẳng đường đi tới, bọn hắn cũng thấy mũ liên người nhưng bao quát long hương hội người đang bên trong, thấy bọn hắn lúc đều gương mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo ghét bỏ cùng kinh miệt. ở chuyên môn phân chia khu vực ngồi xuống, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, trong lòng nói không nên lời tư vị gì. đây hết thảy đều bởi vì thạch long dựng lên, có thể bọn hắn thấy, nhưng là này toàn bộ sàn đấu trong người, không có một cái chân chính cùng này tương quan. bọn hắn đang tê teo, huyên náo nháo, mặt hưng phấn, mà thân là đường sự long hổ phong trì, chẳng qua là này điên cuồng huyên náo dầm dỉ giữa một khối có cũng được không có cũng được bối cảnh bán mà thôi, không có người ở hồ. về phần hạ bắc. Từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Chương 385. Chương 385, chiến tích là số không thái điểu mấy phút rồi, theo người chủ trì một phen làm nóng sân, ngọn đèn đột nhiên trở tối, trận quyền bắt đầu. Ở chính thi đấu bắt đầu trước, sàn đấu tổng cộng an bài 3 trận lót trường thi đấu. Mỗi một trận đều là cuộc chiến sinh tử. Hai người tiến lồng sắt, chỉ có một người có thể đi ra. Đệ nhất đối với đi vào là hai cái hạng nhẹ quyền thủ. Kết quả cuối cùng là một cái thoạt nhìn càng phách lối đầu chọc bị đối thủ dùng nhu thuật bẻ chặt đứt cánh tay, sau đó sở sở điểm cương chết thứ hai đối với đi vào chính là hai cái hạng trung quyền thủ, bọn họ chém giết xa so với đệ nhất đối với muốn máu tanh nhiều lắm, đến cuối cùng hai người đều vẻ mặt là máu, một cái bị đập đứt xương sườn đâm vào nội tạng, trong miệng bốc lên máu bọn, bế tắc kết hầu, dây ruộng mà chết. thứ ba đối với đi vào chính là hai cái nhẹ hạng nặng tuyệt thủ, bây giờ một người trong đó một con mắt đã bị lần mờ mù, vẫn còn liều mạng đỏ sức vật lộn, nắm tay cùng thân thể mỗi một lần va chạm đều máu tươi văng khắp nơi, mà này ba cuộc tranh tài một trận đón lấy một trận, từ đầu đến cuối lồng sắt cũng không có thanh tẩy qua. Theo tàn khốc chiến đấu tiến hành, dần dần lồng sắt trong mặt đất cùng lồng bích, tất cả đều bị máu tươi nhuộn đỏ. Quyền cước tiếng va chạm, tiếng đeo thảm thiết, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, khiến cho rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy loại chàng diện này người giận cả tóc gáy. Một ít theo nam bạn tới nữ nhân đã tránh đi buồn vệ sinh phun cái long trời lở đất. Nhưng đối với khát máu khán giả tới nói, tất cả vừa mới bắt đầu. Vậy giống như giã thú chém giết, quyền kia quyền đến thị thanh âm, vậy một lại một bị đẩy ra ngoài thi thể, khiến cho bọn họ tâm tình càng ngày càng cao phồng. Toàn bộ đấu đều tràn đầy một loại bệnh trạng cung nhiệt. Ngũ liên bang trong bao xương, bốn vị trưởng lão đều mặt trầm như nước mà nhìn Trần Tam Phúc. Ngũ liên bang là năm cái bang hội liên hợp, trừ Trần Tam Phúc Long Hưng hội ở ngoài, ở đây bốn vị này, mỗi một cái đều thống lĩnh một cái bang hội. Năm nhà ra tay, thống trị Thiên An thị mặt đất hơn phân nửa hắc bang thực lực. Mặc dù là ở phức tạp hơn thế giới dưới đất, cũng có đầy đủ quyền phát biểu. Cho tới nay, mọi người hợp tác coi như khoái trá. Trên đường đều biết, phàm là có người muốn trêu chọc bọn hắn giữa bất kỳ một cái nào, tất nhiên đều sẽ đối mặt cái khác bốn cái liên hợp công kích. Bởi vậy, Tuy rằng từ địa vị tới nói bọn hắn cũng chỉ là tiểu lão bạn cấp bậc, nhưng liền mấy vị đại lão bản cũng không khỏi không cho bọn hắn ba phần mặt mũi, dưới tình huống bình thường đều nguyện ý hợp tác với bọn họ, mà không phải là là địch. Ở Ngũ Liên Bang giữa, Trần Tam Phúc cùng hắn Long Hương hội đứng hàng thứ thứ ba, luôn luôn coi như không khéo. Có thể bốn vị trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới chính là Trần Tam Phúc không biết chúng gì đó ta, đột nhiên liền đem toàn bộ Ngũ Liên Bang đều kéo vào như vậy một cái đâm lao phải theo lao tình cảnh. Lao Tam, đứng hàng thứ thứ hai cơn lốc giúp Lý Lực Phu như mày, trước na pháo, ngươi đến cùng tính toán gì? đột nhiên chơi như thế một tay, ngươi có suy nghĩ hay không qua đi quả. đúng vậy, Lão Tam. lần này ngươi chuyện này sợ rằng có chút nợ cân nhắc đi. Lão đại lôi phụ giúp gian biển cũng mặt tâm trầm. Hồ An chúng ta là đã sớm muốn thu thập. có thể tứ hải hội mấy năm nay triều binh mãi mã, nhuệ khí chính thịnh. hơn nữa đại lão bản bên kia càng đấu chính tàn nhẫn, thế cục đối với chúng ta cũng không thế nào tốt. nói xong nhịn một chút, làm sao ngươi đột nhiên liền làm như thế vừa ra. tất cả mọi người hào hào gật đầu, một trận cửa trách. dừng. Trần Tam phúc ngậm xì gà, béo tay ngăn lại, cười nói, ta làm như vậy tự nhiên có ta lý do nói xong nụ cười của hắn dần dần thu lại lạnh lùng nói chúng ta nhịn hai năm này cũng nhẫn đủ rồi người khác là thế nào nghị luận chúng ta các ngươi thật không biết hay là giả không biết mọi người lướt nhau đều trầm mặt xuống trường giang sóng sau đẻ sóng trước trần tam phúc cười nhạt nói mấy năm nay thế nhưng ra khỏi không ít có dã tâm ra hỏa không nói khác chỉ nói tới thành dưới đất những này chó dữ cũng không biết lật mấy vòng luận tàn nhẫn bọn hắn có thể so với hồ an tàn nhẫn nhiều chỉ bất quá ở thành dưới đất loại địa phương này bị hạn chế không có cách nào khác cùng chúng ta so với nhân thủ không lên được mà thôi. Nói xong, hắn ngắm nhìn một phía, bởi vì hồ an, chúng ta nói đã cẳng ngày càng không còn dùng được. Nếu là lại như thế đi xuống, nói không chừng một ngày nào đó, chúng ta đám lao ra này ngày cả cái xoay người cơ hội cũng không có, liền được người khi nước gấm trong nít cho đấu. Ta thừa nhận ta sớm muốn chơi chết hama, nhưng quan trọng hơn là, chúng ta cũng nên sáng sáng đau. Trong trầm mặc, dặn biển nửa hiếp mắt hỏi, người có nắm chắc? Trần Tam Phúc nở nụ cười, mà đúng lúc này, trận thứ ba lót trường thi đấu đã kết thúc, một cái sàn đấu quản sự gõ cửa đi đến, cung cung tính tính nói. Tam ra mời, chờ xem đi. Trần Tam Phúc đứng dậy nói với mọi người một câu, ngầm xì gà rời khỏi. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, chỉ thấy bên ngoài một đạo ánh sáng đánh hạ, lồng sắt bên trên đài cao, một cái lao giả tóc bạch kim đi ra. Vừa nhìn thấy lao giả này, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Lúc trước vài trận lót trường thi đấu giữa, xuất hiện người chủ trì chỉ, chỉ là sàn đấu người chủ trì, nói nói mấy câu, giới thiệu một chút đối chiến song phương quyền thủ thân cao thể trọng cùng chiến tích, gây xích mích một chút tâm tình mà thôi. Mà lao giả này. Có thể thì không phải là người chủ trì đơn giản như vậy. Này là trọng tài giả. Dưới đất hắc quyền cho tới bây giờ đều không phải thuần tiểu để ngắm tiết mục. Nhất là giống như tứ hải hội cùng ngũ liên bang như vậy đại bang hội quyết đấu, liên lụy tới không riêng gì mặt mũi, tiền tài cùng ân khoản, còn quyết định thế giới dưới đất thế lực cách cục. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên cần phải có một cái trọng tài giả xuất hiện. Người này mặc kệ trong lòng đánh thành cái dạng gì, hắn chỉ bảo đảm tham dự song phương, đàng hoàng thừa nhận kết quả, cũng bảo đảm thực hiện lời hứa chấp hành. Bởi vậy, không người có phân lượng là khi không được trọng tài giả. Mà vị này tóc bạc lão nhân, tất cả mọi người không xa lạ gì. Hắn tên hiệu Ngân Hồ, bản thân cũng không phải thế giới dưới đất người, nhưng hắn nhưng là một vị đại lão bản bên người dây lắt không rời Tâm Phúc. Một trận thảm khốc chiến đấu, lão giả cười híp mắt ngắm nhìn một phía, mọi người hưng phấn sao? Nên tiếp hắn, là như bài sơn đảo hải cuồng hô tiếng reo hò. "Rất tốt, hiện tại đã tới chúng ta hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng thời gian." Ngân Hồ nhàn nhạt nói, "Trận này trận quyền, là Long Hưng hội Trần Tam gia khởi xướng, khiêu chiến đối tượng là Tứ Hải hội Hồ gia." Ngân Hồ nói xong, khẽ miệng nết lên một vệt cười. Nghe nói mấy năm trước Trần Tam Gia một vị kim bài quyền thủ sẽ chết ở hồ ra dưới trướng hắc ma trong tay. Mà bây giờ, tuy rằng ngũ liên bang cùng tứ hải hội thuật nhìn tướng an vô sự, nhưng chúng ta đều biết chỉ sợ bọn họ đều muốn diệt đối phương. Khán giả phát ra một trận ông ông tiếng nghị luận. Loại lời này cũng chỉ có ngân Hổ người tài giỏi như thế có tư cách nói. Lần này Trần Tam Gia khởi sướng khiêu chiến, lý do là vì long Hổ phong chỉ một đám tiểu huynh đệ chủ trì công đạo. Ngân Hổ cười cười, đưa tay. Vành. Một đạo sáng như tuyết mà ngọn đèn đánh vào yên trì tiểu đạo. Mèo dựng chờ hơn 20 cái long hổ phong trì thành viên trên người, Bán được bọn hắn không mở mắt nổi, mà ở một mảnh trắng xóa giữa, chỉ nghe thấy bốn phía ồn ào tiếng, tiếng mắng chửi. Tại đây cái màu đen thế giới, long hổ phong trì cho tới bây giờ cũng không tính một cái chân chính người chơi. Bọn hắn bất quá chỉ là mấy chục cô nhi vì ôm đoàn sưởi ấm mà tổ chức một cái bang mô tô mà thôi. Ở chân chính thế giới dưới đất thế lực cách cục giữa, thuộc về chu thức ăn tầng dưới chóp nhất. Hơn nữa bọn hắn không muốn bán thuốc ảo giác, không đi tù, thậm chí ngay cả thành dưới đất cùng những bang phái khác sự vụ đều rất ít tham dự, bởi vậy, hắc bang trong vòng Không có người sẽ mắt nhìn thẳng bọn hắn một cái, tự nhiên càng chưa nói tới tôn trọng cái gì. Ngân Hồ nhàn nhạt liếc bên này một cái, chợt vung tay lên khiến cho ngọn đèn dập tắt, nói, vốn có này là làm việc nhỏ, nhưng Trần Tam Gia đã măng ra, vậy mọi người không ngại xem cái náo nhiệt. Nói xong, hắn làm cái mời động tác. Khán đài một cái không để cho người chú ý trong góc, lã mạc, vệ siêu cùng Na vô thanh vô tức xen lẫn trong trong đám người. Bọn hắn thấy, Long Hưng hội Trần Tam Phúc cùng Tứ Hải hội Hồ An phân biệt từ khoảng trường đi lên đài cao. Điều kiện chính là, ai thắng ai cầm khu 11, Ngân Hồ hỏi. Nhị vị có cái gì muốn nói sao? Ta không biết Trần Tam gia đến tột cùng nổi điên làm gì. Hồ An mặt cười nhạt, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tam Phúc. Bất quá, đã như ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi được rồi. Nghe nói lần này ngươi tìm tới quyền thủ so với Hắc Ma thấp một cái cấp bậc. Tấm tắc, đồng cấp ta còn cảm thấy miễn cưỡng có thể cùng Hắc Ma đánh một trận, thấp một cái cấp bậc. Ngươi ở đây đùa dẫn sao? Ai nói thấp một cái cấp bậc? Trần Tam Phúc ngậm sỉ gà, hắn hẳn phải là hạng nhẹ đến hạng trung ở giữa, ít nhất thấp ba cái cấp bậc. Hồ An trên mặt vẽ trào phúng, thoáng cái cứng đờ. Cười híp mắt ngân hổ cũng dâng nhiên sự sốt. Về phần bốn phía khán giả, trừ đã sớm đoán được nội tình vệ siêu ba người ở ngoài, người khác tất cả đều anh mã một chút vỡ trợ. Thấp ba cái cấp bậc, hạng trung đánh hạng nặng, còn kém ba cái cấp bậc. Nếu như hạng nhẹ, đó không phải là kém 4 cái cấp bậc. Không người nào dám tin tưởng lỗ hôi của mình. Ngũ Liên Bang trong bao sương, bốn trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái xanh. Bọn hắn không biết Trần Tam Phúc đến tuột cùng đang làm cái gì, nhưng nếu như sớm biết hắn sẽ phải như thế một cái quyền thủ xuất chiến mà nói, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy hắn hồ đồ lẽ hắn còn một bộ dương dương tự đắc dáng dấp hiện tại bọn hắn đã đang suy tư thi đấu kết thúc làm sao thu dọn tàn cuộc Ngoa tào chỗ khách quý ngồi Như vận quốc vừa khiếp sợ lại là bi phẫn trần tam gia ngươi đang làm cái gì ta đã vừa mới thua hơn một vạn tinh nguyên đang còn muốn ngươi quyền thủ trên người gỡ vốn mẹ nó thấp ba cái cấp bậc vậy còn đánh cuộc cái giám a người bên cạnh rất nhiều cùng như vận quốc một dạng ý tưởng người cũng là một trận đánh chống gieo họ phải biết dưới đất hắc quyền mặc dù có thể hấp dẫn nhiều người như vậy máu tinh kích thích tràng diện chỉ là một phương diện trên phương diện khác thì ở châu đánh bạc nhất là loại này lồng sắt chiến đấu, không cần lo lắng có người đánh giả quyền, đánh cuộc lên lại kích thích lại yên tâm. Có thể mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra chính là Trần Tam Phúc phái ra quyền thủ vậy mà so với Hắc Ma thấp ba cái cấp bậc này còn đánh gì đó. Đừng nói cấp đừng ở chỗ này bày, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần Hắc Ma chiến tích cũng không có kiêng người ngu ngốc sẽ đem tiền đặt cược đặt ở Long Hương Hội quyền thủ trên người. Một lúc lâu Ngân Hồ mới hồi phục tinh thần lại, có ý tứ Trần Tam gia này là trời kia vừa ra, hắn thấy buồn cười, quay đầu phất phất tay, chúng ta đây nhìn một chút quyền thủ tư liệu. Mấy giây rồi. Trên màn ảnh lớn xuất hiện song phương quyền thủ tư liệu. Đen mới là Hama, thân cao 205 cm, thể trọng 123 kg, chiến tích vì 18 chiến 18 thắng. Trong đó lồng sinh tử chiến đấu 7 trường, 7 chiến 7 thắng. Chết ở trong tay hắn quyền thủ đã vượt quá 10 cái. Ý vị này trừ lồng sinh tử 7 cái ở ngoài, ở cũng không yêu cầu chết đấu phổ thông trận cửa giữa, hắn còn giết vài cái. Tên gia hỏa như vậy, chỉ có một cái tử có thể hình dáng. Đồ thể. Mà bên kia lại là lần này người khiêu chiến tư liệu. Cùng H Ma mặt dữ tợn, ôm cánh tay ảnh chụp không giống nhau. Cái này quyền thủ mang một cái màu đen trung đầu Phe đỏ, kẻ hành hình Thân cao 183cm, thể trọng 70kg Chiến tích là số 0 Vừa nhìn thấy cái này số liệu Hiện trường lại là một mảnh ồ lên 183cm, mới 70kg thể trọng Mặc dù là ở người bình thường ở giữa Coi như là đơn bạc Hú hổ, người này còn là cái chiến tích là số 0 thái điệu Tên ra hỏa như vậy hắc ma một người có thể đánh 10 cái đi Mà theo tư liệu xuất hiện, trên màn ảnh lớn Trong khoảnh khắc cũng đã xuất hiện sỏng bạc đền tỷ số hắc ma đền số vì một. 12 kẻ hành hình đền tỉ số vì sáu. Cái này đền tỉ số vừa ra tới, liền dẫn phát đổ đổ môn hai thán. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Trần Tam gia phái ra quyền thủ, coi như thực lực không bằng Hắc Ma, cũng không kém nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, đặt cửa phải dựa vào nhãn lực cùng vật khí, có thể không nghĩ tới, suất chiến dĩ nhiên là như thế một con yếu gà. Đền tỉ số ngược lại cao, nhưng vấn đề là áp chú giải đến trên người hắn, cùng đem tiền hướng trong nước ném cũng không có gì khác nhau. Mà Hắc Ma đền tỉ số, mới như thế một chút, coi như đè 10.000 tinh nguyên đi tới cũng bất quá chỉ có thể kiếm một này con có ý gì bất quá có tổng so với không có tốt lập tức không ít người cấp tốc thông qua sàn đấu đặt cửa hệ thống hạ chú như vậy số liệu bảy ngu ngốc đều biết nên áp nơi nào ngược lại như vận quốc cao mày trong mắt một trận loạn chuyển làm sao trước cùng hắn nói chuyện trời đất tóc vàng kia người thanh niên cười nói lao lưu ngươi sẽ không là chuẩn bị tại đó cái thái điều trên người bắt một thanh đi các ngươi không cảm thấy cái này để tỷ số có chút kỳ quái sao lưu vận quốc đút nói kỳ quái tóc vàng kia người thanh niên suy cười một tiếng là có chút kỳ quái. Hắc ma đền tỉ số cao, tên kia đền tỷ số thấp. Nguyên bản hắn lời này chỉ là châm trọng, nhưng không ngờ chính nói chúng như vận quốc trong lòng. Đúng vậy, Như Vận Quốc vỗ đùi nói, thực lực như vậy đối chiếu, Hắc ma đền tỷ số đạt tới 1-0 cũng là bình thường. Đệm 10.000 kiếm 100, nhìn ít, nhưng dù sao cũng là ổ chám. Mà cái kia gì đó kẻ hành hình, đền tỷ số qua 10 chưa từng người sẽ cảm thấy kỳ quái. Làm sao sẽ mới 6 như thế thấp? Bị như Vận Quốc vừa nói, tóc vàng kia người thanh niên ngược lại sử sốt. Lần này thế nhưng Trần Tam Gia chủ động khiêu chiến, như Vận Quốc nói, ta cảm thấy, trong này trong lúc khẳng định có manh mối gì. Đang nói, lại nghe Trung ương trên đài, Ngân Hồ hỏi, số liệu này, ta có chút xem không rõ. Trần Tam Gia này là chơi chiêu gì?